Chương 215. Đến. Chương 215. Đến. Tây Sơn công hội bị Trương Sơn chỉ để làm cho không tí khí, một đợt nuốt ở thông đạo lối vào. Cũng không phải nói bọn hắn trên và người đều làm bất quá Trương Sơn, mà là bọn hắn không thể tách ra à, vừa chia tay liền bị Trương Sơn đánh lén đã đều là được ở chung một chỗ, vậy còn không như liền ở tại thông đạo cửa vào được rồi. Dù sao Phong Vân công hội người cũng mau muốn tới rồi. Trương Sơn cỡi ngựa khắp nơi loạn đi dạo, tại cũng không có phát hiện có thể đánh lén mục tiêu, nhưng là hắn lại không thể đi tẩy quái, vạn nhất chờ chút hắn tẩy quái thời điểm, Tây Sơn công hội lại tới làm hắn một đợt kia chẳng phải phiên thoái, cũng không phải là mỗi lần đều như vậy vận khí tốt, có thể chạy trốn được. Quái không có soát, người không có làm, trương sơn cũng cảm thấy rất nhàm chán, liền thỉnh thoảng đi thông đạo cửa vào phụ cận diêu võ dương ai. lúc bắt đầu, tây sơn nhất điều lòng hay là vô cùng phẫn nộ, trương sơn quá không đem bọn hắn gạt ở mắt, bọn hắn toàn bộ công hội, trên vạn người tụ tập cùng một chỗ, trương sơn còn dám tới chê lửa. quả thực chính là không thể nhịn a, mỗi lần trương sơn xuất hiện ở thông đạo phụ cận, tây sơn nhất điều long đều sẽ an bài một đám người đi xuống đuổi. mặc dù trương sơn cưới ngựa, bọn hắn đuổi không kịp, nhưng là không thể để cho hắn ở đây làm người buồn nôn không phải. Nhưng mà, mỗi lần ra tới xua đuổi trương sơn thời điểm, đều sẽ có người không cẩn thận, cách đại bộ đội quá xa, bị trương sơn đánh lén, đánh bại mấy cái đến mức sau này, trương sơn lại đến đến thông đạo cửa và phụ cận lúc tây sơn công hội người đều là lựa chọn không nhìn, Phật hệ rồi. Người ít đánh không lại, nhiều người thời điểm người khác không đánh với người, truy lại đuổi không kịp. bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng phong vân công hội người mau lại đây, sớm chút quyết chiến một đợt, sống hay chết, sớm chút đánh ra kết quả. Coi như cuối cùng đánh thua, bị phong vân công hội đem địa bàn đoạt đi, vậy so hiện tại loại này dầy vò muốn tốt qua một điểm. Tây Sơn nhất điều Long Hiện tại phi thường hối hận. Lúc bắt đầu hẳn là kêu gọi chi viện. Hiện tại hắn đối giữ Vương Thú Vương Cốc hoàn toàn là không có lòng tin. Một cái trương sơn liền làm cho bọn hắn rụt tiên rụt tử, lại thêm Phong Vân công hội hơn bốn vạn người. Vậy còn làm sao thủ được? Vấn đề là hiện tại thời gian đã tới không đội, coi như hắn hiện tại kêu gọi chi viện cũng đã đến không đội. Thú Vương Cốc cách Thiên Môn Quan rất xa, muốn chạy hơn một giờ, tài năng chạy đến. Phong Vân công hội người đã lên đường hơn nửa giờ, khả năng đều nhanh đến. Cái này sẽ lại kêu gọi chi viện, chỗ nào còn tới phải gấp nha. Lại nói, một trận không có đánh liền cầu viện, cũng quá không nói được chỉ ít cũng được cùng phong vân công hội đánh một đợt mới được đi trương sơn cưỡi ngựa thỉnh thoảng khắp nơi hòa du lúc này phong vân nhất đạo kêu gọi đến sáu năm huynh, người bên kia tình huống như thế nào không có cút máy đi chúng ta sắp đến, đến rồi không có treo ta chạy nhanh bọn hắn không làm gì được ta tây sơn công hội người là làm sao phòng thủ nhìn ra được sao bọn hắn không có kêu gọi chi viện a còn có thể làm sao phòng thủ chính là một đám người bảo vệ thông đạo cửa vào thôi không nhìn thấy những người khác hẳn là không có kêu gọi tri viện bọn hắn liền toàn bộ đều ở đây cửa thông đạo toàn bộ công hội trên vạn người đều ở đây Phong vân nhất đao có chút kỳ quái a, thông đạo cửa vào cũng không cần như thế nhiều người phòng thủ a toàn bộ công hội trên vạn người đều một đợt bảo vệ hơi cường điệu quá a đúng vậy tất cả địa phương khác không có bất kỳ ai ta đều đi dạo thật là nhiều lần bọn hắn liền để như ngươi vậy khắp nơi loạn đi dạo không có làm một ít chuyện sao làm a bọn hắn ra tới ít người cũng là chịu chết nhiều người thời điểm ta không phải sẽ chạy a bọn hắn lại đuổi không kịp tốt a cưới ngựa chính là tùy hứng ta cũng rất nhanh liền có thể cưới lên ngựa hắc hắc theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người sắp đến ba cấp rồi có lẽ không quá mấy ngày. Cưới ngựa liền không còn là Trương Sơn bảo quyền, hữu thế không có ở đây, A Phong Vân công hội không ngừng tiếp cận, Tây Sơn nhất điều lòng cũng biến thành khẩn trương lên. Đều chuẩn bị kỹ càng, Phong Vân Thiên Hạ lập tức liền muốn tới, vây quanh thông đạo cửa vào, bố trí mấy mảnh phòng tuyến, ra tới một cái liền tập kích đánh bại. Kia Bồ Tát sáu nòng làm sao bây giờ? Hắn ngay tại chúng ta đằng sau loạn đi dạo, chúng ta không cần phải để ý đến hắn sao? An bài vài trăm người chậm chậm chết Bồ Tát sáu nòng, hắn đi đâu, các ngươi hãy cùng đến đó, không thể để cho hắn đi lên quay dối. Tây Sơn nhất điều lòng suy tính sau khi nói: Hiện tại quan trọng nhất là, đứng vững Phong Vân công hội xung kích còn Trương Sơn nha. Dù sao chỉ một mình hắn, quay rối một lần làm điểm phá hỏng vẫn được, muốn chính diện xung kích bọn họ trận hình, đương nhiên là không thể nào. Trương Sơn cũng không có quyết định này. Trên thực tế, hắn sẽ không muốn đi lên, tiếp ứng Phong Vân Thiên Hạ bọn hắn. Hiện tại Phong Vân Công Hội có 3 cái trùng cực kỹ năng, muốn đánh vỡ Tây Sơn Công Hội phòng thủ, xông vào thú vương cốc hoàn toàn là không có vấn đề. Lúc này, tại Phong Vân Thiên Hạ dẫn dắt đi, Phong Vân Công Hội hơn bốn vạn người cuối cùng chạy tới thú vương cốc bên ngoài, chính là chỗ này đi, như thế chật hẹp một đầu tiểu lộ, có chút không tốt xông lên a. Hẳn là nơi này không sai, thần khí ca phát tọa độ ngay ở chỗ này. Trương Sơn là không nhìn thấy bọn họ, hắn là trong thú vương quốc, Phong Vân Thiên Hạ bọn hắn tại thú vương quốc bên ngoài. Hắn hiện tại chỉ có thể tùy thời chuẩn bị, chờ Phong Vân Thiên Hạ bọn hắn, đem Tây Sơn công hội đánh băng sau. Truy sát những cái kia chạy loạn quân lính tàn mạng, những chuyện khác nên cái gì đều không làm được rồi. Làm sao làm? Như thế hẹp địa phương, một lần chỉ có thể tiến 3 năm người. Lần trước là bọn hắn phòng thủ, Tây Sơn công hội cùng vô song công hội xung kích, còn không có cảm giác gì. Lúc này đến phiên bọn hắn xung kích người khác phòng tuyến, cảm giác xác thực rất khó khăn a, một lần chỉ có thể tiến mấy người, đây không phải là xông lên ra ngoài, cũng sẽ bị người dây thành tạt bã. Nhóm đầu tiên cũ địch dẫn đội, toàn mang thủ hộ chiến sĩ, trở ra liền nhắm ngay nhiều người địa phương, phóng ra quần tinh chi nộ, thủ hộ chiến sĩ nghĩ biện pháp phát triển phía ngoài không gian, không dùng chặn người, đem bọn hắn gạt mở một điểm là tốt rồi. Không sai, một cái quần tinh chi nộ liền có thể thanh ra một đám lớn không gian, chúng ta chỉ cần chiếm đóng mảnh này chống ra địa phương, người phía sau liền có thể rất nhanh xung ra. Nhóm thứ 2 tâm theo ta động, nhóm thứ 3 ta tới, chúng ta dùng đại chiêu đem cửa vào phòng thủ người diệt đi một chút về sau, vẫn xung về phía trước, tận lực xông loạn bọn họ trận hình, phía sau cũng giống như vậy, nhanh chóng theo vào, chứ không cầu chặt người chỉ cần chúng ta người đi vào được đủ nhiều, bọn hắn liền thủ không được rồi. "Tốt, cứ làm như vậy, chúng ta có 3 cái trung cực kỹ năng, nếu là còn sông vào không nổi, vậy liền chê cười." Tiên Tâm đi, ta đoán chừng chỉ cần một cái quần tinh chi nộ là có thể đem Tây Sơn công hội hủ đến khóc, hắc hắc. Phong Vân Cụ địch đắc ý nói. Trước mắt xuất hiện trung cực kỹ năng bên trong, liền cung tiến thủ quần tinh chi nộ mạnh nhất. Gấp 10 tổn thương, tiếp tục 5 giây, chặn một nhóm, chỉ cần thả ra kỹ năng, kia là thấy AI giây AI. Hơn nữa còn là giây 1 đảm lớn. Giống tâm theo ta động vô địch trạm cùng Phong Vân Thiên Hạ mưa lửa đẩy trời, thì là gấp 5 lần tổn thương. Mặc dù cũng là tiếp tục 5 giây, nhưng là chỉ có gấp 5 lần thuấn phát tổn thương, một chút thịt một điểm đờ layer, hay là có thể đỉnh 1-2 giây. Chương 216, sụp đổ. Chương 216, sụp đổ. Phong Vân thiên Hạ ở bên ngoài bài binh bố trận, Trương Sơn một người tại thú vương cốc địa đồ lẳng lặng chờ đợi, đột nhiên bầu trời trở nên ám đậm lên, vô số lưu tính hướng thông đạo lối vào rơi xuống. Dựa vào, bắt đầu liền phóng đại chiêu sao. Cái này hoàn toàn không cho Tây Sơn công hội đường sống. Phong vân cụt tít tại mấy tên thủ hộ chiến sĩ bảo vệ dưới, xông ra thông đạo nháy mắt, liền thả ra quần tinh chi nộ kỹ năng đem phòng thủ thông đạo cửa và phụ cận tây sơn công hội tờ layer diệt đi một đám lớn. Trung cực kỹ năng chính là ưu phê a trương sơn chỉ là đứng xa xa nhìn, nguyên bản tây sơn công hội dậy đặc trong trận hình, đột nhiên chống ra một tảng lớn đến như cụ thể là cái gì tình hình, trương sơn cách xa, vậy nhìn được không rõ ràng lắm, mà xem như phòng thủ phương tây sơn công hội, thì càng trực quan cảm nhận được quần tinh chi nộ uy lực. Bọn hắn người đều bị hù choáng váng. Mẹ nó, đây là kỹ năng gì? Làm sao lại mạnh như vậy? Lập tức liền dây chúng ta hơn một người cái này còn đánh cọp lương a cái này hẳn là cung tiến thủ trung cực kỹ năng đi quá mẹ nó mạnh rồi chúng ta thủ không được a đừng hoang hốt loại kỹ năng này bọn hắn cũng chỉ có thể thả một lần nhanh hướng phía trước ép lên đem chống trâu vị trí bổ sung tây sơn nhất điều long cũng bị quần tinh chi nội cho chỉnh bối rối bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng nhất định phải lập tức đem lỗ hổng ngăn chặn nếu không phong vân công hội rất nhanh liền có thể xông ra một đám người tới liêu nhân số bọn hắn nhất định là không đấu lại phong vân công hội chỉ cần đem lỗ hổng bổ sung tiếp tục bảo trì đối thông đạo cửa và áp chế Bọn hắn mới có thể thủ được xuống dưới, nếu không, chẳng mấy chốc sẽ bị Phong Vân công hội vọt tới sổ đổ. Phong Vân củ bịt một cái quần tinh chi nộ, đánh ra lỗ hổng, phía sau Phong Vân công hội thành viên nhanh chóng theo vào. Nhưng mà cái thông đạo này thực tế quá mức chật hẹp, vài giây đồng hồ thời gian, bọn hắn vậy sông không ra bao nhiêu người tới. Bình thường tới nói, chỉ cần không còn có cái khác ngoài ý muốn phát sinh, Tây Sơn công hội kiên quyết ép lên lời nói, vẫn có khả năng thủ được. Nhưng mà Tây Sơn nhất điều long huyễn tưởng, rất nhanh liền bị đánh vỡ, theo tâm theo ta động sông giá thông đạo. Một đạo vô địch trảm kỹ năng thả ra, số lớn kiếm quang hướng Tây Sơn công hội quét tới. Trực tiếp đem Tây Sơn công hội trận hình, lại đánh ra một đám lớn chống chỗ. Mẹ nó, còn tới, cái này còn thủ cái sĩ a, chúng ta rút đi, lao đại, thủ không được a. Tây Sơn công hội thành viên đã giao động, mặc dù bọn hắn bây giờ còn tại kiên trì. Nhưng là, chỉ cần lý trí người thì sẽ biết, thú vương cốc bọn hắn là thủ không ở phòng vân công hội hai cái đại triều, trực tiếp liền diện bọn hắn gần 3000 người, đem bọn hắn phòng thủ trận hình, đánh được hỗn loạn tương mừng. Hơn nữa còn có số lớn phong vân công hội thành viên, chính thuận thông đạo nhanh chóng tiến vào thú vương cốc địa đồ. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa tiến bảo thú vương quốc bên trong phong vân công hội người liền sẽ so với bọn hắn tây sơn công hội người còn nhiều hơn, chứ đừng nói chi là bên ngoài còn có càng nhiều phong vân công hội thành viên, tùy thời đều có thể tiếp tục tiến đến. cái này muốn làm sao thủ a hoàn toàn thủ không được nha. tây sơn nhất điều long vậy hỏng mất, hắn biết rõ lại thủ xuống dưới là không có ý nghĩa, chỉ là hắn hay là rất không cam tâm, bọn hắn thật vất vả tìm tới, như thế một nơi lý tưởng tẩy quái điểm. cứ như vậy muốn bị phong vân công hội đoạt đi sao? hắn không muốn từ bỏ a kiên trì một chút nữa, ta tại quốc gia kêu gọi người tới chi viện. tây sơn nhất điều long lời này để bọn hắn công hội những người khác cảm thấy rất im lặng cái này sẽ gọi chi viện nơi nào đến phải gấp à chờ chi viện đến rồi về sau dưa leo đồ ăn đều lạnh à bọn hắn hiện tại mỗi giây đều có số lớn người đổ xuống mặc dù phong vân công hội ngã xuống đất người vậy không ít nhưng là nhân gia phong vân công hội nhiều người à trọn vẹn đến rồi hơn 4 vạn người đâu coi như ngã vạn thanh người đều không cần để ý thế nhưng là bọn hắn tây sơn công hội không được à bây giờ là ngã một cái thiếu một cái lại là một hồi liền muốn ngã xuống đất hơn phân nửa chủ yếu là phong vân công hội hai cái trung cực kỹ năng quá gắt dây bọn hắn gần ba người lão đại chúng ta hay là trước rút đi. Địa bàn mất đi, chúng ta còn có thể lại đoạt lại, nếu là toàn bộ học ở đây, tổn thất cũng quá lớn à. Đúng vậy à, lão đại chúng ta đi trước đi, chờ chi viện đến đông đủ về sau, chúng ta lại từ Phong Vân công hội trên tay đoạt lại thú vương gốc. Tây Sơn công hội thành viên, thật sự là không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, hiện tại một lòng đã muốn chạy đường. Ai cũng không muốn treo, có thể không treo lời nói, đương nhiên là tận lực không muốn treo vì tốt, tổn thất một cấp kinh nghiệm thế nhưng là rất khó thăng đặc biệt là hiện tại tất cả mọi người, sắp lên tới 30 cấp thời điểm then chốt. Cái này sẽ muốn là cút, nghĩ như vậy muốn lên tới 30 cấp lời nói, lại được kéo rất lâu, không cam tâm à. Thế nhưng là chúng ta bây giờ đi rồi, những cái kia đã ngã xuống đất người làm sao xử lý? Tây Sơn Nhất Điểu Long cũng là có chút điểm muốn đi, thế nhưng là đã ngã nhiều người như vậy, nếu như bọn hắn hiện tại chạy đường lời nói, những cái kia đã ngã xuống đất người, nhất định là không thể cứu được, chỉ có thể về thành phục sinh, tổn thất một cấp kinh nghiệm, rất đau đớn. Làm công hội lão đại, Tây Sơn Nhất Điểu Long cũng không muốn bị người xem như một là vứt bỏ huynh đệ tồn tại. Ngã xuống đất huynh đệ, để bọn hắn về thành phục sinh đi, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng không thể tất cả mọi người đổ vào nơi này đi. Đúng vậy à, có thể xuống một là một cái, chúng ta chạy trước mở. Sau đó tìm địa phương dọc đầu về thành, trước bảo vệ được mệnh lại nói: "Chạy đi, lão đại, có thể chết ít điểm người luôn luôn tốt nha, cũng không thể vì huynh đệ nghĩa khí liền muốn toàn bộ học ở đây đi." Tại một đám công hội thành viên khuyên bảo, Tây Sơn nhất điều lòng cuối cùng nhà ra rồi. "Tốt, vậy chúng ta rút lui trước, phân tán rút lui, có cơ hội học tập đầu về thành." Kỳ thật Tây Sơn nhất điều lòng, mỗi khi cần một bậc thang, bây giờ là đại gia muốn rút lui, không phải hắn muốn vứt bỏ huynh đệ a thế cục đã không thể cứu vãn, nhiều bảo vệ được một số người cũng là tốt nha. Tây Sơn một đầu ra lệnh một tiếng, còn dư lại công hội thành viên ồn ào tản ra. Thương thú vương cốc từng cái phương hướng bỏ chạy, trương sơn cưỡi ngựa ở ngoại vi lưu đạn, hắn vẫn luôn không có tìm được cơ hội hạ thủ. Tây sơn công hội an bài vài trăm người theo sát lấy hắn, chỉ cần hắn xuất hiện ở thông đạo phụ cận, cái này vài trăm người liền nhìn chậm chậm hắn không thả, hoàn toàn không cho hắn cơ hội tiến lên a hắn cũng không thể trực tiếp cùng cái này vài trăm người đánh nhau, cũng không phải sợ làm bất quá bọn hắn. Chủ yếu là tây sơn công hội hiện tại người cũng không ít, vạn nhất cái này vài trăm người đem hắn quân lấy lời nói, cái khác tây sơn công hội người lại phân ra người đến vây công, vậy hắn không phải chính là bị kịch. Dù sao hiện tại tình thế vững vàng. Phong Vân Công hội hai cái đại tiêu, đem Tây Sơn Công hội phòng tuyến, lệnh đến náo loạn. Theo tiến vào thú Vương cốc Phong Vân Công hội thành viên gia tăng, nghĩ đến Tây Sơn Công hội là không kiên trì được bao lâu. Quả nhiên, không qua bao lâu, Trương Sơn chợt phát hiện Tây Sơn Công hội đã hoàn toàn sụp đổ, chính chạy tứ tán. Những cái kia nguyên bản nhìn chằm chằm hắn kia vài trăm người, vậy đi theo chạy trối chết. Mẹ nó, cuối cùng là cơ hội tới. Trương Sơn cỡi ngựa đuổi theo chạy trốn Tây Sơn Công hội thành viên, nhiều người hắn không đuổi theo. Chuyên môn nhìn chằm chằm nhân sối làm, đuổi kịp một cái đánh bại một cái. Chương 217 Truy sát đến chết. Chương 217 truy sát đến chết. Làm Tây Sơn công hội sụp đổ về sau, Trương Sơn cấp tốc tại cửa ngựa truy sát, cái khác đã tiến vào thú vương cấp phong vân công hội thành viên, vậy theo ở phía sau truy sát đại gia cũng không định, cứ như thế mà bung tha Tây Sơn công hội người, những người này thế nhưng là cựu nhân cũ rồi. Lúc trước thiên môn quan vừa mở ra thời điểm, Tây Sơn nhất điều lòng dẫn người, đem bọn hắn ngăn ở quải quái điểm một hồi lâu đâu. Lần này đợi cơ hội, không hung hăng làm một đợt, đều đúng không nội chính mình. Tây Sơn nhất điều long nguyên bản định, bọn hắn phân tán toán đi, chỉ cần chạy đi một khoảng cách, liền có thể tìm cơ hội đọc đầu về thành. Nhưng mà Rất nhanh hắn liền phát hiện, mặc kệ bọn hắn chạy thế nào, đằng sau luôn luôn sẽ có Phong Vân công hội người tại truy đều không buông tha, không cho bọn hắn thời gian thở dốc. Mau tới ta chỗ này, Tây Sơn nhất điều Long ở đây, nhiều đến điểm người, đem hắn truy sát đến chết. Phong Vân nhất đao khiêng lên bữa, một đường đuổi theo Tây Sơn nhất điều Long, lúc trước chính là hắn cùng Trương Sơn, nô la bản, sớm nhất bị Tây Sơn công hội người đánh lén. Sau đó mới đưa tới đại chiến, thù này Phong Vân nhất đao thế nhưng là một mực nhớ đâu. Nghe tới Phong Vân nhất đao kêu gọi, Trương Sơn cấp tốc quay đầu ngựa lại, hướng hắn đánh dấu vị trí chạy tới. Truy người hắn là chuyên nghiệp, Tây Sơn Nhất Điểu Long lúc này cũng không nên muốn chạy. Lần trước hắn mặc dù bị Trường Sơn đánh bại qua, nhưng là Tề Quốc vô song công hội, chi viện tới quá nhanh, đến mức Trường Sơn bọn hắn đều không cách nào thủ thi. Tây Sơn Nhất Điểu Long bị Tề Quốc phụ trợ phục sinh kéo lên, cũng không có tổn thất gì. Lần này tại thú vương cốc, nhìn xem thì còn ai giả cứu hắn? Trường Sơn khoái mã đuổi kịp, nhìn xem Tây Sơn Nhất Điểu Long xung quanh còn có lớn vài trăm người, một đám người ôm thành đoàn, hướng về phía trước thú vương cốc chỗ sâu chạy tới. Mặc dù Tây Sơn Nhất Điểu bên người còn mang theo lớn vài trăm người, nhưng là Trường Sơn cũng không có ý thu tay một đám chó nhà có tang, không đủ gây sợ. hắn không có dự định chính diện chặn đường, dù sao cưỡi ngựa chạy nhanh, trương sơn hãy cùng tại phía sau đối phương, làm đuổi kịp về sau, trương sơn cấp tốc xuống ngựa nổ súng, đem tây sơn công hội đội ngũ người phía sau đánh bại. sau đó lại tiếp tục truy, không ngừng có người bị trương sơn đánh bại. tây sơn nhất điều lòng vùi đầu chạy đường, mắt thấy người bên cạnh càng ngày càng ít, cảm giác được không ổn, trước phải đem bù tát 6 nòng đánh chạy, nếu không chúng ta ai cũng chạy không thoát. làm sao đánh? chúng ta dừng lại một cái lời nói, phong vân công hội đuổi tới người, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. đúng vậy, không thể ngừng. Tách ra chạy đi, Bồ Tát sáu nòng lại nhanh, vậy không có khả năng đồng thời truy mấy cái phương hướng. Không đợi Tây Sơn một đầu hồi phục, những người khác lại riêng phần mình chạy đường, không còn ôm đoàn rồi. Long người tàn đi, đội ngũ không tốt mang a đối bọn hắn tới nói, ôm đoàn xem ra an toàn, mặc dù có chỗ tốt, nhưng là mục tiêu lớn lại càng dễ, gây nên Phong Vân Công hội chú ý truy bọn họ người cũng nhiều hơn, ngược lại là bất lợi cho chạy đường. Chư Trương Sơn cùng Phong Vân Nhất Đao bên ngoài, còn có một tiền lớn bị Phong Vân Nhất Đao gọi tới người, chính chạy về đằng này tới, ra đi truy Tây Sơn Nhất Điều Long. Nhìn núi phương ôm đoàn giải tán. Trương Sơn quyết định Tây Sơn nhất điều lòng, cưới ngựa đuổi tới đằng trước. Mẹ nó, không ngựa chính là khó chịu a, truy cá nhân đều đuổi không kịp. Phong Vân nhất đau truy ở phía sau quái khiếu mà nói, tại Song Vương trang bị kém không nhiều tình huống dưới, tốc độ di chuyển là không sai bị lắm, trừ phi có cái đường nghề nghiệp, có chút kỹ năng có thể lâm thời gia tăng tốc độ di chuyển bên ngoài. Tình huống khác bên dưới, đều là ai trước khởi động chạy ra, ai liền chiếm ưu thế. Người phía sau muốn đuổi kịp lời nói, chỉ có thể trông cậy vào đối phương chạy đường thời điểm phạm sai lầm. Nếu không, thật đúng là không dễ dàng đuổi kịp. Nhìn thấy Trương Sơn cưới ngựa đuổi theo, Tây Sơn nhất điều lòng tuyệt vọng chạy không thoát ta làm trương sơn xuống ngựa chuẩn bị thời điểm nổ súng tây sơn nhất điều lòng cơ lôi búa còn muốn dây rùa hai lần nhưng mà bị trương sơn bá bá hai thương trực tiếp đánh bại thu thương lên ngựa tìm mục tiêu kế tiếp đối với đã ngã xuống đất người trương sơn không muốn lại chú ý cái này sẽ là không có người đến cứu hắn an tâm về thành phục sinh đi tây sơn nhất điều lòng cũng là kiên quyết trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang rời đi về thiên môn quan phục sinh đi theo tiến vào thú vương cốc phong vân công hội thành viên càng ngày càng nhiều khắp địa đồ truy sát tây sơn công hội người trừ một số nhỏ người vận khí tốt ngay từ đầu không có bị nội kìm trực tiếp độc đầu về thành bên ngoài Phần lớn Tây Sơn Công Hội thành viên đều bị chơi ngã, Đem toàn bộ địa đồ đều tìm một lần, đừng có lọt lưới cái này cá. Phong Vân tiên Hạ tại Công Hội kinh bên trên kêu lên, cái này cũng có thể chỉ là vòng thứ nhất hôn chiến, vạn nhất Tây Sơn Công Hội không phục, nói không chừng sẽ còn tụ tập lên, muốn đoạt lại bọn hắn mất đi địa bàn. Phong Vân Công Hội đương nhiên không thể cho bọn hắn cơ hội này, trừ sắp xếp người chấn giữ thông đạo cửa vào bên ngoài, còn phải muốn đem toàn bộ thú vương cốc đều thanh lý một lần, cũng không nên còn có không có chạy mất Tây Sơn Công Hội thành viên, trốn ở cái gì góc khuất mới tốt. Làm Phong Vân Công Hội còn tại càn quét thú vương cấp thời điểm Tây Sơn nhất điều lòng tại Thiên môn quan phục sinh sau vun bực nội điên hắn lập tức tại Tề quốc tìm kiếm chi viện lần này không chỉ có ném một nơi cực phẩm cậy quái điểm còn làm cho Tây Sơn Công Hội nhiều người như vậy đều hạ xuống một bậc thù này không báo về sau còn thế nào dẫn đội ngũ a hận cái thứ nhất lại tìm vô song quân tử mặc dù lần trước vô song Công Hội bị hắn hố được rất thảm nhưng là vô song quân tử cũng không trách qua hắn thực lực không đủ tình thế phán đoán sai lầm lại được trách được ai đâu quân tử huynh Phong Vân Công Hội khinh người quả đáng giết người của chúng ta cấp chúng ta cày quái điểm, muốn mời ngươi giúp chúng ta một tay." Thu được Tây Sơn nhất điều long kêu gọi về sau, Vô Song quân tử có chút đau đầu. Trước đó Phong Vân công hội khi xuất phát, Tây Sơn công hội cũng không có tìm người chi viện, Vô Song quân tử còn tưởng rằng bọn hắn lần này ngại khí đâu. Dự định đơn độc cùng Phong Vân công hội cương một đợt, làm sao nhanh như vậy lại không được a? Tây Sơn công hội không phải phòng thủ sao? Bảo vệ đều đánh không lại sao? Chuyện gì xảy ra a? Các ngươi chỗ kia cày quái điểm không tốt phòng thủ sao? Làm sao bảo vệ vậy đánh không lại? Vốn đang có thể thủ lời đánh, thế nhưng là Phong Vân công hội thả ra hai cái trung cực kỹ năng Một lần liền đánh bại hai chúng ta ba ngàn người, làm cho không thể giữ vững. Tây Sơn Nhất Điểu Long bây giờ còn là cho rằng, nếu không phải Phong Vân công hội có trung cực kỹ năng lời nói, bọn hắn nhất định có thể thủ được. Vô Song quân tử có chút hết ý kiến. Phong Vân công hội có trung cực kỹ năng sự, mọi người đều biết, trước đó tâm theo ta động phóng ra vô địch trạng về sau, còn bị người ghi chép video, truyền đến diễn đàn đâu. Tây Sơn Nhất Điểu Long liền không có tính nhắm vào phòng một tay sao? Trực tiếp tụ tập để người ta hai cái đại chiêu, liền diệt nhiều người như vậy. Hiện tại tình huống như thế nào? Các ngươi bây giờ còn bảo vệ sao? Vô song quân tử nhưng không biết Tây Sơn công hội cơ hồ đều treo xong, còn tưởng rằng bọn hắn tại kiên trì đâu. Cho nên mới kêu gọi chi viện. Hắn đang nghĩ ngợi, khoảng cách mặc dù có điểm xa, nhưng là chỉ cần Tây Sơn nhất điều lòng, lại nhiều kiên trì một lần, bọn hắn vô song công hội cũng là có thể đi chi viện một đợt, thuận tiện hướng Tây Sơn nhất điều lòng muốn chút chỗ tốt. Lần này hắn không có ý định giúp không bận rộn. Chương 218, cầu viện. Chương 218, cầu viện 2021 tháng 10 năm 3 không tác giả, Bồ Tát sáu đồng. Nhưng mà rất nhanh vô song quân tử liền biết hắn tính lầm bởi vì tây sơn nhất điều long tiếp xuống trả lời để hắn rất im lặng ách chúng ta đều bị treo trở lại rồi làm sao lại các ngươi không phải kẹp lấy thủ sao làm sao lại nhanh như vậy liền toàn treo vô song quân tử hoàn toàn không thể lý giải à lúc trước phong vân công hội kẹp lấy thông đạo cửa vào thời điểm vô song công hội hoàn toàn bắt bọn hắn không có cách nào làm sao đến phiên tây sơn công hội thủ thời điểm nhanh như vậy liền toàn bộ hất thế này thì quá mức rồi trung cực kỹ năng cứ như vậy mạnh sao thật sự là không có cách nào à hai người bọn họ trung cực kỹ năng đem chúng ta phòng thủ trận hình toàn làm rối loạn không có cách nào lại giữ liền từ bỏ rồi Tây Sơn Nhất Điểu Long cũng cảm thấy rất lung túng. Lúc đầu bọn hắn hay là có thể lại thủ một cái. Mặc dù Phong Vân Công Hội hai cái trung cực kỹ năng đánh ngã bọn hắn mảng lớn nhân mã, nhưng là bọn hắn còn có hơn 7.000 người tại. Chỉ cần kiên quyết phòng thủ, khả năng còn có thể lại rất một cái. Nhưng mà Tây Sơn Công Hội những người khác đều bị Phong Vân Công Hội làm sợ, đều không muốn lại giữ. Ngay cả chính Tây Sơn Nhất Điểu Long đều dao động. Chứ đừng nói chi là những người khác. Vô Song Quân Tử cũng không muốn nói, các ngươi Tây Sơn Công Hội đều bỏ qua, vậy còn nói truy ai chẳng lẽ còn muốn để Vô Song Công Hội giúp bọn hắn đem địa bàn đoạt lại sao? Sao lại có thể như thế đây? Không nói Phong Vân công hội, hiện tại khẳng định nghiêm phòng tử thủ sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Cho dù có cơ hội, hắn cũng không muốn phí cái này tình a, địa bàn đoạt lại tính ai? Các ngươi đều bỏ qua, vậy còn tìm ta làm gì? Ta muốn mời các ngươi đem Phong Vân công hội đánh đi ra, chỗ kia cải quái điểm liền để cho vô song công hội rồi. Tây Sơn nhất điều long cũng biết, muốn để người giúp không đội không thể nào, thú vương cốc cải quái điểm. Bọn hắn Tây Sơn công hội là không cần nghĩ, nhưng là không thể cứ như vậy tặng cho Phong Vân công hội a còn không bằng giật dây vô song công hội, để bọn hắn đi cùng Phong Vân công hội tranh đoạt, chỉ cần có thể đả kích đến Phong Vân công hội. Hắn cũng coi là bảo thủ. Ta muốn chỗ kia cải quái điểm làm gì, thiên môn quan khắp nơi đều là. Vô song quân tử hoàn toàn không có hứng thú, đối bọn hắn tới nói, ở đâu cải quái không phải xoát đã vô song công hội danh tiếng lớn như vậy, cho dù là tại chống trải địa phương cải quái, cũng không còn mấy người dám tìm bọn hắn gây chuyện. Chúng ta chỗ kia cải quái điểm, không phải bình thường, nơi đó giã quái cũng không có thánh ma bảo hộ trạng thái, mà lại cho kinh nghiệm cùng thiên môn quan địa phương khác một dạng hơn nhiều nhìn thấy vô song quân tử lên chống núi quân Tây Sơn nhất điều Long Vội vàng nói đây cũng là hắn dám đến tìm vô song quân tử lực lượng thú vương cốc cái này tẩy quái điểm rất là không tầm thường đồng dạng điểm kinh nghiệm tẩy quái độ khó hạ xuống một nửa tốt như vậy địa phương không sợ vô song quân tử không động tâm Hả? nghe tới Tây Sơn nhất điều Long lời này vô song quân tử do dự thiên môn quan trong địa đồ lại còn có chỗ như vậy có chút không thể tưởng tượng nổi bất quá thế giới mới trò chơi này vốn là cùng trò chơi khác khác biệt có chút đặc biệt thiết lập cũng là có khả năng nếu là như vậy vậy sẽ phải cẩn thận suy tính một chút muốn thật sự là kia chuyện lời nói, ở nơi đó cày quái, chẳng phải là tương đương với gấp đôi kinh nghiệm. Chỗ kia cày quái điểm, thật có tốt như vậy sao? Vô Song quân tử vẫn có chút không tin, sẽ không là Tây Sơn nhất điều lòng, vì để cho Vô Song công hội giúp hắn báo thủ, nói bừa à, là thật, nơi đó giá quái cũng không có giảm tổn thương trạng thái, bất quá đều là 50 cấp quái đẳng cấp háp chế rất mạnh, hiện tại suất lên vậy rất khó khăn, nhưng là về sau là tốt rồi quét. Tây Sơn nhất điều lòng mặc dù trông cậy vào Vô Song công hội giúp hắn bảo thủ, nhưng hắn cũng không dám nói mọ. Nghe nói như thế, Vô Song quân tử động lòng, quái vật đẳng cấp cao cũng không có quan hệ gì. Hiện tại không tốt xoát, cũng có thể trước chiếm nha. Lại nói, 50 cấp quái vật đẳng cấp áp chế dưới, vậy so 50% giảm tổn thương trạng thái, muốn tốt xoát một chút. Bây giờ nan đề là, thế nào tài năng từ Phong Vân công hội trong tay, đem địa bàn đoạt tới. Phong Vân công hội cũng không phải Tây Sơn công hội loại kia quả ừ mềm, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tay. Thật muốn luận thực lực lời nói, bọn hắn vô song công hội, thật đúng là làm bất quá Phong Vân công hội. Chứ đừng nói chi là Phong Vân công hội, còn chiếm lấy tuyệt đối địa hình ưu thế, chỉ bằng vô song công hội, muốn đem địa bản cướp đến tay. Cơ hội là không thể nào. Mặc dù hắn còn có thể hiệu triệu số lớn tề quốc thời lượng tham chiến nhưng là đám người ô hợp này tại đại quy mô hôn chiến thời điểm còn có thể khởi điểm tác dụng như loại này cứng trọi cứng công thành chiến những người này tác dụng liền không lớn vẫn là phải dựa vào tinh anh tề lượng a làm vô song quân tử còn tại suy xét muốn làm sao mới có thể đem thú vương cốc cải quái điểm đoạt tới tay thời điểm phong vân công hội người ngay tại vui vẻ cải quái bọn hắn vừa đem thú vương cốc tất cả ngõ lách đều quét một lần bảo đảm không có tây sơn công hội thành viên cất giấu nơi này cày quái kinh nghiệm là rất thoải mái thế nhưng là thật khó xoát ra những này ma hóa hổ rừng rậm thật sự quá mạnh, lực công kích như thế cao đẳng cấp áp chế lại mạnh. quá, đừng được tiện nghi lại khoe mẽ. ở đây cày quái so địa phương khác mạnh hơn nhiều, mà lại chờ chúng ta đem đẳng cấp tăng lên đi lên về sau sẽ tốt hơn soát. đúng vậy à, đẳng cấp áp chế tính là gì? so với kia cái thánh ma bảo hộ giảm tổn thương trạng thái phải tốt hơn nhiều. lại nói lớn như thế địa đồ, chúng ta vừa rồi đều quét một lần, tại sao không có thấy buồn? không biết, khả năng bị tây sơn công hội đánh dứt ta. không có khả năng, nơi này chính là 50 mươi cấp quái, một vậy ít nhất là năm cấp, bọn hắn có thể đánh được sao? hẳn là còn không có soát ra đi, hoặc là chúng ta không nhìn thấy. Một trước không đổi, chúng ta trước tiên đem nơi này thủ ổn lại nói, Tây Sơn nhất điều lòng chắc chắn sẽ không cam tâm, nhất định sẽ tìm giúp đỡ lại đến. Hắn còn có thể tìm ai? Sẽ không lại là tìm Vô Song quân tử a? Trên kia không nhớ đánh sao? Vậy liên khó nói, chỉ cần có chỗ tốt, nói không chừng Vô Song quân tử vẫn là nguyện ý mạo hiểm. Tại hiểu qua thú vương quốc quái vật tình huống về sau, Phong Vân tiên hạ đã sớm dự liệu được, bọn hắn nghĩ an ổn chiếm nơi này không đơn giản như thế. Tốt như vậy cày quái điểm, muốn nói không người đến đoạt, nói ra cũng không ai tin. Hắn đã sớm an bài lớn vài trăm người phòng thủ tại cửa thông đạo. Hơn nữa còn tại địa đồ bên ngoài ngẫu nhiên bố trí một chút đạo tặc, làm cảnh giới còi. Chỉ cần có đại đội nhân mã tới, bọn hắn lập tức liền sẽ biết. Phong Vân Thiên Hạ đã sớm nghĩ kỹ, không đánh mấy trận áp chiến, bọn hắn Phong Vân công hội là không nên nghi chiếm một nơi này đến như nói thủ không tuân thủ được, vấn đề này hắn hoàn toàn không lo lắng. Phong Vân công hội mặc dù so ra kém những cái kia uy tín lâu năm công hội, nhưng là tại thế giới mới trò chơi này bên trong, tuyệt đối coi là đỉnh cấp, không nói có Trương Sơn một cái như vậy chiến lực biến thái tồn tại. Công hội bên trong cái khác các đại lão thực lực, trong trò chơi cũng là đỉnh cấp. Luận nhân số lời nói, bọn hắn hiện tại cấp 3 công hội. So người khác cũng là chắc chắn mạnh hơn. Chỉ cần không phải mấy cái đại công hội, một đợt liên hợp tới, Phong Vân công hội hoàn toàn không sợ. Chương 219, cái thứ tháng 2 năm 3 không cấp trợ layer. Chương 219, cái thứ tháng 2 năm 3 không cấp trợ layer. Phong Vân công hội từ Tây Sơn nhất điều lòng trên tay, cấp được thú vương cấp cái này cực phẩm cải quái điểm, cũng không có cảm thấy liền có thể gối cao không lo. Mặc dù nói thú vương cấp bên trong quái vật đều là 50 cấp, tạm thời tới nói cũng không phải tốt như vậy suất, nhưng là so thiên môn quan bên trong địa phương khác, cái quái hiệu suất phải tốt hơn nhiều. Mấu chốt nhất là, theo đại gia đẳng cấp đề cao, ở đây cày quái hiệu suất sẽ đường thẳng đề cao tốt như vậy địa phương coi như Tây Sơn Nhất điều lòng, không có ý định bản thân đoạt lại đi nghĩ đến hắn cũng sẽ không để Phong Vân Công Hội cứ như vậy dễ dàng chiếm cứ hắn tất nhiên sẽ có những thứ khác tiểu động tác cái này bên cạnh Phong Vân Công Hội một bên cày quái một bên trận địa sẵn sàng bên kia Vô Song Quân Tử tại suy nghĩ liên tục về sau vẫn là quyết định thử một phen không nói hoàn toàn đem thú vương cốc địa đồ cướp đến tay chí ít cũng được phân chén canh đi trong lòng làm ra quyết định kỹ càng về sau Vô Song Quân Tử nói với Tây Sơn Nhất Điểu Long được ta đây chính triệu tập công hội thành viên cũng tận khả năng hiệu triệu càng nhiều tề quốc dở lẽ ở cùng đi, các người Tây Sơn công hội vậy chuẩn bị một chút, tranh thủ đem tài quái điểm cứ về. Những cái kia không phải công hội thành viên đám mỗ hợp, mặc dù sức chiến đấu kém chút, nhưng là đi nhiều người một điểm luôn luôn không chỗ xấu. Vô Song quân tử vừa ra tay, liền thích làm lớn chiến trận. Nghe tới Vô Song quân tử nguyện ý xuất thủ, Tây Sơn nhất điều lòng không khỏi đại hỉ, có Vô Song công hội xuất mã, cũng không tin không giải quyết được Phong Vân công hội, luận thực lực và lực ảnh hưởng, Vô Song công hội muốn so Phong Vân công hội, mạnh lên một mạng lớn. Lần trước không thể giành được qua, chỉ là bởi vì Vô Song quân tử không nguyện ý lượng bại cụ thương lần này cũng không vậy, có thú vương cốc cái này cực phẩm tẩy quái điểm làm hấp dẫn, vô song quân tử không có đạo lý không ra hết sức. tốt, ta đây liền an bài công hội thành viên tập hợp chờ sau đó tại thiên môn quan cùng lúc xuất phát. cũng không lâu lắm, vô song công hội cùng tây sơn công hội tụ hợp, tăng thêm một chút hưởng ứng vô song công hội hiệu triệu tể quốc tơ layer. khoảng trung hơn 200.000 người, trùng trùng điệp điệp hướng thú vương cốc đánh tới. vô song công hội hành động, một lần liền hấp dẫn sở hữu tơ layer ánh mắt. mặc dù nói thế giới mới bên trong tơ layer nhân số rất nhiều, nhưng là bởi vì trước mắt tơ layer thiết lập công hội đẳng cấp còn không cao giống vô song công hội quy mô lớn như vậy hành động vẫn là rất ít gặp phải nói trừ lúc mới bắt đầu nhất ba khí công hội dẫn đầu thần quốc cờ lê ở cùng chiến thần công hội xuất lĩnh ngụy quốc cờ lê ở đánh một đợt đại hôn chiến bên ngoài như loại này một lần xuất động hơn 200.000 người hành động tại thế giới mới bên trong vẫn là lần thứ hai những này tề quốc cờ lê ở muốn đi làm gì làm sao có nhiều người như vậy một đợt hành động vậy còn dùng nghĩ sao nhất định là muốn đi gây sự với phong vân công hội a phong vân công hội đoạt tây sơn công hội địa bàn làm tề quốc cờ lê Âu, lão đại ca vô song quân tử đương nhiên sẽ không ngồi nhìn rồi ta thế nào cảm giác lời này của ngươi tốt giả Vô Song Quân tử làm sao có thể, vì giúp Tây Sơn nhất điều lòng báo thù, liền làm động tĩnh lớn như vậy. Đúng vậy nha, không được nói Tây Sơn nhất điều lòng cùng Vô Song Quân tử, vẻn vẹn cùng trận danh tờ layer, liền xem như cùng một công hội, cũng sẽ không vì báo thù, liền chỉnh thanh thế lớn như vậy đi. Các ngươi quên đi a, Vô Song công hội trước đó tại công hội khiêu chiến thời điểm, bại bởi qua phong vân công hội một lần, lần này bất quá là cho mình báo thù mượn cớ thôi. Bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, ăn dưa ăn dưa. Rất muốn theo tới nhìn xem náo nhiệt a, chảng diện này hiếm thấy. Quy mô lớn như vậy lại chiến, chỗ nào thấy náo nhiệt a? đứng bên ngoài lời nói, đoan trừng, cái gì đều xem không lấy đi. Cũng đúng, có hay không thể quốc trợ lại ư, trực tiếp một lần tiến chính a. Hẳn không có đi, đánh thua nhiều mất mặt a. Làm sao có thể đánh thua đâu? Vô song quân tử tụ tập hơn 200.000 người, nếu là còn không đánh lại Phong Vân công hội kia 5 vạn người lời nói, vậy liền có thể đi mua khối đậu hũ. Mua đậu hũ làm cái gì? Rau xào đậu hũ sao? Hắc hắc. Đừng mẹ nó dạng ngu tử. Vô song quân tử dẫn đầu đại bộ đội, khí thế như hồng hướng thú vương cốc đánh tới, mà Phong Vân công hội người vẫn bình tĩnh đang cày quái. Cách còn xa đâu, gấp cái gì? Vô song quân tử bọn hắn chạy tới, ít nhất còn phải hơn một giờ đâu, mà lại đội ngũ nhân số càng nhiều, đi tới tốc độ hẳn là cũng chậm hơn. Chờ bọn hắn nhanh đến thú vương cốc thời điểm lại nói đại gia chính cả vui vẻ thời điểm, tâm theo ta động đống như nói, ta về trước đi một lần, đến 30 mươi cấp, đi trước vương thành mua con ngựa tới. A, xì bạn, ô thắc xì, cuối cùng là có người thứ hai, đến 30 mươi cấp, tốc độ đi xem một chút vương thành đều có chút dạng gì ngựa bán, có đúng hay không cũng giống như thần khí ca ngựa xích thú đẹp trai như vậy, cái này sẽ trở về, kia đến lúc đó ngươi làm sao trở về, sẽ không ở trên đường bị tề quốc tở lơ cho chắn a sợ cái gì, mua được ngựa lời nói, cưới ngựa tốc độ nhanh, liền tề quốc những cái kia chân ngắn nhỏ, làm sao có thể đuổi được nhà? cũng đúng, ngươi xem thần khí ca, mỗi lần bị vây công thời điểm, đều là cưới ngựa chạy nhanh chóng, không ai làm gì được hắn. Thuật a, đi nhanh về nhanh. Tâm theo ta động tại công hội đại lão, ánh mắt hâm mộ bên trong, độc đầu về thành, đi vương thành mua ngựa đi. bây giờ cách trương sơn thu hoạch được ngựa xích thố, hẳn là cũng qua hơn 10 ngày đi. cuối cùng có cái thứ hai tờ layer đến 30 mươi cấp, cũng không biết vương thành bán ngựa thuộc tính thế nào, đắt hay không. trương sơn ngựa xích thố là hệ thống tặng, không cần bỏ ra tiền liền tốc độ mà nói. Hắn là hài lòng, tăng lên tốc độ di chuyển 200% chạy cùng bay một dạng. Trương Sơn cảm thấy, ngựa xích thú hẳn là trước mắt trong trò chơi, tốt nhất một loại tọa kỵ đi, chứ không phải chiến đấu tọa kỵ, không thể cưỡi ngựa chiến đấu bên ngoài, không có cái khác thật xấu. Một lát sau về sau, tâm theo ta động bên kia, còn không có truyền đến tin tức, không ít người trở đến đều có điểm gấp. Phong Vân nhất đao tại công hội kinh bên trong hỏi, Tâm tùy đại lão, còn không có tìm tới mua ngựa địa phương sao? Không phải liền là ngồi hai chuyến truyền tống sự a, làm sao muốn làm lâu như vậy a? Ách, Thái Phó tự khanh khoảng cách Vương Thành truyền tống đại điện có chút xa. Còn muốn chạy hơn 10 phút. Tốt à, vương thành hòa đông tây hai đô một dạng, đều là không thể sử dụng tuấn gì, tại không có tọa kỵ trước đó, cũng chỉ có thể dựa vào hai cái đuổi chạy được rồi. Mẹ nó, thế giới mới bên trong những này thiết lập thật mẹ nó nói nhảm, khắp nơi đều là như vậy lớn, cũng đều được chạy đường, thật tốn sức. Tâm tùy đại lão, đến mua ngựa địa phương, nhớ được phát tin tức tới, để chúng ta vậy nhìn xem, đều có chút cái gì ngựa. Tốt, tất cả mọi người phi thường chờ mong, đợi lẽ đến cùng có thể mua được dạng gì ngựa. Tại những khác đợi lẽ đến 30 cấp trước, Chỉ có Trương Sơn một người có cái ngựa, mà Trương Sơn ngựa xích thố lại là hệ thống đưa tặng, không có được tham khảo tính đối đại gia tới nói, trước mắt chỉ có Vương Thành Thái Phó tự khanh nơi đó bán ngựa, mới là các người chơi có thể lấy được tọa kỵ. Trương Sơn cũng giống vậy vô cùng hiếu kỳ, hắn rất muốn so sánh một chút, tại Thái Phó tự khanh nơi đó mua ngựa, cùng hắn ngựa xích thố, đến cùng có nhiều khác nhau, nơi đó là không phải cũng có ngựa xích thố bán. Có đúng hay không còn có thuộc tính tốt hơn ngựa, có thể mua. Chương 220. Bốn loại tọa kỵ. Chương 220. Bốn loại tọa kỵ. Lại qua hơn 10 phút, tại đại gia chờ đợi lo lắng bên trong. Tâm theo ta động cuối cùng truyền đến tin tức. Vị này đại lão cũng không có nói nhiều, trực tiếp liền đem Vương Thành thái phó tự khanh, sở hữu có thể bán tọa kỵ biểu diễn ra. Ha ha, có thật nhiều người nhưng lấy tuyển, ta xem một chút, trước tiên đem đem cho tốt, qua 1 2 ngày ta cũng muốn đến 30 cấp rồi. Phong Vân nhất đao đắc ý kêu lên, hiện tại công hội bên trong, trừ Trường Sơn cùng tâm theo ta động bên ngoài, là thuộc hắn cùng ngô lão bản, tại đẳng cấp bảng xếp hạng cao nhất. A. xì si bạn. Tô Thác Tịch, si, nhà phát hành kiếm tiền vậy kiếm được quá đen đi, làm sao đem tọa kỵ đều bán được đắt như vậy a, cái này mẹ nó mấy người mua được. Quá mẹ nó quý giá đi, không có nhân tính a. Có tiện nghi a, ai bảo các ngươi chỉ nhìn chằm chằm đắt tiền nhìn. Mẹ nó, những cái kia tiện nghi đỏ thâm ngựa cũng có thể gọi ngựa A, còn không bằng một đôi tốt một chút chạy chạy nhanh. Ngươi anh em, lời này của ngươi liền quá mức, mặc dù đỏ thâm ngựa thuộc tính sát thực kém chút, nhưng làm sao vậy so hai cái đuổi chạy nhanh đi. Ai, trên lệch này cũng quá lớn đi, kém nhất đỏ thâm ngựa chỉ gia tăng 50% tốc độ di chuyển, nhanh nhất anh hùng tọa kỵ có thể gia tăng 200% tốc độ di chuyển, cái này khiến phổ thông tợ lệer chơi như thế nào a. Chớ suy nghĩ quá nhiều, kỳ thật quan hệ cũng không lớn. Dù sao đều không phải chiến đấu tọa kỵ, lại không thể cưỡi ngựa chiến đấu, đơn giản là chạy nhanh một chút thôi. Tốt a, liền nhìn Tở Lệ ơ thì nguyện ý tốn thời gian vẫn là nguyện ý hoa tiền tài rồi. Xét thực, bây giờ tọa kỵ cũng bất quá là một phương tiện giao thông, nhưng cái kia không tốn tiền người, chỉ cần nguyện ý dùng nhiều chút thời gian chạy đường, cũng giống như nhau. Trương Sơn nhìn xem tâm theo ta động biểu diễn ra ngựa. Rẻ nhất chính là đỏ thấp ngựa, tăng lên 50% tốc độ di chuyển, mặc dù nói so sánh ngựa xích thô tới nói, tốc độ thật sự là thêm quá thiếu. Nhưng là so hai cái đuổi chạy đường vẫn là thực sự nhanh hơn nhiều, là bình dân Tở Lệ phương tiện giao thông. Mà lại giá cả vậy không đắt, chỉ cần 100 kim tệ, cho dù là phổ thông tơ layer, soát một ngày cũng kém không nhiều cũng có thể soát đến 100 kim tệ đây là tất cả mọi người có thể mua được tọa kỵ. Loại thứ hai là bạch mã, gia tăng tốc độ di chuyển 100% thuộc tính coi như không tệ, đương nhiên giá cả cũng đã rất mỹ lệ, muốn 1 vạn kim tệ một thất bạch mã, tin tưởng rất nhiều tơ layer sẽ không nguyện ý tiêu số tiền này. Loại thứ ba là đại huyền mã, tốc độ gia tăng 150%, chỉ so với xích thú kém một chút. Hẳn là coi là phi thường cực phẩm tọa kỵ rồi đại huyền mã thuộc tính tốt, tốc độ nhanh, đương nhiên giá cả liền phi thường quý giá, 50 vạn kim tệ một thất. Nếu như nói bạch mã tọa kỵ, bình dân cờ lại ở cố gắng tổn kim tệ, còn có thể mua được nói. Tiêu đại yển mã giá cả, chính là Trần Trủi khước từ bình dân, 50 vạn kim tệ. Không phải đốt tiền đại lão lời nói, ai sẽ tiêu số tiền này ai nhưng mà, đại yển mã dù quý, nhưng còn không phải quý nhất. Quý nhất chính là thứ tư loại, anh hùng tọa kỵ. Lịch sử anh hùng ngồi tọa kỵ, có lơ, xích thố, long tượng, đạp tuyết vân vân. Thuộc tính cùng trương sơn ngựa xích thố đều là giống nhau, gia tăng 200% tốc độ di chuyển, nhưng là giá tiền này, lời nói đoán chừng sẽ không mấy người nguyện ý mua, thật sự là quá mắc một thất anh hùng pa kỵ, giá cả 10 triệu kim tệ. Nếu như không phải dự định trường kỳ chơi trò chơi này lời nói, cho dù là đốt tiền đại lão, cũng sẽ không nguyện ý hoa cái này uổng tiền đi. Giá tiền này đối rất nhiều cấp cao tợ lệ tới nói, đều là một lựa chọn khó khăn để. Cũng may Trương Sơn không cần tuyển, hắn có hệ thống đưa tặng ngựa xích thô chẳng khác gì là cho hắn tiết kiệm 10 triệu kim tệ. Ai, rất muốn làm thất anh hùng tọa kỵ à, kia lư thật xoái, thế nhưng là giá cả thật sự là quá mắc. Đúng vậy à, vẹn vẹn chỉ có thể thay đi bộ, lại không thể cưỡi ngựa chiến đấu, cũng không có bổ sung cái khác thu tính, thế mà cũng dám bán đắt như vậy, quá bất hợp lý rồi. Quý cũng được mua a, sớm muộn là muốn mua. Ngươi có tiền, ngươi nhu phê, tốt a. Kéo cọng lông tọa kỵ đẳng cấp cũng còn không tới đâu, chờ đến cấp bậc, nguyện ý đốt tiền liền mua anh hùng tọa kỵ, không nguyện ý liền làm thất đỏ thấp ngựa xong chuyện a. Ngươi lợi hại, đỏ thấp ngựa nhưng vẫn được. Trong trò chơi An Tổ, coi trọng đi, đỏ thấp ngựa có thể so sánh đến a An Tổ sao? Xe đạp đi, Cày quái cày quái, sớm chút lên tới 30 cấp. Ai, chờ chút có gác ở đánh, ảnh hưởng chúng ta thăng cấp a. Đánh lông cùng a, thằng ngàn thay người bảo vệ, những người khác còn không phải như thường lệ tẩy quái. Chớ khinh thường hiện tại cũng không so với lúc trước, ai biết vô song quân tử có cái gì át chủ bài a? cái dám át chủ bài, không phải liền là dựa vào nhiều người xông về phía trước sao? liên địa hình này, nhiều người hơn nữa xông về phía trước cũng là chịu chết, không thể nói như thế, chúng ta không phải cùng dạng đánh vào tới rồi sao? vô song quân tử đã dám đến, khẳng định cũng sẽ có một tay lá bài tẩy, nếu không hắn còn tới làm gì? đúng vậy a, không sợ người khác nhiều, liền sợ hắn có cái gì không biết ám chiêu a? chẳng lẽ bọn hắn vô song công hội cũng có trung cực kỹ năng sao? vậy nhưng có dạng. Nói không chừng thật là có, chúng ta công hội đều có ba cái trung cực kỹ năng, người khác có như vậy một hai, cũng nói qua được a. Coi như bọn hắn có trung cực kỹ năng cũng không sợ, chúng ta cũng không phải Tây Sơn công hội, loại kia quả hờ mềm, muốn một đợt đánh băng chúng ta, kia là không cần nghĩ. Xác thực, một cái trung cực kỹ năng cũng không đáng sợ, liền sợ hắn còn có cái khác gát chủ bài à. Mặc kệ nó, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đối mặt vô song quân tử khí thế hung hăng đánh tới, đại gia mặt ngoài không phải rất để ý, kỳ thật nội tâm đều là rất thận trọng. Trò chơi tiến hành đến hiện tại, các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật đều có. Bọn hắn phong vân công hội có thần khí, có trung cực kỹ năng. Cái khác công hội đương nhiên cũng có thể có chút khác đồ vật, tỉ như quyển trục cái gì. Bọn hắn lần thứ nhất cùng tung hành tứ hải công hội đánh công hội chiến thời điểm, Đông Hải Long Vương liền lấy ra hai tấm cu trục. Một người trong đó uy lực phi thường cường đại, một cái khác thì là cùng loại quần thể vô địch cu trục. Ta nhìn thấy vô song công hội người, tất cả mọi người đang cày quái thời điểm, tâm theo ta động tại công hội kinh đã nói nói. Vị này đại lão vừa mua tọa kỵ, chính tới ngựa hướng thú vương cấp chạy đầu. Ở đâu? Bọn hắn còn bao lâu đến chúng ta nơi này? Bọn hắn đoán chừng còn phải nửa giờ đi, quá nhiều người. Đầy khắp núi đồi, bọn hắn chạy không nhanh. Bọn hắn gặp lại ngươi sao? Không có tìm người phiền phức. Thấy được a, ta lách qua bọn hắn chạy, bọn hắn đuổi không kịp. Tốt a, cưỡi ngựa đuổi đi bộ tốc độ nghiền ép, không có gì đáng nói. Cũng không lâu lắm, theo theo ta động trở lại thú vương cốc. Lúc này, Phong Vân thiên hạ mở miệng nói ra. Đại gia trước không muốn quét, chúng ta trước tập hợp 2000 phong thủ, những người khác cũng tận lượng tại thông đạo cửa vào phụ cận cày quái, không được chạy quá xa, tùy thời chuẩn bị chi viện. Trương Sơn dừng lại cày quái động tác, phong thủ thông đạo khẳng định thiếu không được hắn, thông đạo cửa vào phụ cận, phong thủ vị trí có hạn. Thực lực cường đại pháo đại sao so với mấy chục hơn trăm người đều quan trọng hơn. Chương 221: 5 giây vô địch. Chương 221: 5 giây vô địch 2021 tháng 10 năm 3 không tác giả: Bồ Tát 6 nòng. Phong Vân công hội tại thông đạo cửa vào, bố trí tốt phòng ngự về sau, Vô Song quân tử cuối cùng mang theo hắn đại bộ đội, trùng trùng điệp, điệp điệp đi tới thú vương quốc. Hơn 200.000 người, tại thú vương quốc bên ngoài hò hét loạn cào cào, hoàn toàn không có trật tự có thể nói. Những người này, trừ Vô Song công hội cùng Tây Sơn công hội thành viên ngoại, những người khác là hưởng ứng Vô Song quân tử hiệu triệu, mà đến Tể Quốc God Layer trong đó có người khả năng chỉ là vì đến góp một lần náo nhiệt cũng không phải là thật sự phải vì vô song quân tử bán mạng đối với những người này vô song quân tử cũng không có bất luận cái gì lực cướp thúc, chỉ có thể tận lực an bài bọn hắn đi theo công hội thành viên đằng sau đánh thuận gió chiến thời điểm có thể mở rộng ưu thế không có đâu võ trước đó chán một lần thanh thế chỉ thế thôi trên thực tế vô song quân tử chưa từng có trông cậy và qua cần nhờ những người này đến đánh thắng phong vân công hội đi tới thú vương cốc bên ngoài về sau nhìn thấy bên ngoài không có phong vân công hội người phòng thủ vô song quân tử thuận thông đạo tiểu lộ đi thẳng về phía trước Khi hắn đi tới cùng Phong Vân Công Hội có thể lẫn nhau thấy vị trí về sau, đừng lại đối Phong Vân Thiên Hạ kêu gọi đến. Thiên Hạ Minh, không biết có thể hay không cho chút thể diện, đem nơi này cày quái điểm trả cho Tây Sơn Công Hội. Vô Song Quân Tử mở miệng liền nói câu không có dinh dưỡng lời nói, đương nhiên hắn nói cách khác nói, không có trông cậy vào Phong Vân Thiên Hạ sẽ đáp ứng. Nếu là Phong Vân Thiên Hạ thật có thể đáp ứng lời nói, hắn còn dùng phí cái này kình làm gì đâu. Vô Song Quân Tử nói như vậy, chẳng qua là vì có kẻ mặc cá mà thôi. Không có khả năng, trong trò chơi tài nguyên, cho tới bây giờ đều là ai cướp được chính là của người đó, không có trả chưa như thế nói chuyện. Phong Vân Tiên Hạ trả lời rất kiên quyết, không có chỗ thương lượng. Như vậy không tốt đâu, nơi này dù sao cũng là Tây Sơn nhất điều lòng bọn hắn phát hiện trước. Không có gì không tốt, sợ bị người đoạn, liền xóa nít đường vừa. Phong Vân Tiên Hạ trực tiếp đem vô song quân tử đổi trở về, hoàn toàn không có muốn cùng hắn thương lượng ý nghĩ. Vốn chính là nha, ăn vào trong miệng thịt, nào có nhổ ra đạo lý nha. Không được nói đây chỉ là trò chơi, liền xem như trong hiện thực cũng là như thế đi. Ách, nếu không như vậy, chỗ này tài quái điểm xem như các ngươi dành lại đến, nhưng dù sao cũng là Tây Sơn công hội phát hiện trước, nếu không một người một nửa như thế nào? Dù sao địa phương lớn như thế, hơn triệu người nơi này cày quái cũng không có vấn đề gì. Không được, phong vân thiên hạ khó chơi, đùa giỡn, còn một người một nữa. hai cái khác biệt trận doanh công hội tại cùng một nơi cày quái, vậy còn không lộn xộn a đương nhiên, phong vân thiên hạ cũng biết, vô song quân tử cũng không phải là muốn cùng hắn giảng đạo lý, vô song quân tử lại không phải người ngu, nếu là dựa vào một mép là có thể đem nơi này muốn về lời nói đó mới thật là không có thiên lý đâu. Vô song quân tử một mực nói nhảm, chẳng qua là tính cách như thế, đấu võ trước đó luôn yêu thích nói nhảm một trận. Song Phương không có cộng đồng lập trường, đánh lên là chuyện sớm hay muộn, liên quan tới điểm này Song Phương đều lòng dạ biết rõ. Cho nên, Phong Vân thiên Hạ căn bản cũng không muốn cùng hắn nói nhảm. Tốt "Ta, đã Thiên Hạ huynh thái độ kiên quyết như vậy, vậy chúng ta đành phải bằng thực lực nói chuyện." Sau khi nói xong, Vô Song quân tử chậm rãi lui lại. Sung Phong thời điểm, đương nhiên sẽ không là hắn cái này công hội lão đại dẫn đầu, mà lại hắn là cái ma kiếm sĩ người nghiệp. Phi thường không thích hợp xu phong. Vô Song quân tử lui lại, cái khác Vô Song công hội tớ lệ có thứ tự tiến vào trung đạo, chuẩn bị bắt đầu xung kích. Phong Vân công hội cái này bên cạnh vậy đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vậy quanh thông đạo cửa vào, dòng giã có mấy ngàn công hội thành viên, trong đó phía trước nhất chính là có mắt ứng kỹ năng thợ săn nghề nghiệp. Thợ săn nghề nghiệp vốn là tầm bắn xa, tại mắt ứng kỹ năng về sau, càng là ở tầm bắn phương diện này, hoàn toàn nghiền ép sở hữu nghề nghiệp. Mấy trăm thợ săn nghề nghiệp làm thành một cái hình cung, mấy trăm con thương đồng thời đối thông đạo cửa vào. Bất luận cái gì lao ra người, đều sẽ bị dây thành tạt bã. Trương Sơn vậy đồng dạng đứng tại phía trước nhất, bất quá hắn cũng không có ngăn tại chiến diện, mà là hèn mọn ở tại mặt bên phương hướng. Như vậy, nếu như vô xong công hội, dựa vào bài tẩy gì vọt ra lời nói, cũng sẽ không ngay lập tức chú ý đến chỗ của hắn có trung cực kỹ năng hoặc lớn uy lực quyền chủ cái gì sẽ không hướng hắn cái kia phương hướng ném thợ săn đằng sau thì tất cả đều là thủ hộ chiến sĩ vạn nhất vô song công hội thật sự vào ra bọn hắn liền phải toàn bộ chống đi tới đem vô song công hội người hạn chế tại cửa thông đạo phụ cận không thể để cho bọn hắn hướng ngoại quyết trương tại thủ hộ chiến sĩ đằng sau thì là pháp sư cùng phụ trợ nghề nghiệp phụ trợ nhiệm vụ chủ yếu là cho mình người tăng máu cùng phục sinh ngã xuống đất người mà pháp sư thì là làm phát ra chuẩn bị ở sau đem lao ra vô song công hội thành viên giết đi đem bọn hắn ép về thông đạo mặc dù pháp sư nghề nghiệp là đứng tại phía sau nhất nhưng là hiện trường lại là pháp sư số người nhiều nhất. Luận trong nháy mắt tổn thương bộc phát, cái nào nghề nghiệp vậy so ra kém pháp sư. Vô Song công hội thành viên tiến vào thông đạo về sau, bắt đầu che giả măng mọc xung kích về đằng trước. Bởi vì thông đạo phi thường chật hẹp, một lần chỉ có thể lao ra mấy người, đều không cần trường sơn xuất thủ. Chính diện lớn mê trăm trợ săn nghề nghiệp, nhẹ nhóm liền đem sở hữu lao ra người đánh bại. Tới một cái ngã một cái, đến một đôi ngã một đôi, quả thực không nên quá đơn giản. Đây là muốn náo loại nào a, thuần tặng đầu người sao? Quỷ biết Vô Song quân tử muốn chơi hoa dạng gì. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta đứng vững đội hình. Lao ra một cái đánh bại một cái là được, không nên kinh thường, chú ý quan sát động tĩnh của bọn họ. Vô Song quân tử không ngừng phái người xông lại chịu chết, khiến người ta cảm thấy vô cùng cái gì. Hán tổng sẽ không trông cậy vào, dựa vào dạng này tặng đầu người đại pháp, đem thú vương cốc đoạt lại đi thôi. Khả năng Vô Song quân tử là muốn trước tê liệt chúng ta, đều chú ý một chút. Ai, đáng tiếc chặt người không có kinh nghiệm, nếu không, ta có thể chặt tới ngày mai, hắc <cười> hắc. Sợ ngươi sẽ chém ngã chuột tay a. Làm sao lại, bản thân hào phương đông chặt nhân vương, chưa từng chuẩn tay. Vô Song quân tử thủ đoạn, nhường cho người xem ra rất mê. Phong vân công hội chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến, cũng không có cái khác ứng đối biện pháp, đã đối phương nguyện ý tặng đầu người, vậy chỉ thu lấy đi đối diện liên tục không ngừng lao ra, sau đó lại từng cái từng cái ngã xuống đất, một mực kéo dài không ít thời gian đứng ở phía trước thợ săn nghề nghiệp còn tốt, phải nghiêm túc khóa chặt lao ra người công kích, mà đứng ở cạnh hậu vị đưa thủ hộ chiến sĩ cùng pháp sư nghề nghiệp, liền có chút đã tê dận. Hoàn toàn không có việc gì có thể làm a, cảm giác giống như không giống như thế nhiều người thủ, tùy tiện thả 1 2 trăm thợ săn nghề nghiệp, liền có thể vững vàng giữ vững đương nhiên, đây chỉ là nói tại không có cái khác ngoài ý muốn phát sinh tình huống dưới. Đồng nhiên, mấy cái lao ra vô song công hội thành viên, trên thân đều phủ lấy một cái kỳ quái vòng sáng. Trương Sơn bọn hắn những người thợ săn, viên đạn tại đánh tới, đều làm miss, hoàn toàn đánh không ra tổn thương. "Quá, đây là cái gì tình huống, hoàn toàn không đánh nổi." "Đều chú ý, trên người bọn họ đều có vô địch trạng thái, tiếp tục 5 năm giây, có thể là quyền chủ hiệu quả." "Mẹ nó, còn có vô địch quyền chủ sao?" Quá nói nhảm rồi. "Đừng hốt hoảng, vô địch hiệu quả chỉ có thể tiếp tục 5 năm giây, chút điểm thời gian này, bọn hắn sông không ra bao nhiêu người tới." Chương 222. Lôi đỉnh quỷ chủ Chương 222, Lôi đỉnh Quyền trụ. Vô Song công hội không biết từ nơi nào, lấy cái vô địch Quyền trụ, sở hữu lao ra đầu người bên trên, đều đỉnh lấy vô địch trạng thái. Nhanh, thủ hộ chiến sĩ nhanh lên trước, đem những này lao ra người đều hạn chế lại. Những người khác đường lộn xộn, coi như không đánh nổi cũng muốn bảo trì công kích, 5 giây sau khi kết thúc, cấp tốc đem những người này giật đi. Mặc dù bị đánh trở tay không kịp, nhưng là Phong Vân Thiên Hạ hay là rất bình tĩnh an bài nói, nếu như Vô Song có tử, chỉ có như thế một tay vô địch lời nói, xác thực không dùng hạng. Tiếp tục thời gian chỉ có 5 giây mà thôi, 5 giây thời gian. Bọn hắn lại có thể xông ra bao nhiêu người đâu? Không tầm thường cũng liền vài trăm người thôi, hoàn toàn không phải sự nhà. Nhưng mà, rất nhanh, Phong Vân thiên Hạ liền biết hắn bất cần rồi, vô song công hội tại Lao Gia 2, 300 người sau. Một người trong đó đỉnh đầu vô địch trạng thái player, lại móc ra một trường quyền trụ, theo quyền trụ chậm rãi tiêu tán. Vô tận lôi đỉnh hướng Phong Vân công hội bao phủ xuống, nháy mắt cơ hồ đem phòng thủ thông đạo cửa vào Phong Vân công hội thành viên, toàn bộ thanh không. Chỉ có đứng tại hai bên lối đi người, còn có mấy chục người không có bị lan đến lần. Những người khác bất luận là làm pháp sư đoàn đội phong vân thiên hạ vẫn là thủ hộ chiến sĩ đoàn đội phong vân tiểu thư ký toàn bộ dây ngã. vô song công hội lần này lấy ra lôi đình quyền chủ vượt qua dự kiến cường đại xa so với vợ Leo trung cực kỹ năng còn mạnh hơn nhiều không chỉ tổn thương cao đến quá đáng đụng phải sẽ chết mà lại phạm vi bao phủ cũng là lớn vô cùng trương sơn bọn hắn không nhìn thấy quyền trục miêu tả tổn thương phạm vi nhưng chính là nhìn hiệu quả thực tế cũng có thể tính ra được cái đại khái bọn hắn lớn mấy ngàn người phòng thủ đội hình bị cái này lôi đỉnh quyền chủ cơ hồ toàn diện tổn thương phạm vi ít nhất phải có một giật trở lên đi phi thường đáng sợ quyền chủ. Phong Vân thiên Hạ đám người ngã trên mặt đất, hiện tại phòng thủ thông đạo cửa vào, chỉ còn lại Trương Sơn mấy mười người rồi. Mà Vô Song công hội người, còn tại liên tục không ngừng lao ra, tình thế gấp vô cùng gấp, bất cần rồi à, tất cả mọi người không muốn thoát quái, tốc độ hướng thông đạo phụ cận dựa vào, đem sông tới tề quốc tở lệ ở đi. Phong Vân thiên Hạ lo lắng tại công hội kênh bên trên kêu lên, lúc đầu hắn còn tưởng rằng phóng đại mấy ngàn người phòng thủ, đã đủ cao nhìn vô song công hội rồi. Nào biết được vô song quân tử trên tay, còn có mạnh như vậy đòn sát thủ một cái vô địch quân chủ, một cái siêu cường phạm vi tổn thương quân chủ, trực tiếp liền đem phong vân công hội phòng thủ nhân viên, cơ hồ tất cả đều thành quang rồi. Cũng may, cái khác công hội thành viên cũng liền tại thông đạo phụ cận cày quái, chỉ cần những người này kịp thời chạy tới, vẫn có cơ hội đem vô song công hội ngăn chặn. Còn lại còn tại trận trương sơn đám người đối mặt đã lao ra mấy trăm tên vô song công hội thành viên, mà lại trong thông đạo còn có người tại liên tục không ngừng lao ra, đã có điểm không ngăn được. Trương sơn cũng không lo được quá nhiều, bật hết hỏa lực cùng nhiệt kỹ năng vậy đã mở ra viên đạn phi tốc bắn ra. Đem Vô Song công hội người từng cái đánh bại, nhưng là hiện tại chỉ dựa vào một mình hắn là không đủ. Không đem thông đạo cửa vào ngăn chặn lời nói, hắn đánh ngã người, còn không có mới lao ra nhiều người. Những người khác cũng giống như vậy, mãnh liệt hỏa lực hướng Vô Song công hội FD, vẫn vô pháp áp chế đối phương sông ra tình thế. Mà lại đối phương cũng không phải quang triệu đòn không hoàn thủ, phong vân công hội vốn đang còn giữ lại mấy chục người. Tại Vô Song công hội đã kích xuống, nhân số không ngừng giảm bớt, Trương Sơn cũng là đỉnh lấy vô số áp lực, tranh thủ đánh bại càng nhiều Vô Song công hội thành viên. Không thể để cho bọn hắn chiếm ổn thông đạo cửa vào, nếu không Chờ bên ngoài hơn 20 vạn tệ quốc tở layer, đều xông tới lời nói. Vậy bọn hắn phong vân công hội liền xác định vững chắc thủ không được rồi. Trương Sơn mãnh liệt hỏa lực, đánh ngã vô số vô song công hội tở layer, đương nhiên cũng liền hấp dẫn rất nhiều hỏa lực tới. Mẹ nó, nhanh, trước tập kích đem Bồ Tát sáu nòng chơi ngã, không thể để cho hắn giống đánh con thỏ mở dạng, đem chúng ta người từng cái đánh bại. Người mẹ nó có biết nói chuyện hay không a, ngươi mới là con thỏ. Nói lời vô dụng làm gì, cùng tiến lên, trước tiên đem Bồ Tát 6 nòng chơi ngã. Vô Song công hội bây giờ đã vọt ra khỏi lớn vài trăm người, đây là Trường Sơn mãnh liệt hỏa lực bên dưới, đánh ngã không biết Nếu không, tiến vào Thú Vương Cốc địa Đồ vô song công hội thành viên, sợ là đã có hơn nghìn người rồi. Phong Vân Thiên Hạ bọn hắn còn nằm trên mặt đất, những cái kia lúc đầu tại Thú Vương Cốc bên trong tảy quánh người, còn muốn một hồi mới có thể đuổi kịp tới. Nguyên bản giống như Trương Sơn may mắn còn sống sót nhân viên, cũng đã bị đánh bại hơn phân nữa. Còn lại kia mười mấy người, đoán chừng vậy không căng được bao lâu. Không được nói bọn hắn, Trương Sơn cảm thấy hắn cũng có thể chống đỡ không đến chi viện đến rồi. Lần này sợ là được ngã xuống đất một lần, bất quá ngã xuống đất cũng không đáng sợ, chỉ cần những người khác đánh thắng cũng giống như nọ đến lúc đó tự nhiên sẽ có phụ trợ đem hắn kéo lên. Trương Sơn chỉ cần tận khả năng nhiều, đem vô song công hội thành viên đánh bại, hắn đánh ngã càng nhiều người. Chờ chút phong vân công hội những người khác gáp lực lại càng nhỏ. Mấy trăm tiên vô song công hội thành viên hướng Trương Sơn vây lại, tại hắn mảnh liệt hỏa lực bên dưới. Những người này ở đây còn không có tới gần hắn thời điểm, liền đã ngã một đám lớn. Nhưng mà, dù sao xông tới quá nhiều người, mà lại Trương Sơn lúc này cũng không thể chạy đường. Nếu là hắn chạy, đây không phải là chính theo vô song công hội ý rồi. Bọn hắn vây công Trương Sơn hàng đầu mục đích, cũng không phải là muốn đem hắn đánh bại, mà là muốn đem hắn đuổi đi. Chỉ cần Trương Sơn chạy đi, kia vô song công hội lao ra người liền sẽ càng nhiều càng nhanh cho nên trương sơn tình nguyện ngã xuống đất cũng sẽ không lui ra phía sau một bước dù sao phong vân công hội còn có bó lớn người ngay tại chạy tới theo vây công trương sơn người càng đến càng nhiều hắn đã không thể đem những người này chế trụ các loại tổn thương không ngừng rơi vào trương sơn trên đầu lúc bắt đầu hắn còn có thể dựa vào lấy hút máu đặc hiệu rất một lần nhưng là theo bị tổn thương càng ngày càng nhiều hút máu đặc hiệu đã từ từ hút không tới mấy chục tên chiến sĩ tại ở gần trương sơn về sau cấp tốc sử dụng súng phong kỹ năng vây quanh hắn không ngừng giao phay chém lung tung Trương Sơn không chế gấu trúc bảo bảo, dùng liên kích kỹ năng tiện tay đập chết một cái, nhưng mà nhân số thật sự là nhiều lắm. Hắn đã sắp sắp không kiên trì được nữa, còn những thứ khác may mắn còn sống sót nhân viên, hiện tại cũng đã toàn bộ ngã xuống đất rồi. Toàn bộ thông đạo cửa vào phụ cận, Phong Vân công hội người liền chỉ còn lại Trương Sơn một người còn tại kiên trì đúng lúc này, những cái kia nguyên bản đang cậy quái Phong Vân công hội dở layer, cuối cùng có một nhóm người chạy tới. Vãi lều, thần khí ca còn sống, nhanh đi trước chi viện hắn, cùng tiến lên, Devo song công hội người ép trở về. Cái này sẽ đã tiến vào thú vương cốc địa đồ vô song công hội thành viên, chừng 1 2000 người. Nhưng là, đợt thứ nhất chạy tới chi viện phong vân công hội thành viên, liền có lớn mấy ngàn người đằng sau còn có những người khác, chính liên tục không ngừng chạy đến, tràn diện đi lên nói, bọn hắn vẫn là chiếm ưu thế. Một đám người nháy mắt tại hôn chiến với nhau. Trương Sơn tại chi viện đi tới thời điểm, còn không có treo, bất quá hắn cũng không có có thể rất quá lâu. Bị mấy chục thanh giao phay vây quanh, tăng thêm ngoại vi còn có các loại viễn chỉnh tổn thương, rất nhanh liền bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất, đệ nhất mệnh cứ như vậy giao phó đi ra ngoài. Chương 223. Vô song quân tử ngã xuống đất. Chương 223. Vô song quân tử ngã xuống đất. Tại các loại tổn thương đã kích xuống, Trương Sơn ngã xuống đất rồi. Bất quá hắn còn có cái trọng sinh bị động có thể phát động, 10 giây sau liền có thể phục sinh. Mà lại lúc này Phong Vân công hội nhóm đầu tiên chi viện đã đổ tới, cục diện đã chuyển biến tốt đẹp. Tại Trương Sơn nằm trên mặt đất chờ đợi sống lại thời điểm, chạy tới Phong Vân công hội phụ trợ đem ngã xuống đất người trước kéo một bộ phận, bởi vì mới vừa rồi bị vô song công hội lôi đỉnh quyển trục đánh ngã người, thật sự là hơi nhiều. Chạy tới chi viện phụ trợ không đủ, nhất thời cũng chỉ có thể kéo bộ phận ngã xuống đất nhân viên. Phong Vân tiên hạ dẫn đầu bị phục sinh kéo lên. Người anh em này cũng là nỗi dẫn, làm công hội lão đại, một cái không có chú ý trực tiếp bị dây không nói, mấu chốt kém chút toàn bộ đều làm sờ bản, còn tốt cái khác cày quái người, đều ở đây phụ cận không xa, chi viện tới đủ nhanh. Nếu không, bọn hắn rất có thể liền thủ không được thú vương cốc, cái này cày quái điểu rồi. Một lần nữa đứng lên phong vân thiên hạ, đối xông tới vô song công hội thành viên, chính là một cái đại chiêu. Mưa lửa đầy trời rơi xuống, trực tiếp liền đem bọn hắn diệt đi hơn phân nửa. Còn dư lại vô song công hội thành viên, còn tại đau khổ rẽ rủa, mà thú vương cốc phía ngoài tề quốc tự lấy vẫn không hề từ bỏ vẫn là liên tục không ngừng thông qua tiểu lộ tiến vào thú vương cốc, tốc độ đem bọn hắn người dọn sạch, một lần nữa khống chế thông đạo cửa vào. Nhìn xem trên trận vô song công hội thành viên càng ngày càng ít, mà phong vân công hội người còn tại lần lượt chạy đến. Phong vân tiên hạ cảm thấy lần này hẳn là ổn, chỉ cần cấp tốc đem những này đã xông tới vô song công hội thành viên thanh lý mất là được. Lúc này, một mực ở tại thú vương cốc bên ngoài vô song quân tử cũng có chút ngồi không yên, vì từ phong vân công hội trong tay đoạt lại thú vương cốc cày quái điểm, hắn cũng là bỏ hết cả tiền vốn, kia hai cái quần chủ, thế nhưng là hắn áp đáy hòn hàn tồn, lại còn là không thể đem phong vân công hội đánh đi ra, đem thú vương cốc cày quái điểm đoạt lại lời nói, hắn sẽ thua lô lớn à? Tất cả đi theo ta. Vô song quân tử lớn tiếng kêu lên mang theo một phiếu công hội tinh anh tiến vào thông đạo. Hắn muốn đích thân ra tay rồi, hắn còn có át chủ bài, nhất định phải đụng một cái rồi. Mặc dù cục diện đối vô song công hội càng ngày càng bất lợi, nhưng là vô song có tử, giống như là cái dân cờ bạc. Như là đã đầu hàng bộ phận thẻ đánh bạc, liền không có bỏ dở nửa trường đạo lý, chỉ có thể tầm tầng, tầng tăng giá cả, thẳng đến thua sạch sở hữu thẻ đánh bạc mới thôi. Hiện tại thông đạo cửa vào vẫn là nắm giữ trên tay vô song công hội, mặc dù nói bọn hắn tiến vào thú vương quốc người đã bị dọn dẹp hơn phân nửa, nhưng là những người còn lại vẫn còn tại kiên trì, phong vân thiên hạ dẫn người tấn manh ép lên nhất thời cũng không có đem tất cả mọi người thanh lý mất. vô song quân tử mang theo bọn hắn công hội tinh anh thành viên tiến vào thú vương cốc mới vừa vào đến hắn liền vung vẩy song kiếm số lớn kiếm quang hướng phong vân công hội thành viên rơi xuống vãi lều vô song quân tử cũng có vô địch trả kỹ năng đừng hoang hốt chúng ta người còn có rất nhiều hắn một cái trung cực kỹ năng vậy dây không được chúng ta bao nhiêu người theo kiếm quang rơi xuống số lớn phong vân công hội thành viên ngã xuống đất bất quá cũng may chạy tới người càng đến càng nhiều mặc dù bị vô song quân tử một chiêu trung cực kỹ năng đánh ngã gần hai người nhưng là tràng diện bên trên phong vân công hội vẫn là ưu thế. Lúc này, Trương Sơn trọng sinh bị động cuối cùng phát động, hắn lại đứng lên, đầy máu phục sinh. Bị đánh bại một lần, mặc dù nói hắn có hai mệnh, nhưng là Trương Sơn hay là có chút khó chịu a nếu không phải chi viện tới khá nhanh lời nói, hắn hai đầu mệnh cũng là không đủ dùng. Một lần nữa đứng lên Trương Sơn, báo thủ viên đạn thông qua thủ pháo nhanh chóng bắn ra. Vô Song quân tử vô địch chạm kỹ năng tiếp tục thời gian biến mất, nguyên bản phóng ra kỹ năng thời điểm, hư hóa thân thể vậy khôi phục thành có thể công kích trạng thái. Nhanh, trước tiên đem Vô Song quân tử chém, miễn cho hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Không sai, một đợt sông, trước tiên đem Vô Song quân tử làm thịt, cái này âm người tiểu thủ đoạn cũng thật nhiều. Trương Sơn cũng là nghĩ trước tiên đem Vô Song công hội đánh bại, gián không đầu không được, chỉ cần đem đối phương dẫn đầu đại ca đánh bại, kia sự tình phía sau hẳn là liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhìn xuống mình và Vô Song quân tử ở giữa khoảng cách, tầm bắn tạm thời là với không tới. Trương Sơn hiện tại công kích không đến Vô Song quân tử, cái khắc phong vân công hội người vậy với không tới. Tại phóng ra vô địch trạm về sau, Vô Song quân tử lại lấy ra một chương quyền chủ cũng trực tiếp sử dụng. Ngã, có tới. Phong vân công hội người đều bị hù sợ. Vô Song công hội tại sao có thể có nhiều như vậy, quyển trục áp vừa rồi đều đã dùng qua hai cái, hiện tại lại tới một cái, cái này Vô Song quân tử đi đâu thu thập nhiều như vậy của trục? Mẹ nó, vừa rồi nên liều mạng, cũng phải đem Vô Song quân tử chém ngã. Tại Vô Song quân tử trong tay quyển trục chậm rãi biến mất thời điểm, Trương Sơn một cái nhảy vọt, cấp tốc rút ngắn cùng Vô Song quân tử khoảng cách. Ba ba ba liên tục ba phát, đem Vô Song quân tử đánh bại trên mặt đất. Bất quá lúc này quyển trục đã có hiệu lực, lại là số lớn lôi đình rơi xuống, bất quá lần này lôi đình của trục, uy lực giống như so trước đó nhỏ một chút. Phạm vi bao phủ không có vừa mới cái kia rộng như vậy nhưng là vẫn đánh ngã phong vân công hội tốt hai 3.000 người lần này trương sơn liền không có trước đó như vậy vật khí, hắn cũng bị bao phụ tại quyển trục tổn thương phạm vi bên trong theo lôi đình rơi xuống hắn cũng liền đi theo ngã xuống đất hai lần ngã xuống đất trọng sinh bị động muốn 24 giờ mới có thể thiết lập lại nói cách khác hắn lúc này là thật treo chờ dựa vào phụ trợ đến phục sinh hắn mới được phong vân thiên hạ cũng không thể may mắn thoát khỏi hắn đồng dạng bị hai lần đánh bại hiện trường phụ trợ phục sinh kỹ năng hoàn toàn không đủ dùng bọn hắn những này ngã xuống đất người chỉ có thể chờ đợi mới phụ trợ đến Hoặc là các cái khác phụ trợ phục sinh kỹ năng làm lạnh tốt, tài năng bị kéo lên. Cấp tốc ép lên đi, đừng để bọn hắn đem Vô Song Quân tử phục sinh, tên địa trên tay không biết còn có hay không quân chủ. Nam dưới đất Phong Vân Thiên Hạ, cũng là có chút điểm sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vô Song Quân tử có thể làm đến nhiều như vậy quân chủ. Trước đó hắn cũng liền cân nhắc qua, Vô Song công hội có thể sẽ có trung cực kỹ năng, hoặc là một hai quân chủ. Hoàn toàn không nghĩ tới, bọn hắn thế mà toàn có, mà lại quyền chủ uy lực vẫn là lớn như vậy, kém chút liền lần xe rồi. Phong Vân công hội mặc dù mấy lần bị lớn uy lực quyền chủ hoặc đại chiêu bao trùm, nhưng là bọn hắn dù sao nhiều người Qua mấy lần về sau, số người của bọn họ vẫn là vô song công hội gấp mấy lần. Phải biết bọn hắn vốn là có hơn bốn vạn người tại thú vương cốc tể quái, mà vô song quân tử mặc dù mang tới người càng nhiều, nhưng là bọn hắn được thông qua chật hẹp lối vào, từng bước tiến vào thú vương cốc địa đồ, thời gian không đứng ở hắn nhóm bên kia. Phong vân công hội không tiếp tục cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Trương Sơn bị mới chạy tới phụ trợ kéo, một lần nữa đầu nhập chiến đấu, cái khác phong vân công hội thành viên cũng là anh dũng công kích, các loại tổn thương không ngừng hướng thông đạo lối vào đánh tới, dần dần đem bọn hắn một lần nữa đè ép trở về. Lúc này Vô Song quân tử còn nằm trên mặt đất, hắn tại bị Trương Sơn đánh bại về sau, cũng không có phụ trợ kéo hắn lên. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Vô Song quân tử ngã xuống đất ngáy mắt, Phong Vân công hội liền nhanh chóng đè lên. Không có cho đối phương phụ trợ, phục sinh Vô Song quân tử cơ hội, thì tương đương với là bị thủ thi rồi. Chương 224, đại chiến kết thúc. Chương 224, đại chiến kết thúc. Theo Vô Song quân tử bị đánh bại, Phong Vân công hội một lần nữa đã không chế thông đạo cửa vào. Thú Vương cấp phía ngoài Tế Quốc Đở Lainer, lại tiếp tục xung kích mấy lần không có kết quả về sau, cũng liền bỏ qua xung kích. Phong Vân Công Hội sát thực đủ mạnh, lần này ta nhận thua rồi. Nam dưới đất vô song quân tử, đang nói câu nói về sau, liền hóa thành bạch quang rời đi. Cái khác thật vô song Công Hội thành viên, vậy đi theo lựa chọn về thành phục sinh đi. Một trận hôn chiến xuống tới, kỳ thật Phong Vân Công Hội ngã xuống đất người càng nhiều, vô song Công Hội hai cái quyền chủ, cộng thêm một cái vô địch trạng kỹ năng, chỉ ít đánh bại bọn hắn trên vạn người, bất quá cũng may bọn hắn là đánh thắng, ngã xuống đất người có thể dựa vào phe mình phụ trợ từ từ phục sinh. Mà vô song Công Hội ngã xuống đất người mặc dù ít, nhưng là bởi vì thông đạo cửa vào một lần nữa bị Phong Vân Công Hội không chế, bọn họ phụ trợ không thể nào tiến vào thú vương cốc phục sinh bọn họ người, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn về thành phục sinh. Phong Vân công hội tại đánh lui địch nhân về sau, cũng không có lại trở về cái quái, mà là y nguyên phòng thủ tại thông đạo phụ cận. Phụ trợ có thứ tự đem ngã xuống đất người phục sinh kéo. Bởi vì ngã xuống đất người thật sự là nhiều lắm, phụ trợ hoàn toàn không đủ dùng, cũng may là bây giờ phụ trợ phần lớn đều học phục sinh kỹ năng. Nếu là còn giống trước đó như thế, phục sinh kỹ năng khan hiếm lời nói, bọn hắn nơi này ngã xuống đất nhân viên, sợ là rất lớn một bộ phận, cũng chờ không đến bị kéo lên, chỉ có thể lựa chọn về thành phục sinh. Hiện tại hoàn hảo chỉ cần từ từ chờ phụ trợ thời gian cun đổ, nằm dưới đất công hội thành viên, trên cơ bản đều có thể bị kéo lên. a, xin sì bạn, ô hắt xin, vừa rồi thật sự nguy hiểm thật, kém chút liền không có giữ vững. đúng vậy a, vô song công hội vẫn là thủ đoạn nhiều a, kia hai cái lôi đỉnh quyền trụ thật sự là khủng bố, đặc biệt là bọn hắn lần thứ nhất sử dụng cái kia quyền trụ, tổn thương phạm vi thật sự là lớn a. cũng không biết bọn hắn từ nơi nào làm đến quyền trụ, vì cái gì chúng ta liền không lấy được loại này quyền trụ đâu. ai biết được, dù sao ta là không có gặp qua quyền trụ, còn có a, vô song quân tử tại sao có thể có trung cực kỹ năng? Trước đó chưa nghe nói qua a. Ngươi chưa nghe nói qua việc nhiều phải đi, trang bị có cái bảng trang bị đơn, nhưng là kỹ năng không có à, nếu là hắn không cần ra hoặc lời nói ra, ngoại nhân ai sẽ biết rõ đâu. Tiên kia thầm, kém chút không có đem chúng ta làm lật xe. Hắc hắc, hắn còn kém chút hỏa hậu, nếu là vô song quân tử lại đến một hai quyển trục hoặc đại chiêu lời nói, chúng ta khả năng thật sự liền muốn lật xe rồi. Còn tốt thần khí ca trước một bước đem vô song quân tử đánh bại, nếu không, nói không chừng tên kia còn có thể lại móc ra một hai quyển trục hoặc cái khác cái chiêu gì tới. Nghĩ quá nhiều, hắn đi đâu làm như vậy quyển trục cùng đại chiêu đi, chúng ta cũng mới ba cái đại chiêu đâu. Quẩn trục là một cũng không có. Lời tuy là nói như vậy, nhưng vẫn là không thể xem thường người khác a, một cái vô song công hội liền có nhiều như vậy át chủ bài, nghĩ đến mặt khác mấy nhà đỉnh cấp công hội cũng là không kém bao nhiêu đâu. Đúng vậy, chúng ta còn muốn tiếp tục cố gắng a, nhiều đánh buột làm sách kỹ năng cùng trang bị. Ta cũng muốn đánh buột, thế nhưng là tìm không thấy a. Về sau tìm thêm tìm, luôn có thể tìm tới mấy cái. Phong vân công hội người canh giữ ở thú vương cốc thông đạo cửa vào, không một chút nào dám buông lỏng. Mặc dù nói vô song quân tử đã trở về sống lại, nhưng là thú vương cốc bên ngoài còn có 20 vạn tệ quốc tợ lệ không có đi đâu. Không chờ bọn họ rời đi, Phong Vân công hội là không dám buông lỏng cảnh giác, ai biết vô song quân tử có thể hay không lại đến am mà lúc này, đã tại Thiên Môn quan phục sinh vô song quân tử, đang cùng Tây Sơn nhất điều lòng trò chuyện. Đều trở về đi, làm bất quá Phong Vân công hội, thú vương cốc cải quái điểm đoạn không trở lại. Vô song quân tử nói đến rất không cam tâm, lúc này cùng lần trước không giống, lần trước là hắn không muốn cùng Phong Vân công hội khí lực va chạm, cho nên mới bỏ qua huấn chiến, cuối cùng lựa chọn khởi xướng công hội khiêu chiến, nhưng mà bởi vì vận khí phi thường kém, khiêu chiến hình thức ngẫu nhiên đến một cái năm người lôi đài hình thức, bị Trường Sơn năm người quá ngang. Nhưng mà lúc này không giống a lần này hắn nhưng lại át chủ bài xuất tẫn vẫn không có đánh qua phong vân công hội. Mặc dù nói là phong vân công hội chiếm hết địa hình ưu thế, thành công độ khả thi vốn là không lớn, nhưng là vô song quân tử vẫn là rất không cam tâm à? Không chỉ là bởi vì thú vương cấp tốt như vậy cày quá điểm, không thể cất được. Mấu chốt là lại một lần trên tay phong vân công hội thất bại, làm cho giống như bọn hắn vô song công hội thực lực không đủ một dạng. Nhưng mà đánh không lại chính là đánh không lại, vô song quân tử lại không cam tâm cũng là không có cách nào. Hắn không có lại đi ý nghĩ, trước đó át chủ bài ra hết đều không được. Hiện tại quyển trục đều dùng được không sai biệt lắm rồi đại chiêu còn tại làm lệnh, mà lại phong vân công hội phòng thủ, khẳng định cũng càng có tính nhắm vào. Lại không còn cho bọn hắn cơ hội, cho nên vô song quân tử chỉ có thể lựa chọn từ bỏ chờ đợi lần sau có cơ hội, lại tìm phong vân công hội báo thủ đi. Nghe tới vô song quân tử dự định từ bỏ, Tây Sơn Nhất điều Lòng cũng là rất bất đắc dĩ a, vừa rồi bọn hắn Tây Sơn công hội cũng có tham dự xung kích thông đạo, chỉ bất quá đi người không nhiều. Chủ lực cũng đều là vô song công hội thành viên. Tây Sơn Nhất Điểu Lòng biết rõ, vô song quân tử đã tận lực, nhưng là vẫn không có đem thú vương cốc tẩy quế điểm cấp về, cũng không có chân chính đả kích đến phong vân công hội. Tương đối mà nói, Tây Sơn nhất điều lòng chỉ là có chút khó chịu, cũng không có cái gì không tâm lòng. Cuộc hôn chiến này xuống tới, để Tây Sơn nhất điều lòng, thấy rõ bọn hắn Tây Sơn công hội cùng cái khác định cấp công hội sự tranh lệnh. Cho dù là thập đại công hội xếp hạng dựa vào sau phong vân công hội, thực lực cũng là như thế mạnh. Vậy hắn còn có thể có ý nghĩ gì đâu, chỉ có thể tận lực tăng lên mình và công hội thực lực mới là chính đạo à, tốt à, vậy ta để những người khác đều rút về đến, về sau lại tìm phong vân công hội báo thủ. Vô song quân tử dự định từ bỏ. Còn tại thú vương cốc phía ngoài Tây Sơn nhất điều lòng, mang theo còn dư lại Tề Quốc Tợ Lỡ rời đi đã không có ý định lại đánh, vậy còn gốc nơi này làm gì đâu, thời gian quy ra à, còn không bằng đi tẩy quái thăng cấp. Hơn 200.000 người, chẳng có chuyện gì làm, liền phân tán rời đi. Vô song quân tử mang người, trùng trùng điệp điệp giết tới, kết quả chân chính ra sân. Cũng chính là bọn hắn công hội chủ lực thành viên, cùng một chút những thứ khác Tề Quốc tinh anh tợ lỡ đến như những người khác nhà, chỉ là đến đánh cái xì dầu. Nhìn thấy phía ngoài Tề Quốc tợ lây, lần lượt rời đi, phong vân công hội trên dưới cũng không khỏi được nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi mặc dù nói là bọn hắn đánh thắng Bất quá vẫn là rất nguy hiểm, mà lại vô song công hội người chết cũng không nhiều. bọn hắn thật đúng là sợ vô song quân tử sẽ còn trở lại. Bên ngoài bây giờ người đều rời đi, nghĩ đến vô song quân tử là thật bỏ qua đi. Làm sao bây giờ? Tề quốc gợn lỡ đều đi rồi, chúng ta muốn làm sao an bài phòng thủ vì tốt? Mặc dù nói Tề quốc gợn lỡ đi rồi, nhưng là phòng thủ vẫn phải là muốn an bài, đến như muốn an bài bao nhiêu người là được suy tính một chút. An bài 100 người phòng thủ, mà khác phụ cận cày quái người cũng muốn bảo đảm có thể tùy thời chi viện tới. Còn có tại thú vương quốc bên ngoài thả hai cái đạo tặc làm lính gác. Phong vân thiên hạ an bài nói vẫn là ổn một điểm tốt, ai biết trừ vô song công hội bên ngoài, còn có hay không những người khác cũng ở đây nghĩ có ý đồ với thú vương cốc đâu. Chương 225, quái vật công thành mới cách chơi. Chương 225, quái vật công thành mới cách chơi. Phong Vân thiên hạ an bài tốt phòng thủ về sau, những người khác tiếp tục tại thú vương cốc bên trong cày quái. Mấy ngày thời gian trôi qua, Trương Sơn lên tới 32 cấp, những người khác bao quát ngô lão bản, cũng đều trước sau lên tới 30 cấp. Toàn bộ trong trò chơi có tọa kỵ dở layer, dần dần nhiều hơn. Mặc dù nói, tốt một chút tọa kỵ đều rất đắt, nhưng là hiện tại lên tới 30 cấp dở layer cũng không có lựa chọn mua đỏ thâm ngựa 100 kim tệ đỏ thâm ngựa, thật sự là quá kéo nhảy kém gọi nhất cũng được mua thất bạch mã liền ngay cả ngô lão bản đều là khẽ cắn môi hoa 50 vạn kim tệ mua thất đại huyền mã toa kỵ của hắn tốc độ không thể quá chậm à nếu không tốc độ kém quá nhiều lời nói đều theo không kịp trương sơn rồi lại nói hiện tại cưỡi ngựa nhiều người đối trương sơn chiến lược cũng là một loại áp chế a trước kia hắn tại đối mặt đỡ lợi không phải rất nhiều thời điểm hoàn toàn có thể đứng cọp gô đánh hưởng không có lớn mấy chục trên trăm địch nhân cũng không thể vọt tới bên người hắn thỏa thỏa hỏa lửa áp chế hiện tại thì không được tất cả mọi người cưỡi ngựa lập tức liền có thể vọt tới trước mặt hắn, sau đó xuống ngựa công kích. Muốn lại giống trước đó như thế, đứng cọp gô đánh thường lời nói, trương sơn vẫn phải là nghĩ biện pháp tăng cường bản thân, các phương diện thực lực mới được. mấy ngày nay thú vương cốc bên trong rất bình tĩnh, mặc dù có thời điểm cũng sẽ có quốc gia khác tới lay ơ, đi ngang qua thú vương cốc bên ngoài, nhưng chân chính đánh thú vương cốc cải quái điểm chủ ý thế lực, trước mắt giống như không có. phong vân công hội thực lực còn tại đó người bình thường cũng sẽ không đến tìm không được tự nhiên đến như mấy cái tiêu cao cấp nhất công hội thế lực, cũng không có cái nào tới tìm bọn hắn gây chuyện mặc dù nói thú vương cốc bên trong cày quái điểm phi thường thực phẩm, cùng thiên môn quan quái vật ngang nhau điểm kinh nghiệm, nhưng không có thánh ma bảo hộ trả thái, có thể nói là đỡ lỡ tha thiết ước mơ cày quái điểm, nhưng là dạng này cày quái điểm cũng không phải duy nhất, tại biết rõ phong vân công hội chiếm cứ một cái dạng này cày quái điểm sau, cái khác công hội thế lực vậy phái ra đại lượng nhân viên, tại thiên môn quan bên trong tìm kiếm các nơi, thật đúng là để bọn hắn tìm được mấy chỗ tương tự địa phương, tại thiên môn quan bên trong chỉ cần là hình thú quái liền đều là dạng này cơ chế, bọn hắn cũng không có tất yếu đến đoạt thú vương cốc chỗ này cày quái điểm rồi, tại tình thế ổn định lại sau. Phong vân công hội bên trong các đại lão tại cưới lên lập tức liền rốt cuộc không có trái tim nghị ở tại thú vương cốc xuất quái. Mỗi người bọn họ tổ đội tìm khắp nơi bận đánh, không chỉ là tại thiên môn quan địa đồ đương dương thành các nơi địa đồ, bọn hắn cũng là đều tìm toàn bộ. Thật đúng là để bọn hắn không tìm được không ít bột đương nhiên, cũng chỉ là chút thông thường tiểu bột, giống chạ cờ dạ như thế thực tiễn bột, bọn hắn chưa bao giờ gặp. Những cái kia tiểu bột dù là là bình thường màu đỏ bột, vậy không cần đến trương sơn xuất mã. Công hội bên trong những cái kia đại lão chính bọn hắn liền có thể giải quyết, trương sơn cũng không có đi theo quá khứ tham gia náo nhiệt. Hắn hiện tại chỉ muốn lặng lặng cái quái. Tranh thủ sớm chút lên tới cấp 40, Trương Sơn cảm thấy, hắn hiện tại chỉ có phát ra, sinh tồn năng lực cũng không mạnh. Mặc dù hắn có trọng sinh bị động, còn có nhảy vọt dạng này chuyển vị kỹ năng, nhưng là tại đối mặt rất nhiều người vây công thời điểm. Những này y nguyên không đủ để bảo mệnh vẫn là phải lại tăng cường a, đặc biệt là phải nghĩ biện pháp đem lượng máu làm lên. Lấy hắn bây giờ cấp bậc là không có biện pháp, 30 cấp màu tím áo choàng, không có chỗ nào bán đi. Mà lại Trương Sơn cũng không muốn mua, dù sao hắn nhà kho còn tồn lấy một cái cấp 40 màu tím áo choàng. Chỉ cần mau chóng thoát đến cấp 40, liền có thể mặc lên được rồi thăng cấp đối đại gia tới nói đều rất khó, bất quá bây giờ có thú vương cốc cái này cải quái điểm. Lấy Trương Sơn cải quái tốc độ, cũng là không chậm, chỉ ít so trước đó thằng 30 cấp thời điểm, thực sự nhanh hơn nhiều. Thừa dịp hiện tại, người khác đều ở đây thể nghiệm mua được tọa kỵ mới mẹ cảm giác, Trương Sơn dành thời gian cải quái thăng cấp. Bình quân 4 năm ngày thăng một cấp, lên tới cấp 40 cũng liền hơn 1 tháng thời gian thôi. Chờ cái khác đợi lêu chậm tới được thời điểm, Trương Sơn khả năng đã tại đẳng cấp bên trên, đem bọn hắn rất xa bỏ lại đằng sau. Hắc <cười> hắc. Cái này sẽ Trương Sơn chính mang theo nô lão bản, phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động, bốn người tổ đội tại thú vương cốc cải quái bọn họ công hội kỹ năng hỗ trợ, tổ bốn người đội là tối ưu giải, có thể bổ sung gia tăng 20% điểm kinh nghiệm. trừ trương sơn bên ngoài, ba người khác tốc độ lên cấp một dạng phi thường nhanh, bốn người bọn họ đều nhanh muốn đẳng cấp bảng trước mấy tên chiếm cứ. phong vân nhất đau vị này thích kiếm chuyện đại lao, mấy ngày nay cũng không có đi theo những người khác đi tìm bộ thầy nhờ thành thật thật đi theo trương sơn cày quái thăng cấp, thật sự là đi theo trương sơn thăng cấp nhanh a nếu không, hắn thắng ngày sau có thể trôi qua như thế thoải mái đâu, đều nhanh đến ba mươi cấp. bốn người chính xoát lấy quái thời điểm, nô lão bản đột nhiên nói, a ra thông cáo. Nhanh đi web sẽ chính thức nhìn xem, quái vật công thành hoạt động quy tắc mới đi ra. A, xì si bạn, ô oh taxi si, là thật sao? Quái vật công thành hoạt động cuối cùng đổi mới, cảm giác đã lâu lắm không có việc này đâu rồi. Đúng vậy à, vừa mới bắt đầu thời điểm, đều là mỗi tuần một lần quái vật công thành hoạt động, đến từ cấp 6 lẳng lên tới 30 cấp về sau, sẽ không lại có qua rồi. Ta đi nhìn xem quái vật công thành hoạt động, đổi thành dạng gì, hiện tại trở leo thực lực tăng lên không ít, sẽ không là đem hoạt động đổi khó khăn đi. Gia tăng độ khó là bình thường, chỉ cần có có thể thao tác tính là được. Trương Sơn một bên cày quái, một bên mở ra website chính thức xem xét hoạt động đổi mới thông cáo, cẩn thận nhìn một chút, quái vật công thành hoạt động, sắp thực sự lại rất nhiều. Đầu tiên là hoạt động tần suất giảm bớt, trước đó là một tuần một lần, hiện tại đổi thành mỗi tháng một lần quái vật công thành hoạt động. Thời gian hoạt động định tại mỗi tháng số 6-8 giờ tối, tháng này tới nói cũng chính là ngày mai. Còn có một chút cải biến lớn nhất chính là phía sau quái vật công thành sẽ không lại trong thành tiến hành rồi, quái vật sẽ chỉ xuất hiện ở ngoài thành, đánh công vào trong thành, cửa thành cùng trên tường thành sẽ có nở ở cở quân đội phòng thủ, đỡ lỡ chỉ có thể ra khỏi thành chặn đường công thành quái vật ở ngoài thành đánh quái lời nói, đỡ lỡ tử vong giống như bình thường cũng sẽ rơi điểm kinh nghiệm, không hạn đợi lỡ tử vong số lần, chỉ cần ngươi không sợ rất cấp rơi kinh nghiệm, liền có thể một mực chết số dưới. Mặt khác, bởi vì là ở ngoài thành tiến hành tác chiến, đợi lỡ ở giữa cũng là có thể công kích lẫn nhau đụng phải bừa bãi ra hỏa, có thể trực tiếp chém đồng thời thành bên trong đổi lại có thể sử dụng tuấn gì cửa thành như thường lệ mở ra, truyền thống trận cũng là bình thường phải mở. Cũng liền nói, tại quái vật công thành thời điểm, đợi lỡ trừ có thể tại chính mình thành chỉ phòng thủ tác chiến bên ngoài, còn có thể đi cái khác thành chỉ hỗ trợ phòng thủ, nếu là không sợ chết lời nói, thậm chí có thể đi quốc gia khác thủ thành. Nói tóm lại, hoạt động mới cách chơi. Đối với Lệ Ước độ tự do càng lớn, không còn giống trước đó kia hạn chế như vậy chết rồi đến như hoạt động ban thượng vẫn là cùng trước đó một dạng, theo thủ thành cống hiến xếp hạng, ban thượng bảo dương cùng hối đối công văn, cũng không có gia tăng cái khác bổ sung ban thượng. Nói như thế nào đây, đối với đại bộ phận gờ Lệ Ước tới nói, quái vật công thành hoạt động ban thượng, lúc đầu cũng chính là cái thu vui. Vận khí tốt mở dương, có thể mở ra tốt vật phẩm. Nhưng là phần lớn người, là mở không đến vật phẩm gì, cơ bản cũng là cho cái rác rưởi vật liệu đại gia tham dự quái vật công thành hoạt động, mục đích chính yếu nhất vẫn là đánh bộ cần có thể tại hoạt động bên trong đánh chết mấy cái buốt, so cái gì ban thượng điểm mạnh. Chương 226, thú thần chi tử nạ cà gì. Chương 226, thú thần chi tử nạ cà gì. Xem hết quái vật công thành hoạt động đổi mới thông cáo. Chương sơn đóng lại website chính thức. Hoạt động lần này sửa chữa bản cường độ vẫn là rất lớn, ngoài thành tắc chiến tương đối mà nói tính an toàn còn kém rất nhiều. Sau khi chết sẽ rơi điểm kinh nghiệm, cái này thiết lập đối lệ lỡ tới nói áp lực liền sẽ rất lớn. Sẽ không giống trước đó như thế, ở trong thành đánh bột dễ dàng như vậy, trước đó lệ lỡ đối mặt đánh không lại bột tập thể tùy tiện xông, dù sao treo cũng sẽ không rơi kinh nghiệm, quá mức phục sinh sau lại tới. Hiện tại nhưng là khác rồi nghĩ đến phần lớn The Layer, tại hoạt động bên trong sẽ thay đổi càng bị rồi đi. Mặc dù nói cũng có thể chờ phụ trợ đến phục sinh, nhưng không phải sở hữu The Layer đều có thể tìm được phụ trợ giúp một tay. Trong trò chơi vẫn có rất nhiều sói cô độc The Layer, bọn hắn không quá cùng những người khác liên hệ. Vạn Nhất treo lời nói, khả năng liền phải trực tiếp về thành xuống lại. Còn có một chút chính là tại quái vật công thành thời điểm, The Layer ở giữa có thể công kích lẫn nhau. Cái này thiết lập có tốt có xấu, chỗ tốt chính là đụng phải gây sự gia hỏa, trực tiếp chém ngã liền xong chuyện. Chỗ xấu cũng không cần nói, đánh buộc thời điểm đều phải cẩn thận một chút, Vạn Nhất đến tiện tay người Cho khiêng bộ xe tăng đến 2 lần, kia không được khóc ga bất quá nói tóm lại, hoạt động lần này sửa chữa bản, cũng là thuận theo tợ lỡ thực lực tăng trưởng mà đổi mới. Hiện tại đã có rất nhiều tợ layer, đều đến 30 cấp, bất luận là tổn thương vẫn là phòng ngự cùng lượng máu đều có rất lớn đề cao, nếu như lại canh giữ ở trong thành đánh bột lời nói, khả năng thật sự sẽ có bột không đủ đánh tình huống. Sửa chữa bản sau liền sẽ không có cái vấn đề này, bản thân thành trì đánh xong, còn có thể đi cái khác thành đánh nha. Lại nói, dù sao hoạt động trong lúc đó thành trì cũng sẽ không phong bế, nếu là thật đem sở hữu công thành quái vật đều đánh xong, cũng có thể đi tẩy quán nha, dù sao cửa thành cùng truyền tống trận đều là mở ra, không ảnh hưởng tớ lẽ ở hành động. Các ngươi nói lần này sửa chữa bản về sau, có thể hay không xuất hiện cường đại hơn muốn, tỉ như ma tộc tướng quân cái gì? Phong Vân Nhất Đao đang nhìn xong hoạt động đổi mới thông cáo sau hỏi, thời gian đã qua đã nhiều ngày, hắn cái kia khiêu chiến ma tộc tướng quân nhiệm vụ, còn không có đầu mối. Mấu chốt là tìm không thấy ma tộc tướng quân a, không có nhiệm vụ mục tiêu, kia được làm sao làm? Vậy nhưng khó nói, nói không chừng thật đúng là sẽ có. Người anh em, ngươi cử chỉ điên rồi đi, ngày ngày nhớ đánh ma tộc tướng quân, đừng thật sự xuất hiện một cái ma tộc tướng quân. Hoàn toàn nghiền ép chúng ta, vậy liền khổ cực rồi. Diệp công thích rộng, hắc hắc, ta tình nguyện bị ma tộc tướng quân nghiền ép, cũng không muốn giống như bây giờ, hoàn toàn tìm không thấy mục tiêu. Cũng đúng, không sợ buộc khó đánh, liền sợ tìm không thấy. Chỉ cần tìm được, liền một ngày nào đó có thể đánh được. Ngươi cũng không cần gấp, nói không chừng ngày mai quái vật công thành thời điểm, thật có ma tộc tướng quân xuất hiện, là có khả năng à? hữu tướng quân cụ rỗ dưới trướng, dù sao cũng phải có mấy cái hạt vương tướng quân đi. Đúng vậy, ngươi liền làm chuẩn bị cẩn thận đi. Hắc hắc, quái vật công thành hoạt động sửa chữa bản thông cáo vừa ra, toàn bộ trò chơi đều sôi sảo. Đặc biệt là những cái kia, còn không, có lên tới 30 cấp trở lại ư? Càng là ở dành thời gian cày quái thăng cấp, ở ngoài thành tác chiến, không có ngựa lời nói, kia được chạy nhiều chậm a huống chi, đến 30 cấp về sau, còn có thể lại đổi mới trang bị, chiến lược đều sẽ có trên diện rộng tăng lên. Trương Sơn nhìn một chút bản thân vai diễn Tô Tính, hắn giống như không có cái gì muốn tăng lên. Bất quá, ngược lại là có thể thăng một lần công trình học cấp bậc, chỉ cần lên tới công trình sư cấp bậc, liền có thể bắt đầu chế tác sơ cấp đạn lửa, có thuộc tính viên đạn, hơn nữa còn có thiêu đốt hiệu quả. Lại có thể tăng lên một chút lực chiến đấu của hắn. Bất quá, hiện tại không cần phải gấp gáp. Dù sao vật liệu đã góp nhặt rất nhiều. Ngày mai sau khi ăn cơm tôi xong, liên bắt đầu thử xông một lần công trình học cấp bậc, nhìn xem có được hay không. Thú vương cốc bên trong bột còn không có tìm tới sao? Trương Sơn đối Phong Vân Nhất Dao hỏi. Hắn cũng là kỳ quái, thú vương cốc lớn như thế địa đồ, nói thế nào cũng hẳn là có cái bột đi ít nhất cũng phải có cái thú vương loại hình, nếu không sao có thể gọi thú vương cốc đâu? Nhưng mà bọn hắn Phong Vân công hội chiếm cứ nơi này, quét vài ngày quái cũng không có ai từng thấy bột, thật mẹ nó kỳ quái. Không có tìm được à? Lão đại còn cố ý nhường cho người, đem toàn bộ địa đồ đều quét một lần, cũng không có nhìn thấy. Thật sự là kỳ quái. Sẽ không là nơi này bột, có cái cái gì phát động điều kiện, mới có thể xuất hiện đi. Không biết, hẳn không phải là đi, cái này muốn cái gì phát động điều kiện. Cũng không thể cùng phó bản một dạng, muốn đem tất cả dã quái, đều xuất xong, bột mới ra ngoài à. Hẳn không phải là, cái này gần như không có khả năng làm được à, nơi này dã quái nhiều như vậy, đổi mới tốc độ còn như thế nhanh, làm sao có thể cả xong sao. Vậy cũng không biết, chờ xem, chờ bột đổi mới sau khi đi ra, đều sẽ biết đến, dù sao nơi này cũng không có ngoại nhân, không sợ bị người khác cướp đi. Cũng đúng. Trương Sơn cũng là rất muốn đánh bột, nhưng mà hắn lại không muốn chạy loạn, chạy loạn khắp nơi lời nói, lãng phí thời gian à? Hắn còn muốn mau chóng thăng cấp đâu, lại muốn cày quái, lại muốn đánh bột mụ thuận à? Nếu là vừa vận cày quái địa đồ, liền có bột có thể đánh, đây không phải là hoàn mỹ. Trương Sơn chính ý dâm thời điểm, công hội kênh truyền đến kêu gọi, tốc độ đến, nơi này xuất hiện một con siêu cấp đại lá hổ. Sàn gì, Trương Sơn đều có điểm không thể tin được. Vừa rồi hắn đang nghĩ ngợi, nếu là tại thú vương cốc bên trong, liền có bột đánh, thật là tốt biết bao a cái này liền thật có xuất hiện bột rồi. Hắn không có như thế thân đi. Ở nơi nào? là bù sao? Phong Vân Nhất Đao cũng là kích động hỏi, cái khác Đại Lao mấy ngày nay đều ở đây tìm khắp nơi một đánh, hắn vì cùng Trương Sơn nhiều huấn điểm kinh nghiệm, cho nên liền không có cùng theo đi. Nghĩ không ra thú vương cốc bên trong thật sự có bọn, vừa rồi bọn hắn còn đang nói việc này đâu. Nhất định là bùa à? Lớn vô cùng một con hổ, cao lớn uy mãnh, danh tự vậy treo được một nhóm, gọi thú thần chi tử nạp cả gì? Vãi lều, thú thần chi tử, kia có phải hay không quá mạnh? Chúng ta có thể đánh được sao? Không biết ta chưa từng thử qua, sợ cái gì? Quỷ biết thú thần là cái gì đồ vật, lại là cái gì đức hạnh, nói không chừng con của nó hàng ngàn hàng vạn mà con của này chỉ là yếu nhất một cái, hắc <cười> hắc. tốt đa, lý do này rất cường đại. ta tin mẹ nó, thú vương cốc bên trong xuất hiện một sao. các ngươi trước đừng đánh ai chờ một chút chúng ta. những cái kia nguyên bản ở bên ngoài tìm bọn đại lao đang nghe thú vương cốc bên trong xuất hiện bọn về sau, tới lúc gấp rút vội hướng về cái này bên cạnh chạy đến. tại sao phải chờ các ngươi à? chúng ta nơi này hết mấy vạn người, còn sợ đánh không lại nho nhỏ một con bộ sao? phong vân nhất đào treo chọc nói, ngươi không có ý định chờ ta, chí ít cũng được chờ một chút lao đại đi. lao đại đang cùng chúng ta một đợt đâu? ngươi dự định để cho lao đại qua thứ chỉ nhìn một chút lão hổ thì thế sao? Thôi "Ta, nể mặt Phong Vân Thiên Hạ chờ một chút bọn hắn được rồi." Trương Sơn bốn người dừng lại cái quái, đi trước nhìn xem đại lão hổ lại nói, "Hiện tại trước tiên có thể không đánh, nhưng là chí ít có thể nhìn xem bọn như thế nào đi, thú thần chi từ đâu?" Nghe liền phi thường chù bò. Chương 227: Hổ khiếu sơn lâm. Chương 227: Hổ khiếu sơn lâm. Trương Sơn bốn cái cưỡi ngựa hướng công hội kênh bên trong, cung cấp nạ cả gì tọa độ chạy tới. Hiện tại cũng có ngựa chạy chính là mau hơn, nếu là dựa vào hai cái đuổi chạy đường lời nói, dù chỉ là tại thú vương cốc trong địa độ Sợ là cũng được chạy một hồi lâu, trong bốn người, trừ Ngô lão bản đại huyện mã, chạy hơi chậm một chút bên ngoài. Phong Vân nhất đao cùng tâm theo ta động đều là mua anh hùng tọa kỵ, Phong Vân nhất đao tọa kỵ là long tượng, tâm theo ta động thì là mua lương ngựa. Bốn người không bao lâu, liền thấy thu thần chi tử Nạ Cạ Dị, to lớn thân ảnh ở phía xa, liền có thể rõ ràng nhìn thấy. Nạ Cạ Dị giống một tòa núi lớn một dạng, ở phía xa qua lại lắc lư, hình thể khổng lồ, làm người kinh ngạc. Trương Sơn nhìn một chút bên người gấu trúc viên, lại so sánh một chút xa xa Nạ Cạ Dị, quả thực chính là con kiến cùng voi lớn khác nhau. Thu thần chi tử quả nhiên rất sốc nổi à, cũng không biết thực lực thế nào. Tạm thời không có người đi lên, thử ra nạ cạ gì thuộc tính cùng kỹ năng. Trương Sơn bọn hắn đến trước, đã có không ít phong vân công hội thành viên chạy tới nơi này, bất quá tất cả mọi người là ở tại nơi xa vây xem một, cũng không có ai tiến lên, không cần nhìn thuộc tính, chỉ xem cái này đầu, liền biết nạ cạ gì, không hổ là thú chi tử ai nhất định là không dễ trọng, sợ là không có người có thể chịu được nó một cái. Thật mẹ nó kỳ quái, lớn như thế cái buồn, chúng ta trước đó làm sao lại không có phát hiện đâu? Các ngươi là làm sao phát hiện nó? Phong Vân Nhất Đao đối phát hiện nạ cạ gì công hội thành biến hỏi trước đó là không có chúng ta tại phụ cận cày quái thời điểm chợ phát hiện một đạo to lớn âm ảnh nhìn kỹ mới phát hiện xa xa buột vãi lều đây là vừa xuất ra tới không biết hẳn là đi nếu không phải là từ địa phương khác chạy tới không thể nào là địa phương khác chạy tới toàn bộ thú vương cốc khắp nơi đều có chúng ta người đang cày quái nếu là buột trước đó xuất hiện qua lời nói sớm đã bị phát hiện à cũng đúng hẳn là vừa đổi mới ra tới làm sao làm chúng ta còn không có buột một cái chân chỉ đầu như vậy lớn sợ là không dễ chơi à sợ lâu cái đầu không là vấn đề chả cờ dạ như vậy tiểu nhân cái đầu Còn không phải trợt một tớt, cái này nạ cả gì, xem ra cao lớn như vậy uy mãnh, có lẽ là cái hàng lợm cũng khó nói sao. Thật sao? Nếu không ngươi đi thử một chút. Trước không nổi, chờ lão đại bọn họ đến rồi nói sau. Phong Vân Nhất Đao mở miệng nói ra. Cái này nạ cả gì nhất định là phi thường mãnh, đến như là mãnh tới trình độ nào, vậy liền rất khó nói rồi. Bất quá, thú vương cốc là 50 cấp quái vật địa đồ, theo đạo lý tới nói, xuất hiện ở nơi này bột bình thường cũng chính là 50 cấp, nhiều nhất không cao hơn 60 cấp. Dưới tình huống bình thường... Bọn hắn đương nhiên là đánh không lại, nhưng là bọn hắn nhiều người hát tại thú vương cốc bên trong, bọn hắn phong vân công hội không sai biệt lắm, có hơn 4 vài người, ở đây cày quái đâu. Như thế nhiều người cùng tiến lên, nạ cạ gì mạnh hơn, cũng là không tốt, chồng đều có thể đè chết nó. Trước phải đi đem bộ thuộc tính cùng kỹ năng thử ra tới sao? Lão đại bọn họ tới, còn phải muốn một hồi thời gian đâu. Một vị công hội tiểu manh tân mở miệng hỏi. Cũng được đi, đến người đi thử một chút, những người khác lui xa một chút, không muốn bị liên lụy, cái này nạ cạ gì cửu hận phạm vi, đoán chừng sẽ rất lớn. Sở Hữu Vây xem công hội thành viên, đều hướng nơi xa tối lui mặc dù bọn hắn muốn là đứng được rất xa, bất quá để cho an toàn, đại gia lại sau này thối lui một chút, nếu không, vạn nhất không cẩn thận hấp dẫn đến bột cửu hận, liền xong con bây rồi. một cái công hội bên trong cung tiễn thủ tiến lên, rất xa hướng nạ cạ gì bắn ra lưu tinh tiễn, muốn nói thử bột thuộc tính vẫn là cung tiễn thủ dễ sử dụng nhất, lưu tinh tiễn tầm bắn cực xa, có thể để đợi leo tại chỗ rất xa, liền có thể công kích được bột, sau đó xem xét thuộc tính đặc biệt là giống nạ cạ gì lớn như thế mục tiêu, hoàn toàn không cần lo lắng bắn không được, toàn bộ như là một ngọn núi, chỉ cần vương hướng đúng, liền cơ bản không cần lo lắng không có trung đích. Lưu tinh Tiễn trúng đích bột về sau, nguyên bản có thể choáng 5 giây kỹ năng, cảm giác còn không có nửa giây, liền bị nạ cạ dị chém thoát. Tiên kia cung tiễn thủ tại bắn ra Lưu tinh Tiễn về sau, còn đánh tính dây giễu một lần, thế nhưng là không đợi hắn chạy hai bước, chỉ thấy một cái cự đại móng vuốt hô xuống tới, trực tiếp liền bị chụp chết rồi. Bất quá, người khác mặc dù chết rồi, nhưng là nạ cạ dị thuộc tính cùng kỹ năng vẫn là đều xem xét đến, cũng đem biểu hiện ra tại công hội tên bên trên. Thú thần chi tử nạ cạ dị, màu đỏ, cấp 50, lực công kích 4 vạn, điểm sinh mệnh 250 triệu. Kỹ năng 1: Đánh ra, kỹ năng 2: Thần lực, bị động, kỹ năng 3: Thú thần ý chí, kỹ năng muốn, hổ Khiếu Sơn Lâm đánh ra, sử dụng kỹ năng này lúc, tạo thành 2 lần tổn thương. Thân lực, bị động, thú thần ban cho Nạ Cạ Dị lực lượng, toàn thuộc tính đề cao. Thú thần ý chí, làm gặp được nguy cơ lúc, Nạ Cạ Dị sẽ triệu hoàn thú thần hư ảnh, hiệp trợ tác chiến. Hổ Khiếu Sơn Lâm, Nạ Cạ Dị gầm lên giận dữ, đối xung quanh đối địch đơn vị, tạo thành gấp 5 lần tổn thương, phạm vi 100m. Vãi lều, cái này thú thần chi tử có chút mạnh a, không tốt lắm làm a. Nào chỉ là có chút mạnh, quả thực mạnh đến độ tung có hay không? Đúng vậy à. Đồng dạng là 50 cấp thực tiên bổn, dù tạ nạt mới 2 vạn công kích cùng 120 triệu lượng máu, cái này nạt cả gì, so gửi tạ nạt hiếu thắng gấp đôi à? Là cái kia thần lực kỹ năng nguyên nhân đi, thú thần ban cho lực lượng, như thế như phê sao? Toàn thuộc tính gia tăng rồi nhiều gấp đôi. Thật mong muốn kỹ năng này a, vì cái gì ta liền không lấy được tốt như vậy kỹ năng đâu? Bởi vì ngươi không có một cái thú thần cha, hắc hắc. Đi mẹ nó. Trương Sơn nhìn xem thú thần chi tử thuộc tính cùng kỹ năng, cũng là đau cả đầu, hắn cũng không phải chú ý đến, nạt cả gì công kích cao cùng lượng máu nhiều. Nói thật, mặc dù nạt cả gì lực công kích cao đến quá đáng đạt tới 4 vạn biến thái như vậy chỉ số. Nhưng là Trương Sơn cảm thấy, cái này cũng chưa tính cái gì, chỉ ít gấu trúc viên lẽ ra có thể khiên một hồi. Hiện tại gấu trúc viên, vậy đi theo Trương Sơn vậy lên tới 32 cấp, lượng máu lại có nhất định tăng lên, đạt tới hơn 14 vạn. Nạ Cạ Dị 4 vạn lực công kích, tăng thêm đánh ra kỹ năng 2 lần tổn thương, cũng chính là 8 vạn tổn thương. Sự tổn thương này giá trị đối gấu trúc viên tới nói, vấn đề còn không phải rất lớn, coi như Nạ Cạ Dị ra bạo kích, cũng liền 16 vạn lý luận tổn thương. Dựa vào gấu trúc viên phòng ngự cùng bị động giảm tổn thương kỹ năng, làm sao vậy không có khả năng một lần liền bị dây chỉ cần phụ trợ tăng máu kịp thời, gấu trúc viên thật đúng là không phải dễ dàng như vậy treo. Mấu chốt là nạ cả dị đại chiêu a, gấp 5 lần tổn thương, tác dụng phạm vi 100 trật. Quả thực chính là mạnh đến không nói đạo lý, cái này ai có thể gánh vác được? Chỉ cần ra đại chiêu, đây không phải là tất nhiên toàn ngã. Bất luận là xe tăng hay là phát ra tay, ai cũng không thể nào đứng vững thương tổn như vậy a nạ cả gì bốn vạn lực công kích, gấp 5 lần tổn thương chính là có 20 vạn lý luận tổn thương a không được nói the layer, gấu trúc viên khả năng vậy chịu không được, thương tổn như vậy đi. Chương 228. Sau nguyên rùa. Chương 228. Sau nguyên rùa. Naka gì thuộc tính cùng kỹ năng, đều là siêu cấp ánh, mà lại lượng máu cũng nhiều, có 250 triệu nhiều. Muốn đem nó đánh nổ, xem bộ dáng là được phí chút công phu. Lúc này dựa vào gấu trúc viên, có thể là không xong rồi, trừ phi có thể một mực đánh gãy bộ đại chiêu đòn đầu. Bằng không mà nói, Naka gì chỉ cần thả ra một lần đại chiêu, vậy bọn hắn những này tham dự đánh một người, Thỏa thỏa toàn bộ đều phải ngã xuống đất, ai cũng tránh không rơi. Thế nhưng là, muốn hoàn toàn đánh gãy bộ đại chiêu, cũng không phải dễ dàng như vậy sự a lần trước là cả trong trò chơi, tất cả đỉnh công hội đều tụ tập cùng một chỗ cũng không thể hoàn toàn đánh gây gãy tạ nạt độc đầu a còn là bị nó thả ra một lần đại chiêu tương đối mà nói cái này thú thần chi tử muốn khó đối phó hơn được nhiều bởi vì bộ lượng máu càng nhiều cho nên cần đánh gây đại chiêu tiếp tục thời gian cũng sẽ càng nhiều vấn đề là một lúc sau xảy ra ngoài ý muốn độ khả thi thì càng nhiều muốn thuận lợi đánh nổ bút sợ là sẽ phải rất khó a vẫn là chờ phong vân thiên hạ bọn hắn đến rồi rồi nói sau trương sơn chỉ là tay chân sự tình khác không dùng hắn đến nọc lòng bộ thuộc tính đã có người thử ra đến rồi mà phong vân thiên hạ bọn hắn còn chưa tới mặc dù bọn hắn đều cưỡi ngựa nhưng là bởi vì cách quá xa muốn chạy tới còn phải muốn một hồi thời gian. Trương Sơn bọn hắn một bên tại phụ cận cái quái, một bên thận trọng nhìn chằm chằm nạ cả gì nhìn. Sợ cái này đại gia hỏa, đống nhiên biết di động vị trí, lớn như thế cái đầu, tùy tiện chạy hai bước đều có thể chạy ra rất xa đi. Các ngươi chạy nhanh một chút ta, nếu không chúng ta cái này liền trước tiên đem bọn đánh nhà. Phong Vân nhất đao cầy quái thời điểm vẫn không quên tại công hội kênh bên trên thuốc dùng nói, nhìn đem ngươi có thể có bản lĩnh liền đi đánh à? Ta liền không tin, mạnh như vậy bột, các ngươi có thể nhanh như vậy đánh chết? Tốt ta, thuộc tính cùng kỹ năng là phát đến công hội kinh bên trên. Sở hữu công hội thành viên đều thấy được, hắn và Phong Vân Thiên Hạ cùng nhau công hội đại lao, tự nhiên cũng là thấy được. Mạnh như vậy bọn, lượng máu còn nhiều, bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng, bị Phong Vân nhất đao cái này bên cạnh đánh trước bạc a, đợi thêm một hồi, chúng ta lập tức đến." Phong Vân Thiên Hạ mở miệng nói ra. Cũng không lâu lắm, cái khác công hội đại lao, tại Phong Vân Thiên Hạ dẫn dắt đi, lần lượt đổi tới thú vương quốc. Vãi lều, tại sao có thể có lớn như thế lão hổ, quá khoa trương đi. Đúng vậy a, cái này đầu thật sự là sốc nổi. Mỗi người tại lần thứ nhất nhìn thấy, nà cái gì thời điểm, đều sẽ cảm giác rất kinh ngạc. Cái này thú thần chi tử, cái đầu dài đến sắc thực quá khoa trương, nếu không phải mọc ra cái lao hổ tạo hình, sẽ còn động mấy lần lời nói. Làm không tốt thật đúng là sẽ cho người tưởng lầm là ngọn núi đâu, thật mẹ nó không hợp thói thường. Bột thuộc tính cùng kỹ năng, mọi người đều biết, làm sao làm? Phong Vân Thiên Hạ mở miệng hỏi. Còn có thể làm sao làm, để thần khí ca gấu trúc viên lên a, gánh không được lại dùng những người khác chồng là được rồi. Không sai, bên trên liền xong chuyện, mà khác chuẩn bị thêm một chút choáng váng kỹ năng, chờ đánh tới một nửa thời điểm, nhìn xem có thể hay không một mực đánh gãy bộ đại chiêu. Ý nghĩ là tốt. Mặc dù không nhất định có thể thực hiện, bất quá vẫn là được tranh thủ một lần. Đã người đều đến đông đủ, cũng không có cái gì đặc biệt muốn ăn bài, Trương Sơn khống chế gấu trúc viên tiến lên. Chuẩn bị khai bộ sơ nạ cạ gì 4 vạn lực công kích, tăng thêm một kỹ năng tổn thương, phổ thông tổn thương có thể đạt tới 8 vạn. Bất quá gấu trúc viên rất thịt, 8 vạn tổn thương nó hay là có thể gánh vác được. Chỉ cần phụ trợ tăng máu kịp thời, mặt khác bột bạo kích đừng ra quá tấp nập lời nói. Gấu trúc viên chịu tới nạ cạ dị thả ra đại chiêu trước, hẳn là không có vấn đề gì. Còn có hay không cái gì vấn đề? Không có vấn đề, ta liền để gấu trúc viên lên a. Thần khí ca, lên đi buột tổng cộng 250 triệu máu đâu, được đánh rất lâu, có vấn đề vừa đánh vừa nói. Trương Sơn vậy không nói nhảm, khống chế gấu trúc viên chạy đến nạ cả dị trước mặt, lấy bộ to lớn hình thể, cùng gấu trúc viên nhỏ cái đầu so sánh. Quả thực không đành lòng nhìn thằng a, Trương Sơn cũng hoài nghi, nạ cả dị có thể hay không vỗ chúng gấu trúc viên, loại này nhỏ cái đầu mục tiêu ai nhưng mà, Trương Sơn hoài nghi rất nhanh liền bị đánh tiêu mất, nhìn thấy gấu trúc viên tiến lên sau. Nạ cả dị một cái tát đối gấu trúc viên hô xuống tới, tổn thương 61389. Vẫn được, không có gia bạo kích lời nói, 6 vạn tổn thương, gia bạo kích cũng liền hơn 12 vạn chút. Gấu trúc viên hay là có thể gánh vác được. Tại nạ cả Dị công kích gấu trúc viên đồng thời, theo sau lưng số lớn phụ trợ. Kịp thời đem gấu trúc viên lượng máu nâng lên. Phụ trợ tăng máu đừng có ngừng, các ngươi cái gì đều không cần làm, tiếp tục cho gấu trúc viên soát máu là được. Phong Vân tiên hạ một bên công kích Nạ cả Dị, vừa mở miệng nói. Bột phía trước nửa máu còn tốt giải quyết, chỉ cần không phải quá xuôi xẻo nói. Gấu trúc viên gánh vác Nạ cả Dị là không có vấn đề gì, những người khác cũng liền chỉ cần đứng cọc gỗ đả thương hại phát ra là được đương nhiên, bất còn có một cái thú thân ý chí kỹ năng cần nghiêm túc đối đãi một lần đặc biệt là đối cái khác người mà nói, không tỉ mỉ lấy điểm lời nói, khả năng liền sẽ kỹ năng này đánh đổ một đám lớn a tại gấu trúc viên kéo ổn bọn về sau, những người khác vậy trước sau gia nhập công kích. Bởi vì hiện trường thi triển không gian có hạn, chân chính có thể tham dự đến công kích một người, cũng sẽ không đến ngàn người. Còn giữ lại công hội thành viên, đều trước tiên ở biên tộc tổ, tại phụ cận chờ lệnh. Vì đánh nổ thú thần tử nạ ca gì, phong vân công hội cũng là phí đi đại lực khí. Toàn bộ công hội sở hữu tại thú vương cốc bên trong cày quánh người, trừ lưu lại một số người giữ vương thông đạo cửa vào bên ngoài. Những người khác toàn bộ đều đến bộ phụ cận chờ lệnh, tùy thời chuẩn bị chi viện bên trên đặc biệt là có choáng váng kỹ năng ở layer, càng là thật sớm liền an bài tổ chức. Chờ đến đem bộ đánh tới một nửa máu thời điểm, liền cần dựa vào bọn họ choáng váng kỹ năng, đến đánh gãy nạ cạ gì đại chiêu rồi. Coi như không thể toàn bộ đánh gãy, cũng muốn tận khả năng nhiều đánh gãy một chút. Sở Hữu có thể công kích một người, đều chiếm được rồi vị trí, các loại mánh liệt phát ra, không ngừng đánh trên người nạ cạ dị. Bất quá, bởi vì thú thần chi tử nạ cạ dị cái đầu quá lớn, tràn diện đến xem lên. Trương Sơn bọn hắn giống như là một đám con kiến nhỏ, tại công kích một đầu voi lớn nếu không phải nạ cả gì thanh máu đang chậm rãi hạ xuống, bọn hắn thật có điểm không thể tin được, mình có thể đánh được động. Khoa trương như vậy một cái bột phẳng vân thanh thanh đối nạ cả gì, phóng ra nguyền rủa kỹ năng, trương sơn vậy đi theo liền mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng. dù sao nạ cả gì, không dễ dàng như vậy bị bọn hắn đánh nổ. hai cái này bột phát kỹ năng, có lẽ còn có thể lại thả một hai lần đâu. tại phẳng vân thanh thanh nguyền rủa kỹ năng tiếp tục thời gian sau khi biến mất, công hội bên trong một cái khác phụ trợ đại lao, theo sát lấy cũng đúng nạ cả gì thả ra nguyền rủa kỹ năng đây là bọn hắn những đại lao này, mấy ngày nay không ngừng tìm một đánh, làm được cuốn thứ hai nguyền rủa sách kỹ năng. Kỹ năng này có thể nói là phi thường có thực dụng, đặc biệt là tại đối phó cường đại bột thời điểm. Nhiều hơn một cái nguyên rủa kỹ năng, bọn hắn đánh được liền sẽ nhanh không ít đâu. Chương 229, Thú thần hư ảnh. Chương 229, Thú thần hư ảnh. Tại mọi người các loại hỏa lực công kích đến, thú thần chi tử nạ cả dị lượng máu chậm rãi hạ xuống. Mới đánh không đến bao lâu, bột lượng máu cũng nhanh rơi mất 10%. Ha <laughs> ha, cũng không được nha, cái này thú thần chi tử sẽ không là cái hàng lầm đi. Đừng bắt chí, tranh thủ thời gian đánh a. Gấp cái gì a, buốt lượng máu có 250 triệu đâu. Dù sao trong thời gian ngắn vậy đánh không xong, từ từ sẽ đến. 250 triệu lượng máu cũng không phải quá nhiều đi, chúng ta như thế nhiều người tại, một phút đánh cái ngàn vạn lượng máu là không có vấn đề gì. Đoán chừng nửa giờ là có thể đem nó đánh nổ. Nghĩ đến thật đẹp, nạp cạp gì chắc là sẽ không để chúng ta đánh được như thế thuận. Sợ long chỉ cần gấu trúc viên có thể chịu nổi, nạp cạp gì còn không chính là cái cọc gỗ nhà. Liên sợ gánh không được à? Ngươi xem gấu trúc viên lượng máu, chật cao chật thấp, xem ra cũng không ổn à? Không hoàng hốt, gấu trúc viên ngã lời nói, không phải còn có tiểu thư ký tại nhà. Phong Vân tiểu thư ký có chút im lặng, mặc dù lên tới 30 cấp về sau, hắn lại đổi mới áo choàng cùng cái khác trang bị. Lượng máu cùng phòng ngự đều có rất lớn đề cao, hiện tại hắn lượng máu đều có hơn 7 vạn rồi. Nhưng là muốn hắn đi khiêng nạ cạ gì lời nói, đây không phải là làm khó người nha, nạ cạ gì lực công kích đáng sợ như vậy. Hắn vậy gánh không được một lần à, trừ phi vận khí bộc phát, phát động đón đỡ kỹ năng, còn có thể cản hai lần. Nếu không, Phong Vân tiểu thư ký cũng chính là cùng cái khác ra dọn nghề nghiệp không sai bị lắm, giống nhau là dây ngã hàng. Một đám người chính thổi như phệ thời điểm, nạ cạ dị liên tục đánh ra hai đả kích, gấu trúc viên trực tiếp liền ngã rồi một đám phụ trợ đứng ở phía sau không ngừng tăng máu, sửng suốt không làm đến gấp tăng thêm. mẹ nó, lúc này mới bắt đầu không bao lâu đâu, liền ngã tháp. trước mặt chiến sĩ Mao đưa nạ cạ di giữ chặt ta, đừng để nó xung loạn. sợ long, ta liền không tin, chúng ta như thế nhiều người tại, còn không giải quyết được cái buột. từng cái bên trên, chờ thần khí ca một lần nữa triệu ra gấu trúc viên là được. ta tới. Phong Vân Nhất Đao một cái xung phong, đem nạ cạ di giữ chặt, nhưng mà xoáy bất quá một giây. bột tiện tay vỗ, Phong Vân Nhất Đao trực tiếp bị vùi dập giữa trợ mà đi, các chiến sĩ khác nghề nghiệp cấp tốc nối liền, che ra măng mọc đem nạ cạ di hạn chế lại. Không nhường nó tùy ý công kích được những người khác. Trương Sơn cấp tốc đem Gấu Trúc Viên một lần nữa khai ra hết, tranh thủ thời gian cho ăn. Mấy cái phụ trợ tiện tay đem viên lượng máu rót đầy. Không lâu lắm, Gấu Trúc Viên vui vẻ độ hồi phục đến khỏe mạnh trạng thái. Trương Sơn khống chế nó tiến lên, đem nạ cả gì giữ chặt. Thần khí Ca, người Gấu Trúc Viên, bây giờ là bao nhiêu lượng máu à? Mười vạn ba. Mẹ nó, mười vạn ba lượng máu, vậy chịu không được nha? Cái này về sau bọn muốn làm sao tài năng đánh à? Đúng vậy à, Thần Kỹ Ca sùng vật, đã là vô cùng bờ u vẫn là chịu không được dạng này buồn. Kia để chúng ta về sau làm sao làm nha? điều này cũng không có cách nào à? Ai bảo chúng ta vượt qua như thế chờ lâu cấp đánh một đâu, Nạ cả gì so với chúng ta đẳng cấp cao hơn 20 cấp đâu? Ai nói thì nói như thế, nhưng là coi như cấp bậc của chúng ta để lên, cảm giác vẫn là một dạng chịu không được à? Chịu không được là đúng rồi, nhân ra thế nhưng là thú thần chi từ đâu? Dù sao cũng phải có có chút tài năng đi, nếu là dễ dàng nhường cho người lợi ngã, buôn không muốn mặt mũi à? Tốt ta, dù sao cũng là yêu phê thực tiên buôn, mạnh một chút cũng là có thể hiểu. Đám người lại đánh một hồi, nạ cả gì lượng máu sắp bị đánh rơi hai mươi hẳn là lập tức liền sẽ chịu hoán thú thần hư ảnh rồi. Ta vì cái gì đột nhiên cảm giác có chút hoảng, cái này thú thần chi tử triệu hoán đi ra thú thần ý chí, có thể hay không so với chúng ta trước kia thấy qua, càng cường đại hơn. Vãi lều, rất có thể a, phụ trợ chú ý muốn cho chúng ta tăng máu a. Lần trước trả cơ giả triệu hoán ma thần ý chí, là toàn địa đồ tổ thương, cái này nạ cả gì, cũng hẳn là đi. Nhất định là a, phía ngoài huynh đệ vậy chú ý một chút, đều hướng phụ trợ bên người dựa vào, đừng mẹ nó chẳng hiểu ra sao liền treo a. Rất nhanh, nạ cả gì lượng máu, hạ xuống đến 20% một đạo so với nó còn lớn hơn hư ảnh xuất hiện ở bộ sau lưng làm hư ảnh sau khi xuất hiện, toàn bộ thú vương cốc bên trong, sở hữu phong vân công hội thành viên lượng máu đều ở đây của rơi. A, sĩ sì bạn, oxy, sì. nhanh cho ta thêm máu, cái này mẹ nó một giây rơi ba ngàn vẫn là năm ngàn, quá biến thái đi. Phong vân thanh thanh đem đồ đẳng trụ đứng ở trong đám người ở giữa, hơi hóa giải một lần bọn hắn lượng máu giảm xuống tốc độ, nhưng là lượng máu vẫn là không cầm được đang hạ xuống còn cái khác không hưởng thụ được đồ đẳng trụ hồi máu hiệu quả người. Lượng máu càng là xót xót rơi, có chút kẻ suy sẹo bên người không có phụ trợ tại, không có rất vài giây liền bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất rồi. Nhanh tăng máu a. Không nhìn ta chỉ còn lại so sánh tí máu sao? Tại thú thần hư ảnh sau khi xuất hiện, công hội kinh loạn tung lên, trừ bọn họ ra những này ngay tại vây công bột người bên ngoài ở ngoại vi còn có gần 4 vạn công hội thành viên đâu? Bọn hắn một lần bột cũng không có đánh, nhưng là lượng máu vẫn đang hạ xuống, cũng không lâu lắm, liền ngã rơi xuống mấy ngàn người, chân chính nằm thương. Nạ cả gì triệu hắn đi ra thú thần hư ảnh, so với bọn hắn trước đó đụng phải, phải cường đại gấp mấy lần. Cho dù là bọn họ rất nhiều người, đều đổi mới 30 cấp trang bị, vẫn không có mấy người có thể gánh vác được, hoàn toàn dựa vào bên người phụ trợ tăng máu, tài năng bảo chỉ không ngã xuống đất. Bất quá trương sơn ngược lại là không đáng kể, thú thần hư ảnh đúng là rất cường đại, nhưng là với hắn mà nói không có cái gì ảnh hưởng. Một giây rơi cái năm ba ngàn máu, còn không có hắn hút máu tới cũng nhanh đâu, rơi máu rất nhanh liền bị hắn hút trở lại rồi. Trương sơn đều không cần phụ trợ tăng máu, từ đầu đến cuối đều bảo trì đầy máu trạng thái. 15 giây qua đi, thú thần hư ảnh biến mất, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, còn tốt treo người không, coi là nhiều, chỉ ít bọn hắn bọn này đánh một người không có treo. Mẹ nó, thật mẹ nó biến thái. Mẹ nó, nếu là không có phụ trợ tăng máu lời nói, ta đều thật không qua năm giây. Thế này sao lại là thú thần hư ảnh a? cái này mẹ nó là một thật thú thần đi, bằng không làm sao lại biến thái như vậy? chúng ta lại không có gặp qua thú thần là thế nào, quỷ biết chân chính thú thần là thế nào cái đồ biến thái phải à? vương thành bên ngoài không phải có ma thần sao? thú thần phải cùng ma thần không kém bao nhiêu đâu, có người hay không thử qua, ma thần toàn địa đồ tổn thương là một giây bao nhiêu? chưa nghe nói qua, dù sao đều là một giây ngã, giây tổn thương ít nhất cũng là một hai vạn cấp bước đi. thật mẹ nó khoa trương, vậy không phải nói nếu là không có cái trăm vạn máu áo choàng, chúng ta khả năng ngay cả ma thần mặt cũng không thấy, liền phải ngã xuống đất à? cái này có cái gì kỳ quái? chúng ta mới vừa vặn 30 cấp đầu, ma thần hẳn là mát cấp một đi, nghiền ép chúng ta còn không phải bình thường thao tác nha. ai đẳng cấp thăng được quá chậm à? cũng không biết lúc nào mới có thể đi tìm ma thần chơi đùa. người bây giờ liền có thể làm cái 30 cấp màu tím áo trắng, lẽ ra có thể nhiều rất hai giây. hắc hắc, xéo đi. chương 230, trăm ba kích quang bị động lực công. chương 230, trăm ba kích quang bị động lực công. nà cả gì một chiêu thú thần ý chí để đám người cảm nhận được cái gì mới thật sự là đỉnh cấp một thủ chi từ nà cả gì, mặc dù thuộc tính cùng kỹ năng xem ra rất mạnh, nhưng là dù sao cũng là cái vật lý quạ quái vừa mới bắt đầu thời điểm đại gia còn không phải rất xem trọng cảm thấy chỉ cần chú ý bộ đại chiêu là được những thứ khác hẳn là rất tốt ứng phó không được nói gấu trúc viên trên cơ bản còn có thể chịu nổi liền xem như không có xe tăng đỉnh dựa vào nhiều người chồng cũng có thể đem nó đè chết nhưng là tại nã cả gì triệu hồi ra thú thần hư ảnh về sau cái tia đáng sợ toàn địa đồ tổn thương để đám người rõ ràng ý thức được cái này nạ cả gì không tốt đánh à thú thần chi tử thật không là gọi không vừa mới đánh tới 20% lượng máu đâu ngoại vi liền ngã mấy ngàn người đây là bọn hắn nơi này phụ trợ vốn là không ít phần lớn người đều dựa vào phụ trợ tăng máu mới gắng gượng qua đến, nếu không ngã xuống đất người sẽ còn càng nhiều. Nạ cạ gì nếu là lại đến như vậy mấy lần lời nói, sợ là được dốt vạn người đi đây là không tới. bột ra đại chiêu thời điểm đâu, nạ cạ gì đại chiêu, thế nhưng là mạnh vô cùng. Mặc dù mọi người cũng không có gặp qua, nhưng là chỉ nhìn kỹ năng miêu tả, liền có thể tưởng tượng. gấp 5 lần tổn thương, tác dụng phạm vi 100 trăm quả thực khoa trương. Một chiêu một đám lớn, ai cũng không thể nào chống đỡ được. Phải biết nạ cạ gì lực công kích, thế nhưng là có bốn vạn, tăng thêm thần lực kỹ năng gia trì chính là tám vạn lý luận tổn thương. Đại Chiêu là gấp 5 lần tổn thương lời nói, đây không phải là 40 vạn tổn thương sao? Đây không phải đụng phải sẽ chết ta, mấu chốt là tổn thương phạm vi còn như vậy lớn 100 giật tổn thương phạm vi, quả thực chính là không cho người ta đường sống a, chỉ cần là tại đánh một người. Liên đều ở đây nạ cả gì tổn thương phạm vi bên trong, cho dù là trường sơn loại này tầm bắn siêu cấp xa thợ săn nghề nghiệp, cũng không còn khả năng tại 100 giật bên ngoài công kích ra đối mặt dạng này bọn, một cái thao tác không tốt, nhiều người thật đúng là không nhất định có thể chống phải chết. Chỉ cần để nạ ca gì, tùy tiện thả ra mấy lần đại chiêu lợi nói, bọn hắn cái này hơn bốn và người Sợ là đều phải toàn ngã xong đi 100 giật tổn thương phạm vi, nếu như đại gia đứng được dày đật thả, đây không phải là một lần liền phải ngã lớn mấy ngàn người. Cảm giác không phải rất tốt đánh. Cái kia có thể làm sao bây giờ, không tốt đánh cũng được kiên trì đánh xuống a. Không có việc gì, chúng ta khẳng định làm cho qua, đằng sau chỉ cần nghĩ biện pháp đánh gãy bộ đại chiêu là được. Liền sợ đánh không ngừng a, 250 triệu một nửa máu, cũng là có hơn một cái nút đâu, cái này cần đánh gãy bao lâu, tài năng chịu tới chúng ta đánh nổ bột ta, gần như không có khả năng a. Quan mẹ nó, đánh liền xong chuyện. Trương Sơn cũng cảm thấy rất khó tương tự là 50 cấp thực tên bộ cảm giác nạ cả gì so với bọn hắn trước đó đánh qua ghi tạ nạt còn phải mạnh hơn không ít. Mặc dù nói ghi tạ nạt là một ma pháp quái, so với vật lý quái tới nói, hẳn là càng khó đối phó. Nhưng là hiện tại xem ra, có ngũ quái vậy không đều là yếu gà à? Đặc biệt là tại không có xe tăng có thể chịu nổi tình huống dưới, càng là khó đánh còn buột đại chiêu liền không nói, chỉ có thể dựa vào dùng tráng váng kỹ năng cắt đứt. Nếu không, liền phải toàn bộ ngã xuống đất, để phụ trợ kéo lên lại tiếp tục đánh. Mặc dù thú thần chi tử nạ ca gì phi thường biến thái, nhưng là tất cả mọi người không hề từ bỏ ý nghĩ đùa giỡn, tìm tới cái buột cũng không dễ dàng đâu chứ đừng nói chi là ở nơi này phong bế thú vương cốc địa đồ bên trong. Bọn hắn là chiếm địa lợi nhân hòa, coi như đánh không lại, cũng được kiên trì đánh xuống A lại nói, coi như lần này thật sự thất bại, cũng có thể lần sau lại tiếp tục đánh nha. Dù sao nơi này ngoại nhân lại vào không được. Tại mọi người nỗ lực, Nakaji lượng máu, chậm rãi hạ xuống đến nhanh một nửa. Trong lúc này, gấu trúc viên lại ngã hai lần, bất quá ảnh hưởng không lớn, hy sinh một chút chiến sĩ. Bọn hắn hay là có thể ổn định cục diện. Nakaji còn triệu hoán qua 3 lần thú thân ý chí, nhưng lại đối bọn hắn đánh buột đội hình ảnh hưởng không lớn, một cái cũng không có ngã đến như ngoại vi cái khác phong vân công hội thành viên. Sau này ngã xuống đất cũng không có trước đó nhiều như vậy. Dù sao có thể gắng gượng qua lần thứ nhất thú thần hư ảnh, liền có thể gắng gượng qua lần thứ hai, lại càng không cần phải nói, trước đó ngã mấy ngàn người sau. Phụ trợ tăng máu áp lực vậy ít đi một chút, bọn hắn phải thêm máu mục tiêu biến ít đi nha. Tại vượt qua đánh bột nửa đoạn trước về sau, khảo nghiệm chân chính lập tức liền muốn tới rồi. Phía sau một nửa máu, liền muốn khảo nghiệm bọn hắn toàn bộ công hội thành viên phối hợp. Chuẩn xác mà nói, là khảo nghiệm những cái kia có choáng váng kỹ năng nghề nghiệp, muốn bọn hắn phối hợp thật tốt mới được. Nếu không, một cái kỹ năng không có tác hiệu, để nạ cả gì thả ra đại chiêu lời nói. Trương Sơn bọn hắn những này, đứng ở đó công kích một người, không có người có thể may mắn thoát khỏi. Chú ý, đánh gãy đội ngũ rửa theo tổ chức, một đội một đội bên trên, nhất định phải tiếp hảo kỹ năng. Phong Vân thiên Hạ nhắc nhở lần nữa đạo, hiện tại muốn đi vào thời khắc mấu chốt. Làm nạ cạ gì lượng máu, hạ xuống đến 50% thời điểm, nó liền bắt đầu độc đầu rồi. Hai chi lưu tinh tiến trước sau bắn ra, đem nạ cạ gì độc đầu đánh gãy. Trương Sơn đám người gấp rút công kích, hiện tại cũng không phải vừa mới bắt đầu thời điểm, có thể nhiều đánh ra một điểm tổn thương cũng là tốt. Mặc dù nói nạ cạ dị lượng máu cao đến 250 triệu nhưng là bọn hắn nhiều người a mỗi người nhiều đánh ra một lần tổn thương, cũng là có hơn trăm vạn tổn thương. Chính là như vậy, nhìn chúng rồi tiếp kỹ năng, chỉ cần đem bộ đại chiêu đánh gãy, thanh này liền ổn. Mỗi một lần đánh gãy về sau, Phong Vân Thiên Hạ đều sẽ không ngừng cổ vũ lại ra, khẩn trương quá trình kéo dài 7-8 phút. Nạ cả gì lượng máu, vậy hạ xuống đến 20 phần trăm nhiều, chỉ cần bọn hắn lại kiên trì mấy phút, là có thể đem nó đánh nổ đột nhiên. Hai tên cung tiễn thủ bắn ra lưu tinh tiễn, toàn bộ miss, cuối cùng bổ choáng đạo tặc đi lên một cái góc đụ, vẫn là mị điện tiếp sau bổ choáng người đã đến không đội, mắt thấy Nagaji, liền muốn thả ra đại chiêu lúc này, trương sơn một thương đánh ra, kích choáng, trực tiếp liền đem nạ caji sắp hoàn thành độc đầu đánh gãy. a, sì oh, xì bạn, ohashi vẫn là kỹ năng bị động như phê a thương này kích choáng tới quá kịp thời rồi. nếu không, bọn hắn xác định vững chắc được toàn ngã ai những người khác là một mặt một bước, còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra đâu. lúc đầu đều coi là muốn tạm thời đánh ra gờ gờ rồi, kết quả nạ caji độc đầu, đầu lại chẳng hiểu ra sao bị đánh gãy rồi. vừa rồi chuyện gì xảy ra, không thấy được ai ra kỹ năng a, làm sao bọn liền bị hôn mê một lần. Trương Sơn đã kích choáng, là đòn công kích bình thường đánh ra đến bị động hiệu quả dưới tình huống bình thường thật đúng là nhìn không ra. Bất quá những người khác không biết, Phong Vân Nhất Đao vẫn là đoán được. Hắn đi theo Trương Sơn một đợt ở nơi đó soát choáng chấn quái, quét vài ngày, thẳng đến Trương Sơn soát đến kích choáng bị động, mới đổi chỗ. Mới vừa rồi là 6 nòng kích choáng bị động a. Phong Vân Nhất Đao có chút không xác định nói, hắn vừa rồi cũng không có thấy rõ ràng. Bất quá, vừa rồi cũng không có người thả kỹ năng, tại chỗ cũng chỉ có Trương Sơn kích choáng bị động, có thể đạt tới đánh gãy bộ kỹ năng hiệu quả. Chương 231: Thần lực bị động. Trưng 231, thần lực bị động. trương Sơn một thương kích choáng đem nạ cạ gì đọc đầu đánh gãy, đem sắp sụp đổ cục diện cứu văn tới. Nhưng là những người khác, cũng còn rõ ràng là chuyện gì xảy ra đâu, phong vân nhất đao lời nói, để đại gia càng mê. trương Sơn bị động kích choáng kỹ năng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn không biết à, choáng váng kỹ năng còn có bị động sao. Cái này không khoa học a nhất đao ca, chuyện gì xảy ra. Thần khí ca còn có cái bị động kích choáng kỹ năng sao. Ách, đúng thế. Phong vân nhất đao cũng không có nói tỉ mỉ. Biết rõ Trương Sơn Thiên Phú người không nhiều, cho dù là tại Phong Vân công hội bên trong, cũng không có mấy người biết rõ đại gia chỉ biết là Trương Sơn thần khí rất mạnh, nhưng lại không biết hắn thiên phú càng thêm biến thái. Theo không ngừng thu hoạch được kỹ năng bị động, về sau sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, coi như hắn là một thân giác rời trang đến cuối cùng, y nguyên sẽ phi thường cường đại. Bị động kích choáng là dạng gì kỹ năng? Chỗ nào làm đến sách kỹ năng? Rất nhiều người cũng không biết, còn tưởng rằng Trương Sơn là lấy được, cái gì bị động đánh choáng váng sách kỹ năng đâu. Hắc hắc, không nói cho các ngươi, chờ các ngươi đánh tới sách kỹ năng thời điểm, liền biết rồi. Trương Sơn không muốn đả kích bọn hắn, cũng không nói tỉ mỉ, sợ bọn họ chịu không được. ga người khác còn đang vì sách kỹ năng phấn đấu thời điểm. Trương Sơn kỹ năng bảng bên trên đã sắp phải có 20 cái kỹ năng. Mẹ nó, chắc không được vừa rồi đánh bộ thời điểm, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng cái kích choáng hiệu quả. Nguyên lai là thần khí ca đánh ra đến, đây cũng quá mạnh rồi đi. Đúng vậy à, cái này nếu là đánh người thời điểm, đánh ra kích choáng bị động, đây không phải là thật là á tâm, đột nhiên liền không động đậy được nữa. Hắc <cười> hắc, bị động như vậy kỹ năng, phát động tỷ lệ sẽ không quá lớn đi. Tỷ lệ nhỏ sợ cái gì, đánh ra một lần đều có thể thoải mái cả ngày. Tốt ta, cũng đúng. Vừa rồi nếu không phải thần khí ca cái choáng, chúng ta liền đã lại a. Đừng xé, tốc độ giải quyết buột, sắp quần bạo. Trải qua vừa rồi mạo hiểm một màn về sau, đại gia trở nên càng thêm cẩn thận, những cái kia phụ trách đánh gãy bộ đọc đầu người cũng càng thêm cẩn thận, phong vân thiên hạ còn bổ sung gia tăng rồi bộ choáng nhân viên, vạn nhất lại xuất hiện liên tục miss tình huống. Liên trực tiếp nhiều hơn mấy người đi bổ choáng, luôn không khả năng nói, mấy cái này người choáng váng kỹ năng sẽ còn đều miss đi, đây không phải là không có tiên lý. Nạc Cả Dĩ khi tiến vào quần bạo về sau, trừ không ngừng đang học đầu bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ công kích gấu trúc viên mấy lần cái này cùng cái khác bộ hoàn toàn không giống trương sơn bọn hắn trước đó đánh qua bộ đàng học đầu sau khi thất bại sẽ chỉ một lần nữa đọc đầu cũng sẽ không đánh ra đòn công kích bình thường nạc cả gì lại là đọc đầu sau khi thất bại sẽ còn đánh ra mấy lần công kích về sau mới có thể tiếp tục đọc đầu như vậy cũng tốt mặc dù biết gia tăng gấu trúc viên áp lực nhưng là đối với phụ trách đánh gãy bộ đại chiêu đội ngũ tới nói áp lực của bọn hắn liền giảm bớt không ít không dùng bọn hắn nhìn chằm chằm vào đánh gãy nạc cả gì tại công kích gấu trúc viên thời điểm là không có đang học đầu thêm dầu cố lên bộ sắp bị chúng ta đánh bể phụ trợ đều chú ý một chút a Vừa rồi Gấu Trúc Viên đều kém chút của máy. Đừng tiêu, chúng ta đã rất cố gắng tại tăng máu, nhưng là bột công kích như thế cao, chúng ta cũng không còn biện pháp à? Ai, Gấu Trúc Viên lượng máu vẫn là quá ít à? Nếu là có cái 20 vạn lượng máu là tốt rồi. Thật mẹ nó cảm tưởng, tiểu thư ký mới không đến 8 vạn máu đâu. Gấu Trúc Viên nếu là có hơn 20 vạn máu, ngươi để hắn làm sao sống à? Mặc kệ nó, dù sao tiểu thư ký cũng không còn tồn tại gì cảm giác. Phong Vân tiểu thư ký lại nằm thường, đến từ khi lấy được tự nhiên chi tâm cường hóa sau. Bọn hắn vẫn dựa vào Gấu Trúc Viên kiêm bột, công hội bên trong thủ hộ chiến sĩ cơ bản thất nghiệp. Hoàn toàn không có bọn hắn phát huy không gian A mà lại thế giới mới bên trong đại buột, vậy sát thực quá mạnh mẽ, hiện giai đoạn thủ hội chiến sĩ cũng thật là gánh không được. Không chỉ là bọn hắn phong vân công hội, cái khác công hội người cũng giống như vậy, đối mặt thực tên buột, ai cũng gánh không được. Thật muốn đánh lời nói, chỉ có thể dựa vào nhiều người đi chồng còn cuối cùng là không phải có thể thành công đè chết bộ sư liền nhìn mệnh, thông thường màu đỏ trở xuống buột, chỉ cần người đủ nhiều, đè chết là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là giống nạ ca gì, mạnh mẽ như vậy thực tên buột sẽ rất khó nói. Vừa rồi bọn hắn không còn kém điểm sụp đổ sao? Ha ha, cuối cùng 5 phần trăm lượng máu Thú thần chi tử cũng bất quá như thế nha. Ngươi mẹ nó đừng là gọi, nghe tới ngươi gọi, ta liền có chút hoảng. Sợ cái gì a, cũng không tin đến nơi này chút, bột còn có thể lận trời không thành. Ngươi đừng gọi bậy là được. Còn lại sau cùng 5 phần trăm lượng máu về sau, Nạ Cạ gì cũng không có lại làm ra cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù gấu trúc viên có mấy lần đều bị đánh tới một tiêm máu, nhưng là tại một đám phụ trợ nỗ lực, vẫn đem lượng máu mang tới trở về đến như Nạ Cạ gì lại chiều, xem ra hủ chết người, lại một lần đều không thể phòng xuất. Tại vô số choáng váng kỹ năng đánh gay bên dưới, Nạ Cạ Dị từ đầu đến cuối cũng không có hoàn thành độc đao. Theo trương sơn không chế gấu trúc viên đánh ra liên kích kỹ năng đem thú thần chi tử nạp dị dở bạo thông cáo vang lên bọn hắn cuối cùng chật vật đem cái này đại lao hổ đánh bể hệ thống thông cáo, chúc mừng đợt leo phong vân thiên hạ bù tát 6 nòng phong vân hỏa pháo thành công đánh giết thú thần chi tử nạp cát di ban thưởng điểm kỹ năng 1, công huân 100. hệ thống nhắc nhở ngươi bị động chi vương thiên phú thông qua đánh giết thú thần chi tử nạp cát di thu hoạch được thần lực kỹ năng bị động sao gì đây là lấy được một cái kỹ năng dạng này kỹ năng cũng có thể làm cho đến sao Thần lực kỹ năng không phải thú thần, ban cho thú thần chi tử nạ cạ gì bản mệnh kỹ năng sao? Điều này cũng có thể được hắn soát ra tới. Trương Sơn đều có điểm không thể tin được, mặc dù ngay từ đầu thời điểm, Trương Sơn liền thấy bộ cái này kỹ năng bị động. Bất quá khi nhìn đến kỹ năng miêu tả về sau, Trương Sơn còn tưởng rằng kỹ năng này là nạ cạ gì chuyên môn kỹ năng đâu. Nghĩ không ra điều này cũng bị hắn soát cũng tới, lúc này mới chỉ đánh một lần a, vận khí cũng quá tốt đi. Tranh thủ thời gian nhìn xem kỹ năng hiệu quả, thần lực kỹ năng trên người nạ cạ dị thời điểm, miêu tả là toàn thuộc tính đề cao. Cũng bởi vì kỹ năng này, thú thần chi tử so với ngang cấp ghi tana lực công kích cùng lượng máu cũng cao hơn ra nhiều gấp đôi, còn có cái khác nhìn không ra thuộc tính, khả năng cũng có đề cao, tỉ như phòng ngự cùng tốc độ di chuyển loại hình, cũng không biết tại bị trương sơn thu hoạch được về sau sẽ có những cái kia hiệu quả, nếu là cũng là toàn thuộc tính đề cao, vậy liền quá sung sướng, không cần giống nã cả gì như thế, toàn thuộc tính gấp bội, tùy tiện nhắc tới cao một chút, hắn liền hài lòng đặc biệt là lượng máu, trương sơn vì đề cao lượng máu nhưng là muốn hết biện pháp, nhưng mà cũng không có bất luận cái gì chiêu có thể dùng, tại thế giới mới trò chơi này bên trong muốn đề cao lượng máu con đường thật sự là quá ít chứ lực lượng thuộc tính sẽ ra tăng lượng máu bên ngoài, những thứ khác cũng chính là lực lượng hệ nghề nghiệp trang bị, có chút trang bị sẽ thêm điểm lượng máu đến như cái khác nghề nghiệp trang bị, rất ít có tăng máu lượng, liền xem như có, vậy thêm rất ít. Toàn thân lượng máu, liền dựa vào một cái áo choàng chống đỡ, không có kiện tốt một chút áo choàng. Ra giòn nghề nghiệp đều không cách nào ra cửa. Xem xét một lần mới lấy được kỹ năng. Thần lực, thú thần ban cho lực lượng, toàn thuộc tính để cao 10%. Chương 232. Định vị châu. Chương 232, Định vị châu. Ha ha. Khi nhìn đến thần lực kỹ năng miêu tả về sau, Trương Sơn không khỏi vui vẻ cũng thật là toàn thuộc tính đề cao a vậy hắn thực lực, không phải lại đề cao một mạng lớn, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn muốn tranh thủ thời gian nhìn một chút, tại thu hoạch được thần lực bị động về sau, nhân vật của hắn thuộc tính có thứ gì dạng biến hóa. Xem xét thuộc tính. Vai diễn, Bồ Tát 6 ngọng. Nghệ nghiệp, thợ săn. Sương Hảo, Ma tộc Khắc Tinh. Công văn, 2005890, bác trưởng, Đảng cấp, cấp 32 điểm sinh mệnh, 25300. MP, 1970. Lực công kích vật lý, 13395, 13912. Lực lượng, 70. Nhanh nhẹn 2088, trí lực 70, Phong ngự 1324, may mắn 9, thiên phú, bị động chi vương, mỗi khi giết chết quái vật, có tỷ lệ ngẫu nhiên thu hoạch được quái vật trên người một cái kỹ năng bị động, phát động tỷ lệ 1 phần 1 triệu. Kỹ năng 1, nổ đầu, bị động, kỹ năng 2, thuần hóa, kỹ năng 3, mắt ưng, bị động, kỹ năng 4, cuồng bạo, kỹ năng 5, cùng nhiệt, kỹ năng 6, chiến ý, kỹ năng 7, nhảy vọt, kỹ năng 8, học nghệ tinh thông, công hội kỹ năng, kỹ năng 9, hỗ trợ, công hội kỹ năng, kỹ năng 10, trọng kích, thiên phú thu hoạch được 11, ma kháng, thiên phú thu hoạch được, kỹ năng 12, trao tặng lực lượng, thiên phú thu hoạch được, kỹ năng 13, trọng sinh, thiên phú thu hoạch được, kỹ năng 14, sói hoang thiên phú, thiên phú thu hoạch được, kỹ năng 15, điên cuồng, thiên phú thu hoạch được, kỹ năng 16, sáu, sức kiến, thiên phú thu hoạch được, kỹ năng 17, kích Choáng, thiên phú thu hoạch được, kỹ năng 18, thần lực, bị động. Trang bị, a rụt thủ pháo, thiên ương vương chết nhẫn, tay của mỹ đa, cực phong, dày, tế tử tháo tráng, tử kim dây chuyển, tử kim chết nhẫn. Hắc hắc, thật sự chính là toàn thuộc tính gia tăng mười không chỉ là lực công kích lấy được để cao. Cái khác thuộc tính cũng nhận được toàn diện đề cao. Trương Sơn lượng máu đề cao hơn 2.000, cái khác các thuộc tính vậy tương ứng lấy được đề cao. Liên ngay cả hắn kia ít đến thương cảm lực lượng cùng trí lực thuộc tính, đều bởi vì thần lực bị động nguyên nhân. Bổ sung đề cao mấy điểm đồng thời em về vậy đề cao gần 200 điểm, chỉ cần lại tăng một cấp, hắn cũng không cần hoán đổi lá ma pháp, cũng có thể phóng ra chiến ý kỹ năng. Muốn nói toàn bộ vai diễn mặt bản thuộc tính, đều có đề cao cũng không đúng. Trương Sơn may mắn giá trị liền không có đề cao, may mắn giá trị vẫn là chín, đây là cố định chết rồi. Tại kiến lập vai diễn thời điểm liền đã cố định, rốt cuộc không có cách nào đề cao. Cho dù là thân lực, dạng này toàn thuộc tính đề cao kỹ năng bị động, cũng không thể đem may mắn giá trị kéo lên một điểm. Bất quá cũng không tệ, làm người không thể quá tham lam, như vậy đã rất khá. Mà lại, trừ những này thấy được thuộc tính, giống tốc độ di chuyển loại này không nhìn thấy ẩn tàng thuộc tính đoán chừng cũng nhận được đề cao. Chờ chút có thời gian rảnh, kiểm tra một chút. Hiện tại không nổi, trước chờ phong vân thiên hạ mở song trang bị lại nói. Trương Sơn bởi vì lại lấy được một cái kỹ năng bị động, mà lại là một cái phi thường cường đại kỹ năng bị động, hắn không khỏi trên mặt vui mừng. Bất quá. Cái này sẽ không có người chú ý hắn, người khác lại không biết hắn lại đạt được một cái kỹ năng bị động. Cái khác Phong Vân công hội thành viên, hiện tại chỉ quan tâm nạp cả gì, đến cùng cho bọn hắn bạo thứ gì tốt đồ vật đây chính là thú thần chi tự a, hơn nữa còn khó như vậy đánh, làm sao cũng được rơi một hai kiện lưu phê vật phẩm đi. Nói không chừng ngay cả thần khí nhiệm vụ phẩm, cũng có thể rơi xuống đâu. Phong Vân Thiên Hạ không để cho đại gia chờ quá lâu, trực tiếp đem tất cả rơi xuống vật phẩm đều biểu diễn ra. Ba cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu, một cái đặc thù vật phẩm, hai bản sách kỹ năng. Màu đỏ trang bị không cần phải nói, 50 cấp trang bị lại không phải linh khí thần khí, không ai sẽ quan tâm. Dù sao trong thời gian ngắn cũng không còn người cần dùng đến, phân đến tay sau cũng là ném nhà kho hít bụi. Trương Sơn liếc thấy bên trong món kia đặc thù vật phẩm, thật sự là cái này đặc thù phẩm quá treo, cũng quá mức tại đặc thù. Trước đó không được nói gặp qua, ngay cả nghe cũng không có nghe qua loại này đồ vật định vị châu, đặc thù vật phẩm, định vị 3 cái địa đồ đổ tọa độ, có thể tại 3 cái tọa độ tùy ý truyền tống. Thời gian cún đồ 3 phút, sử dụng số lần không hạn, bên bị, vĩnh viễn không mài mòn, để vào ba lô liền có thể sử dụng, có thể khóa lại. Quả thực không nên quá treo a. Cái này nếu là tại thú vương cốc bên trong thiết cái định vị, đây không phải là về sau đi địa phương khác về sau, lại nghị trở lại. Ngay cả chạy đường đều không cần chạy rồi, trực tiếp sử dụng định vị châu truyền tống về đến, kia được nhiều thuận tiện a mấu chốt là, dạng này định vị có thể thiết trí 3 chỗ ngồi, nếu là tại thường xuyên hoạt động mấy chỗ địa đồ. Cắt thiết đưa một cái định vị, đây không phải là dây đến, không được nói cối ngựa, so máy bay đều muốn nhanh, muốn thuận tiện. Hơn nữa còn không dùng chiếm dụng trang bị vị trí, đặt ở ba lô bên trong liền có thể sử dụng. Cùng thân phận lệnh bài truyền về thiết lập, là giống nhau đối với Trường Sơn tới nói, dạng này vật phẩm chính là cho kiện thần khí vậy không đổi a, thật là quá thực dụng. Chứ định vị châu bên ngoài, mặt khác hai bản sách kỹ năng cũng rất tốt, phải nói là là hai bạn phi thường châu bỏ sách kỹ năng. Chỉ bất quá bởi vì định vị châu quá mức thần kỳ, che lại cái này hai bản sách kỹ năng qua mang, khiến cho sự chú ý của mọi người cũng không có chuyển tới sách kỹ năng đi lên. Cuốn thứ nhất là công hội sách kỹ năng, linh hoạt, tăng lên công hội thành viên tốc độ công kích 5%. Công hội kỹ năng liền không có chiến lệnh, mà lại có số lượng hạn chế, công hội mỗi lần thăng một cấp, liền có thể học một cái công hội kỹ năng. Công hội cao nhất có thể lấy lên tới cấp 9, nói cách khác Mỗi cái công hội nhiều nhất có thể học 9 cái công hội kỹ năng. Trên thực tế trò chơi thiết định công hội kỹ năng cũng chỉ có 9 loại. Nói cách khác, chỉ cần là bản thân công hội chưa từng học qua kỹ năng, đều là rất hữu dụng cùng cần thiết. Liên trước mắt mà nói bất kỳ cái gì công hội sách kỹ năng đều là phi thường khan hiếm, nếu là dự định ra bên ngoài bán. Bản này linh hoạt công hội kỹ năng, nhất định có thể bán đi giá trên trời tới đương nhiên, bọn hắn vậy không có khả năng bán, bọn hắn hiện tại cấp 3 công hội, cũng mới 2 cái công hội công hội kỹ năng đâu. Bản này linh hoạt công hội sách kỹ năng, vừa lúc là bọn hắn trước đó không có, vừa vận có thể để Phong Vân Tiên Hà học. Mặc dù bây giờ tợ lệ ở thiết lập, to to nhỏ nhỏ công hội đã có mấy trăm nhà, nhưng là có làm tới công hội kỹ năng, không cao hơn 10 cái. Tuyệt đại bộ phận công hội liền một cái công hội kỹ năng, cũng không có làm đến qua. Chính là bọn họ phong vân công hội, thành lập thời gian lâu như vậy, tăng thêm lần này tuân gia linh hoạt công hội sách kỹ năng, cũng liền đánh tới qua hai bản công hội sách kỹ năng, lại thêm, cái thứ nhất thiết lập tợ lệ ở công hội, phần thưởng một cái công hội kỹ năng. Hiện tại cũng coi là lấy được 3 cái công hội kỹ năng, rất xa dẫn trước cái khác tợ lệ ở công hội. Công hội sách kỹ năng, thật sự là quá khó lấy được, phòng đấu giá bên trên liền từ đến chưa từng gặp qua có bán. Bọn hắn có thể làm đến hai bản, đã coi như là vận khí nghịch thiên rồi. Bản này công hội sách kỹ năng cũng không cần phân phối, Phong Vân Thiên Hạ trực tiếp đem linh hoạt sách kỹ năng phân phối cho chính hắn, sau đó học được. Những người khác kỹ năng mặt bản bên trên, rất nhanh liền nhiều hơn một cái kỹ năng. Mặc dù nói chỉ có thể tăng lên 5% tốc độ đánh tốc độ, giống như không phải rất nhiều. Nhưng là, đây chính là cho toàn thể công hội thành viên, đều có thể được lợi a lại nói, 5% vậy không tính ít, Đối Trương Sơn tới nói, tốc độ đánh nói thêm cao một chút đều là tốt. Hắn như vậy nhiều kỹ năng bị động, chính là dựa vào tốc độ đánh ăn cơm. Chương 233 Giá trị bao nhiêu? Chương 233, giá trị bao nhiêu? Một quyển khắc sách kỹ năng, vậy phi thường châu bỏ là vui ý đồ đan thuật. Bọn hắn công hội bên trong phong vân thành thành, liền có kỹ năng này vẫn là trường sơn bọn hắn tại Tân Thủ thôn bên trong xoát đến. Kỹ năng này cũng là càng về sau, càng lộ ra chất quý, đặc biệt là tại đối phó khó làm một thời điểm. Tác dụng hết sức rõ ràng. Trước đó thu thần chi tự nạ cái gì, triệu hắn đi ra thú thần ý chí, vô cùng mạnh. Tuyệt đại bộ phận player đều chịu không được buột cái này toàn địa độ tổn thương kỹ năng. Nếu không phải bọn hắn nơi này nhiều người phụ trợ nhiều lời nói sợ là không có mấy người có thể đứng vững được, nhưng là có đồ đẳng thuật cũng không vậy, quân thể hồi máu hiệu quả vẫn là theo tỷ lệ phần trăm hồi máu. Thoả thuận chính là ứng phó loại này, một kỹ năng thần kỹ năng đồ đẳng thuật là một phi thường châu bộ phụ trợ kỹ năng, nhưng là đồ đẳng thuật tỷ lệ rơi đồ, thật sự là quá nhỏ. Dù sao trương sơn không có nghe nói ai còn có kỹ năng này, phải biết đồ đẳng thuật không thể so cái khác kỹ năng, đây là một bảy phụ trợ kỹ năng. Nếu ai có kỹ năng này lời nói, cũng không còn tất yếu cất giấu, nhất định là sẽ dùng ra tới. Trương sơn trương nghe nói qua lời nói, hẳn là còn không có những người khác làm đến qua. Lần này nà cả dị sát thực khá hào phóng mặc dù không có cho bọn hắn tuân gia thần khí linh khí loại hình vật phẩm, nhưng là bọn hắn tuân gia cái này ba cái đồ vật, không thể so thần khí kém a, đặc biệt là định vị châu. Lấy trương sơn ánh mắt đến xem, chỉ là định vị châu món vật phẩm này, liền không một chút nào so thần khí kém đương nhiên, đây là hắn đã có hai cái thần khí nguyên nhân mới có thể nghĩ như vậy đối với những người khác tới nói, bọn hắn chưa từng cảm thụ thần khí uy lực, khá hơn nữa đồ vật cũng không có thần khí lực hấp dẫn lớn. Cái này thú thần chi tử có thể, rất hảo phong a. đúng vậy a, lần thứ nhất nhìn thấy bọn, đồng thời rơi mấy món cực phẩm vật phẩm. món kia định vị châu thật mẹ nó yêu, định vị ba cái toạ độ tùy thời đều có thể chuyển tống đi qua cái này nếu là đấu võ trước đó định vị tọa độ tại địch nhân hậu phương tại đánh nhau thời điểm đánh lén một cái phòng đều không phòng được a làm sao có thể chứ nào có như thế dùng a hôn chiến thời điểm một cái chuyển tống đi qua thì có ích lợi gì a ngươi sẽ không sợ bị vây đánh đánh thành tận bã sao cái kia cũng nhìn là ai dùng a ngươi chuyển tống đi qua đánh lén nhất định là sẽ bị đánh thành tận bã nhưng là thần khí ca liền sẽ không nha cũng đúng thần khí ca thế nhưng là cái vậy một cái mấy trăm nhân vật hung hác cái đồ chơi này thích hợp hắn nhất rồi cái này truyền tống châu vốn chính là thần khí ca theo trước đó phân phối phương thức ai còn giành được qua hắn à cái này có thể khó nói vạn nhất thần khí ca trướng mắt truyền tống châu đâu đồ đằng thuật cũng không tệ à thả phòng đấu giá lên bán thế nào đến hơn 10 triệu đi vãi lều, 10 triệu chỗ nào có thể mua được đồ đằng thuật cho ta đến vừa đánh đồ đằng thuật giá trị không dễ đánh giá lại nhiều mấy quyển lời nói về sau đánh đại bột thời điểm liền sẽ dễ dàng không ít nhìn xem nạ cả gì rơi xuống vật phẩm công hội kinh bên trong nghị luận không ngừng thanh này một chiến bọn hắn sát thực kiếm một rồi mặc dù có thể phân đến vật phẩm chỉ có số ít mấy người nhưng là Dù sao đều là công hội người một nhà a, nạp cả gì là bọn hắn phong vân công hội đơn độc đánh nổ. không giống trước đó gỉ tan ác, cứ như vậy hai cái tốt đồ vật còn phải 12 nhà công hội một đợt cạnh tranh. Hiện tại bắt đầu phân phối vật phẩm vẫn là dựa theo lần trước đánh trả cờ dã quy củ cũ, lấy phát ra xếp hạng lựa chọn vật phẩm, bản thân không cần nội bộ đấu giá, đấu giá kim ngạch 1 phần 10, phân công hội hưởng bao. Nếu như mình dùng lời nói, liền định giá phát hưởng bao, lại chia xứng vật phẩm trước. Phong vân thiên hạ nói một lần phân phối quy tắc đối với cái này cái quy tắc, tất cả mọi người không có ý kiến gì. Trước đó tại phân phối trả cờ dã rơi xuống vật phẩm thời điểm, chính là áp dụng quy tắc này. Dạng này quy tắc, khả năng đối bộ phận đại lao tới nói, khả năng hơi có vẻ không công bằng. Dù sao rất nhiều công hội đại lão, vậy xuất lực rất nhiều, nhưng là bọn hắn nhất định là không được chia vật phẩm. Chỉ có thể cùng phổ thông công hội thành viên một dạng, đoạt mấy cái hòm bao, giải trí một lần. Nhưng là cũng không còn biện pháp, đánh nổ nạ cả gì dạng này buộc, là tất cả người cộng đồng nỗ lực kết quả. Nếu là người ít lời nói, căn bản là không có khả năng chơi được. Không nói Trương Sơn bọn hắn những này, một mực tại đánh phát ra lớn vài trăm người, những cái kia phụ trách dùng choáng váng kỹ năng, đánh gây bột đại chiêu người. Liên có lớn mấy ngàn người, mà lại thành viên vòng ngoài cũng là tùy thời chuẩn bị tham dự công kích. Thông đạo cửa vào phòng thủ nhân viên tương tự cũng là làm ra công hiến. Nếu là không ai canh giữ ở cửa vào lời nói, bọn hắn làm sao có thể an tâm đánh đột đâu. Như loại này toàn công hội tham dự đánh đột hành động, đương nhiên phải tận lực chiếu cố đến tất cả mọi người lợi ích. Loại này phân đến vật phẩm người phát hồng bao quy tắc, tương đối mà nói, tất cả mọi người sẽ có chút thu hoạch. Hơn nữa còn có thể đề cao công hội thành viên tham dự cảm giác. Chứ đã bị Phong Vân Thiên Hạ học công hội sách kỹ năng bên ngoài, còn dư lại trang bị cùng vật phẩm. Còn có 3 cái màu đỏ chuẩn bị một cái vật liệu, tăng thêm định vị châu cùng đồ đạn tuận, hết thẻ sáu cái đồ vật. Phong Vân Tiên Hạ đem tổn thương xếp hạng biểu diễn ra. Trương Sơn không hề nghi ngờ, phát ra đệ nhất vượng vàng, phát ra số liệu kéo ra thứ hai tâm theo ta động gấp 5 lần nhiều. Thứ ba là Phong Vân Tiên Hạ, thứ tư Phong Vân Hỏa Pháo, hạng năm Phong Vân Nhất Đao, cùng chiến sĩ tiếp tục phát ra năng lực cũng là mạnh đến mức một tốt. Nếu không phải Phong Vân Hỏa Pháo, có chỉ sói hoang nhỏ quần thể bạo kích quang hoàn lời nói, hắn xếp hạng sẽ không cao hơn Phong Vân Nhất Đao. Hạng 6 cũng là một tên cường chiến sĩ, Phong Vân Huyết Sắc, là Phong Vân công hội bên trong một vị đại lão, Trương Sơn đối với hắn không phải rất quen thuộc. Tâm theo ta động dựa vào một cái linh khí cấp bậc vũ khí, cùng đặc thủ vật phẩm kiếm linh. Phát ra năng lực so cái khác công hội đại lao còn mạnh hơn nhiều. Vững vàng chiếm cứ phát ra xếp hạng thứ 2, so thứ 3 Phong Vân thiên Hạ, cao hơn ra không ít. Sáu đọng trước tuyển kiện thứ nhất. Phong Vân thiên Hạ mở ra vật phẩm phân phối về sau, nói với Trương Sơn, "Liên tuyển truyền tống châu đi." Trương Sơn không do dự, bất luận là tính thực dụng vẫn là vật phẩm giá trị tới nói, truyền tống châu đều hất ra đồ đàng thuật mấy con phố. Lại nói, truyền tống châu rất thích hợp Trương Sơn dạng này bản trại, bình thường liền ngốc một chỗ cày quái đồng thời, tại những khác khả năng cần phải đi địa phương, định vị hai cái tọa độ liền tùy lúc đều có thể tới đỡ tốn thời gian công sức, bao nhiêu thuận tiện đồ vật à, hắn không có đạo lý không chọn. Thần khí ca, định vị châu bán không, khẳng định không bán a, ngươi xem thần khí ca bây giờ là thiếu tiền người sao? Dùng tốt như vậy đồ vật, hắn đương nhiên là tự mình dùng rồi. Không bán, tự mình dùng. Tốt à? Phong vân thiên hạ đem định vị châu phân phối cho trương sơn, những người khác cũng chỉ có hâm mộ phần rồi. Tại cầm tới định vị châu về sau, trương sơn mở miệng hỏi, cái kia, định vị châu định giá bao nhiêu phù hợp nhá? Ta tốt phát hồng bao, hắn còn phải phát hồng bao đâu, được phát một cái vật phẩm giá trị một phần mười hồng bao. Nhưng là định vị châu loại này đặc thù vật phẩm vẫn là lần thứ nhất xuất hiện, không tốt định giá a, trước kia không có xuất hiện qua, không có có thể tham khảo mục tiêu a, Trương Sơn cũng không biết phát bao nhiêu hồng bao phù hợp. Chương 234. Công trình sư. Chương 234, công trình sư. Chính Trương Sơn khó xác định định vị châu giá trị, chỉ có thể hỏi trước một chút những người khác rồi. Nếu không, hồng bao phát ít đi cũng là xấu hổ, phát quá nhiều lời nói, hắn lại không phải kẻ ngốc lắm tiền. Cái này không tốt định giá a, trước đó lại không có qua giao dịch ghi chép. Đây là một vấn đề a, lão đại nói thế nào? Phong Vân Tiên hạ cũng rất xoắn xuýt cũng không phải nói hắn muốn Trương Sơn phát thêm điểm hồng bao, mà là cái này thật sự không tốt định giá. Liên ấn giá trị 50 triệu cũng được à, ngươi phát cái 500 vạn kim tệ hồng bao được rồi, đại gia cảm thấy thế nào? Muốn nói Định Vị Châu đến cùng có thể đáng bao nhiêu tiền, vậy thật là khó mà nói, lẽ ra 50 triệu cũng không tính quý. Lúc trước Trương Sơn phân đến Ma Lực Chi Nguyên, tại công hội nội bộ đấu giá, đều đập tới 50 triệu kim tệ đâu. Nếu bàn về giá trị thực tế, Định Vị Châu so Ma Lực Chi Nguyên phải tốt hơn nhiều Định Vị Châu dạng này đặc thù vật phẩm, đối với có tiền đốt tiền đại lão tới nói, dù là tốn 1 2 ức, khả năng đều sẽ có người muốn. Nhưng là đối với đại bộ phận vợ lẽ Ước tới nói, cái đồ chơi này trừ phi là bản thân sót đến, bằng không tuyệt đối sẽ không mua, bởi vì định vị châu cũng sẽ không trực tiếp gia tăng tợ Lễ Ước thực lực. Chỉ là gia tăng tợ Lễ Ước tính cơ động, tiết kiệm chạy thời gian đối với Trương Sơn tới nói, nếu để cho hắn hoa 50 triệu kim tệ, thậm chí nhiều hơn kim tệ đi mua một cái định vị châu lời nói. Hắn cũng được suy tính một chút, cũng không phải hắn không nguyện ý dùng tiền, lúc trước vì chưa trị tổn hại chấp nhẫn, hắn cũng là bỏ ra hơn 30 triệu kim tệ, lẽ ra hoàng ngũ ngàn vạn kim tệ, mua cái định vị châu đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng mà, hắn không có nhiều như vậy kim tệ à. Trương Sơn hiện tại toàn thân kim tệ, cộng lại cách 50 triệu còn kém như vậy điểm đâu. Còn tốt lần này là công hội hành động, một đợt đánh đuột, là theo phát ra xếp hạng đến phân phối vật phẩm. Hiện tại hắn chỉ cần phát 500 vạn kim tệ hồng bao là được, không cần nói, Trương Sơn đương nhiên là không có ý kiến. Nhìn thấy tất cả mọi người không lời nói, Trương Sơn lập tức tại công hội kênh bên trong, phát ra 500 vạn kim tệ đại hồng bao đồng thời đem định vị châu, một cái trong đó định vị tọa độ, liền thiết lập tại Thú Vương Cốc. Thú Vương Cốc cái này cày quá điểm, không hề nghi ngờ là hắn về sau một đoạn thời gian chủ yếu hoạt động địa điểm rồi. Lam Lập Chí muốn làm một thanh bản trải tự layer Trương Sơn dự định trước tiên ở nơi này suất đến cấp 40, lại cân nhắc bước kế tiếp hướng đi. Ha ha, ta cướp được một vạn kim tệ. A. Sỉ sì bạn, Tô Thác Tịch, thật là không có thiên lý đi, tổng cộng liền 500 vạn kim tệ, chúng ta công hội 5 vạn người phân, một mình ngươi liền đoạt đi một vạn kim tệ, thật quá mức rồi. Hắc hắc, nhân phẩm ta tốt, ngươi không phục vẫn là thế nào? Chính là khó chịu a, rất muốn chém chết ngươi. Tại thú vương cốc bên trong công hội thành viên có hơn 4 vạn người, còn có bộ phận công hội thành viên tại trước đó chỗ kia địa vương quái quái. Lẽ ra lần này bọn hoạt động không có bọn hắn chuyện gì, nhưng là cũng không còn tất yếu được chia quá rõ ràng không phải dù sao đều là một cái công hội huynh đệ để bọn hắn vậy thấm một lần hỉ khí nha trương sơn vậy đoạt mình một chút phát thưởng bao mười kim tệ hơi ít rồi bất quá cũng không cái gọi là tốt nhất đồ vật đều bị hắn cầm cũng không thể chuyện tốt đều bị một mình hắn chiếm hết đi kiện vật phẩm thứ hai đến phiên tâm theo ta động tuyển vị này đại lão cũng không còn cái gì tốt suy tính trực tiếp chọn đồ đàng thuật sau đó tại công hội nội bộ đấu giá tâm theo ta động là một ma kiếm sĩ đồ đàng thuật là vu y sách kỹ năng hắn lại dùng không được chỉ có thể công hội nội bộ tiêu hóa đáng tiếc là tốt như vậy sách kỹ năng cũng không có đánh ra quá cao giá cả, vừa đập tới hơn 10 triệu kim tệ, liền nghỉ phát hỏa. Lẽ ra như thế như phê sách kỹ năng, nếu như ném đến phòng đấu giá lời nói, đập tới hơn vài chục triệu cũng có thể, nhưng là chỉ ở công hội nội bộ bán đấu giá. Tham dự người hơi ít, công hội bên trong chơi phụ trợ đại lao thiếu à, những thứ khác điều ti ở lấy ở, lại không năng lực tiêu số tiền này. Cuối cùng đồ đằng thuật bị công hội bên trong một cái đại lao vùi lấp đi. Tâm theo ta động sau đó tại công hội kênh bên trong phát ra hơn một triệu hường bao. Trương Sơn tiện tay cướp được mười mấy cái kim tệ, vừa vặn đạt tới số bình quân, không lỗ còn giữ lại ba cái màu đỏ trang bị cùng vật liệu do phong vân thiên hạ bọn hắn phân đến như hồng bao nha cũng không giá trị không để cập nữa có thể cướp được một cái kim tệ đều xem như vận khí người tiên giải quyết riêng phần mình cày quái đi thôi đồ vật chia xong về sau phong vân thiên hạ phất tay nói một trận bột chiến như vậy kết thúc trừ trương sơn cùng tâm theo ta động bên ngoài những người khác thu hoạch không nhiều cùng trương sơn một đội ngũ đại lao còn tốt chỉ ít hơn đến cái thủ sát lấy được một cái điểm kỹ năng còn những người còn lại đại bộ phận cũng liền lăn lộn mấy chục đến mấy trăm khác nhau kim tệ bất quá bột liền một cái tốt đồ vật cũng liền như vậy mấy món không có khả năng người người đều có nhà. trọng yếu tham dự đến ngày thứ hai sau khi ăn cơm tối xong, trương sơn ở bên ngoài trên đường đi dạo chút, lại lần nữa lai. ta về thành trước, ban đêm còn có quái vật công thành hoạt động. trương sơn đối trong đội ngũ ba người khác nói. còn sớm đi, quái vật công thành hoạt động muốn 8 điểm mới bắt đầu đâu, hiện tại mới 7 điểm không đến. phong vân nhất đào kỳ quái nói. hừm, biết đến, ta muốn về trước đi xông một lần công trình học đẳng cấp, nhìn xem có thể hay không vọt tới công trình sư. hả, vậy ngươi trước về đi, chúng ta lại soát một hồi. chờ chút thấy. trương sơn đọc đầu trở lại thiên môn quan về sau. Thông qua truyền tống trận đi tới đương dương thành đi trước phòng đấu giá, lại quét một lần vật liệu, mặc dù hắn tồn vật liệu đã đủ nhiều. Nhưng là sinh hoạt nghề nghiệp đẳng cấp, thật không là tốt như vậy làm, nhiều chuẩn bị điểm vật liệu luôn luôn không sai đồng thời thuận tiện tại phòng đấu giá bên trên, tìm xem có hay không tài liệu có thần tính có thể mua. Cho tới bây giờ, trừ Ngô lão bản bên ngoài, những người khác còn không biết tài liệu có thần tính tầm quan trọng đâu. Phong Vân nhất đao mỗi ngày đang xoan xuýt, hắn gái kia khiêu chiến ma tộc tướng quân nhiệm vụ. Tiên kia hoàn toàn không biết, không có tài liệu có thần tính, dù là hoàn thành nhiệm vụ cũng là không tốt. Trương Sơn đến bây giờ cũng chỉ có một cái tài liệu có thần tính hàng Tích chữ, nô lão bản ngược lại là tích chữ mấy cái. Cái này đồ vật cũng không phải tốt như vậy tìm, rơi xuống cũng không nhiều, dù sao chính Trương Sơn cũng liền soát đến qua hai cái. Quét một lần công trình học vật liệu, tài liệu có thần tính thật đúng là để hắn tại phòng đấu giá bên trên, lại tìm đến một cái. Không do dự, trực tiếp đập đi. Thuấn Di đến nhà kho, đem tất cả công trình học vật liệu lấy ra, tài liệu có thần tính tổn. Sau đó Thuấn Di đến công hội trụ sở. Muốn bắt đầu lá gan công trình học cấp bậc, hắn bây giờ còn là thực tập công chính sư, mà lại độ thuần thục cũng không có thăng đấy. Trương Sơn bắt đầu chế tác pháo hoa, cái đồ chơi này lúc trước hắn chế tác thành công qua. Hiện tại làm tiếp lời nói, liền đơn giản, tại tốn hao không ít vật liệu về sau, đem thực tập công trình sư độ thuần thục vọt tới 100. Mỗi chương sinh sống nghề nghiệp bản vẽ, chỉ có thể xông 100 độ thuần thục, mà từ thực tập công trình sư lên tới công trình sư, phải 200 cái độ thuần thục. Làm tiếp pháo hoa đã không có ý nghĩa, vậy liền làm chim gỗ đi. Trải qua lần lựa thất bại, Trương Sơn cuối cùng thành công làm ra cái thứ nhất chim gỗ. Tiếp tục xông, tại làm ra một đống chim gỗ về sau, Trương Sơn công trình học nâng cấp, cuối cùng lên tới công trình sư. Chương 235 Sơ cấp đạn lửa. Chương 235, sơ cấp đạn lửa. Cuối cùng là lên tới công trình sư, công trình sư có thể chế tác cấp 3 công trình học vật phẩm, sơ cấp đạn lửa đồ trang giấy núi đã sớm chuẩn bị xong, đem sơ cấp đạn lửa phương pháp luyện chế học được. Còn lại chính là lá gas rồi. Chính xác tới nói là khác, chế tác sơ cấp đạn lửa vật liệu cũng không tiện nghi. Mỗi tổ tài liệu giá cả, cộng lại không sai biệt lắm, sắp trên trăm kim tệ. Căn cứ trước đó kinh nghiệm, bản đồ mới giấy lần thứ nhất chế tác, không thất bại cái trên dưới 100 vẻ. Cũng đừng hòng chế tác thành công tương đương với Trường Sơn trước được ném ra vạn thanh kim tệ mới được. Bất quá không sao, vạn thanh kim tệ. Đối với hiện tại trương sơn tới nói chỉ là tiễn trinh. Tiêu đến không có chút nào đau lòng đem chế tác sơ cấp đạn lửa vật liệu để lên bàn điều khiển, sau đó bắt đầu chế tác, không hề nghi ngờ là thất bại. Không sao, lại đến. Vì chế tạo ra mang thuộc tính viên đạn, trương sơn thế nhưng là chuẩn bị bó lớn tài liệu. Tại trải qua vô số lần sau khi thất bại, trương sơn cuối cùng thành công làm ra tổ thứ nhất sơ cấp đạn lửa. Nhìn xem bàn điều khiển lóe hồng quang viên đạn, trương sơn không khỏi cười ha ha. A, sì xin bạn, ôi thắc cuối cùng là muốn cáo biệt sử dụng phổ thông viên đạn thời gian rồi mình có thể chế tạo ra mang thuộc tính viên đạn, sau này làm những hay dùng sơ cấp đạn lửa rồi. Trương Sơn đem bàn điều khiển viên đạn thu hồi, sau đó tại ba lô bên trong xem xét, hết thảy một vạn phát sơ cấp đạn lửa. Số lượng này hơi ít ra, coi như hắn về sau đem độ thuần thục để lên, đạt tới trăm phần trăm chế tác sát xuất thành công. Mỗi phát sơ cấp đạn lửa chế tác chi phí, cũng muốn một cái đồng tệ đâu. Cái này nếu là dùng để soát tiểu quái, giống như có chút không thích hợp. Ha nhìn một chút viên đạn thuộc tính lại nói, sơ cấp đạn lửa, lực công kích một công kích kèm theo tiêu đốt hiệu quả, mỗi giây năm tổn thương, tiếp tục ba giây tạm được tương đương với chính là mỗi lần công kích, bổ sung gia tăng 600 tổn thương. Nói thật, sơ cấp đạn lửa đối Trương Sơn tăng lên cũng không lớn, hắn bây giờ lực công kích đều nhanh đạt tới 1 vạn bốn rồi. Lại thêm ma tộc khắc tinh xưng hảo, cùng Thiên đương Vương trước nhận vợ nát đặc hiệu lời nói, lý luận tổn thương đều nhanh đạt tới 1 vạn bảy, không kém cái này 600 tổn thương a cái này sơ cấp đạn lửa tới hơi chế nhà, nếu là ngay từ đầu thời điểm, Trương Sơn có cái này loại đạn. Vậy còn không sai bị lắm, hiện tại cảm giác đều không cái gì chỗ dùng được rồi, mặc kệ nó, trước làm ra một nhóm lại nói Bởi vì thành công chế tác lần thứ nhất, đằng sau chế tác liền thuận lợi nhiều, mặc dù vậy thường thường có thất bại. Bất quá, theo độ thuần thục không ngừng đề cao, chế tác cơ hội thành công càng lúc càng lớn. Về sau, trên cơ bản đều là một lần thành công. Trương Sơn đem tất cả sơ cấp đạn lửa vật liệu, toàn bộ sử dụng hết. Hết thảy làm ra hơn 200 vạn phát đạn. Chừa chút dùng để đánh buột cùng đánh nhau đi, những thứ khác treo đấu giá đi bán đi được rồi. Mặc dù sơ cấp đạn lửa, đối Trương Sơn đề cao không nhiều, nhưng lại đối cái khác thợ săn nghề nghiệp, tác dụng liền lớn hơn nhiều, cái khác thợ săn cho dù là thay đổi nguyên bộ 30 cấp màu đỏ trang bị, Lực công kích đánh giá cao nhất kế cũng liền 3000 trái phải đi, sơ cấp đạn lửa bổ sung ra tăng 600 tổn thương đối bọn hắn tới nói, không thể so nhiều một cái trang bị kém á phải có sẽ có người mua. Tại suy nghĩ sau khi, Trương Sơn tuấn di đến phòng đấu giá. Kiểm tra một hồi, đã có người tại phòng đấu giá bán sơ cấp đạn lửa rồi. Ngẫm lại cũng đúng, Trương Sơn lại không có chuyên môn sống công trình học nghề nghiệp, bình thường chỉ là thu thập vật liệu. Hết thời cũng liền hai lần tập trung xung đẳng cấp, thế giới mới bên trong nhiều như vậy tờ layer, luôn luôn sẽ có rỗi rảnh không chuyện làm, thật sớm liền đem sinh hoạt nghề nghiệp đẳng cấp xung lên. Công trình học còn tính là ít lưu ý, nghe nói rựa sư nghề nghiệp đều đã có người vọt tới tông sư cấp bậc rồi. Nhìn một chút người khác sơ cấp đạn lửa giá cả bình thường một tổ vạn phát đạn đều ở đây hơn 100 kim tệ bộ dáng, giống như cũng không còn cái gì làm đầu à, vật liệu phí đều muốn không sai biệt lắm 100 kim tệ đâu. Nếu không phải công hội có công xưởng kiến trúc lời nói, còn phải đi thành trì công xưởng thuê bàn điều khiển. Theo lần thu phí, giá cả cũng không tiện nghi. Thế mà một tổ sơ cấp đạn lửa chỉ có thể kiếm được mấy chục kim tệ, còn phải bảo đảm sát xuất thành công mới được, bằng không khả năng đều sẽ lô vốn a được rồi. Lười nhà bán, cái này hơn 200 vạn phát sơ cấp đạn lửa, giữ lại tự mình dùng. Vốn đang dự định dựa vào chế tác thuộc tính viên đạn đến kiếm chút tiền, xem ra người khác cũng không phải đồ đần nha. Con đường này sớm đã có người tại đi, xem ra muốn dựa vào sinh hoạt nghề nghiệp kiếm tiền, cũng không có đơn giản như vậy được làm tới đặc thù bản vẽ mới được. Nếu là Trương Sơn có thể lấy được, loại kia lại thực dụng lại khan hiếm công trình học bản vẽ. Như vậy, chế ra công trình học sản phẩm mới có thể bán ra giá cao tới. Trương Sơn lại tại phòng đấu giá bên trên, xem xét cấp 3 công trình học bản vẽ. Cái này sẽ hắn mới phát hiện chứ mấy chương sơ cấp đạn lửa bạn vẽ bên ngoài vậy mà một tấm những thứ khác bạn vẽ cũng không có sản gì không có cái khác bạn vẽ sao vậy sau này muốn làm sao làm không có bản vẽ hắn về sau làm sao lên tới công trình đại sư a công trình sư lên tới công trình đại sư muốn 300 điểm độ thuần thục đâu nói cách khác muốn 3 tấm bất đồng bản vẽ mới được hắn hiện tại chỉ học được sơ cấp đạn lửa bản vẽ còn dư lại 200 điểm độ thuần thục từ chỗ nào điểm làm a sẽ không nói bản vẽ cũng được dựa vào chính mình xoát đi cái này độ khó có chút lớn A cho tới bây giờ trương sơn là một tấm sinh hoạt nghề nghiệp bản vẽ cũng không có xoát đến qua Bất kể là chính hắn công trình học bản vẽ vẫn là cái khác sinh hoạt nghề nghiệp bản vẽ, dù sao hắn đều chưa từng gặp qua. Mẹ nó, muốn hay không như thế khó a sinh hoạt nghề nghiệp lúc này mới cất bước đâu, mà sau này đẳng cấp muốn làm sao thăng a sinh hoạt nghề nghiệp là chia làm chín cái đẳng cấp. liền công trình học tới nói, phân biệt là công trình học đồ, thực tập công trình sư, công trình sư, công trình đại sư, công trình tông sư, công trình đại tông sư, truyền kỳ đại sư, thần tượng, thánh sư. Học đồ chỉ có thể làm mạch bản vật phẩm, thực tập công trình sư có thể chế tác lục sắc vật phẩm. Cứ thế mà suy ra. Chuyên kỳ đại sư có thể chế tác linh khí, thần tượng có thể làm ra thần khí đến như thánh sư, hẳn là có thể chế tác thần khí. Nhưng là bây giờ hắn mới lên tới công trình sư, mới đến đẳng cấp thứ 3, liền không có cách nào làm. Mặt sau này đường muốn làm sao làm? Được rồi, từ từ sẽ đến đi. Về sau dùng nhiều chút thời gian, lưu ý một lần phòng đấu giá, nhìn xem có hay không công trình học bản vẽ bán, chỉ cần có bán trước hết trụ được tới. Cấp 3 trở lên bản vẽ, hắn về sau đều phải dùng đến đến, mà lại nuôi đề cao một cái cấp bậc, muốn bản vẽ sẽ càng nhiều. Cái này nếu là không sớm chuẩn bị, lâm thời làm lời nói, căn bản là không lấy được ca được rồi. Từ từ sẽ đến đi, hôm nay liền đến nơi này. Bất quá còn tốt, chỉ ít đem sơ cấp đạn lửa làm được, vừa vặn sau đó có quái vật công thành hoạt động. Bao nhiêu cũng có thể cho hắn gia tăng điểm chiến lực, hơn nữa còn có thể cho công hội bên trong cái khác thợ săn nghề nghiệp phân điểm viên đạn nha. Tin tưởng bọn họ là cần. Trương Sơn nhìn xuống thời gian, cách 8 điểm còn kém hơn nửa giờ đâu, quái vật công thành hoạt động còn muốn một hồi đâu. Hiện tại làm gì chứ, cũng không thể trong thành làm chờ xem đến vẫn là tiếp tục đi thú vương cốc bên trong soát sẽ quái đi, dù sao định vị châu mục tiêu xác định tọa độ đi thú vương cốc lại không cần phí thời gian. Nháy mắt đến, chính là tùy hứng Chương 236, màu đen thủy triều. Chương 236, màu đen thủy triều. Trương Sơn thông qua định vị châu trở lại thú vương cốc, trước đó cày quái đội ngũ cũng không có giải tán. Hắn rất nhanh liền thông qua đội ngũ tin tức tìm tới Ngô Lão bản ba người bọn họ. Trương Sơn chạy tới, ngươi không phải đi sông sinh hoạt nghề nghiệp cấp bậc sao? Tại sao lại trở lại rồi? Phong Vân Nhất Đao khi nhìn đến Trương Sơn về sau, rất là kỳ quái hỏi. Làm xong, về tới trước soát xe quái, cách quái vật công thành hoạt động còn kém một hồi lâu đâu, ta cuối cùng không thể ở tại trong thành trợ a. Ngươi nhu phê, có định vị châu chính là thoải mái a tới lui tự nhiên. Hắc hắc, vẫn được. Trương Sơn cũng chính là bởi vì có định vị châu, nếu không, không được nói khoảng cách hoạt động, còn kém hơn nửa giờ. Chính là còn muốn một canh giờ, hắn cũng được ở tại Dương Dương thành chờ lấy a, không thể nào chạy tới thú vương cốc quái quái. Coi như hắn cưỡi ngựa xích thố chạy nhanh, chạy đến thú vương cốc cũng được hơn nửa giờ a phí kia kỉnh, còn không bằng tại Dương Dương thành ở lại đâu. Có định vị châu cũng không vậy, nháy mắt đến, không có chút nào khó khăn. Đúng rồi, chờ chút quái vật công thành hoạt động, có cái gì an bài không có. Trương Sơn đối Phong Vân nhất đạo hỏi, có thể an bài thế nào a? Sửa chữa bản sau lần thứ nhất hoạt động, quỷ biết là thế nào chơi, đại gia tận lực không muốn cách quá xa chính là Tốt ta, chủ yếu là treo sẽ rơi điểm kinh nghiệm, không thể quá phóng đảng, nếu không, liền sợ phụ trợ cứu không đến a. Đúng vậy, trước ổn một điểm, chờ chút hoạt động bắt đầu, chúng ta công hội liền đều ở tại ngoài cửa đông, trước xem tình huống một chút lại nói Chúng ta công hội thành viên vẫn là quá ít ta, toàn bộ đương dương thành đều nhanh có hơn 10 triệu tờ layer, chúng ta mới năm vàng người, không có cách nào khống chế toàn thành a. Trương Sơn không khỏi cảm khái nói mặc dù nói đương dương thành cũng không có cái khác cường đại công hội tồn tại nhưng là tán nhân vợ lẽ hơn nhiều á bọn hắn mới năm vạn người đối đương dương thành hoàn toàn không có trưởng công lực lại thêm phong vân công hội lại không thế nào sẽ kinh doanh đừng đến lúc đó bị tán nhân vợ lẽ quấy rối liền khôi hài rồi không có việc gì chúng ta cũng mau đến cấp 4 công hội đến lúc đó lại có thể nhiều tuyển chút người bọn hắn một bên cày quái một bên nói chuyện thiếm, lại quét 20 phút sau phong vân thiên hạ tại công hội kinh bên trong tiêu lên quái vật công thành hoạt động sắp bắt đầu rồi đều chuẩn bị trở về thành thu được làm lên tranh thủ giải quyết mấy cái đại bút đừng quá lòng tham Có thể làm được một cái đại bột là tốt lắm rồi. Đúng vậy à, trước kia quái vật công thành hoạt động, bột lượng máu là giá ngoại gấp 10, không biết sửa chữa bản về sau, có đúng hay không còn như vậy. Hẳn là sẽ không đi, lần này hoạt động, thế nhưng là ở ngoài thành đánh, nếu là vẫn là gấp 10 lượng máu, chúng ta làm sao có thể đánh được trước nhà. Ta cũng cảm thấy sẽ không, phải biết chúng ta vừa đánh nổ thú thần chi tử, đều có 250 triệu lượng máu, nếu là hoạt động bột là gấp 10 lượng máu lời nói, kia không được có 2.5 tỷ máu à, một canh giờ hoạt động thời gian, không thể nào đánh được chứ ta. Đúng là như vậy, hoạt động buột cũng hẳn là cùng giá ngoại buột không kém bao nhiêu đâu. Nghĩ nhiều như vậy làm gì chờ sau đó hoạt động lúc bắt đầu, chẳng phải sẽ biết à. Đúng vậy nha, độc đầu về thành. Đại gia lần lượt về thành, Trương Sơn bọn hắn vậy đình chỉ cái quái, trước về Đương Dương thành lại nói, còn phải một lần nữa tổ đội đâu. Trở lại Đương Dương thành về sau, những người khác đi sửa trang bị cùng mua tiếp tế. Cái này Trương Sơn cũng là không cần, hắn vừa rồi chuẩn bị xong rồi. Ở nơi nào tập hợp, là ở công hội trụ sở tập hợp vẫn là trực tiếp ở ngoài thành tập hợp a? Trương Sơn tại công hội kinh bên trên hỏi. Trực tiếp tại ngoài cửa đông tập hợp đi, dù sao là ở ngoài thành đánh. Phong Vân Tiên hạ hồi đáp. Trương Sơn tuấn di đến cửa thành Đông, sau đó cưỡi ngựa chạy ra ngoài thành. Mặc dù hoạt động còn chưa có bắt đầu, nhưng lúc này ngoài cửa Đông Tự Lệ Ứ đã là đen nghịt một đám lớn. Khắp nơi đều là người a, bình thường còn nhìn không ra, vừa đến hoạt động thời điểm. Tài năng cảm nhận được đương dương thành Tự Lệ Ứ số lượng thật sự là nhiều a căn cứ tính ra, trước mắt đương dương thành Tự Lệ Ứ số lượng đã vượt qua ngàn vạn. Mặc dù thế giới mới bên trong thành trì đều là lớn vô cùng, đến mức trong thành đều phải sử dụng tuấn di. Nếu là dựa vào chạy đường lời nói, được chạy một hồi lâu mới được. Nhưng là thành trì to lớn hơn nữa, làm Tự Lệ Ứ số lượng biến nhiều về sau vẫn cảm giác có chút không đủ dùng ai những người khác tiếp tế được rồi về sau vậy lần lượt ra khỏi thành mẹ nó khắp nơi đều là người chúng ta đi cái nào tập hợp a thật mẹ nó nhiều người cái này còn quái vật công thành đâu là tơ leo công quái vật đi đúng vậy a cảm giác người xò so quá nhiều yên tâm đi vừa sửa chữa bản quái vật hoạt động chắc chắn sẽ không để tơ leo nhẹ nhóm nhiều người như vậy đại bộ phận khả năng ngay cả cái tiểu quái đều làm bất quá cái này liền khoa trương đi đối với bây giờ tơ leo tới nói bốn năm cấp quái còn không phải tùy tiện làm cũng không biết phiên bản mới hoạt động độ khó ở đâu a nghĩ làm như vậy nha Tập hợp. Phong Vân Thiên Hạ ở ngoài thành một nơi người không nhiều địa phương, mục tiêu xác định một tọa độ. Sở hữu công hội thành viên đều hướng nơi đó tập hợp. Đại gia tự do tổ đội, 50 người một đội, tận lực bảo đảm trong đội ngũ đều có mấy cái sẽ phục sinh kỹ năng phụ trợ. Tại người đến đông đủ về sau, Phong Vân Thiên Hạ an bài nói đại gia riêng phần mình tổ tốt đội ngũ, lặng lặng chờ đợi hoạt động bắt đầu. Không lâu lắm, chống trận giống lên, kèn lệnh vang lên. Hệ thống thông cáo, thứ 9 ma thần dưới trướng Hữu tướng quân cũ rồ, đem xuất bộ công kích Dương Dương Thành, mời các người chơi chuẩn bị sẵn sàng mở màn tình cảnh cùng trước kia một dạng, ma tộc huy tướng quân một trận kêu gạo, sau đó đương dương thành chủ bậy ra khỏi thành bên ngoài, không biết ở nơi nào chặn lại rồi cụ rổ, nơi xa hồng quang đầy trời, nhưng là cụ thể tình hình chiến đấu, các người chơi không nhìn thấy. cái này đương dương thành chủ có chút nước A, vì cái gì không gặp hắn chém cụ rổ đâu. người anh em, nghiêm túc ngươi liền thua, coi như mở màn g g ạ là được. không biết cụ rổ là cái gì thực lực A, rất muốn đi qua nhìn một chút. kỳ thật không dùng bọn hắn nói, đã có không ít tán nhân gờ lỡ cới người hướng hùng quang địa phương chạy tới đến như có thể hay không nhìn thấy cụ rổ, vậy cũng không biết rồi. Hoạt động bắt đầu, nhưng là còn không có nhìn thấy quái vật dáng lâm. Lần này cùng trước đó hoạt động không giống, trước đó quái vật là trực tiếp dáng lâm trong thành, lần này quái vật đoán chừng phải từ đằng xa chạy tới, khả năng còn muốn một hồi đại gia đang chờ thời điểm. Đột nhiên đại địa chấn động, nơi xa một đạo màu đen thủy triều tràn ra khắp nơi tới. Vãi liều mau nhìn, đó là cái gì? đều là quái vật sao? Cái này mẹ nó là có bao nhiêu quái vật ta? Mẹ nó, cái này hoạt động có thể làm sao? Nếu không chúng ta vẫn là lui về thành bên trong đi. Nhìn phía xa màu đen thủy triều không ngừng tiếp cận, bắt đầu đại gia còn sợ người xò quá nhiều. Hiện tại hoàn toàn không có cái ý nghĩ này, mặc dù thấy không rõ quái vật số lượng, nhưng là chàng diện này xem xét, liền biết sẽ không đơn giản, hoạt động lần này sợ là khó làm a chỉ thấy mấy đạo cưỡi ngựa bóng người, tại màu đen thủy triều phía trước, nhanh chóng chạy trốn, nhưng mà rất nhanh liền bị dìm ngập rồi. Những người này là trước đó, muốn chạy đến xem Hữu tướng quân cũ rồ the layer, vừa đi ra ngoài không bao lâu, liền bị treo ở trong đống quái vật rồi. Chương 237, lại xuất hiện lực sĩ thống lĩnh. Chương 237, lại xuất hiện lực sĩ thống lĩnh. Nhìn phía xa không ngừng tới gần màu đen thủy triều, đại gia trong lòng cũng không có mọn mọn. Quái vật số lượng nhiều đến hoa trương, hơn nữa còn biết rõ đều là thứ gì đẳng cấp cùng thực lực quái. Nếu là quái vật đẳng cấp cao hơn gỡ layer quá nhiều lời nói, không được nói cái khác gỡ layer. Liên xem như bọn hắn phong vân công hội đoán chừng cũng không cách nào ở ngoài thành đặt chân đi. Kết trận, kết thành mười mấy cái vòng tròn lớn trận, thủ hộ chiến sĩ dựa vào bên ngoài, gia giòn đứng bên trong. Cứ việc bây giờ còn không biết quái vật thực lực, nhưng là phong vân thiên hạ hay là cẩn thận để đại gia làm tốt phòng thủ. Toàn bộ phong vân công hội cấp tốc tạo thành mấy chục cái vòng tròn lớn trận, còn nguyên bản khắp nơi đều có tán nhân gỡ layer đã có không ít người trực tiếp trở về thành, đều không cần đánh, nhìn chân thế không có chút bản lăng người, sợ là ở ngoài thành căn bản là đứng không vững. chúng ta tận lực rời thành môn gần một chút, vạn nhất tình thế không đúng, liền lui về thành bên trong. không sai, dù sao cửa thành cùng tường thành, có nở tở cờ quân đội phòng thủ, quái vật luôn không khả năng đem nở tở cờ quân đội vậy gì đi. kia không có khả năng, nở tở cờ quân đội đẳng cấp có thể cao, nếu là ngay cả bọn hắn cũng đỡ không nổi, chúng ta liền có thể tìm địa phương hạ tuyến. ha <cười> ha, khi bọn hắn sau khi chuẩn bị sẵn sàng, xa xa quái vật càng ngày càng gần, cuối cùng có thể để mọi người xem thanh cái đại khái. mẹ nó, đây đều là cái quá gì? làm sao cảm giác cái gì quái đều có a đúng vậy giống như đương dương thành bên ngoài chúng ta trước đó soát qua quái đều xuất hiện cũng tốt không biết có hay không lang vương cùng kiến chúa nếu là có vậy liền thoải mái cho không màu đỏ bối đừng tận nghĩ chuyện tốt liền xem như có vậy không nhất định xuất hiện ở chúng ta nơi này a đương dương thành 4 cái cửa thành đâu chuẩn bị quái vật muốn xông lên đến rồi Đợt thứ nhất xông tới quái vật chỉ là 20 cấp ma nhân đối bọn hắn tới nói không có bất kỳ cái gì áp lực mười mấy cái viên trận thủ vững vàng quái vật lại nhiều đều vô sự ha ha đây cũng quá đơn giản đi vượng khẩn trương một trận. Đắc chí quồng lông, cẩn thận một chút đẳng cấp cao quái đến rồi. Công thành dã quái cũng không phải là đẳng cấp từ thấp đến cao, từng đợt từng đợt đến, mà là các loại đẳng cấp quái vật đều có, xen lẫn trong một đợt xông lại. Bọn hắn vừa rồi đỉnh lấy 20 cấp ma nhân, dễ dàng rất, nhưng là lập tức tới ngay một đám 30 cấp sói hoang, mà lại nơi xa còn xuất hiện cấp 40 hành quân kiến, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều loại, Trương Sơn chưa từng gặp qua quái vật. Thượng vang hạ cám, đẳng cấp thấp nhất 20 cấp, cao nhất đều có 50 cấp rồi. Chú ý điểm, chúng ta cái này bên cạnh xuất hiện một rồi. Chớ cần chứ a, chỉ là màu cam bột mà thôi, nhìn ta chém nó đều chớ lộn lụn, bảo trì trận hình. Mặc dù công hội kinh bên trên có người nói thấy được màu cam buồn, nhưng là trương sơn thật đúng là không có trông thấy. Buồn không có ở bọn hắn cái này viên trận bên cạnh, mà viên trận bên ngoài rầm rạp chẳng chị đều là quái vật. Các loại các dạng, chỗ nào còn nhớ được buda mẹ nó, cái này hoạt động là mấy cái ý tứ à? Chẳng lẽ là cái tháp phòng trò chơi sao? Để chúng ta bảo vệ cái địa phương, không ngừng tẩy quái. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, không nên gấp. Đúng vậy nha, nếu là ngay từ đầu, liền xuất hiện đại buồn, vậy còn chơi cái quặng đông nhà. Đám người một bên nói chuyện tiếm, một bên không ngừng chặt quái mặc dù không có bật đánh, nhưng là xoát tiểu quái cũng có thủ thành công hiến A, chỉ cần đánh chết tiểu quái liền thêm công hiến. Trương Sơn cũng là bật hết hỏa lực, đem từng cái quái vật nhanh chóng đánh bại, dưới 40 cấp quái vật, hắn đều là một thương liền có thể đánh bại. Nhìn xem bảng công hiến bên trên xếp hạng, không bao lâu Trương Sơn liền xa xa dẫn trước. So cày quái tốc độ, hắn sẽ không sợ qua ai. Không nói hắn có hai cái thần khí cùng các loại kỹ năng bị động, công kích cao đến đáng sợ, chỉ là Trương Sơn tốc độ công kích, liền so cái khác đợi lâu phải nhanh gấp hai ba lần. Luận cày quái ai có thể so ra mà vượt hắn à? Nếu là trận này quái vật công thành hoạt động, chính là như vậy suất tiểu quái suất đến kết thúc. Kia trương sơn thủ thành công hiến, có thể sẽ đạt tới thứ 2 gấp 10 cũng có nói. Chứ bọn họ ra phong vân công hội bên ngoài, những thứ khác đương dương thành tợ layer, vậy mấy chục người tổ cùng một chỗ, kết thành các loại trận hình, tại kia từ từ cái quái. Quái vật mặc dù rất nhiều, hơn nữa còn có không ít cao đẳng cấp quái. Nhưng là tiểu quái dù sao cũng là tiểu quái, lại không có đạt được bổ sung tăng cường đối với đại bộ phận tợ layer tới nói, ô đoàn ở chung với nhau lời nói, chỉ cần cẩn thận một điểm, không xuất hiện cái khác ngoài ý muốn, suất lên là không có vấn đề gì. Nhìn nhanh tần số khu vực, ngoài cửa nam xuất hiện một con lực sĩ thống lĩnh. Sanji, lực sĩ thống lĩnh không phải phó bản bọn a, làm sao vậy chạy ra ngoài? Mẹ nó, vì cái gì không soát tại chúng ta cái này bên cạnh a, lực sĩ thống lĩnh tốt bao nhiêu a, 30 cấp màu đỏ buốt, muốn tìm cũng không tìm tới. Nam môn bên kia có thực lực mạnh đoàn đội sao? Bên kia sẽ không ngay cả lực sĩ thống lĩnh đều làm bất quá a. Dương Dương thành trừ bọn họ ra phong vân công hội bên ngoài, còn có mặt khác hai cái tiểu công hội. Bất quá một người trong đó công hội, vừa mới tạo dựng lên, vẫn chỉ là một cấp công hội. Một cái khác công hội Cũng chỉ là cấp 2 công hội, bọn hắn thực lực cũng không tính là quá mạnh. Nếu là không có tập trung ở cùng nhau lời nói, khả năng thật sự ngay cả 30 cấp lực sĩ thống lĩnh, đều đánh không lại. Trương Sơn mở ra tần số khu vực xem xét. Mẹ nó, cái này buồn, không người đến đánh dụng sao. Đánh cái cọp lông, ai tôi khiến a, một cái búa một cái, đều không người chống đỡ được. Mẹ nó, lao tử đi còn không được sao. Nhìn xem một cái buồn ở đây mạnh mẽ đâm tới, thật là sợ. Ngoài cửa nam tất cả đều là tán nhân cờ layer. Không ai nguyện ý đi lên khiêng bộ sĩ sĩ thống lĩnh đối với bây giờ dở lẽ ở tới nói, cũng không tính quá mạnh, Chỉ ít tại không có đánh tới bọn phóng đại chiêu thời điểm, là không mạnh. Chỉ cần trang bị tốt một chút thủ hộ chiến sĩ, phối hợp nhiều một điểm phụ trợ, nửa đoạn trước là có thể gánh vác. Bất quá tại đánh dụng một nửa máu về sau, cũng không dễ đối phó, lực sĩ thống lĩnh trà đạt đại chiêu, phi thường khắc chế cả chiến. Trương Sơn bọn hắn trước đó, cũng là dựa vào hắn không ngừng thu hồi gấu trúc viên, sau đó lại một lần nữa triệu ra. Mới gánh vác lực sĩ thống lĩnh. Cái kia lực sĩ thống lĩnh giống như không ai đánh, chúng ta có hay không muốn đi qua làm một đợt? Trương Sơn tại công hội kinh bên trên hỏi: "Cần thiết sao? Chúng ta nơi này chờ chút hẳn là cũng có bọn đi. Ta cảm thấy có thể đi làm một lần à, đánh cái lực sĩ thống lĩnh cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian, đánh xong trở lại nha. Lão đại, muốn hay không đi làm một thanh?" Thông thường lực sĩ thống lĩnh là 10 triệu máu, cực hạn hình thức phó bản bên trong lực sĩ thống lĩnh mới là 70 triệu máu. Bọn hắn chỉ cần đi cái 1 ngàn người, vài phút là có thể đem lực sĩ thống lĩnh đánh nổ. Không biết cái kia lực sĩ thống lĩnh là thế nào a, lại không có người đem thuộc tính phát ra tới. "Đúng vậy a, liền sợ lãng phí thời gian, liền vì cái 30 cấp màu đỏ buốt, không đáng." Trương Sơn là muốn đi làm một thành, màu đỏ bột cũng là rất ít gặp à, bình thường muốn tìm cũng không tìm tới. Mặc dù lực sĩ thống lĩnh chỉ là 30 cấp bột, nhưng Trương Sơn lại không phải muốn nó rơi xuống trang bị, hắn nghĩ làm điểm loại hình khác đồ vật ta chỉ cần đánh nổ, tùy tiện cho rơi bản sách kỹ năng hoặc đặc thù vật phẩm, đây không phải là sàn khoái. Chương 238, ngoài cửa nam. Chương 238, ngoài cửa nam. Lúc nghe ngoài cửa nam xuất hiện lực sĩ thống lĩnh, mà lại trước mắt vẫn chưa có người nào tại đánh, Trương Sơn liền có chút không nhịn được. Có bột không đánh, đây không phải là Lãng Phi a, Lãng Phi là đáng xấu hổ. Nhưng là Phong vân thiên hạ, giống như không quá nguyện ý đi làm à? Vị này đại lao có chút quá tại cầu hổn. Nếu không hay là đi làm một đợt đi, dù sao vậy không quá khó khăn, chạy đến trong thành, trực tiếp tuấn di đến Nam môn, lao ra liền có thể tìm tới bọn rồi. Không đơn giản như thế đi, chúng ta xung quanh tất cả đều là dạ quái, như thế nào mới có thể vọt tới trong thành a? Hiện tại bọn hắn làm thành mười mấy cái vòng tròn lớn trận, muốn nói bảo vệ cày quái, kia là không hề có một chút vấn đề, nhưng là muốn di động vị trí, sẽ không có dễ dàng như vậy. Dần dà chẳng chỉ dã quái, bọn hắn vị trí hiện tại cách cửa thành đông còn có chút khoảng cách đâu, làm sao xông? Lo lắng cái cục lùng, một đường xoát quá khứ chính là, tối đa cũng chính là chậm một chút mà thôi rồi. Các ngươi thượng đốc, cần phải xông về trong thành sao? Người bên ngoài đứng đứng dã quái, vòng trong người, phân ra một phần nhỏ người đọc đầu về thành không được sao? Vãi lều, biện pháp này tốt, mỗi cái viên trận phân ra một số người đọc đầu về thành, vậy không ảnh hưởng phòng thủ quái quái, đem trận hình thu nhỏ một điểm là được. Ngoài thành dã quái thật sự là nhiều lắm, làm sao từ cửa đông chạy đến nam môn, bọn hắn đều thảo luận đường này cũng không cần phiền toái như vậy đi, chúng ta đi một tổ 50 người là được, đánh cái lực sĩ thống lĩnh, đơn giản vô cùng. Trương Sơn mở miệng nói ra, Không phải liền là đánh cái lực sĩ thống lĩnh nhà, không dùng làm cho như thế chính thức đi, bọn hắn lại không phải không có đánh qua. Trước đó ngay cả cực hạn hình thức phó bản lực sĩ thống lĩnh, bọn hắn đều đánh đổ qua. Hiện tại xuất hiện lực sĩ thống lĩnh, không thể nào so cực hạn hình thức còn mạnh hơn đi. Ách, thần ký ca vẫn là được nhiều đi điểm người đi, không phải sợ lực sĩ thống lĩnh khó đối phó, mà là nơi đó gỡ lỡ quá nhiều, chúng ta muốn đi thêm một điểm người, tài năng khống chế cục diện à? Không có việc gì, chúng ta một mực đánh muộn, có tiến lên bày rối, ta một người một súng đánh ngã. Muốn hay không ác như vậy à? Người giết chữ đỏ làm sao bây giờ? Chữ đỏ nhưng không cách nào về thành chỉ có thể từ ngoài thành vòng quanh chạy về tới đúng vậy à hoạt động không có kết thúc trước ngoài thành khắp nơi đều là dã quái ngươi cũng không cách nào từ nam môn chạy về cửa đông à thần khí ca cũng không thể chữa đỏ à nếu là cửa đông xuất hiện muộn ngươi về không được lời nói chúng ta làm sao làm không quan trọng ta dùng định vị châu tại ngoài cửa đông định vị toa độ đánh xong lực si thống linh về sau trực tiếp chuyển tống đến ngoài cửa đông Chữ đỏ có cái gì có thể lo lắng có định vị châu trương sơn có thể nửa tháng không vào thành dù sao không ảnh hưởng hắn đi thú vương cốc cày quái a xin sì bạn ô thắt kém chút quên đi thần khí ca, còn có một cái định vị châu, ngưu phê rồi. Vậy liền không thành vấn đề, cũng không cần đều đi, chỉ chúng ta nơi này đi 50 người đi, các ngươi đi, ta liền không đi." Phong Vân Tiên Hạ mở miệng nói ra. Xác thực không dùng mỗi cái vòng tròn lớn trận đều đi người, bọn hắn Phong Vân công hội, tổng cộng chia làm thành mười mấy cái vòng tròn lớn trận, mỗi cái viên trận đều có gần ngàn người ít đi 50 người, không hề có một chút vấn đề, còn thuận tiện an bài. "Ok, ta mở ra tổ, muốn đi nói chuyện, chỉ cần viễn chỉnh cùng phụ trợ a, không muốn cá chiến." Lực sĩ thống lĩnh thế nhưng là chuyên khắc cá chiến. Tại xác định xong tới, muốn đi làm một đợt về sau, Phong Vân Nhất Đao tại công hội kênh kêu lên: "Vãi lều, không muốn cận chiến, vậy ngươi là cái gì quỷ? Đánh lực sĩ thống lĩnh, cận chiến đi nhiều hơn, sát thực không có gì dùng, bột nửa máu về sau, cận chiến chỉ có thể làm nhìn xem, căn bản là không thể đi lên. Nếu không, lực sĩ thống lĩnh một cước trả đạp, đều phải ngã xuống đất. Nhưng vấn đề là Phong Vân Nhất Đao, chính mình là cái cận chiến, hắn thế mà không tổ cái khắc cận chiến nghề nghiệp, liền có chút quá mức. Ta dẫn đội phụ trách cho người, các ngươi đi có thể làm gì vẫn là an tâm lóc nơi này tại quẩy đi." Hắc hắc. Rất nhanh Phong Vân Nhất Đao liền tổ nổi lên 50 người đội ngũ. Trừ phong Vân Thiên Hạ cùng số ít người bên ngoài. Không ít công hội đại lão, vậy cùng theo gia nhập đội ngũ, chuẩn bị đi Nam môn làm một đợt lực sĩ thống lĩnh. Tại Phong Vân nhất đao dẫn ra đi, 50 người đọc đầu về thành, sau đó cấp tốc thuần di đến đương Dương thành thành Nam môn. Tại cỡi ngựa xông ra cửa thành về sau, nhìn bên ngoài thành dậm rạp chẳng trị dã quái, đại gia cho phép nhấc đầu. Mẹ nó, lực sĩ thống lĩnh ở nơi nào à, nhiều như vậy dã quái, đi đâu mà tìm đây nó đi. Nhìn một bên, lực sĩ thống lĩnh ở nơi đó đâu? Một vị mắt sắc đại lão đưa tay hướng nơi xa một chỉ. Trường Sơn thuận hắn vạch ra phương hướng nhìn lại quả nhiên ở phía xa thấy được lực sĩ thống lĩnh Nam môn cũng là có rất nhiều cờ layer ôm đoàn tại kia ngoài thành phòng thủ cày quái. Bất quá khi lực sĩ thống lĩnh sau khi xuất hiện rời thành môn gần cờ layer ao đảo rút về thành bên trong nhưng là còn có đại bộ phận cờ layer rời thành môn có chút xa trong thời gian ngắn không rút về được chỉ có thể cắn răng ở tại ngoài thành cày quái lực sĩ thống lĩnh mạnh mẽ đông tới đem một đám băng cờ layer đoàn đội vọt tới sưu đổ rác quái quá nhiều a chúng ta làm sao vượt qua nhìn xem khắp nơi đều có rác quái tất cả mọi người có chút xấu đều không cách nào tiếp cận lực sĩ thống lĩnh vậy làm sao đánh đều theo sát, ta mở ra đường. Trương Sơn xuống ngựa, triệu ra gấu trúc viên, thủ pháo bắt đầu phun ra viên đạn, đem từng cái tiểu quái đánh bại. Từ từ mở ra một cái thông đạo, hướng lực sĩ thống lĩnh tiếp cận. Trong đội ngũ những người khác vậy theo sát tại phía sau hắn, đồng thời bảo vệ Trương Sơn xung quanh. Cảm giác có chút không dễ chơi à, coi như không có người đến quấy rối, chỉ là nhiều như vậy tiểu quái, chúng ta đều không cách nào chuyên tâm đánh buột. Không hoàn hốt, nếu là thực tế không được, các ngươi chuyên môn thanh tiểu quái liền có thể, ta một người đánh buột là được. Trương Sơn hoàn toàn không lo lắng. Với hắn mà nói, Lực sĩ Thống lĩnh thật sự không mạnh, chỉ cần có mấy cái phụ trợ giúp hắn cho gấu trúc viên tăng máu. Một mình hắn là có thể đem Lực sĩ Thống lĩnh đánh nổ, hơn nữa còn không dùng đánh quá lâu 50 cấp thực tên buốt, đều có thể đánh bại, 30 cấp màu đỏ buốt, Trương Sơn thật đúng là không có để ở trong mắt. Cũng không lâu lắm, tại Trương Sơn mãnh liệt hỏa lực mở đường bên dưới, đại ra một đường từ nam môn đánh tới Lực sĩ Thống lĩnh phụ cận. Các ngươi trước hết nghĩ biện pháp thanh một lần tiểu quái, thanh ra một mảnh đất trống nhỏ, ta mở ra buốt, đến mấy cái phụ trợ cho gấu trúc viên tăng máu. Trương Sơn khống chế gấu trúc viên tiến lên, Lực sĩ Thống Linh khi nhìn đến gấu trúc viên sau, Vung vậy trong tay truy vồ lên, một cái bốn đệm ở gấu trúc viên trên đầu, 13100. Lực sĩ thống lĩnh đánh vào gấu trúc viên vết thương trên người hại, mới một vật ba, lấy gấu trúc viên lượng máu. Không sai biệt lắm có thể khiêng hơn 10 lần tổn thương. Gánh vác lực sĩ thống lĩnh hoàn toàn không có áp lực. Tại gấu trúc viên giữ chặt lực sĩ thống lĩnh về sau, Trương Sơn cấp tốc bắt đầu công kích, hoàn toàn không để ý tới xung quanh rậm rạp chẳng trị tiểu quái. Bên cạnh hắn còn có hơn 40 đồng đội ở đây, đều là thực lực cường đại đại lão. Không thể nào ngay cả những này tiểu quái cũng đỡ không nổi đi. Lại nói, Phong Vân Cụ vậy cùng theo tới rồi thực tế không được để cho hắn yên tâm cái đại triều, chẳng phải có thể thành một đám lớn tiểu quái nha. Chương 239. Có thể động thủ cũng không nói nhảm. Chương 239. Có thể động thủ cũng không nói nhảm. Những người khác ôm đoàn ở trung quanh thanh tiểu quái, Trương Sơn bắt đầu lực công kích sĩ thống lĩnh đồng thời xem xét lực sĩ thống lĩnh Tô Tính. Sửa chữa bản về sau, quái vật công thành trong hoạt động buốt, cùng dáng ngoại bột không có gì sai biệt. Cái này lực sĩ thống lĩnh cũng không tính mạnh, so cực hạn hình thức bên trong phải kém một chút. Lực công kích chỉ có 8000, lượng máu càng là chỉ có 30 triệu, coi như không có những người khác hỗ trợ. Trương Sơn một người, đánh nổ nó cũng không cần quá lâu, đoán chừng 10 phút không đến, liền có thể giải quyết. Các ngươi dọn sạch tiểu quái về sau, cũng bất thì giờ đánh một hồi buốt, nhanh chóng giải quyết nó, cái này lực sĩ thống lĩnh không mạnh. Trương Sơn một bên không ngừng công kích, vừa mở miệng nói, lưu lại 20 người thanh tiểu quái, những người khác đi theo 6 nòng đánh muốt. Phong Vân Nhất Đao mở miệng nói ra, hắn là sẽ không đến đánh muốt, Phong Vân Nhất Đao một cái cận chiến, đi lên đánh lực sĩ thống lĩnh lời nói. Chờ chút cũng là tìm thay vạn, nửa máu sau lực sĩ thống lĩnh sẽ không cận chiến chuyện gì. Cho nên Phong Vân Nhất Đao liền dứt khoát ở ngoài vi thanh tiểu quái. Hắn căn bản là lười nhác đi lên đánh, tại dọn dẹp một hồi tiểu quái về sau, trong đội ngũ phân ra 20 người, vậy cùng theo lực công kích sĩ thống lĩnh. Phong Vân thanh thanh một cái nguyên rủa, ném cho lực sĩ thống lĩnh. Trương Sơn mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng, viên đạn thật nhanh bắn ra, lực sĩ thống lĩnh lượng máu. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang chậm rãi hạ xuống. Giống như không có chút nào khó à, cảm giác không dùng 5 phút, chúng ta là có thể đem nó đánh nổ. Người đây là xem thường ai vậy, còn dùng 5 phút sao? 3 phút còn kém không nhiều lắm đi. Đều chú ý một chút, cẩn thận người khác tới làm phá hư. Sợ cái gì? Ở nơi này đương dương thành, ai dám chọc tới chúng ta phong vân công hội a? Cái này có thể liền khó nói. Đúng vậy, thôi cẩn thận điểm, chỗ nào không đều là sẽ có mấy cái bệnh tâm thần nha. Khi bọn hắn đem lực sĩ thống lĩnh mau đánh đến nửa máu thời điểm, đột nhiên nhìn thấy nơi xa, có một đội khoảng trăm người đội ngũ đang đội nhóm lớn tiểu quái, hướng bọn hắn bên này gần lại gần. "Nóa, những người kia muốn làm gì? Sẽ không là dự định đến đoạt bọn ta." "Khôi hài đâu, dám cướp chúng ta buột. Đây không phải là muốn chết?" Trở nói, những người kia xem xét cũng không mang lòng tốt, làm sao làm? Nhìn phía xa ngay tại tới gần một nhóm người, không phải đến làm phá hư chính là đến đoạt bộ hồi sao không có chuyện tốt, nếu không, nhìn xem Trương Sơn bọn hắn ở đây đánh boss làm gì còn cần phải đỉnh lấy một đoàn tiểu quái, Hướng, cái này bên cạnh sông lên a, căn bản cũng không bình thường nha. Uy, bên kia người anh em, không nên đem tiểu quái Hướng cái này bên cạnh dẫn, chúng ta ở nơi này đánh một đâu, các ngươi đi địa phương khác đi. Phong Vân nhất đao hướng về phía người ở ngoài xa hô đến đám người kia đại gia không biết cái nào. Không có cách, ai bảo trò chơi này bên trong tở lỡ nhiều như vậy chứ, cho dù là giao du rộng lớn Phong Vân nhất đao cũng là không biết cái nào. Bất quá, mặc kệ có biết hay không, đánh trước gầm thanh tiêu gọi Phân rõ một lần địch bạn nha. Đây là nhà ngươi a, chúng ta muốn đi đi đâu, liền hướng đi đâu, ngươi quản được nhà. Đúng vậy nha, các ngươi Phong Vân Công Hội quản được cũng quá rộng đi, không biết, còn tưởng rằng cái này đương Dương Thành là các ngươi nhà đâu. Những này đại công hội đoán chừng là bá đạo quen rồi, không dùng để ý đến bọn họ. Phong Vân Nhất Đao mới nói một câu, liền bị một trận đuổi. Như vậy cũng tốt, biết do đám người này không phải người tốt là được, tránh khỏi chờ chút ngộ sát người tốt. Nhất Đao Hinh, không dùng để ý đến bọn họ, để cho bọn họ tới. Trương Sơn gọi lại Phong Vân Nhất Đao, cùng những người này kéo nhiều như vậy làm gì, có thể động thủ cũng không nói nhảm chờ bọn hắn đến gần rồi, lại để cho trương sơn thủ pháo dạy bọn họ làm người. được, chờ chút ngươi tới đi. nếu không phải hoạt động trong lúc đó, thực tế không tiện chữ đỏ. ta liền xông lên chém bọn hắn, thật mẹ nó phết lối. phong vân nhất đau cũng là nổi giận, mẹ nó cho là hắn là một tốt tính à, khỏe mạnh cùng những người này nói chuyện đều mẹ nó cùng bệnh tâm thần dạng, một trận cắn loạn. phong vân công hội xem như rất bình thản, rất ít cùng người khác đoạt tài nguyên, đoạt bột cái gì đặc biệt là sẽ không theo tán nhân gởi lay ở đoạt, hoàn toàn không cần thiết nha, tài nguyên còn nhiều, rất nhiều. không ở một cái cấp độ người muốn cấp cũng là cùng cái khác các đại công hội đoạt ta nào biết được những người này như thế không thức thời thật đúng là có bệnh chúng ta đánh trước chậm một chút chưa đừng để bột đến nửa máu chờ giải quyết những cái kia hai hàng lại nói trương sơn thả chậm công kích tiết đấu mở miệng nói ra lực sĩ thống lĩnh nửa máu sau sẽ không ngừng dùng đại chiêu chiêu có chút không tốt ứng phó liền xem như trương sơn cũng phải nhận thật đối đãi lực sĩ thống lĩnh đại chiêu sẽ đem kiêng quái gấu trúc viên đánh bay hắn được không ngừng thu hồi sủng vật sau đó lại triệu ra một lần nữa trên đỉnh cái này cần không ngừng thao tác khi đó hắn liền dành không được thời gian đến đối phó đám người kia rồi Dứt khoát trước chờ bọn hắn đến gần rồi lại nói, "Trương Sơn bọn hắn thả chậm công kích bộ tốc tấu những người khác bắt đầu quay đầu thanh lý xung quanh tiểu quái đem xung quanh không gian mở rộng một chút, liền ngay cả Trương Sơn cũng không có một mực lực công kích sĩ thống lĩnh. Hắn ngẫu nhiên vậy thanh một hồi tiểu quái, để gấu trúc viên đơn độc khiêng lực sĩ thống lĩnh là được. Dù sao có mấy cái phụ trợ tự cấp nó tăng máu, tại lực sĩ thống lĩnh không dùng đại chiêu trước, coi như khiêng đến thiên hoàng địa lão, gấu trúc viên cũng sẽ không treo đám người kia không có để Trương Sơn bọn hắn chờ quá lâu, rất nhanh liền liền tiếp cận đến Trương Sơn tầm bắn. Các ngươi đánh các ngươi bột a, chúng ta ngay ở chỗ này cải quái." một người trong đó hai hàng mở miệng nói ra e kia phách lối bộ dáng rất đáng ghét ta quái vật công thành hoạt động trong lúc đó ngoài thành giá quái nhiều đến giống gạo đồng dạng ở đâu không thể cày quái à nhất định phải chạy đến trương sơn bọn hắn tới nơi này không có gì đáng nói trương sơn cười nói chuyện đem công kích hình thức điều thành công hội hình thức quay đầu xuống đầu viên đạn như trời mưa giống như hướng đám người kia đánh tới lấy trương sơn bây giờ lực công kích tăng thêm nô lão bản công kích chúc phúc về sau lý luận tổn thương tiếp cận hai vạn đối phó bọn này ga mơ nhỏ còn không đều là một người một xung a thảo ném mã còn dám chọc người các huynh đệ cùng tiến lên để bọn hắn đánh không thành muốt thảo Phong Vân công hội người, các ngươi không nên quá phế lối. Các ngươi đánh buồn, chúng ta ở đây cày quái, vậy chọc tới các ngươi sao? Trương Sơn một chữ đều chẳng muốn nói, viên đạn không ngừng hướng đám người này bắn ra, rất nhanh liền đánh bại một đám lớn. Tổng cộng cũng chính là khoảng trăm người, nháy mắt liền bị Trương Sơn đánh ngã mười cái đến như nói muốn sông lên đến, để Trương Sơn bọn hắn đánh không thành bộ server liền nói giỡn, liền cái này bằng những này gãm mờ nhỏ, cũng quá không nhìn rõ mình đi. Hiện trường trừ Trương Sơn bên ngoài, những người khác không có công kích, chữ đỏ phiến vức. Dù sao cũng không phải cái gì hàn cứng, Trương Sơn một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Vãi lều, Bồ Tát sáu nòng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chỉ biết khi dễ tán nhân cờ lay ơ, giáp rưỡi phong vân công hội. Tại bị Trương Sơn đánh bại lớn mười mấy người về sau, những người còn lại ngay cả tiểu quái, đều có điểm không chống nổi, ở nơi đó hùng hùng hồ hồ. Vô năng sủi loạn a Trương Sơn là chuyên môn chọn khiên thịt của bọn họ nghề nghiệp đánh, không có khiên thịt khi quái, chỉ bằng những này hà lợn. Thật đúng là không có cách nào, tại trong bầy quái vật vận chân. Chương 240, trăm xét đánh. Chương hai trăm đánh. Mắt thấy bi hiệp giải trừ, Trương Sơn lại bắt đầu lại từ đầu công kích buộc những cái kia còn lại không có bị Trương Sơn đánh ngã người coi tại quái vật trong đống đau khổ dễ rồi đâu. bất quá đoán chừng vậy thật không bao lâu. nghĩ đến những người này là không có cơ hội, lại tới quay dối trương sơn bên này đánh bộ hành động. coi như bọn hắn về thành xuống lại, cũng là đến không đội. trương sơn cái này vừa đánh bạo lực sĩ thống lĩnh, cũng không cần lại phí mấy phút thời gian. vì ứng phó đám người này, chậm chế hắn 2-3 phút đánh bộ thời gian. nếu không, lực sĩ thống lĩnh đoán chừng đều đã bị đánh bạo. trương sơn đi theo đồng đội tiếp tục công kích lực sĩ thống lĩnh, cũng không lâu lắm, lực sĩ thống lĩnh lượng máu liền hạ xuống đến năm mươi một cước trả đạm, đem gấu trúc viên đánh bay, nhưng là gấu trúc viên cũng không có treo. Trương Sơn trước đó từng có kinh nghiệm làm gấu trúc viên còn bay ở không trung thời điểm, liền đem sủng vật thu hồi. Sau đó một lần nữa triệu ra, đem hướng hắn xông tới lực sĩ thống lĩnh ngăn trở. Một bữa thao tác nước chảy mây trôi, rất thành thục. Mấy tên phụ trợ cấp tốc đem gấu trúc viên lượng máu mang lên. Mọi người các loại công kích, tiếp tục hướng lực sĩ thống lĩnh trên thân đánh tới, không có chút nào lãng phí thời gian. Tình huống như thế nào? Các ngươi bên kia vừa rồi chém người sao? Có người ở tần số khu vực chửi chúng ta công hội đâu? Phong Vân tiểu thư ký tại công hội kinh bên trong tiêu lên. Những cái kia bị Trương Sơn đánh ngã tán nhân trở layer, làm không được phá hư, đoán chừng là cũng chỉ có thể tại tần số khu vực bên trong, làm cái bình xịt rồi. Trương Sơn đều chẳng muốn phản ứng, liên khu vực kênh hắn đều không có đến xem liếc mắt. Là có một đám hai hàng, nghĩ đến làm phá hư, bị sáu nòng giáo dục một đứa, để bọn hắn phun đi thôi. Phong Vân nhất đao tại công hội kênh bên trong hồi đáp. Các ngươi được hay không a, muốn hay không chi viện? Muốn cọp lông chi viện, lực sĩ thống lĩnh đều nhanh muốn bị đánh bể, cửa đông bên kia hiện tại tình huống như thế nào, có hay không xuất hiện bọn ta? Đã tới rồi hai cái màu cam buột, một cái màu đỏ buột cũng không có nhìn thấy. Không đợi Cách hoạt động kết thúc thật súng đâu, chân chính đại buốt, còn không, có ra trận đâu. Phong Vân nhất đao một bên thanh tiểu quái, một bên tại công hội kênh trung hòa những người khác nói chuyện tào lao trứng. Mà Trương Sơn mang theo 20 cái tay chân, đem lực sĩ thống lĩnh lượng máu, đánh được xoát xoát của rơi. Tại hoạt động bắt đầu trước, Trương Sơn liền đem viên đạn hoán đổi thành sơ cấp đạn lửa. Trả cho công hội bên trong thợ săn nghề nghiệp, cũng chia điểm sơ cấp đạn lửa đạn bắn vào lực sĩ thống lĩnh trên thân, vẫn luôn có thiêu đốt hiệu quả tại, tổn thương 500, 500, liền không có ngừng qua đối với 30 triệu máu lực sĩ thống lĩnh tới nói, 500 tổn thương chỉ có thể nói là mưa bụi. Nhưng là tiếp tục thời gian tích lũy lại đến, tổng tổn thương lượng cũng rất khả quan. Lại mọi người tiếp tục công kích đến, qua 2 3 phút, 30 cấp lực sĩ thống lĩnh liền bị bọn hắn đánh tới không máu. Trương Sơn không chế gấu trúc viên, sử dụng liên kích kỹ năng, cấp được một kích cuối cùng. Theo gấu trúc viên đẳng cấp đề cao, lực công kích của nó cũng có hơn một vạn rồi. Một cái bảy liên kích kỹ năng, có thể đánh ra gần 10 vạn tổn thương, đoạt bộ sau cùng đánh giết, càng ngày càng ổn. Lực sĩ thống lĩnh làm trấn ma đại phó bản tầng 2 thủ quân bọn, sớm đã bị người làm mẹ. Cho nên bọn hắn đánh nổ về sau, cũng không có hệ thống thông báo, không có điểm kỹ năng ban thưởng. Mau nhìn xem có hay không rơi cái gì tốt đồ vào ta, tốn sức chạy nam môn đến đánh một, đừng nói chỉ rơi mấy món rác rưởi nhà. Gấp cái gì, ta xem một chút. Phong Vân nhất đao mở ra ba lô nhìn sau đó, đem rơi xuống vật phẩm biểu diễn ra. Cũng không tệ lắm, có một bản sách kỹ năng. Lực sĩ thống linh hết thể cho bọn hắn, rơi mất hai cái màu đỏ trang bị, một cái vật liệu, thêm một bản sách kỹ năng. Trang bị không có gì có thể nói, 30 cấp màu đỏ trang bị, hiện tại chính quý hiếm đâu đại gia vừa lên tới 30 cấp không bao lâu, toàn bộ trong trò chơi gộp đủ 30 cấp màu đỏ trang bị cũng không có bao nhiêu. Chỉ cần treo đấu giá đi bên trên rất nhanh liền có thể bán đi, hiện tại 30 cấp màu đỏ trang bị, giá cả tại 1 vạn kim tệ đến 5 vạn kim tệ ở giữa. Xem như so sánh đáng tiền rồi. Ngược lại là kia bản sách kỹ năng, có như vậy chút ý tứ, là một bản đạo sĩ sẽ đánh. Tổn thương gia tăng 50% là đạo sĩ nghề nghiệp, một cái rất không tệ kỹ năng công kích. Tại thế giới mới bên trong, đạo sĩ kỹ năng công kích, chủ yếu là các loại lôi pháp mà đồng dạng làm phụ trợ nghề nghiệp. Vu Y chủ yếu kỹ năng công kích bình thường đều là các loại độc thuật loại hình, cả hai mỗi người mỗi vẻ. Liên đơn thuần tổn thương tới nói vẫn là đạo sĩ tổn thương cao hơn nữa một chút dồn trang bị, nhanh chia rồi trang bị về cửa đông, hết thảy cũng liền bốn kiện vật phẩm, hai cái màu đỏ trang bị, rõ ràng đều là lực lượng hệ nghề nghiệp, mà nơi này chỉ có phong vân nhất đao, một cái lực lượng hệ ở, đây không phải là đều phải chia cho hắn, ách, này làm sao dồn? Phong vân nhất đao có chút ngượng ngùng a, nếu là theo trang bị đối ứng nghề nghiệp đến dồn điểm nói, tiện nghi đều để một mình hắn chiếm, cảm giác có chút không tốt lắm a, còn có thể dồn, chính ngươi một cái lực lượng hệ, chia cho ngươi được rồi ngươi nếu là không có ý tốt lời nói, liền cho chúng ta phát cái đại hùng bao, hắc hắc, không có cách, quy củ bày ở kia, nên phong vân nhất đao chính là của hắn. Những người khác cũng không còn nói dạng. "Tốt a, ta, ta cho đại gia phát hơn bao." Lại nói cái này hai cái màu đỏ trang bị, Phong Vân Nhất Đao cũng không dùng được, hắn đã sớm làm đủ chọn bộ hùng trang, coi như chia cho hắn, cũng là cầm đi treo đấu giá hàng. Phong Vân Nhất Đao đem hai cái trang bị chia cho chính hắn, sau đó tại trên kênh ạt tỷ phát ra 5 vạn kim tệ hùng bao. Cái này hai cái trang bị treo đấu giá bên trên, đoán chừng cũng liền giá trị nhiều như vậy. Chẳng khác gì là Phong Vân Nhất Đao đem trang bị xếp thành kim tệ, đang hot, bao toàn phát ra. Nhất Đao ca đại khí, HH. Trương Sơn lớn mở hùng bao. Cúp được 3000 kim tệ cũng không tệ lắm, vượt qua số bình quân rồi. Xét đánh sách kỹ năng do đạo sĩ nghề nghiệp rủ này tới đánh lực sĩ thống lĩnh, tổng cộng cũng liền đến rồi năm cái phụ trợ, ba cái vui ý đi, hai cái đạo sĩ. Bản này sách kỹ năng, liền Ngô lão bản cùng một cái khác người anh em đối luôn rồi. Kết quả Ngô lão bản vận khí hơi tốt, đem sách kỹ năng rủ tới tay. Lại nói đây là Ngô lão bản cái thứ nhất kỹ năng công kích, lúc trước hắn còn không có học qua kỹ năng công kích đâu. Một mực là cách dùng kiếm chặt quái, thật đáng thương á lúc trước hắn điểm kỹ năng không đủ. Làm phụ trợ nghề nghiệp, Ngô lão bản trước tiên cần phải đem mấy cái chủ yếu phụ trợ kỹ năng thăng đầy mới được, một cái công kích chúc phúc, một cái hồi xuân thuật, một cái cường hóa hồi xuân thuật, lại thêm khởi tử hồi sinh, có bốn cái kỹ năng muốn thăng đẳng cấp, toàn bộ thăng đầy lời nói, muốn 40 điểm kỹ năng đâu đây là mỗi lần đánh bộ thời điểm, trương sơn đều sẽ mang theo hắn trộn lẫn dưới tay giết. nếu không, quang đem cái này bốn cái phụ trợ kỹ năng thăng đầy, hắn đều đạt được cấp 40 mới được. bản này xét đánh sách kỹ năng, tới vừa lúc là thời điểm, hiện tại ngô lão bản đã đem bốn cái phụ trợ kỹ năng thăng đầy, còn thừa lại hai ba cái điểm kỹ năng, vừa vặn dùng để học xét đánh kỹ năng cuối cùng còn lại một cái màu đỏ vật liệu, 50 người một đợt giòn điểm, Trương Sơn tiện tay ném ra xuất sắc, 32 điểm đến, lúc này không có hắn chuyện gì. Vật liệu bị những người khác giòn đi. Đánh xong kết thúc công việc, về cửa đông. Chương 241, Ma tộc tướng quân. Chương 241, Ma tộc tướng quân. Làm xong lực sĩ thống lĩnh, trước trước sau sau bỏ ra đại khái 10 phút. Toàn bộ quái vật công thành hoạt động mới tiếp tục một canh giờ đâu, lãng phí không ít thời gian, được tranh thủ thời gian về cửa đông nhìn xem chờ chút có thể hay không lại đánh cái đại bổ sùi tới Nam môn một chuyến, trừ Ngô Lão bản thu hoạch một bản sách kỹ năng bên ngoài, những người khác thu hoạch cũng không lớn. Liên dựa vào Phong Vận Nhất Đao phát thưởng bao, để đại gia kiếm chút kim tệ đây cũng là bình thường, cũng không phải là mỗi lần đánh muộn, đều sẽ có đại thu hoạch. Bình thường tới nói, màu đỏ bột rơi hai cái màu đỏ trang bị, đã coi như là hợp cách. Muốn tốt hơn đồ vật, vậy thì phải nhiều đánh, đánh nhiều lần, mới có thể làm tới tốt đồ vật đương nhiên, cần nghị kỹ đồ vật, còn có thể đi đánh thực tên bột trưởng sơn bọn hắn đánh qua ba lần thực tên bột, mỗi lần đều có thu hoạch tốt. Chỉ là thực tên bột phi thường không dễ chơi. Mỗi cái thực tên buột đều chợt một tớt, liền không có dễ đối phó, không có mấy ngàn mấy vạn người một đợt, cũng không nên nghĩ đánh thực tên buột Chủ ý mấu chốt là thực tên buột, cũng không dễ tìm, trước mắt cũng liền tại thiên môn quan địa đồ phát hiện qua. Bọn hắn đánh qua ba lần, trong trò chơi cái khác dở lầy, có thành công hay không đánh nổ không thực tên buột, Trương Sơn còn không có nghe nói qua đâu. Đi thôi, về cửa đông. Chúng ta còn phải trước hết giết đến Nam Môn khẩu, thần khí ca lại có thể trực tiếp truyền tống đi qua, ao ước ca. Ao ước cái cọp lông, ta trước đưa các ngươi đến Nam Môn khẩu. Trừng Sơn mở miệng nói ra, cũng không phải là những đại lão này, không có cách nào từ quái vật trong đống. Đi tới Nam Môn khẩu đi. Chỉ là bọn hắn thanh quái tốc độ quá chậm, từ nơi này một đường thanh đến Nam Môn khẩu lời nói. Cho dù là bọn họ trên cơ bản đều làm đủ 30 cấp hùng trang trang bị cùng kỹ năng cũng còn không sai. Vậy cũng phải phí không ít thời gian hoạt động trong lúc đó, thời gian quý giá A Trường Sơn sau khi nói xong, ở phía trước mở đường, một đường hướng Nam Môn khẩu đánh tới. Trường Sơn vừa rồi đánh ngã mấy chục người, bây giờ còn là chữ đỏ trạng thái, hắn là không có cách nào vào thành. Bất quá đánh tới ngoài cửa thành là không có vấn đề, chữ đỏ vào thành sẽ bị nhốt phòng tối. Hắn chỉ cần không vào thành, vậy liền không có việc gì. Trương Sơn một đường đem cái khác người hộ tống đến ngoài cửa nam, sau đó sử dụng định vị châu trở lại cửa đông. A, sư si bạn, Ohashi, thần khí ca trở lại rồi. Cái này định vị châu xác thực dùng tốt ta, tới lui tự nhiên. Lại nói hiện tại thần khí ca vai diễn tên hùng hổng, cẩn thận chớ cút. Hắc hắc, nói đùa cái gì, thần khí ca là dễ dàng như vậy chê sao? Chúng ta toàn bộ hắc hết, hắn đều không có chuyện gì. Trương Sơn trở lại trước đó cày quái vị trí về sau, tiếp tục gia nhập trước đó phòng thủ viên trận cày quái. Hắn gái này chữ đổi trạng thái, cũng không biết tại hoạt động lúc kết thúc có thể hay không tẩy trắng đâu bất quá cũng không cái gọi là dù sao chờ hoạt động sau khi kết thúc hắn liền trực tiếp chuyển tống đến thú vương cốc đi ở tại thú vương cốc bên trong cày quái danh tự lại đỏ cũng không còn quan hệ dù sao không ai đi chỗ đó chém hắn cũng không lâu lắm phong vân nhất đao dẫn đầu những người khác cũng bay về rồi làm sao còn không có nhìn thấy đại bột xuất hiện à lại là một hồi thời gian hoạt động đều muốn đi một nửa Quỷ biết đâu nói không chừng đại bột đã sớm soát đi ra còn không có bị người phát hiện đi không thể nào à mặc dù nói hiện tại rất nhiều tơ layer đều lui về trong thành nhưng là ở tại ngoài thành tơ layer vẫn là có không ít không có đạo lý xuất hiện buồn đều không phát hiện được à. cái khác thành trì tình huống như thế nào có phát hiện hay không đại bột ta còn không có nghe nói cái khác thành trì cùng chúng ta tình huống nơi này không sai biệt lắm cũng là tại bảo vệ cày quái chúng ta có phải hay không muốn hướng mặt trước đi một điểm có thể hay không đại bột là ở trước mặt a có khả năng a đại bột có phải hay không là không dám tới gần thành trì sợ bị nổ tở cỡ chém trước không nội đi chờ một chút nhìn nhìn một chút cái khác thành trì tình huống lại nói đối với đại gia nghĩ đỉnh lấy bảy quái vật xông về phía trước ý nghĩ phong vân thiên hạ biểu thị trước chờ chút Dù sao các thành tình huống đều không khác mấy, bọn hắn chỉ có thể ở tại ngoài thành tẩy quái. Những người khác cũng giống như nhau. Xem trước một chút, các thành chỉ đợi lỡ là thế nào làm. Nếu là tất cả mọi người không có đại một đánh, vậy liền không sao. Ngoài cửa đông không có buồn xuất hiện, tất cả mọi người chỉ có thể chuyên tâm tẩy quái. Lại nói bọn hắn vậy quét không ít thời gian, nhưng là tiểu quái sẽ không thấy thiếu qua. Vẫn luôn là rầm rầm trầm trị, cho người cảm giác chính là quái vật là vô cùng vô tận, vĩnh viễn vậy không soát xong, không có soát một hồi, đột nhiên có người ở công hội kinh bên trên kêu lên. Mau nhìn tần số khu vực, có người nói bên ngoài Bắc môn xuất hiện Lam Vương. Mẹ nó! Lang Vương chạy thế nào đến Bắc Môn đi? Vì cái gì không đến chúng ta nơi này à? Thật quá phận à! Rất muốn đánh cái bút à? Quan soát tiểu quái rất không có ý nghĩa. Các ngươi không phải mới vừa đánh qua màu cam bút sao? Mẹ nó, màu cam bút cũng có thể gọi bút sao? Khẩu khí thật to lớn, đừng không đem thôn trưởng làm cán bộ à! Lại nói Bắc Môn bên kia Lang Vương, chúng ta muốn đi qua đánh sao? Đi cái cọp lông, Lang Vương loại này nhỏ yếu gà, hiện tại khẳng định có người tại đánh. Đúng vậy à, Lam màu đỏ bút, Lang Vương có chút nước, hơi có chút thực lực đoàn đội, hẳn là có thể đánh nổ. Ai chờ sau đó một con đi, cũng không tin không có bút hướng cửa đông tới cũng không lâu lắm, Tây môn bên ngoài vậy xuất hiện màu đỏ buốt, là một con đại gia trước kia không có gặp màu đỏ buốt, 50 cấp thiết bối hùng vương. Mẹ nó, ba cái cửa thành đều xuất hiện buốt, vì cái gì chỉ ta cửa đồng cái này bên cạnh không có? Gấp cái gì, đã tại cái cửa thành đều có bộ xuất hiện, chúng ta cái này bên cạnh khẳng định cũng sẽ có. Con kia thiết bối hùng vương, chúng ta muốn đi qua làm một thanh sao? 50 cấp màu đỏ buốt, đoán chừng những người khác là làm bất động. Được rồi, hay là không đi, thời gian hoạt động đều nhanh quá khứ một nửa, nếu là hiện tại đi Tây môn, chờ chút chúng ta cái này bên cạnh xuất hiện buốt lời nói, liền đến không vội trở lại rồi. Đúng vậy, Thời gian có hạn, chúng ta liền an tâm trở đi. Bắc môn xuất hiện Lang Vương, đang bị một cái tiểu công hội tổ chức người tại đánh. Nhưng là Tây môn bên ngoài thiết đối hùng vương, sẽ không người dám đánh. 50 cấp màu đỏ buôn cũng không phải lừa dỡn, liền xem như bọn hắn phong vân công hội cũng được tổ mấy đội người mới có thể làm cho qua. Bốn so lơ layer cao hơn không sai biệt lắm 20 cấp đâu, không nói khác, chỉ là đẳng cấp áp chế, liền đủ người chịu. Toàn bộ tần số khu vực bên trên một mảnh tiêu diệt, thiết đối hùng vương mạnh mẽ đông tới, không ai cả nổi. Bên ngoài Bắc môn so layer đã không có nơi sống yên ổn, ảo ảo lui về thành bên trong những cái kia rời thành môn xa cũng chỉ có thể cầu nguyện thiết bối hùng vương không muốn tìm tới bọn hắn nếu không cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi ai chúng ta chọn sai vị trí lần sau thay cái cửa thành thủ chờ chút Nguy quốc ga nấp thành xuất hiện đại bối là một ma tộc du kích tướng quân sàn gì xuất hiện ma tộc tướng quân sao a sĩ bản ohsi cuối cùng lộ diện đã bọn hắn bên kia có ma tộc tướng quân chúng ta đương dương thành hẳn là cũng có đi phong vân nhất đau kích động nói vì tìm tới ma tộc tướng quân hoàn thành hắn cái kia khiêu chiến ma tộc tướng quân nhiệm vụ hắn nhưng là tìm thật lâu ngay cả cái cái bóng đều không thấy được, hiện tại cuối cùng là lộ diện. chương 242, hàng lợm tướng quân. chương 242, hàng lợm tướng quân. không chỉ là phong vân nhất đao phi thường kích động, công hội bên trong thành viên khác cũng là dị thường vui vẻ. quét gần nửa canh giờ tiểu quái, cuối cùng làn lên đại bột ra sân sao? hỏi một chút ngụy quốc bên kia, ma tộc du kích tướng quân là xuất hiện ở cái nào cửa thành? bột bánh không mánh à? có cái gì tốt hỏi, chờ chút nhìn thấy cùng tiến lên, liền xong chuyện. ai, liền sợ lại xuất hiện cái khác cửa thành à? đến lúc đó chúng ta lại muốn tìm thời gian, chạy tới. Đây không phải là lãng phí thời gian sao? Đúng à, thời gian hoạt động chỉ còn lại nửa giờ, nếu là Du Kích tướng quân quá đột nhiên lời nói, chúng ta còn chưa nhất định có thể đánh được chết đâu. Sợ không lông, nếu như chúng ta đều đánh không chết lời nói, người khác thì càng không cần nghĩ. Đúng vậy, chúng ta có thần khí ca tại, gấu trúc viên như thế thì đánh bọn là của chúng ta ưu thế à. Đều nhìn cẩn thận một chút, không muốn bọn xuất hiện cũng không còn nhìn thấy, mặt khác quan tâm kỹ càng một lần tần số khu vực, nhìn xem có đúng hay không xuất hiện ở cái khác cửa thành. Tại mọi người trong chờ mong, đột nhiên xa xa trong bảy quái vận, xuất hiện một đạo cưỡi to con cao lớn bóng người một vị thân mang thiết giáp tướng quân, cưỡi to con cao lớn, hướng đông môn cái này bên cạnh lao đến. a, xì sì bạn, ohashi, sì. nhìn một bên, là ma tộc tướng quân sao? vãi lều, tướng quân này xem ra cũng không đơn giản a, chúng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cưỡi ngựa quái vật đâu. cưỡi ngựa thì thế nào, còn không phải như vậy muốn bị đánh nổ. tốc độ thanh ra một cái thông đạo, chuẩn bị chặn đường muộn. phong vân tiên hạ mở miệng nói ra, thời gian có hạn, được tốc độ tiếp được muộn, sau đó mau chóng đánh nổ, cũng không nên đánh tới một nửa thời điểm. hoạt động kết thúc, đây không phải là khôi hải. phong vân công hội mười mấy cái viên trận cấp tốc dựa vào. Đem xung quanh tiểu quái toàn bộ thanh không. Trước đó vì cái quái, cho nên mới phân tán thành mười mấy cái trận hình. Hiện tại không dùng soát tiểu quái, đương nhiên cần nhờ khép tại một đợt đà, cái này ma tộc tướng quân, xem xét cũng không đơn giản, không cùng lúc lên, khả năng đều sợ đánh không lại a lại nói có được đánh, còn làm tiểu quái làm gì, chỉ cần đem cái này cưỡi ngựa tướng quân chơi ngã. Bọn hắn lần này quái vật công thành hoạt động, coi như viên mãn. Sáu nòng ở phía trước mở đường, chính diện ngăn lại bọn, những người khác cũng làm chuẩn bị cẩn thận. Phong Vân tiên hạ cấp tốc cán bài. Bởi vì không biết ma tộc du kích tướng quân thuộc tính cùng kỹ năng, mà lại khắp nơi đều là tiểu quái cũng không cách nào nhường cho người đi lên thử, cho nên chỉ có thể để trương sơn giữ chặt buộc lại nói đến như gấu trúc viên đến cùng có thể hay không gánh vác được, vậy cũng không cần quản. vạn nhất gánh không được lời nói, liền phải dựa vào nhiều người đè chết nó. sẽ ở trước thử một chút lại nói. trương sơn mang theo gấu trúc viên, một ngựa đi đầu, ở phía trước mở đường, hướng về du kích tướng quân vọt tới phương hướng chặn đường mà đi. cái khác mấy vạn công hội thành viên, vậy tụ lại sau lưng hắn, đẩy về phía trước tiến. không bao lâu, ma tộc du kích tướng quân liền thấy trương sơn bọn hắn, dùng ngựa lao đến. trương sơn cấp tốc không chế gấu trúc viên, ngăn tại phía trước hiện tại hắn cuối cùng là có thể thấy rõ cưỡi ngựa tướng quân bộ dáng cùng tên Ma tộc Du kích tướng quân dở tay cầm trường thương một thân thiết giáp lóng lánh khắc thường quan mang là một thực tên bột đoán chừng là phi thường mạnh phụ trợ chuẩn bị cho Gấu trúc viên tăng máu à yên tâm đi thần khí ca bên trên Trương Sơn không chế Gấu trúc viên đem dở ngăn trở Ma tộc Du kích tướng quân dở ngồi trên lưng ngựa tay cầm trường thương đâm về Gấu trúc viên tổn thương 67097. vẫn được mới hơn sáu vạn tổn thương không phải quá mạnh tại Gấu trúc viên giữ chặt bột về sau Trương Sơn vậy bắt đầu công kích cũng xem xét dở thủ tính. Ma tộc du kích tướng quân giờ, màu đỏ, cấp 50, lực công kích 4 vạn, điểm sinh mệnh 120 triệu. Kỹ năng 1: Trường thương đột thứ, kỹ năng 2: Chiến hồn, bị động, kỹ năng 3: Ba phát quyết, kỹ năng 4: Toàn quân đột kích. Trường thương đâm xuyên, bộ y cỡi ngựa bán vọt, gia tăng tổn thương 100%. Chiến hồn, bị động, lĩnh ngộ chiến hồn ma tộc tướng quân, đề cao lực công kích 100%. Ba phát quyết, giờ liên tục đâm ra 3 phát, tạo thành 3 lần tổn thương. Toàn quân đột kích, làm gặp được nguy cơ thời điểm, giờ sẽ xuất linh quân đội dưới quyền, hướng chính diện chi địch khởi xướng đột kích, đánh tan địch nhân. Ngoa cái này ma tộc tướng quân vì cái gì có thể cưỡi trên ngựa công kích, chúng ta cưỡi ngựa thời điểm, làm sao lại không thể công kích đâu? ngươi chút thức ăn gà, có thể cùng người ta so sao? giờ thế nhưng là một tên tướng quân, đúng vậy a, ngươi còn muốn cùng một so, đây không phải là khôi hài sao? khả năng chờ chúng ta đến 50 cấp thời điểm, cũng có thể cưỡi ngựa công kích a. ai biết được, trước tiên đem bọn đánh nổ lại nói, cái này giờ, giống như cũng không là quá mạnh. đúng vậy, lúc bắt đầu, còn tưởng rằng ma tộc tướng quân là phi thường mạnh, không nghĩ tới, cũng là hàng lợp a. nước sao? giờ không có chút nào nước được không nào? Nếu không ngươi đi lên khiêng một lần tổn thương thử một chút. So với Thu Thần chi tử nạ cạ Di tới nói, cái này giờ sát thực yếu nhờ không ít. Chủ yếu là kỹ năng kém nhiều lắm, nạ cạ Di thần lực kỹ năng bị động là thêm toàn thuộc tính. Mà giờ chiến hồn bị động chỉ là để cao lực công kích, cũng không có tăng lên cái khác thuộc tính. Trừ bỏ bị động kỹ năng bên ngoài, giờ cái khác kỹ năng vậy không mạnh, cái thứ nhất kỹ năng không cần phải nói đại bộ phận màu đỏ bút, đều có một cái tương tự tiểu kỹ năng, gia tăng 100% tổn thương đến như giờ cái kia ba phát quyết, cũng chỉ là 3 lần tổn thương, lấy hắn 4 vạn lực công kích, lý luận tổn thương mới 12 vạn. Căn bản là dây không được gấu trúc viên đối với Trường Sơn bọn hắn tới nói, chỉ cần gấu trúc viên có thể gánh vác buộc, đều nói không lên là rất lợi hại đến như nói. Buột đại chiêu, tạm thời còn nhìn ra cái gì đến, cảm giác cũng không phải quá mạnh. Có lẽ cùng Lang Vương đàn sói công kích không kém bao nhiêu đâu, chí ít từ kỹ năng miêu tả đến xem, là như vậy. Cái này bộ kỹ năng, thấy thế nào cũng không giống là một thực tên của ta, cũng liền cùng bình thường màu đỏ buột không kém bao nhiêu đâu. Đây không phải là vừa vặn, quá mạnh mẽ lời nói, đánh lên tốn nhiều kỳ nha. Tốt cái gì à, hoàn toàn không có tính tiêu chiến, lại nói, rắc rưởi buột rơi xuống cũng sẽ không rất to ta muốn cọp lông tính khiêu chiến, ta chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi, có thể thuận lợi đánh nổ bột là được. phong vân nhất đao vui vẻ nói, bột yếu mới tốt ta, vừa vặn để hắn hoàn thành nhiệm vụ. nếu là quá mạnh mẽ lời nói, bọn hắn đánh không lại bột, vậy hắn cái kia khiêu chiến ma tộc tướng quân nhiệm vụ, không phải lại được kéo một đoạn thời gian sao? hắc hắc nhất đao ca, cẩn thận cái này bột không tính, cái này chỉ là du kích tướng quân, đến cùng có tính không ma tộc tướng quân, còn hai chuyện đâu? nói đùa cái gì, du kích tướng quân không phải tướng quân sao? chẳng lẽ bạch mã không phải ngựa? tại gấu trúc viên giữ chặt bột về sau, những người khác vậy trước sau chuyện hai. Lớn vài trăm người công kích giờ, những người còn lại không có vị trí công kích, ngay tại ngoại vi đem phụ cận tiểu quái đều thành công, đồng thời làm thành một thành vòng lớn, đem bọn hắn đánh buột đội hình bảo hộ ở giữa. Bất kể là tiểu quái vẫn là cái khác đương dương thành đợi layer, đều không cho tới gần. Miễn cho bọn hắn tại đánh buột thời điểm, bị sự tình khắc quái nhiễu. Chương 243. Tiểu thư ký trở nên mạnh mẽ. Chương 243. Tiểu thư ký trở nên mạnh mẽ đám người triển khai trận thế, tập trung hỏa lực cùng một chỗ công kích giờ, các loại tổn thương không ngừng rơi xuống. Ma tộc du kích tướng quân dở lượng máu chậm rãi hạ xuống. Gấu trúc viên vững vàng gánh vác buộc, giờ thỉnh thoảng sẽ đánh ra bạo kích hiệu quả. Tổn thương tiếp cận 13 vạn, nháy mắt đem gấu trúc viên lượng máu đánh hết, cũng may phụ trợ ra sức, rất nhanh lại đưa nó lượng máu nâng lên. A, sư sì bạn, Tô oh, Thác xin, giống như cũng không phải rất ổn à, giờ tiểu kỹ năng bạo kích đều có thể đem gấu trúc viên đánh tới không máu, nếu là hắn dùng 3 phát quyết thời điểm, vậy ra bạo kích hiệu quả, kia gấu trúc viên không phải treo định. Người đây không phải nói nhảm a, đương nhiên biết treo à, lấy một nha, cái nào thật có thể khiêng được như vậy ổn a, cái kia cũng quá xem thường rơ nha, nhân gia nói thế nào cũng là chỉ thực tiến bộ. Thảo thật không biết những người khác là thế nào đánh, thần khí ca gấu trúc viên đều khiêng được bất ổn, vậy người khác muốn làm sao đánh A. Cái khác các thành trì tình huống hiện tại như thế nào, đều có tổ chức tại đánh bộ sao? Đã ngụy quốc ca nấp thành cùng sở quốc đương dương thành đều xuất hiện ma tộc du kích tướng quân, vậy còn dư lại 19 tòa thành trì hẳn là cũng xuất hiện đi. Trên cơ bản mỗi tòa thành trì đều sẽ có chút thực lực mạnh ở layer hoặc cường đại ở layer công hội. Nhìn thấy thực tên buồn, không có đạo lý những người khác không đánh A, hầu như đều có tại đánh đi, có thành trì còn tại cướp đánh đâu? Ha ha, có cái nào thành trì đã đánh nhau sao? Mặc dù nói bản thành ngao người. Phát sinh to cờ, nhất định sẽ chữ đỏ, nhưng là vì đoạt bút, chặt người tính là gì? Vừa rồi tại đánh lực sĩ thống lĩnh thời điểm, trương sơn vì không nhường đám kia hai hàng làm phá hư, chẳng phải đánh ngã một nhóm người, hiện tại hắn vai diễn tên vẫn là hùng hùng đâu. Có mấy cái thành trì đánh nhau, loạn thành một lần, chúng ta sở quốc vân Mộng thành, tung hành tứ hải công hội hay cùng tiêu giao công hội làm rồi. Vãi lều, đông hải long vương cũng thật là cái không chịu ngồi yên chủ à, nhìn hắn lâu như vậy không có tới tìm chúng ta gây phiền phức, còn tưởng rằng hắn đổi tính đâu? Bọn hắn đánh cái quạo đồng, có cái gì tốt đánh à? Lúc đầu du kích tướng quân cũng không yếu, nếu là mấy phương làm lên không đến lời nói, người nào cũng đừng nghĩ đánh bại bọn ta. Đúng vậy, kỳ thật cho dù là bọn họ không làm lên, vậy không nhất định có thể ở hoạt động kết thúc trước, đem du kích tướng quân đánh ngã. Nói không sai, lần này quái vật công thành trong hoạt động, chân chính có thể đánh bại du kích tướng quân thành trì, đoán chừng cũng không còn mấy cái. Ha ha, mặc kệ nó, chúng ta có thể đánh nổ là được. Mặc dù nói ở ngoài thành đánh bộ, không hạn định nhân số, theo lý thuyết giống như giờ loại này, lượng máu vừa qua ước một cát đại công hội tổ chức công hội thành viên cùng đi đánh hẳn là đều có thể đánh thắng được, dùng người chồng cũng có thể đem bọn đè chết. Nhưng là, có một vấn đề chính là thời gian không quá đủ, bây giờ cách hoạt động kết thúc đã không đến nửa giờ rồi. Muốn tại ngắn như vậy đánh nổ ma tộc du kích tướng quân, cũng rất suy xét thực lực và phối hợp. Bọn hắn phong vân công hội, có Trương Sơn gấu trúc viên, có thể gánh vác giờ. Những người khác chỉ cần không ngừng phát ra tổn thương là được, nhưng là khác thành chỉ, cũng không có như thế nhiều phê xe tăng, chỉ có thể dựa vào mạng người đi lấp, như thế phi thường ảnh hưởng hiệu suất, làm không tốt chính là, hoạt động kết thúc, bọn vẫn còn không có ngã, trực tiếp bị hệ thống quét đi, chẳng làm một trận chúng ta vậy chú ý một chút, đừng để người đi tới làm phá hư. Sợ long, dám tới được, trực tiếp chém ngã. Ngoại vi người anh em nhìn một chút, nếu là nhìn thấy không có hảo ý cứu nạn, không nên khách khí. Là phải xem lấy điểm, các ngươi nhìn tần số khu vực, đám tiêu mới vừa rồi bị thần khí ca chém ngã người, hiện tại lại tại tiêu gạo, ngay tại kéo tới chuẩn bị tới làm phá hư đâu. Trương Sơn nghe xong, không khỏi vui vẻ, nếu là chỉ có như thế mặt hàng tới quấy rối, kia hoàn toàn không cần lo lắng. Đám kia gà mở quá nước, là bọn hắn có thể kéo đến cái gì trình độ người a không thể nào xông phá bọn họ ngoại vi vòng phòng ngự, ảnh hưởng bọn hắn đánh buốt, kia người này không cần để ý tới, đồ ăn muốn chết, bọn hắn có thể hay không đỉnh lấy ngoài thành tiểu quái, chạy đến chúng ta nơi này, đều cái vấn đề đâu. Ha ha, như thế yếu sao? Vậy bọn hắn nếu là tới được lời nói, ta đều có chút ngượng ngùng hạ thủ a, cảm giác có chút khi dễ người. Vậy thì có cái gì biện pháp, nếu là bọn hắn thật sự đến tìm chết, vậy cũng chỉ có thể đưa bọn hắn trình rồi. Đại gia vừa dương giở, không ngừng đánh ra tổn thương, một bên thương lượng khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Dù sao toàn bộ đương dương thành có hơn 10 triệu tờ layer, vạn nhất có nhiều như vậy nghĩ không ra, muốn đi qua chịu chết, bọn hắn cũng không thể khỏe mạnh chuẩn bị một chút, tránh khỏi đến lúc đó luôn cuốn tay chân. chính trò chuyện lửa nóng thời điểm, đột nhiên, giờ vung về trường thường, liên tục đâm ra bá phát, trong đó có một súng bắn ra bạo kích hiệu quả, trực tiếp đem gấu trúc viên dây. vãi lều, ngã tháp, nghề nghiệp chiến sĩ nhanh nối liền a, mẹ nó, thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì, cái này giờ ba phát quyết, thật đúng là có thể đánh ra bạo kích hiệu quả a. đừng loạn, chiến sĩ trước tiên đem bọn giữ chặt một hồi, chờ sáu nòng một lần nữa triệu ra súng vật. Phong Vân tiểu thư ký một cái xung phòng, đem dở giữ chặt. Ma tộc du kích tướng quần dở, đối hắn bắn một phát, tổn thương 70266. Phong Vân tiểu thư ký cũng không có treo, lượng máu của hắn là vượt qua bảy vạn, vừa vặn ngăn trở. "Phụ trợ nhanh cho ta thêm máu, ta còn giống như có thể khiêng hai lần." Tiểu thư ký vừa nói chuyện, vừa mở mở đón đơ kỹ năng đón đơ kỹ năng có 20% tỷ lệ ngăn cản một lần tổn thương, tiếp tục 10 giây. Nếu như vận khí tốt, còn có thể lại khiêng mấy lần bộ tổn thương, kỹ năng này vẫn là rất có lực. "A, Siban, Otacin, tiểu thư ký cuối cùng mạnh mẽ lên a, trước kia xem thường hắn rồi." Ha ha, ta cược hắn chịu không nổi 5 giây. Ngươi đây là xem thường giờ sao, 3 giây hắn liền phải ngã. Mẹ nó, có thể hay không nói ít điểm ngồi trầm chọc nhà, nếu không các ngươi tới khiêng. Phong Vân tiểu thư ký chật vật đứng vững giờ, buộc mỗi lần công kích đều có thể đem hắn đánh tới không máu. Tại một đám phụ trợ cố gắng tăng máu bên dưới, thế mà khiêng đến mấy lần rồi. Bất quá, chỉ cần giờ công kích, phát động bạo kích hiệu quả, hắn khả năng liền phải treo ai Trường Sơn không để ý đến hắn, quản hắn có thể khiêng bao lâu đâu, tiểu thư ký cút, không phải còn có những người khác nha. Cấp tốc đem gấu trúc viên một lần nữa khai ra hết, cho ăn đem sủng vật vui vẻ độ tăng lên tới khỏe mạnh trạng thái. Sau đó một lần nữa không chế gấu trúc viên tiến lên, một chiêu liên kích đem giở cừu hận lôi tới. Vãi lều, quả thực không thể tin được, tiểu thư ký thế mà chịu tới, thần khí ca đem sủng vật một lần nữa triệu ra đến, như phê rồi. Ha ha, ta cuối cùng trở nên mạnh mẽ. Phong Vân tiểu thư ký vui vẻ kêu lên, làm một xe tăng nghề nghiệp, hắn hiện tại cuối cùng có thể phát huy điểm tác dụng đương nhiên, vừa rồi cũng là hắn vận khí tốt, tại giờ đánh ra bạo kích thời điểm. Vừa vặn bị hắn đón đỡ kỹ năng phát động, đem một bạo kích kia một lần tổn thương, ngăn cản rơi mất. Nếu không, Phong Vân tiểu thư ký đã sớm treo, kiên trì không đến bây giờ. Chương 244: Kỵ binh dòng lũ. Chương 244: Kỵ binh dòng lũ. Tại Trương Sơn không chế gấu trúc viên, một lần nữa đem rợ giữ chặt về sau, đại gia lại khôi phục lại ổn định phát ra trạng thái. Lúc này dự lượng máu đã hạ xuống đến 20% nhiều, khoảng cách hoạt động kết thúc còn có hơn 20 phút đầy đủ bọn hắn đem buột đánh bể. Chỉ cần gấu trúc viên không ngã, bọn hắn đều không cần làm sao thao tác, tiếp tục không ngừng đánh ra tổn thương là được. Trường Sơn một bên công kích buột, một bên nhàn trán mở ra kênh thế giới nhìn xuống đến từ quái vật công thành hoạt động bắt đầu về sau toàn bộ thế giới kinh liền rối bời, các loại chửi rủa nhả rên không ngừng. cái này mẹ nó quái vật công thành hoạt động cũng quá không có ý nghĩa đi, không phải liền là cải quái nha, sớm biết cũng không trở về, ở đâu cày quái không phải suất ta. ngươi cũng có thể đi đánh bọn ta, chẳng lẽ các ngươi thành trí bột đều bị người đánh xong sao? không có mạnh như vậy đi, đánh cọp lông bọn ta, không nói trước đánh được hay không vấn đề, mấu chốt là được vọt tới bột bên người à, khắp nơi đều là tiểu quái, nửa bước khó đi, đều không cách nào tiếp cận bột. thật mẹ nó đồ ăn, ngay cả tiểu quái chồng đều không xông qua được sao? nói đến ngươi rất lợi hại một dạng, cũng không còn thấy các ngươi đánh nổ mấy cái bọn ta. Ha ha, chúng ta ba khí công hội ngay tại tổ chức đánh đại buột, ma tộc du kích tướng quân cả lạn. Trên lầu minh đệ, tình hình chiến đấu như thế nào, có thể đánh được sao? Nói đùa cái gì, nho nhỏ buột, đánh nổ nó không đáng kể. Vãi lều, cái này lưu như phê nhường ngươi thổi đến, tuyệt đối không được đến hoạt động lúc kết thúc, còn không, có đem buột đánh nổ, liền khôi hài rồi. Đông Hải Long Vương, có gan ngươi nhóm sẽ đi ngay bây giờ đánh ma tộc tướng quân a. Tiêu giao công hội, chúng ta không đánh được, các ngươi một dạng đừng nghĩ đánh, đại gia cứ như vậy đợi đến hoạt động kết thúc, không phục liền mở công hội chiến. Phía trên hai vị đại lão Ta cho các ngươi sách cái đề nghị, các ngươi có thể hợp tác đánh một à, hát hắc. Há. Ha ha, bọn hắn nếu có thể hợp tác, liền sẽ không làm rồi. Kỳ thật không đánh ma tộc tướng quân, cũng không có việc gì, dù sao vốn là đánh không lại. Đúng vậy à, thật mạnh liệt buộc, mà lại xung quanh tất cả đều là tiểu quái, chúng ta thành du kích tướng quân, đã bỏ đi, không ai đánh. Như thế như phê buộc, thật vất vả trông thấy, các ngươi đều không đánh sao? Quái đáng tiếc a. Nho nhỏ du kích tướng quân, không đánh cùng thôi, hát hắc. Há. Có những cái kia thành trì, đánh tướng quân đánh được thuận lợi, nói một chút a. An ấp thành đang cố gắng bên trong, lập tức đánh dụng 30% huyết lượng. Lam Điền thành tiến triển thuận lợi, đã đánh tới 20% rồi. Niu Phi a, liền cái này hai đại công hội đánh được thuận lợi sao? Cái khác thành trì đâu, không phải nói thập đại công hội sao? Không được nói cái khác công hội, ngay cả cái bột đều làm bất quá a. Lan Lăng thành đang cố gắng, bất quá mới đánh dựng 10% không đến. Vậy còn đánh cái cọp lông, khoảng cách hoạt động kết thúc, chỉ còn lại 20 phút, đánh không chết đi. Phong Vân công hội đâu, bọn hắn không phải bình thường đánh bột rất mạnh sao? Có tại đánh du kích tướng quân sao? Phong Vân công hội những cái kia rất rời, sẽ chỉ chặt tán nhân player, đặc biệt là Bồ Tát sáu nòng, bọn hắn nào dám đánh buột. Trương Sơn ngay tại trên kênh thế giới, nhìn xem các loại quan lác, đột nhiên phát hiện có người ở đèn hắn a đoán chừng là mới vừa rồi bị hắn đánh ngã những cái kia đồ rất rưỡi, Trương Sơn, cái này liền không đành lòng rồi. Nói đùa cái gì, nói bọn hắn không dám đánh đụ, sẽ chỉ chặt tạm nhân. Rõ ràng ngay tại đánh đụ được không, chặt người chỉ là nhân tiện. Đang đánh tướng quân, chờ thông cáo đi. Trương Sơn ở thế giới kênh bên trên, bỏ ra một kim tệ trở về câu nói. Thần khí đại lão vẫn là bá khi a, lòng tin 10 phần a, ngồi đợi hệ thống thông cáo. Lại nói Phong Vân công hội chặt người, là chuyện gì xảy ra nha? Cái này có cái gì tốt hỏi, trong trò chơi ngày nào không có đỡ cờ à, đúng phải không vừa mắt chặt mấy cái lại làm sao. Trương Sơn đóng lại kênh thế giới về sau, nhìn xuống giờ lượng máu, đã đánh dụng 30% nhiều. Khoảng thời gian này, gấu trúc viên không tiếp tục nã xuống đất. Mặc dù giờ cũng sẽ không ngừng sử dụng ba phát quyết kỹ năng này, nhưng là cũng may, hắn không có tại sử dụng kỹ năng thời điểm, phát động bạo kích hiệu quả. Trừ loại này tổn thương bên ngoài, giờ cái khác công kích cũng không thể dây mất gấu trúc viên. Tạm thời vẫn là vững vàng. Phong Vân Thanh Thanh cùng một cái khác công hội đại lao, cách mỗi 1 phút đều sẽ đối giỡn ném ra nguyên rủa kỹ năng đại gia thừa cơ đánh ra kết sù phát ra. Không đến 10 phút, giờ lượng máu đã hạ xuống đến nhanh một nửa. Bụt gần nửa máu, muốn tổ chức choán váng kỹ năng đến đánh gãy bột đại chiêu sao? Có người ở công hội kênh bên trong mở miệng hỏi. Không cần đi, chúng ta còn phải ở ngoại vi thanh tiểu quái, vậy không nhất định có đầy đủ người đến đánh gãy bột đại chiêu à? Đánh gãy quộc lông, cái này giờ đại chiêu, xem xét cũng không mạnh, cũng liền cùng lang vương đại chiêu không sai biệt lắm, để nó tới. Người xác định, không muốn bị kỹ năng miêu tả lửa nha, vẫn là chuẩn bị một cái đi, tận lực đem bột đại chiêu đánh gãy mặc kệ nó đại chiêu mạnh không mạnh, phong vân thiên hạ tại suy nghĩ sau khi nói ổn định là trọng yếu nhất, mặc dù bây giờ xem ra thời gian của bọn hắn là đầy đủ, nhưng là vạn nhất rơi đại chiêu, ngoài dự đoán của mọi người mạnh đâu, không muốn làm đến cuối cùng, không có đem bọn đánh bại, vậy liền khôi hài rồi. làm dỡ lượng máu hạ xuống đến một nửa thời điểm, bọn bắt đầu độc đầu, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng người hai tên cung tiến thủ, đồng thời bắn ra lưu tinh tiễn, đem dỡ độc đầu đánh gãy đang học đầu bị đánh gãy về sau, giờ cũng không tiếp tục độc đầu, mà là vung vẩy trưởng thường công kích gấu trúc viên. cái này du kích tướng quân có chút không theo sáo lộ ra bại a, phải cẩn thận một chút rồi cái này có cái gì, cái kia thú thần chi tử nạ cả gì, không phải cũng không có một mực đọc đầu sao? mặc kệ nó, chỉ cần đọc đầu liền đánh gãy. đột nhiên dở vung vẩy trường thương, liên tục đâm ra ba phát, cũng phát động bạo kích, đem gấu trúc viên đánh bại. vãi lều, lại tới. phong vân tiểu thư ký cấp tốc nối liền, đem dở giữ chặt. song lần này, vận khí của hắn cũng không tốt như thế nào. phong vân tiểu thư ký vừa sùng phong đi lên, liền bị dở một thương bạo kích mang đi. vãi lều, cái này mẹ nó cũng quá nước đi, dây nã xe tăng sao? phía sau chiến sĩ nhanh núi liền a, không cần loạn. Theo gấu trúc viên cùng Phong Vân tiểu thư ký liên tiếp ngã xuống đất, hiện trường ra một ít hỗn loạn đúng lúc này, giờ lại bắt đầu đọ đầu, hai đạo lưu tình tiến bắn xuyên qua. Một tiếng miss, một cái khác tiến thế mà không có trúng đích. Nhanh bổ choa a, đám người vội vàng tiêu lên. Nhưng mà này đã tới không đổi, giờ đã hoàn thành đại chiêu đọ đầu. Chỉ thấy trường thương trong tay của hắn hướng về phía trước huy động, không biết từ nơi nào toát ra số lớn ma tộc kỵ binh. Như hồng thủy hướng bọn hắn vọt tới. Cái này chút, Trương Sơn vừa mới triệu ra gấu trúc viên, ngay tại cho ăn đâu. Chỉ thấy số lớn ma tộc kỵ binh hướng hắn cái này bên cạnh vọt tới. Nguyên Lai like ngăn tại trước mặt hắn công hội Greater Layer, sớm đã bao phủ tại kỵ binh dòng lũ bên trong. Vãi lều, tình huống như thế nào, người phía trước đâu, làm sao tất cả đều ngã sao? Chương 245, đại chiêu cứu trưởng. Chương 245, đại chiêu cứu trưởng. Nhìn xem như dòng lũ giống như sông tới ma tộc kỵ binh, Trương Sơn rất bất đắc dĩ, làm sao người phía trước đều ngã đâu, thật sự là không hiểu đấu. Lúc này Gấu trúc Viên thông qua cho hắn, vui vẻ độ đã tăng lên tới khỏe mạnh trạng thái. Trương Sơn cấp tốc khống chế Gấu trúc Viên ngăn tại trước mặt hắn, đồng thời mở miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra? vì cái gì ngã như thế nhiều người à những này ma tộc kỵ binh mạnh như vậy sao ta cũng không biết mạnh biết bao dù sao ta là dây ngã ta cũng vậy cũng không biết xảy ra chuyện gì liền ngã xuống đất rồi cúp đi mau thả đại chiêu à ngươi đại chiêu còn giữ làm gì đâu còn không tranh thủ thời gian dùng đến đem những này ma tộc kỵ binh dọn dẹp lúc này phong vân thiên hạ đã ngã xuống đất tâm theo ta động làm cận chiến phát ra mới vừa rồi là đứng tại phía trước nhất cũng là sớm ngã công hội trong có trung cực kỹ năng chỉ còn lại phong vân cụt rồi choáng à quên đi ta còn có cái đại chiêu Phong vân cùi tiền sau khi nói xong, một tiền bắn ra, lưu tinh như sau mưa giống như rơi xuống đem kỵ binh dòng lũ cơ bản bao trùm. Ngay tại hướng trương sơn cái này bên cạnh gọi tới ma tộc kỵ binh nháy mắt bị thanh không hơn phân nữa. còn lại một phần nhỏ ma tộc kỵ binh vậy cấp tốc bị những người khác tập kích dọn sạch. Lúc này không ai giữ chặt giày, ngay tại đại sát tứ phương, một người một súng không ai cả nổi. Trương sơn không chế gấu trúc viên tiến lên, một lần nữa đem bột giữ chặt, đồng thời tổn thương phát ra vậy không ngừng đánh ra, những cái tiêu ngã xuống đất người, vậy lần lượt được phụ trợ phục sinh kéo. Chú ý điểm a, không muốn lại lần xe nha, mẹ nó vừa rồi giờ triệu ra đến kỵ binh thật đáng sợ, lực công kích phi thường cao, một thương liền đèm ta dây, không được nói ngươi cái da giòn, ta hơn 3 vạn máu cũng bị dây. vãi lều, muốn hay không khoa trương như vậy a, kia đều thứ gì kỵ binh a? có người hay không vừa rồi từng thấy, những kỵ binh kia là cái gì thuộc tính? ta nhìn, những thứ khác đều bình thường, chính là lực công kích cao tới đáng sợ, giống như giờ là bốn vạn lực công kích. sanji, nói cách khác giờ triệu hoán đi ra kỵ binh là bảy yếu hóa bản bột, a, xì sì bạn, ô hắt xin, quá đáng sợ, như thế một đám bột cũng quá dọa người đi. Kỹ thật còn tốt, những kỵ binh kia mặc dù lực công kích rất cao, nhưng là lượng máu cũng liền cùng phổ thông tiểu quái một dạng, nếu không, đại chiêu vậy dây không được. Mẹ nó, nếu là lượng máu cũng cùng bột một dạng, vậy còn đánh cái cọng lông, không bằng tắm rửa ngủ. Còn tốt vừa rồi cũ thì không có treo, nếu không, liền triệt để lật xe, một đám lực công kích cao như vậy kỵ binh, cộng thêm một cái buốt, chúng ta căn bản là không có khả năng chống đỡ được à. Những này thực tên buốt, thật mẹ nó mạnh, sẽ không cái yếu. Đúng vậy à, vốn đang coi là cái này dù kích tướng quân là một yếu gà đầu, nào biết được hắn đại chiêu biến thái như vậy. Mấu chốt là kỹ năng miêu tả nhìn không ra à thấy thế nào đều là cùng Lang Vương Đại Chiêu không sai biệt lắm. Mẹ nó, kỹ năng này miêu tả thật mẹ nó hố. Vậy không nói rõ một lần giờ binh lính dưới quyền là có bộ dáng, không có việc gì. Loại này hố cũng chính là bên trong một lần. Lần sau chúng ta liền biết xử lý như thế nào. Vậy lần sau còn muốn đánh gãy sao? Đánh gãy cái quạng lông, chúng ta không phải còn có hai cái Đại Chiêu sao? Nhìn thấy dở đầu đầu, liền ném Đại Chiêu chứ sao? Vẫn là tận lực đánh gãy đi. Vạn nhất dở, không chỉ thả ba lần Đại Chiêu, chúng ta thì phiền vãi. Phong Vân Thiên Hạ mở miệng nói ra, vẫn là hy vọng dở đầu đầu. Không nên quá tập nhập vì tốt, nếu là hắn không ngừng phóng đại chiêu lời nói, liền thật không dễ xử lý rồi. Đám người bị bột đại chiêu, quả thực làm sợ, xem ra bình thường không có gì lạ một cái đại chiêu, nghĩ không ra sẽ có mạnh như vậy. Bất quá, bột đại chiêu mạnh nữa, bọn hắn cũng được tiếp tục đánh, vàng không không phải toi công bận rộn sao? Trương Sơn còn tại thế giới kênh bên trên thổi qua ra đầu, để đại gia ngồi đợi hệ thống thông cáo. Nếu là đến hoạt động lúc kết thúc, không thể đem du kích tướng quân đánh nổ, đây không phải là mất mặt ném lượt toàn trò chơi. Những nhà khác tại đánh du kích tướng quân công hội, tình huống bây giờ như thế nào, bọn hắn là thế nào xử lý bột đại chiêu? Nghĩ đến hắn ở thế giới kênh bên trên thổi qua ra bỏ, Trương Sơn không khỏi quan tâm cái khác thành trì tiến triển. Nhưng là hiện tại lại không tiện đến xem kênh thế giới, hắn chính chuyên tâm công kích một đầu, không có chút nào dám phân tâm, chỉ được tại hỏi một chút những người khác. Không có gì động tĩnh a, bọn hắn còn không có đánh tới nửa máu a. Không thể nào, vừa rồi An ấp thành chiến thần công hội, tại tiến độ bên trên còn dẫn trước chúng ta đây. Không biết, dù sao không nghe nói động tĩnh gì, mặc kệ bọn hắn, chúng ta thêm dầu, cố lên, làm, mau chóng đem rầy đánh nổ liền xong chuyện. Lại đánh dụng 10% lượng máu, giờ cũng không có lại đột đầu xem ra cái này du kích tướng quân đại triều thời gian cùn đồ hẳn là thật dài trong thời gian ngắn khả năng cũng sẽ không lại phóng đại khai báo chỉ là không ngừng ngồi trên lưng ngựa dùng trường thương công kích gấu trúc viên trương sơn chính thở phào nhẹ nhõm thời điểm giờ triều ba phát quyết lại đánh ra bạo kích đem gấu trúc viên đánh bại thảo phong vân tiểu thư ký mau tới trước giữ chặt buốt trương sơn chỉ được buồn bực đem gấu trúc viên một lần nữa triệu ra tới cái này mẹ nó gấu trúc viên đều treo nhiều lần dây ba phát quyết ra bạo kích tỷ lệ cũng quá cao cảm giác bị nhầm vào rồi cho ăn tốt sủng vật về sau gấu trúc viên một lần nữa đem giờ giữ chặt mẹ nó cái này bột thật mạnh à, làm sao cảm giác so thú thần chi từ nạ cạ gì, còn mạnh hơn. thế thì không có, nạ cạ gì mạnh hơn hắn nhiều. đúng vậy, vẫn là nạ cạ gì mạnh hơn một chút. hiện tại chủ yếu là thời gian quá gấp, nếu là từ từ sẽ đến lời nói. cái này du kích tuấn quân không khó đối phó, mà lại ngoại vi khắp nơi đều có tiểu quái, nếu là không có tiểu quái quấy nhiễu lời nói, chúng ta hoàn toàn có cơ hội đem dở đại triều cắt đứt. đang nói thời điểm, bột lại bắt đầu đọc đầu rồi. hai tên cung tiến thủ vội vàng bắn ra lưu tinh tiễn, đem dở đọc đầu đánh gãy. vãi lều, nhìn một chút, tận lực đừng để bột hoàn thành đọc đầu. đúng vậy. Mặc dù chúng ta còn có đại chiêu, nhưng là đại chiêu tận lực giữ lại vẫn là trước tranh thủ đánh gãy đọc đầu. Cũng may giờ đọc đầu tại bị đánh gãy về sau, liền không có lại tiếp tục đám người gấp rút công kích, bột lượng máu chậm rãi hạ xuống, dần dần hạ xuống đến tiếp cận 20%. Giờ lập tức cuồng bạo, gấu trúc viên có thể gánh vác cuồng bạo được sao? Không biết. Trương Sơn không có lòng tin, đánh qua mấy cái thực tên đố, tại cuồng bạo giai đoạn rất tốt xử lý. Trên cơ bản đều là đang học đầu, đang học đầu thời điểm, bột cũng sẽ không công kích, chỉ cần bọn hắn không ngừng đánh gãy độc đầu là được. Cái này dư kích tướng quân hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, nếu là tại cuồng bạo thời điểm Hắn cũng không làm sao được đầu, mà là điên cuồng công kích gấu trúc viên lời nói, vậy thật là không nhất định có thể đỡ nổi. Bột tại cuồng bạo về sau, không chỉ tốc độ đánh trở nên càng nhanh, lực công kích cũng sẽ đề cao không ít. Hiện tại gấu trúc viên đính đến đã rất cố hết sức, nếu là giờ lực công kích cùng tốc độ đánh lại đề cao lời nói đoán chừng gấu trúc viên, thật đúng là không nhất định có thể gánh vác được ga chương 246. Dẫn đầu đánh nổ. Chương 246, dẫn đầu đánh nổ đối mặt sắp cuồng bạo giờ, chương sơn cũng không còn chiêu, chỉ có thể kiên trì để gấu trúc viên gánh vác rồi. Chí ít giờ bình thường công kích cũng không thể giết chóc nó gấu trúc viên, liền sợ hắn ba phát quyết kỹ năng. Tại cuồng bạo về sau, lực công kích đề cao đến, không dùng bạo kích liền có thể dây gấu trúc viên. Vậy thì có điểm phiền toái, giờ ba phát quyết, sử dụng phải trả là rất tấp nập. Cơ bản mỗi công kích gần 10 cái, liền sẽ dùng một lần ba phát quyết, liên tục ba phát đâm xuống đến, thật không tốt cản A giờ bình thường ba phát quyết kỹ năng, có thể đánh ra 12 vạn lý luận tổn thương. Lấy gấu trúc viên phòng ngự, cũng bị động giảm tổn thương kỹ năng cắt giảm về sau, thực tế đánh ra không tổn thương được 10 vạn. Mà gấu trúc viên bây giờ lượng máu có hơn 14 vạn, chỉ cần giờ tại cuồng bạo sau Lực công kích tăng lên không cao hơn 50% gấu trúc viên có lẽ còn là có thể gánh vác đi đoán chừng chính là không có trước đó như vậy ổn. Cũng không lâu lắm, ma tộc Du Kích tướng quân dở tiến vào cuồng bạo trạng thái, lực công kích cùng tốc độ công kích đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Một thương thương tổn thương đánh vào gấu trúc viên trên thân, chỉ thấy gấu trúc viên lượng máu chợt cao chợt thấp. Thoạt nhìn như là tùy thời muốn té một dạng, một đám phụ trợ không ngừng tự cấp gấu trúc viên tăng máu, Trật vật giúp nó đem lượng máu duy trì tại khỏe mạnh trạng thái. Giữa tại cuồng bạo công kích sau khi, đông nhiên lại bắt đầu độc đấu. Các huynh đệ, xem các ngươi, đánh lấy nó. Trương Sơn nhìn thấy giờ bắt đầu đại chiêu lập đầu, không chỉ có không lo lắng, ngược lại là hưng phấn kêu lên độc đầu tốt, bột đang học đầu thời điểm, liền sẽ không tiếp tục công kích gấu trúc viên rồi. Vừa vặn để nó thở một ngụm. Hai đạo lưu tinh tiện bắn ra, đem giờ độc đầu đánh gãy, đại gia gấp rút công kích. Cuồng bạo sau bột, mặc dù công kích trở nên càng thêm mạnh, bất quá phòng ngự lại trở nên yếu hơn. Tại mọi người công kích mãnh liệt bên dưới, ma tộc Du kích tướng quân dự lượng máu soát soát hạ xuống. Rất nhanh liền chỉ còn lại 10% lượng máu rồi. Đương nhiên, gấu trúc viên lại bị cuồng bạo giờ đánh bại, một chiêu tiểu kỹ năng bảo kích, tăng thêm 3 phát quyết trực tiếp liền đem gấu trúc viên đánh ngã. A, xí bạn, ô hắt xì. Si. Trương Sơn rất bất đắc dĩ à, không phải gấu trúc viên không đủ thịt, gấu trúc viên lượng máu cùng phòng ngự đã đủ bờ u gờ rồi. So cao cấp nhất thủ hộ chiến sĩ, cao hơn ra nhiều gấp đôi, nhưng mà vẫn là không có dùng, chịu không được à? Thật sự là bột quá mạnh à, lúc này cũng không phải giờ ba phát quyết phát động bạo kích hiệu quả, mà là hắn tốc độ đánh tại cuồng bạo sau lấy được tăng cường. Giờ một chiêu trường thương đâm xuyên phát động bạo kích về sau, tại phụ trợ còn không có đi gấp, đem gấu trúc viên lượng máu dốt đầy thời điểm. Theo sát lấy chính là một chiêu ba phát quyết, đem gấu trúc viên đánh ngã. Tại gấu trúc viên ngã xuống đất, phong vân tiểu thư ký tranh thủ thời gian mở ra đón đỡ kỹ năng, cũng sung phong giữ chặt bột quái này tiểu thư ký cũng không trông cậy vào lượng hp của mình, có thể gánh vác dở tổn thương, gấu trúc viên đều gánh không được, chứ đừng nói chi là hắn rồi. Chỉ hy vọng vận khí tốt một điểm, đón đỡ nhiều phát động hai lần là tốt rồi, nhiều cản một lần là một lần nha. Không lâu lắm, trương sơn chiêu gấu trúc viên một lần nữa trên đỉnh nhân, phong vân tiểu thư ký đã sướng ngã, hắn đón đỡ kỹ năng, một lần cũng không có phát động, nhân phẩm cũng là cực kém a đằng sau vài giây là các chiến sĩ khác từng cái sung phong mới đem dậy không chế lại. Mẹ nó cái này giờ thật mẹ nó mánh, mánh cái quệm lông, còn không phải như vậy, lập tức liền muốn bị chúng ta đánh nổ, ha <cười> ha, đúng vậy, cái này sẽ cũng không tiếp tục sợ nó là xe, chỉ còn lại 5% lượng máu, ta liền không tin giờ, còn có thể lật lên cái gì bọn nước tới, ha ha, chúng ta là cái thứ nhất đánh nổ du kích tướng quân công hội a, nhất định là a, ta vừa tìm người hỏi một lần, chiến thần công hội tại đánh tới nửa máu về sau, bị du kích tướng quân đại triều làm cho luồn cuốn tay chân, đây không phải là bình thường nha, thực tế buôn sẽ không một tốt đối phó, bọn hắn bên kia du kích tướng quân cũng là giống như giờ kỹ năng sao? đó cũng không phải. bất quá bọn hắn cái kia khó đối phó hơn. An ấp thành du kích tướng quân, đại chiêu kỹ năng là phục binh, chỉ cần đọc đầu hoàn thành, những cái kia chính chính đánh một người, bốn phương tám hướng đều sẽ xuất hiện một đoàn ma tộc chiến sĩ. vãi liệu còn có loại này thao tác sao? dạng này đại chiêu muốn làm sao đối phó? bọn hắn những phục binh kia chỉ là so phổ thông tiểu quái mạnh một điểm, không giống giờ triệu hắn đi ra kỵ binh, mạnh như vậy, thực lực mạnh tờ lợi là vẫn là có thể đỉnh một hồi. vậy còn không sai biệt lắm, ta còn tưởng rằng bọn hắn bên kia du kích tướng quân, triệu ra đến phục binh, cũng cùng giờ kỵ binh một dạng, lực công kích biến thái như vậy đâu? kia không có khả năng à, nếu là phục binh lực công kích, cũng là như vậy cao lời nói, chẳng phải là phục binh một đợt, liền tất cả đều được đổ xuống. Hắc hắc, như thế mới tốt chơi à. Hiện tại bọn hắn cũng là nhìn thấy bột đầu đầu, liền một đống choáng váng kỹ năng đi lên đánh gãy, cũng không dám để bột ra đại chiêu, sợ. Cái kia cũng muốn đánh được đoạn mới được à, đánh gãy bột đầu đầu, cũng không phải là muốn làm liền có thể làm được, các loại ngoài ý muốn tùy thời, đều sẽ phát sinh. Vẫn tốt chứ, dù kích tướng quân đại chiêu bột đầu, đều không phải rất tập lập, bọn hắn bên kia cũng kém không nhiều. Bọn hắn là thế nào gánh vác bột công kích, dù kích tướng quân lực công kích biến thái như vậy, căn bản ngăn không được à? Bọn hắn cản cái quọn lông, nhất định là cầm nhân mạng đi lắm à? Đúng vậy, chiến thần công hội đã treo rất nhiều người, phục sinh kỹ năng đều không đủ dùng, còn có rất nhiều người nằm trên mặt đất đâu. Ha ha, vẫn là chúng ta thoải mái, có thần khí ca gấu trúc viên, có thể khiên một lần. Tiêu cái khác công hội đâu, có hay không đánh tới bột nửa máu? Ba khí công hội cũng kém không nhiều đi, vừa đánh tới nửa máu. Cái này hai đại công hội vẫn là ra bộ à, mạnh hơn chúng ta nhiều, chúng ta nếu là không có thần khí ca, đoán chừng đều rất khó tại hoạt động kết thúc trước, đem bột đánh nổ thiếu nói nhảm, giờ sắp ngã, muốn mọi người cố gắng công kích đến, ma tộc du kích tướng quân giờ cũng không có lại làm ra cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp bị trương sơn không chế gấu trúc viên sử dụng liên kích kỹ năng đánh nổ hệ thống thông báo chúc mừng phong vân tiến hạ bồ tát 6 nòng tâm theo ta động thành công đánh giết ma tộc du kích tướng quân giờ ban thưởng điểm kỹ năng 1, công vân 100. trăm ha ha cuối cùng là bị chúng ta đánh bể quá khó khăn chúng ta đánh qua nhiều như vậy buồn, liền lúc này khẩn trương nhất mẹ nó no quái vật công thành hoạt động tổng cộng liền một canh giờ cái này buồn thế mà là qua không sai biệt lắm nửa giờ mới xuất hiện Chỉ cấp chúng ta nửa giờ, đến đánh mạnh như vậy buồn, có thể không khẩn trương sao. Bất quá còn tốt, chúng ta đánh được vẫn là rất nhanh, khoảng cách hoạt động kết thúc, còn tạm được có 10 phút đâu. Không biết chiến thần công hội cùng bá khí công hội, có thể hay không tại hoạt động kết thúc trước, đánh nổ du kích tướng quân A. Cũng có thể đi, thời gian vẫn là đủ, chỉ cần bọn hắn cẩn thận một chút, đừng ra ngoài ý muốn quá nhiều lời nói, hẳn là không vấn đề gì. Kéo những cái kia làm gì, mở trang bị. Chương 247, đóng băng chi tâm. Chương 247, đóng băng chi tâm Phong Vân công hội dẫn đầu đánh nổ ma tộc Du Kích tướng quân, hệ thống thông báo vừa ra, nháy mắt liền đưa tới đại gia chú ý kênh thế giới. Vãi lều, lúc này mới bao lâu, Phong Vân công hội liền đem Du Kích tướng quân đánh bể, cũng quá mạnh rồi đi. Có cái gì kỳ quái, Du Kích tướng quân mới 120 triệu lượng máu, vài trăm người vây quần đánh, mỗi người đánh cái 1-200 vạn lượng máu là được rồi. A. Sĩ bạn, Tô Thất Tín, trên lầu người anh em nói đến có thể thật đơn giản, người đem buột hồi máu để chỗ nào? Nói là cọc gỗ đi, buột có thể thành thành thật thật đứng ở nơi đó, nhường cho người đánh sao? Người anh em này sợ là chưa thấy qua buột đi. <cười> lại nói cái này du kích tướng quân thật là quá mạnh chúng ta thành chỉ là thử một chút liền từ bỏ tùy tiện một cái công kích liền có 7, 8 vạn tổn thương cái này ai chịu nổi à ai bảo ngươi đỉnh lấy đánh thượng nhân để chết nó à chỗ nào mỗi cái bốt đều có người chịu nổi lại nhiều người vậy không đủ bốt chặt à một người một súng mấy ngàn người đều không đủ dùng nói đùa cái gì như thế ra bỏ bốt ngươi còn muốn chuẩn bị cái mấy ngàn người liền có thể đánh nổ à thêm người à chúng ta thành cũng hay phần lớn người cũng không xẻ ra thành tiểu quái đều chịu không được đánh cái cọp lông kỳ thật đều không cắt mấy coi như đánh thắng được lời nói, thời gian vậy không đủ. Lần này chân chính có thể đánh nổ du kích tướng quân thành trì, cũng không còn mấy cái đi. Còn muốn mấy cái, suy nghĩ nhiều quá đi. Ngươi hỏi một chút bây giờ còn có vài tòa thành trì tại kiên trì đánh tướng quân, lam điền thành còn tại kiên trì, trên thủ tại hoạt động kết thúc trước đánh nổ. Bá khí tiểu vương tử ở thế giới kinh bên trong nói, bọn hắn không chỉ là một cái công hội tại đánh du kích tướng quân, còn tổ chức cái khác tần quốc đợi lơ một đợt hiệp trợ thanh tiểu quái, thanh ra một đám lớn đất trống, mấy vạn người vây quanh buôn, số lớn nhân viên không ngừng đổ xuống, đồng thời cũng không ngừng có người đánh ra phát ra đem du kích tướng quân lượng máu từ từ mài xuống tới đến như bọn đại chiêu, bọn hắn người càng nhiều, đều là vào chỗ chết bên trên chướng váng kỹ năng. Kiên quyết đánh gãy, bọn hắn lam điển thành du kích tướng quân, cho tới bây giờ, cũng còn không có cơ hội thả ra qua một lần đại chiêu. Tương đối Trương Sơn bọn họ sợ quốc tới nói, bá khí công hội vị trí tân quốc. Các người chơi muốn đoàn kết được nhiều, bá khí vương dạ một tiếng kêu gọi, ứng người tụ tập. Bá khí ra bỏ, không hổ là vạn năm lão nhị a, ha ha. Dám nói bá khí công hội là vạn năm lão nhị, cẩn thận bọn hắn vượt qua thành chặt ngươi nha. Ha ha ha, nói một chút không sao chứ, bá đạo như vậy sao? Phong vân công hội ra bỏ, chúng ta an ủi thành ma tộc du kích tướng quân cũng mau bị đánh bạo. Vãi liều, lão đại chính là lão đại a, đây chính là thập đại công hội đứng đầu thực lực sao? Thực lực cái cọp lông còn không phải bị phong vân công hội vượt lên trước rồi? Không cần để ý những chi tiết này, có thể đánh nổ du kích tướng quân liền tốt vô cùng. Phong vân công hội vì cái gì đánh được nhanh như vậy đâu? Dương dương thành người anh em, có người hay không nhìn thấy bọn hắn làm sao đánh a? Thấy người anh em tới nói một lần chứ sao? Đi đâu nhìn lại a, bọn hắn vây quanh một đánh, ta vừa định đi lên nhìn một chút, liền bị phong vân công hội tránh ngã, phiền muộn. A, xin sì bạn. Ô Thất Sinh, ai bảo ngươi dựa vào gần như vậy? Rất xa nhìn một chút không được sao? Dựa vào gần như vậy, người khác còn tưởng rằng ngươi có ý đồ gì đâu. Là có chút không sợ chết muốn đi làm phá hư, ta liền rất xa nhìn xuống, bọn hắn không có chém ta à? Ngươi thấy bọn hắn làm sao đánh bao sao? Phía trên người anh em. Thấy được à? Bồ Tát sáu nòng con kia gấu trúc sùng vật, mạnh đến mức một tấc, đỉnh lấy du kích tướng quân đánh. Vãi lều, như thế ra bò sao? Du kích tướng quân cao như vậy tổn thương, cũng có thể chịu nổi sao? Thật mong muốn một con mạnh như vậy sùng vật ta. Ngươi cho rằng mình là trò chơi chi tử à? Loại này bờ UG giống như tồn tại, là thần khí đại lao chuyên môn. Quá mẹ nó không công bằng, trò chơi này không có ý nghĩa, bỏ quên. Ha ha, bạch bạch. Tên thế giới nghị luận ầm ĩ, mà Trương Sơn bọn hắn cái này vội vàng chuẩn bị chia trang bị đâu. Thực tên muốt, là một tốt đồ vật a, rơi xuống sẽ không gặp qua trên lệnh. Phong Vân Tiên hạ đem rơi xuống vật phẩm biểu diễn ra. Ba cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu, một cái vo khố lệnh, hai bản sách kỹ năng. A. Xì sì bạn. Tô Thác Tịch, cái này rơi xuống kém một chút ý từ a, liền cái kia vo khố lệnh còn nhìn được. Đúng vậy a. Còn tưởng rằng sẽ ra chung cực sách kỹ năng đâu, nghĩ không ra, liền rơi hai bản rác rời sách. Làm người không thể nhận cầu quá cao, có cái võ khố lệnh, chúng ta cũng không thể thòi, dù sao linh khí cũng là tốt đồ vật a. Trương Sơn nhìn xem Phong Vân Thiên Hạ biểu diễn ra vật phẩm. Trừ võ khố lệnh bên ngoài, cái khác đồ vật đều không đáng nhắc tới, mặc dù nói sách kỹ năng, đều rơi mất hai bản. Một bản băng pháp sư đóng băng chỉ tâm, một bản đạo tặc tốc hành. Cái này hai bản sách kỹ năng bản thân cũng không kém, đóng băng chi tâm kỹ năng và hỏa pháp sư hỏa diễm chi tâm hiệu quả không sai biệt lắm. Kỹ năng thăng đầy về sau, bị động đề cao lực công kích 50% xem như phi thường châu bỏ ra kỹ năng đạo tặc tốc hành cũng không kém, mở ra di động về phía sau tốc độ gia tăng 100% tiếp tục 5 giây, chạy đường thần kỹ năng. Nhưng mà, hai cái này kỹ năng lại tốt, vậy so ra kém trung cực kỹ năng à, giống như dở loại này thực tên bột quảng rơi loại kỹ năng này sách, có chút không phù hợp thân phận à, bắt đầu chia trang bị vẫn là quy củ cũ, theo phát ra xếp hạng đến phân phối vật phẩm. Phong Vân thiên Hạ sau khi nói xong, đem lần này bộ chiến phát ra xếp hạng, công bố ra. Không cần nói, lại là Trương Sơn chức tuyển, Liều phát ra không ai hơn được hắn, mà lại hắn gấu chúc viên. Còn phụ trách khiêng tổn thương đâu? Mỗi lần Trương Sơn đều đem tốt nhất vật phẩm tuyển đi, làm cho hắn đều có chút ngượng ngùng. Nhưng này có biện pháp nào đâu, đây đã là hợp lý nhất phân phối phương thức. Lại nói, vậy đúng là hắn cống hiến lớn nhất, nếu là không có Trương Sơn ở đây, Phong Vân công hội có thể hay không, tại hoạt động kết thúc trước đánh nổ buốt, cũng là cái vấn đề. Nếu là hắn trước tuyển, vậy cũng không cần để ý, Trương Sơn lựa chọn võ khố lệnh. Cái đồ chơi này, mặc dù chính hắn không dùng đến, nhưng là Ngô lão bản có thể dùng đến a, lại nói, hắn còn có thể tại công hội nội bộ đấu giá nha. Làm chút món tiền nhỏ đến dùng để một lần. Hắn hiện tại tài chính có chút không đủ à, lần trước vì định bị châu, phát ra 500 vạn kim tệ 허 bao. Trên người bây giờ còn dư lại kim tệ không đến 40 triệu rồi. Phong Vân Tiên hạ đem võ khố lệnh phân phối cho Trương Sơn sau, một đám người vội vàng hỏi. Thần khí ca, cái này võ khố lệnh ngươi không cần đi, ngươi đều có thần khí cấp vũ khí, nhanh hai mạch. Ách, Trương Sơn không biết trả lời thế nào. Chính hắn mặc dù không dùng được, thế nhưng là Ngô lão bản không có thần khí nha, hắn hiện tại dùng vẫn là 30 cấp màu đỏ pháp kiếm. Cái này võ khố lệnh, ngươi nếu không? Trương Sơn đối Ngô lão bản hỏi, ta liền không dùng. Ta hiện tại chỉ là thuần phụ trợ, liền một cái phát ra kỹ năng, cho ta linh khí cũng là lãng phí." Nô lão bản cự tuyệt nói, một cái võ khấu lệnh có thể bán mấy chục triệu kim tệ đâu, cho hắn tác dụng cũng không lớn, còn không bằng bán đổi tiền tới thực tế. Chương 248. 6 nòng hỏa thần pháo bản vẽ thi công. Chương 248. 6 nòng hỏa thần pháo bản vẽ thi công đã Ngô lão bản không muốn, vậy liền nội bộ đấu giá được rồi. Linh khí mặc dù so thần khí kém không ít, nhưng vẫn là vô cùng quý hiếm, cuối cùng cái này võ khố lệnh lấy 30 triệu kim tệ giá cả, bị Phong Vân củ tịt đập đi. Lại nói Phong Vân củ tịt đi trên tay trương sơn đều đập tới qua hai cái vật phẩm rồi trước đó vì thả ra trung cực kỹ năng tại trương sơn nơi đó vũ cái ma lực chi nguyên tăng thêm bây giờ võ khố lệnh khác biệt cộng lại đều nhanh bỏ ra hơn 100 triệu kim tệ cũng thật là xem không đến a đây cũng là một vị thật có tiền đại lão lại đập tới trương sơn cái này võ khố lệnh về sau phong vân cụ địch lực công kích sẽ có rất lớn đề cao đối với hắn cái kia quần tình chi nội đại chiêu uy lực cũng sẽ có rất lớn đề cao dù sao trung cực kỹ năng tổn thương là theo bản thân tổn thương đội số đến quần tình chi nội là gấp mười tổn thương tại trang bị linh khí cấp vũ khí về sau Phong Vân Cụ định lực công kích đoán chừng có thể có hơn 5000 đại chiêu vừa ra, dây tổn thương hơn 5 vạn, uy lực thì càng mạnh rồi, có chút dọa người đối với có tiền đại lao tới nói, cái này tiền hẳn là tiêu đến không lỗ đi. Trương Sơn tại thu được kim tệ về sau, đem võ khố lệnh giao cho Phong Vân Cụ Tít, sau đó tại công hội kênh bên trong, phát ra 3 triệu kim tệ hơn bao. 100 kim tệ tới tay, hắc hắc. Có thể a người anh em, vượt qua số bình quân, ta mẹ nó mới cấp được 10 kim tệ. Vẫn được, 500 kim tệ doanh thu, lần này bộ chiến, cũng liền cái này võ khố lệnh, có thể cho chúng ta làm điểm tiền thu, vật phẩm khác quá không đáng giá. Có một đáng tiền là tốt lắm rồi, người trẻ tuổi nên biết đủ. Tại Trương Sơn phát ra hồng bao về sau, Phong Vân Thiên Hạ tiếp tục phân phối vật phẩm khác. Tâm theo ta động lựa chọn đóng băng chi tâm sách kỹ năng, vỗ ra 1 triệu kim tệ đến như phía sau vật phẩm khác, cũng phân biệt bị Phong Vân Thiên Hạ bọn hắn phân đi. Tốc hành sách kỹ năng đập tới 10 vạn kim tệ còn kia 3 cái màu đỏ trang bị, bán đi giá cả, bình Quân vẫn chưa tới 1 vạn kim tệ. Thật sự là trang bị đẳng cấp có chút cao. 50 cấp trang bị, căn bản là không có người cần dùng đến nha. Nếu là 30 cấp màu đỏ trang bị Vậy còn không sai biệt lắm, nói không chừng có thể bán cái 2 3 vạn kim tệ một cái 50 cấp cũng không đáng giá tiền, căn bản sẽ không người muốn. Tất cả vật phẩm chia xong, Trương Sơn hết thảy cũng không có cướp được 100 kim tệ hơn bao. Bất quá, hắn là không lỗ. Võ khố lệnh bán cho cụ Tịt, hắn liền kiếm được 30 triệu kim tệ, trừ bỏ phát ra 3 triệu hơn bao. Hắn còn kiếm lời dòng 27 triệu đâu. Nhìn xuống tự mình có trong bọc tiểu kim khố, còn có thể, không sai biệt lắm sắp có 60 triệu kim tệ. Có thể tiêu phí một đợt, cũng không biết lúc nào có thể nhìn thấy hấp dẫn vật phẩm của hắn a, các ngươi tiếp tục soát, ta đi trước một bước lại chia xong rơi xuống vật phẩm về sau, phong vân nhất đao cấp hống thường nói, vội vã như vậy làm gì đi, cách hoạt động kết thúc, còn kém mấy phút đâu, hắn còn có thể đi làm gì, là cái kia khiêu chiến ma tộc tướng quân nhiệm vụ đã hoàn thành đi, đoán chừng là đi đông đô giao nhiệm vụ rồi, vãi lều, đây không phải là muốn sớm chúc mừng nhất đao ca, giận nâng thần khí một cái, tuyệt đối đừng, mẹ nó còn không biết có bao nhiêu hố đâu, lúc này phong vân nhất đao cũng không dám lại lòng tin chân đấy, hắn xem như kiến thức đến làm thần khí khó khăn, khiêu chiến ma tộc tướng quân chỉ là bước đầu tiên, đằng sau muốn làm thứ gì, còn rất khó nói đâu. Vậy cũng chờ gấp à, chờ hoạt động kết thúc lại nói, ngươi không muốn lên thủ thành cống hiến bảng xếp hạng sao? Bên trên cái quặp lông, trước mười khẳng định không có ta phần, dù sao trước một vạn tên là thỏa thỏa, lười nhắc lại quét. Không tiếp tục soát, cẩn thận ngay cả trước vạn danh đô vào không được. Vào không được thì thôi, dù sao những cái kia rác rưởi bảo dưỡng, dám không có gì khác biệt, hoàn toàn xem mặt. Phong Vân nhất đao sau khi nói xong, liền bắt đầu đọc đầu về thành. Người anh em này rất vội vã nha. Bất quá nếu là là Trường Sơn, hắn cũng sẽ gấp gáp, thần khí nhiều hấp dẫn người a. Còn thủ thành cống hiến xếp hạng đội cái dương nói thật, cái đồ chơi này quá xem mặt rồi. Trương Sơn từ trò chơi ngay từ đầu, tham gia nhiều lần quái vật công thành hoạt động, mỗi lần đều là xếp hạng thứ nhất, ban thưởng đều là ngũ tinh bảo dương. nói cái gì có một phần vạn tỷ lệ, có thể mở ra thần khí cấp bậc vật phẩm. kết quả là làm nhiều lần như vậy, hắn cái gì cũng không có mở đến qua. chỉ có lần thứ nhất quái vật công thành hoạt động thời điểm, hắn mở ra một bản cuốn bạo sách kỹ năng, xem như rất không tệ đổ vật còn đằng sau kia mấy lần, tốt nhất chính là mở một bản cường hóa hồi xuân thuật cho nô lá bản, xem như có tác dụng. cái khác mấy lần đều là mở rác rời vật liệu, lãng phí hắn biểu lộ đương nhiên mặc dù nói mở dương là muốn xem mặt, nhưng là còn phải tận lực đem cống hiến xếp hạng đánh tới đi, ít nhất là một cơ hội nha. Tựa như thần khí cấp bậc vật phẩm chỉ có xếp hạng thứ nhất ban thưởng ngũ tinh bảo dương mới có tỷ lệ mở ra, cái khác bốn loại bảo dương căn bản là mở không ra được. Mặt tốt tiền đề là muốn ngươi trước có cái dương, không có đối ứng cái dương, vậy còn nói truy a phong vân nhất đạo đi đông đô tìm âu tử giao nhiệm vụ đi, những người khác tại chia xong vật phẩm về sau tiếp tục cày quái. Khoảng cách hoạt động kết thúc đã không có nhiều thời gian, bọn hắn cũng không có lợi đi tìm một đánh ý nghĩ mặc dù đương dương thành còn có một cái 50 cấp màu đỏ bột thiết bối hùng vương, không có người tải đánh, nhưng là bọn hắn ai cũng không nói muốn đi làm một đợt. thật sự là vừa rồi đánh ma tộc du kích tướng quân, làm cho hơi mệt, tinh thần cao độ tập trung, thật vất vả đánh xong, không bằng tẩy quái thư giãn một tí. lại nói 50 cấp màu đỏ bột, vậy không đơn giản, không có dễ đối phó như vậy. hiện tại chỉ còn lại mấy phút, bọn hắn hiện tại chạy tới lời nói, còn chưa nhất định có thể ở hoạt động kết thúc trước, đem thiết bối hùng vương đánh chết đâu, liền dứt khoát không hưởng phí cái kia kinh rồi. làm trương sơn bọn hắn đang lẳng lặng tẩy quái chờ đợi hoạt động lúc kết thúc hệ thống thông báo liên tiếp vang lên chiến thần công hội cùng bá khí công hội cuối cùng là tại hoạt động kết thúc trước đem du kích tướng quân đánh bể đặc biệt là bá khí công hội cơ hội là kẹp lấy điểm đem buộc đánh chết nếu là chậm một chút nữa lời nói hoạt động liền kết thúc thời gian vừa đến ngoài thành nguyên bản rậm rạp chẳng chịt rác quái toàn bộ nháy mắt biến mất không thấy đương dương thành bên ngoài nguyên bản thế cục hỗn loạn trở nên một mảnh thanh minh trừ tờ lê ở bên ngoài một con quái cũng không nhìn thấy rồi có chút đang ép ra hỏa đang đánh buộc cũng bị hệ thống soát không còn chẳng làm một chuyện hoạt động kết thúc mở dương đi ngươi đỉnh tiên liền một cái nhị tinh cái dương có cái gì tốt mở. 100% là mở rác rưởi. Nhị tinh cái dương làm sao vậy? Nói thật giống như ngươi có ngũ tinh bảo dương một dạng. Trương Sơn không để ý đến những cái kia ngu ngốc, từ tin nhắn trong hệ thống lấy ra ban thưởng bảo dương vẫn mở. Bình thường không có gì lạ, không có gì quang ảnh đặc hiệu xuất hiện. A, xì sì bạn, oh shit, sì. lại mở cái rác rưởi sao? Cái này ngũ tinh bảo dương cho ta có chút lãng phí. A Trương Sơn mở ra ba lô xem xét đây là cái gì đồ chơi, chẳng lẽ là bản vẽ sao? Xem xét vừa rồi bảo dương mở ra cái kia bản vẽ, sáu nòng hỏa thần pháo bản vẽ thi công, nhất tinh, thủ thành khí giới, lực công kích năm vạn tầm bắn 100 giờ, công kích giãn cách 0.5 giây. Yêu cầu: công trình học cấp 4. Chương 249. 6 nòng hỏa thần pháo bản vẽ thi công bên dưới. Chương 249. 6 nòng hỏa thần pháo bản vẽ thi công bên dưới. Nhìn xem vừa mở ra bản vẽ, Trương Sơn có chút ngộ. Cái này cái gì đồ chơi a, thủ thành quy giới là cái gì quỷ? Đột lỡ lại không có thành trì, đi chỗ nào thủ thành a cũng không thể là quái vật công thành hoạt động thời điểm dùng a. Thấy thế nào cũng không giống nha, hiện tại quái vật công thành hoạt động là ở ngoài thành đánh. Cái này 6 nòng hỏa thần pháo hướng cái nào thả a, trên tường thành trạm là ở ở cửa quân đội đột lỡ lại đi tới, sẽ không là về sau muốn đợi mở tợ lỡ thiết lập thành trì a. Vậy thì có chút ý tứ rồi đương nhiên, Trương Sơn cũng chính là đoán bữa, dù sao cái này đồ vật còn sớm, hắn cuộc sống bây giờ nghề nghiệp mới lên tới công trình sư đâu. Mà cái này 6 nòng hỏa thân tháo là cấp 4 bản vẽ, muốn tới công trình đại sư mới có thể bắt đầu học tập chế luyện. Trước mắt hắn thăng liền đến công trình đại sư, cũng không biết làm sao làm đâu. Hiện tại mới 100 độ thuần thục, còn kém 200 cái độ thuần thục mới có thể lên tới công trình đại sư. Cái này liền còn cần 2 tấm cấp 3 bản vẽ mới được, thế nhưng là hắn hiện tại một tấm cũng không có cũng không biết đi đâu làm bản vẽ đi được rồi, cái này đồ vật trước đặt vào đi, về sau khẳng định có dùng. cái này sáu nòng hỏa thần pháo, xem xét chính là cái ra bỏ đồ vật. năm vạn lực công kích, mà lại tầm bắn từ xa, lại có 100 trăm tầm bắn. so chính trương sơn tầm bắn, muốn xa được nhiều, cái này nếu là đánh nhau thời điểm, có thể đem sáu nòng hỏa thần pháo lấy ra dùng, đây không phải là treo tạ tiên. mấy môn pháo hướng kia vừa để xuống, ai dám xuống lại? đáng tiếc, cái này sáu nòng hỏa thần pháo chỉ là thủ thành khí giới, không phải có thể sử dụng vũ khí. nếu không. Trương Sơn có thể đem hắn thần khí đem ném đi rồi, cũng được trước làm cái hỏa thần pháo đến dùng một chút. Cái này đồ vật tạm thời là không cần dùng, Trương Sơn cũng có chút đoán không được. Ra tay trước cho người khác nhìn xem, hỏi một chút những người khác cách nhìn. Trương Sơn đem bản vẽ chia sẻ đến công hội kênh bên trên rồi nói ra. Vừa mở Dương, mở cái dạng này bản vẽ, cái này đồ vật làm được về sau, là dùng để làm gì, để chỗ nào thủ thành a? Vãi lượ, cái này đồ vật ra bỏ, năm vạn lực công kích, 100 giật tầm bắn, tốc độ đánh còn nhanh hơn, 1 giây đánh 2 lần. Cái này mẹ nó là một tòa tháp phòng ngự a. Khoan hay nói cảm giác tác dụng cùng tháp phòng ngự không sai biệt lắm nhưng vấn đề là để chỗ nào phòng ngự à? đoán chừng là thả công hội trụ sở đi đây không phải nói nhảm a chúng ta công hội trụ sở đều là trong thành phòng ngự ai vậy nói không chừng về sau tạ lơ có thể thiết lập thành trì đâu lại nói rất nhiều trò chơi tạ lơ đều có thể thiết lập thành trì trò chơi này vẫn không có mở ra thả xây thành trì công năng cảm giác liền có chút kỳ quái đâu trò chơi này thấy thế nào cũng không giống là có thể thiết lập thành trì a có thể xây ở đây nờ tơ cờ thành trì đem địa phương đều chiếm xong chúng ta cũng không thể đem thành trì xây dựng ở quái vật trong địa đồ a Vậy còn không đơn giản, chờ phản công đến ma tộc bên kia thời điểm, đem thành trì xây dựng ở ma tộc địa bàn a. Vãi liều, ngươi cái này mạch suy nghĩ có chút tinh kỳ a, khoan hay nói, thật có khả năng nha. Kia phải đợi ngã lúc nào nha, hiện tại chúng ta ngay cả ma tộc là từ đâu đến cũng không biết. Quản nó chi, chậm rãi chơi đi, thăng cấp mới là vương đạo, chờ lên tới 100 cấp thời điểm, vậy thì cái gì đều biết rồi. Mẹ nó, thật mẹ nó cảm tưởng a, trò chơi này thăng cấp chậm như vậy, lên tới 100 cấp thời điểm, sợ là ta đều giả rồi đi. Người anh em, cái này liền hơi cường điệu quá, vừa mới bắt đầu thời điểm không phải một dạng cảm thấy thăng cấp trầm nha, bây giờ còn không phải đều lên tới 30 cấp. Có lý, luôn sẽ có biện pháp. Công hội kinh bên trên tại Trương Sơn đem bản vẽ phát ra tới về sau, dẫn phát một trận nhiệt liệt thảo luận. Nhưng là, Trương Sơn luôn cảm giác bọn hắn thảo luận sai lệch a, hắn là muốn hỏi cái này hỏa thần thảo, kiến tạo ra được sau là làm gì dùng, làm sao thảo luận đến thăng cấp đi. Bất quá, nghĩ đến hiện tại đại gia cũng không biết, dù sao liền trước mắt mà nói. Thủ thành khí giới xem ra, chính là không đúng lúc. Không có thành có thể thủ, muốn cái này thủ thành khí giới thì có ích lợi gì a đương nhiên, mặc kệ có hữu dụng hay không. Trương Sơn đều muốn nghĩ biện pháp đem hỏa thần pháo làm được. Cái này vật phẩm danh tự cùng hắn vai diễn tên rất dựng nha, bản mệnh vật phẩm có hay không? Các người có hay không soát đến qua, công trình học bản vẽ nhà, muốn cấp 3 trở lên, không có bản vẽ sinh hoạt nghề nghiệp đều không thăng nổi đi. Tại phòng đấu giá bên trên, Trương Sơn cũng không có tìm tới qua công trình học bản vẽ, liền thuận miệng tại công hội kênh bên trên hỏi một chút. Công hội trong có năm vạn thành viên đâu, nhiều người lực lượng lớn, Trương Sơn không có soát đến qua công trình học bản vẽ, nói không chừng đã có người soát đến qua đây. Không có a, ta là từ đến liền không có soát đến qua bản vẽ cảm giác bản vẽ thật là hiếm thấy nha, ta cũng không có gặp qua. Bản vẽ bình thường là từ đâu tới a, là cậy quái rơi sao? chúng ta làm sao lại không có soát đến qua đây? không biết ta, bọn chúng ta vậy đánh qua không ít, sẽ không nhìn thấy rơi bản vẽ. đoán chừng là tiểu quái nổ đi. vậy chúng ta tiểu quái vậy quét không ít, làm sao lại không có soát đến qua đây? chúng ta mới bao nhiêu người à, toàn bộ trò chơi nhiều như vậy tờ layer, cũng không còn thấy phòng đấu giá bên trên, có mấy chương bản vẽ bán, chúng ta không có soát đến, đây không phải là bình thường A. thôi à, ta, toàn bộ công hội năm vạn người đều không người soát đến qua kia chính trương sơn trước đó không có soát đến qua bản vẽ vậy liền không kỳ quái có thể là cái đồ chơi này tỷ lệ rơi đổ quả thực có chút thấp xem ra về sau vẫn là tận lực trên đấu giá mua đi bọn hắn soát không đến cũng không nói rõ người khác vậy soát không đến nhà toàn bộ trò chơi nhiều như vậy tờ layer dạng gì kỳ quái vật phẩm đều có người soát ra tới chứ đừng nói chi là bản vẽ về sau lưu ý thêm một lần phòng đấu giá là được trương sơn cảm thấy hẳn là dùng định vị châu tại đương dương thành phòng đấu giá định vị toa độ mỗi ngày trở về mấy chuyến không có việc gì liền đi phòng đấu giá đến xem nhịn nếu không bản thân cần vật phẩm, luôn mua không được, cũng không phải chút chuyện nhà. dù sao dùng định vị châu, qua lại thuận tiện, lại không dùng chính hắn chạy đường. quái vật công thành hoạt động kết thúc, tất cả mọi người đang bận bịu mở dương. vừa rồi mở dương, có người mở đến tốt đủ vật không? có người ở công hội kinh bên trong hỏi, màu trắng vật liệu tính tốt đủ vật sao? cá nhân ngươi phẩm ca bã, chỉ xứng mở màu trắng tài liệu sao? mở ra màu tím trang bị một cái, cảm giác vận khí dùng hết, nhưng là bây giờ màu tím trang bị không đáng ra à? có cái trang bị cho ngươi là tốt lắm rồi, chí ít có thể bán cái một hai kim tệ đi. hồi xuân thuật sách kỹ năng một bản. Màu cam trang bị một cái, ha ha ha, đều không mở đến tốt đồ vật à? Cái này quái vật công thành hoạt động ban thưởng bảo dương, mở ra tốt đồ vật tỷ lệ có thể thật thấp a khả năng cũng là bây giờ cờ layer yêu cầu biến cao đi. Trước đó mở ra màu cam trang bị cũng có thể làm cho người cao hứng nửa ngày, bây giờ màu cam trang bị những này công hội đại lão cũng sẽ không nhìn một chút. Sự tình làm xong, trương sơn nhìn xuống trên người mình chữ đỏ trạng thái đã tẩy trắng rồi. Lần này chặt người không tính quá nhiều, mà lại vừa rồi một mực tại cầy quái đánh muộn, chữ đỏ tiêu được càng nhanh một chút. Trương sơn cưỡi ngựa về thành, lười nhác đầu, dù sao cách cửa thành cũng không xa. Cưới ngõ cũng chầm không có bao nhiêu. Trở lại thành thành về sau, Tuấn Di đến phòng đấu giá, sử dụng định vị châu tại phòng đấu giá định vị một tọa độ, định vị châu hết thể có thể định vị 3 cái tọa độ, hiện tại định vị 2 cái, còn có thể lại định vị 1 tọa độ. Bất quá tạm thời không có cần thường đi địa phương, trước giữ đi. Chương 250: Mượn vật liệu. Chương 250: Mượn vật liệu. Tại phòng đấu giá mục tiêu xác định ngồi về sau, Trương Sơn thuận tiện liền nhìn xem có cái gì đáng giá mua đồ vật. Quái vật công thành hoạt động, không phải vừa kết thúc ga nói không chừng liền có tợ lệ mở dương, mở đến tốt đồ vật, treo đấu giá đi lên đâu. Trương Sơn đầu tiên tra tìm công trình học bản vẽ, nhưng mà cũng không có, là hắn cả nghĩ quá rồi. Lại kiểm tra một hồi thợ săn nghề nghiệp sách kỹ năng, cùng thần khí nhiệm vụ phẩm tài liệu có thần tính cái gì, nhưng mà cũng không có. Ngược lại là vật liệu tăng thêm không ít, Trương Sơn đem giá cả thích hợp vật liệu đều quét một lần. Nhiều chuẩn bị điểm, dù sao về sau cần phải. Hiện tại hắn sinh hoạt nghề nghiệp mới đến công trình sư, đường còn rất xa, nhiều làm điểm vật liệu, về sau chậm rãi thăng đẳng cấp. Thuấn Di rời đi phòng đấu giá, đem mới chụp được vật liệu cùng hỏa thần pháo bản vẽ thi công, tồn nhà kho sau. Trương Sơn tại công hội kinh đã nói nói còn có hay không cái gì hoạt động a không có chuyện ta đi trước thú vương cốc rồi võ thần khí ca ngươi đi liền đi thôi đừng nói chuyện nha đúng a ngươi ngược lại là nháy mắt đến chúng ta còn phải chạy hơn nửa giờ đâu hắc hắc xem bộ dáng là không có chuyện gì có thể làm trước cùng nô lão bản chào hỏi sau đó liền đi thú vương cốc ta đi trước soát quái các ngươi từ từ sẽ đến tốt ngươi trước đi thôi ta chờ chút đi theo đại bộ đội một đợt tới ông trưởng sơn sau khi nói xong liền sử dụng định vị châu truyền thống đến thú vương cốc Bởi vì vừa rồi tất cả mọi người đi tham gia quái vật công thành hoạt động, trừ lưu lại mấy chục người phòng thủ thông đạo cửa vào bên ngoài. Toàn bộ thú vương cốc bên trong yên tĩnh, hiện tại không có người cùng hắn tổ đội, chỉ có một người mở suốt đi. Tay quái mới là trạng thái bình thường a, hoạt động chỉ là ngẫu nhiên mới có. Trương Sơn một bên tẩy quái, một bên tại công hội kênh nhìn xem những cái kia lại lao thổi nước, có hay không đi tẩy quái. Cùng đi a, một người sợ bị chém ngã trên đường nha. Sợ chết quỷ, sợ chết người cũng đừng ra khỏi thành a, mỗi ngày ở tại Dương Dương thành liền sẽ không treo nha. Lời nói này Ta đây không phải muốn đi cậy quái nha, nếu là trong thành có quái suất lời nói, ta còn thực sự không có ý định ra khỏi thành. Ngươi lợi hại, cùng đi cậy quái đi lên. Hoạt động kết thúc, còn lốc nơi này làm gì đâu? Ta đang chờ Nhất Đao ca thần khí xuất thế à? Hắn đều đi lâu như vậy rồi, còn không có tin tức đâu. Một đao, một đao, tiến triển như thế nào? Làm sao còn không có đem thần khí đoạt tới tay à? Chẳng lẽ lại có nhiệm vụ kẹp lại rồi? Không biết ta đang cùng Âu Tử đối thoại, hắn nói hồi lâu, ta sẽ không nghe hiểu, hắn rốt cuộc muốn cái gì đồ vật? Phiền muộn. Trương Sơn nhìn xem Phong Vân Nhất Đao trả lời, không khỏi vui vẻ. Gia hỏa này không hiểu là đúng rồi, Âu tử là hỏi hắn muốn tài liệu có thần tính a. Chưa thấy qua tài liệu có thần tính người, căn bản cũng không biết rõ đó là cái gì đồ vật được rồi, giúp hắn một chút đi. Têu gọi Phong Vân Nhất Đao. Nhất Đao huynh, tình huống như thế nào? Âu tử hỏi ngươi muốn cái gì đồ vật nha. Hắn nói ta thần khí đã hư hao, thần tính sói mòn. Muốn chữa trị lời nói, cần tràn ngập thần tính vật liệu. Đó là một cái gì đồ vật, trước ngươi gặp được sao? Quả là thế, Trương Sơn liền biết. Hắn lần thứ nhất đi tìm lối đại sư thời điểm, cũng là như vậy, nếu không phải trên tay hắn vừa vặn có cái tài liệu có thần tính nhìn vật liệu miêu tả cùng lỗ đại sư yêu cầu có chút tương tự lời nói hắn vậy như thường sẽ một mặt một bước những cái kia nở cỡ cỡ cũng sẽ không giải thích cho ngươi rõ ràng chỉ nói cần tràn ngập thần tính vật liệu chưa thấy qua người quỷ biết kia là muốn cái gì đồ vật nha lại nói đây cũng là đủ hố nếu không phải các loại trùng hợp lời nói trương sơn hoài nghi khả năng đến bây giờ cũng sẽ không xuất hiện thần khí âu tử có hay không nói muốn mấy cái tài liệu có thần tính a trương sơn đoán trường phong vân nhất đau là không có loại này đồ vật ngươi biết tràn ngập thần tính vật liệu là cái gì đồ vật sao món đồ kia đi đâu làm không sai biệt lắm chính là thần cấp vật liệu đi Ngươi trước hỏi một chút muốn mấy cái? Ta còn tồn lấy hai cái, nếu như muốn thiếu lời nói, trước tiên có thể cho ngươi mượn, nếu như muốn quá nhiều lời nói, vậy liền không có biện pháp, ta vậy không giúp được ngươi à, món đồ kia có chút khó làm đến. Nhìn xem Phong Vân Nhất Đao cũng trách đáng thương, thật vất vả làm cái thần khí nhiệm vụ phẩm, nhưng vẫn không pháp đem thần khí đoạt tới tay vẫn là giúp hắn một cái đi. Vãi lều, còn có thần cấp vật liệu sao? Ta làm sao lại chưa thấy qua đâu, chờ chút, trước tiên ta hỏi hỏi âu tử, rốt cuộc muốn mấy cái vật liệu mới có thể giúp ta chữa trị thần khí. Cũng không lâu lắm, Phong Vân Nhất Đao nói với Trùng Sơn, chỉ cần một cái là được nếu không ngươi bán một cái vật liệu cho ta đi, không bán, cho ngươi mượn, về sau nhớ được cần phải trả. còn có, tuyệt đối không được nói ra, cái đồ chơi này, là ta lặng lẽ tại phòng đấu giá bên trên thu thập, trừ đạo sĩ đeo đao bên ngoài, vẫn chưa có người nào biết rõ loại này đồ vật tầm quan trọng. Trương Sơn sau khi nói xong, học tập đầu về thành, tài liệu có thần tính hắn không có mang ở trên người, đều tồn tại nhà kho đâu. lúc này mới vừa tới thú vương cốc, quái đều không soát đến mấy cái, liền lại muốn trở về, cũng may định vị châu thời gian cùn độ tương đối ngắn, chỉ cần cách cái ba phút, liền có thể một lần nữa truyền tống một lần trở lại đương dương thành về sau trương sơn đến nhà kho lấy ra một cái tài liệu có thần tính thông qua tin nhắn hệ thống cho phong vân nhất đao biểu quá khứ vật liệu gửi qua biểu điện cho ngươi kiểm tra và nhận một lần cảm ơn thu được lần sau trả lại ngươi ba cái nhanh đi chỉnh ngươi thần khí nhiệm vụ đi đoán chừng đằng sau còn có không ít sự đâu sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy đoạt tới tay cái kia cũng không có cách vì thần khí ta muốn cùng âu tử khiêng lên rồi phong vân nhất đao tại thu được trương sơn vật liệu về sau tiếp tục đi làm hắn nhiệm vụ đi trương sơn đang đợi được định vị châu thời gian cún đồ đến về sau tiếp tục truyền tống đến thú vương gốc bên trong cày quái, quét hơn nửa giờ, những người khác vậy lần lượt đuổi tới thú vương gốc. mẹ nó, trước kia chúng ta đi đường, thần khí ca cưới ngựa, hiện tại chúng ta cuối cùng có ngựa nhưng cưới, thần khí ca lại là trực tiếp truyền tống, ta đấu kỵ rồi. người trẻ tuổi, tâm tính muốn ôn hòa. đúng vậy, ngươi muốn nghĩ như vậy, ngươi đều cưới lên anh hùng toại kỵ, rất nhiều tội lệ ở vẫn là cưới đỏ thâm nửa đầu. ha ha, nghĩ như vậy lời nói, có thể hay không cảm giác tốt hơn nhiều. khá lắm cọp lông, các ngươi như thế không có tiền đủ sao? không cùng mạnh so, cùng những cái kia yếu gà so, có ý gì nhá? băng không có thể làm sao. Thần khí ca còn có hai cái thần khí đâu, nhất đao ca vậy lập tức sẽ làm đến thần khí. Nghĩ những thứ này ngươi không phải càng đấu kỹ rồi. A, sư sì bạn, Ohashi có đạo lý. Lại nói nhất đao ca, ngươi ở đây làm cái lông A, làm sao còn không có gặp lại ngươi thần khí xuất thế A. Đừng nóng nổi, đang chạy đường mua vật liệu đâu. Có đúng hay không sắp làm xong, không có thể nhiệm vụ a. Bây giờ còn không biết A, làm xong một bước mới biết được bước kế tiếp. Hiện tại chính là khắp nơi mua vật liệu. Mẹ nó Âu Tử một lần không đem nói chuyện rõ ràng, một hồi muốn mua loại tài liệu này, một hồi muốn mua loại kia vật liệu. Còn tốt hiện tại có tọa kỵ, nếu không, được chạy chân gãy. Phong Vân nhất đao tại thu được Trương Sơn gửi cho tài liệu của hắn về sau, lại qua hơn nửa giờ, vẫn là không có đem nhiệm vụ giải quyết, nghĩ đến vẫn có được chạy. Chương 251, thứ ba kiện thần khí xuất thế. Chương 251, thứ ba kiện thần khí xuất thế. Phong Vân nhất đao còn đang chạy hắn thần khí nhiệm vụ, Trương Sơn chỉ được cùng Lô lão bản, tâm theo ta động, ba người tổ tiên đội quét. Hắn không muốn lại tổ bên trên những người khác, Phong Vân thiên hạ cùng chung gió, tiểu thư ký đều có cố định tài quái đồng đội. Trương Sơn cùng những người khác lại không phải rất quen thuộc, bình thường vậy không kiếm nỗi cùng đi liền lười nhắc tổ. Thần khí nhiệm vụ cứ như vậy khó làm sao? Phong Vân nhất đao không phải đã hoàn thành, cái kia khiêu chiến ma tộc tướng quân nhiệm vụ sao? Làm sao còn muốn làm lâu như vậy? Nô lão bản hướng Trương Sơn hỏi, ta cũng không biết, ta mới làm qua 2 lần thần khí, mà lại 2 lần thần khí nhiệm vụ hoàn toàn khác biệt, cái thứ nhất đơn giản điểm, cái thứ hai liền muốn khó nhiều, nếu không phải vận khí tốt, đoán chừng là không giải quyết được. Mẹ nó, trò chơi này làm sao muốn làm cái trang bị đều như thế khó a. Vậy phải xem nơi nghĩ như thế nào, đối bình thường tợ lệ tới nói, muốn làm kiện màu đỏ trang bị cũng khó như lên trời. Cũng đúng thì thật màu đỏ trang bị liền đã rất tốt linh khí thần khí dù sao cũng là số ít tùy duyên làm đi thần khí cái này đồ vật sẽ không chỗ nào bán sao phiền muộn thâm theo ta động khó chịu nói tốt đa đối vị này đốt tiền đại lao tới nói chỉ cần có thể dùng tiền mua được trang bị cũng không tính là khó làm khắc liền xong chuyện nhưng vấn đề là thần khí không có chỗ nào bán đi à ngươi ra lại nhiều tiền vậy mua không được lần sau nếu là làm đến thần khí nhiệm vụ phẩm chỉ bán cho ngươi <cười> hắc hắc trương sơn lừa dỡ nói đây chính là ngươi a ta thật là rồi ha <cười> ha chờ ta lấy được lại nói Liên quan tới thần khí nhiệm vụ loại này đồ vật, cũng thật là khó mà nói, Trương Sơn trừ vận khí tốt đang cày tiểu quái thời điểm, xoẹt đến qua kỳ quái cái ống, làm kiện thứ nhất thần khí bên ngoài, sẽ không lại bản thân làm tới qua thần khí nhiệm vụ phẩm. Cái kia tổn hại chiếc nhận vẫn là hắn tại phòng đấu giá bên trên, nhặt nhạnh chỗ tốt mà được. Bột bọn hắn vậy đánh qua vô số, từ thông thường màu tím bột đến thực tên bột các loại các dạng đều đánh qua không ít, cũng liền tuân ra qua phong vân nhất đao món kia lưới bữa tàn phiến đây là Hán gấu trúc viên, là 10 điểm may mắn giá trị đâu, Trương Sơn mỗi lần đều tận lực khống chế gấu trúc viên, đoạt cuối cùng đánh giết. Cái này đều không làm sao làm đến? có thể thấy được thần khí nhiệm vụ phẩm thưa thất trình độ đến như trong trò chơi cái khác cờ lây ở nhà khả năng cũng có người làm đến qua nhưng là nhiệm vụ không biết từ nơi nào bắt đầu Thượng như trương sơn đang quay đến cái kia tổn hại chấp nhận nếu không phải hắn biết rõ đó là một thần khí nhiệm vụ phẩm lời nói ai biết kia là làm gì đi đâu đi tìm nhiệm vụ nở cờ đi à nếu là người khác cầm tổn hại chấp nhận tối đa cũng chính là tại chính mình thành chỉ chạy một lần tìm không thấy phát động nhiệm vụ nở cờ vậy liền kéo đổ rồi làm sao giống trương sơn như thế mang theo chấp nhận đến đông tây hai đô chạy rồi mấy lần bỏ ra hắn vài ngày thời gian còn có chính là giống phong vân nhất đao như thế, có chỉ hướng nhiệm vụ nở tờ cờ, cờ, nhưng là nhiệm vụ không có cách nào làm. À trước đó ngay cả ma tộc tướng quân đều không người gặp qua, đi đâu khiêu chiến đi. Hôm nay quái vật công thành hoạt động, cuối cùng xuất hiện ma tộc tướng quân, nhưng là lại có mấy người, có thể đánh thắng được đâu? Toàn bộ trò chơi hơn 200 triệu tờ layer, cũng chỉ bọn hắn phong vân công hội cùng chiến thần công hội, ba khí công hội ba nhà, tại hoạt động kết thúc trước, thành công đem du kích tướng quân đánh nổ đây là Trường sơn biết thần khí nhiệm vụ loại hình, nói không chừng, còn có càng nói nhảm cũng khó nói sao? Trương sơn kiểm tra một hồi bảng trang bị, trừ bỏ hắn hai cái thần khí bên ngoài. Hiện tại lại thêm hai cái linh khí lên bảng rồi. Trước đó bảng trang bị bên trên liền có ba cái linh khí. Một cái là Tâm theo ta động phi tuyết kiếm, một cái Phong Vân Thanh Thanh pháp trượng, lại thêm Đông Hải Long Vương linh khí rơi bữa. Hiện tại lại thêm hai cái, Phong Vân Cụ địch cầm võ khố lệnh, đến Đông Đô phủ Nguyên xoáy lĩnh một thanh linh khí cấp bậc cung. Ba khí vương giả thế mà vậy làm đem linh khí cấp bậc rơi bữa, không biết có phải hay không là vừa rồi quái vật công thành trong hoạt động, đánh nổ du kích tướng quân làm được. Ngược lại là chiến thần công hội tương tự đánh bại dư kích tướng quân, lại không gặp bọn họ làm đến linh khí. Không biết bọn hắn lần này rơi xuống là cái gì tốt đồ vật. Thực tên bọn rơi xuống Không thể nào đều là rác rưởi đi, chí ít cũng phải có một hai kiện nhìn được vật phẩm à có lẽ bọn hắn là lấy được trung cực sách kỹ năng, cũng có nói. Trương Sơn bọn hắn một mực soát đến tối, sắp đi ngủ thời điểm, đột nhiên Phong Vân Nhất Đao tại công hội kênh bên trên gọi thiếu. Ha ha, xem ta thần khí, cuối cùng là làm xong. Phong Vân Nhất Đao sau khi nói xong, tại công hội kênh trung tướng hắn mới lấy được thần khí phô bày ra tới. Vãi lều, Nhất Đao ca ra bỏ. Lại nói Nhất Đao ca, Âu Tử liền không có lại làm khó ngươi sao? Dễ dàng như vậy liền để ngươi đem thần khí đoạt tới tay rồi. Còn dễ dàng? Ngươi biết ta bỏ ra bao nhiêu tiền không? Quang mua vật liệu liền mua nhanh 50 triệu kim tệ, mẹ nó ta xem như đem toàn bộ đông đô đi dạo mấy lần, cái gì góc khuất buôn vật liệu đều đi qua rồi. Mẹ nó, muốn hay không khuyết đại như vậy, liền không thể ở một cái chỗ nào bán vật liệu sao? Quỷ biết Âu Tử làm cái gì minh đường, dù sao mua xong một loại lại muốn một loại, mẹ nó ngựa đều muốn chạy gầy. Ha ha, đem ngựa chạy gầy vẫn được. Ta xem một chút, thần khí a, thật mong muốn. Trương Sơn kiểm tra một hồi, Phong Vân nhất đạo biểu diễn ra thần khí lư bữa. Khai thiên dịu chiến, thần khí, lực công kích vật lý 4000, 4000, lực lượng 400. Trang bị đẳng cấp, Phong ẩn Trước mắt đẳng cấp 30 cấp, thần khí sẽ theo tỉ lệ đẳng cấp tăng lên mà từng bước giải phóng, mỗi 10 cấp giải phóng một lần. Bên bị, vĩnh viễn không mài mòn. Khóa lại tỉ lệ phong vân nhất đao đặc hiệu 1, cường công, cơ sở lực công kích vật lý tăng lên 10 đặc hiệu 2, bắn tung tóe, công kích mục tiêu thời điểm, sẽ bổ sung bắn tung tóe hiệu quả. Đối ngay phía trước cái khác đối địch mục tiêu, tạo thành 50% tổn thương, tổn thương phạm vi 5 giật đặc hiệu 3, cung nộ, trong công kích có 10% tỷ lệ tạo thành 2 lần tổn thương đặc hiệu 4, thần thánh một kích, trong công kích có tỷ lệ phát động thần thánh một kích hiệu quả, không nhìn mục tiêu phòng ngự, tạo thành gấp 10 tổn thương phát động tỷ lệ một phần trăm. a, xì bạn. oh shit, lưỡi rìu này mạnh à? tổn thương hiệu quả muốn so trương sơn thủ pháo mạnh không ít đặc biệt là bắn tung tóe đặc hiệu. quả thực chính là chỗ này đem thần khí lưỡi búa tinh túy. so quần công kích kỹ năng muốn dùng tốt được nhiều, mỗi lần công kích đều có thể đối ngay phía trước đối địch mục tiêu tạo thành tổn thương đều không cần phóng ra kỹ năng, mỗi chặt một lần đều tự mang quần công đặc hiệu, mạnh đến mức không có bằng hưu a dùng thanh này lưỡi búa cày quái lời nói. sợ là thăng cấp hiệu suất không thể so trương sơn cái a. cái này khiến cái khác cường chiến sĩ làm sao sống? người khác một lần chỉ có thể chặt một con quái, ngẫu nhiên dùng một chút quần công kích kỹ năng, Phong Vân Nhất Đao lại là mỗi lần đều có thể quét một đám lớn đây cũng quá mạnh rồi đi, quá mức, nhìn được Trương Sơn đều có điểm đỏ mắt. Cái kia cùng nội đặc hiệu cũng là cực phẩm, 10% bạo kích hiệu quả, thật sự là mạnh đến mức không có đạo lý. Phải biết Trương Sơn quét hết không dễ dàng tốt đến kỹ năng bị động, tỷ lệ bạo kích mới là 3%. Cùng Phong Vân Nhất Đao thanh này lữa bữa, hoàn toàn không thể so sánh á Trương 252. Thứ ba kiện thần khí xuất thế bên trong. Chương 252, thứ ba kiện thần khí xuất thế bên trong. Phong Vân Nhất đao cầm tới thanh này lưỡi búa về sau, một thân chiến lực lập tức liền phát sinh chất biến 30 cấp thần khí cấp bậc vũ khí, thêm lực công kích là cùng cấp bậc màu đỏ trang bị nhiều gấp đôi. Nói cách khác, Phong Vân Nhất đao quang lực công kích liền gia tăng rồi hơn 2000, lại thêm cường công đặc hiệu, trả cho gia tăng rồi 10% lực công kích. Hiện tại Phong Vân Nhất đao lực công kích, sợ là có hơn 6000 thậm chí 7000 đi. Mặc dù so với Trương Sơn tới nói, còn kém rất xa, Trương Sơn hiện tại lực công kích đều đã đạt tới 1 vạn 4 rồi. Nhưng là so cái khác tở lẽ, nhưng phải mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như lại mở ra cuồng chiến sĩ cơn giận lời nói, trong thời gian ngắn để cao 100% lực công kích. Phong Vân Nhất Đao nháy mắt tổn thương, không có chút nào sở so trương sơn kém, mà lại cuồng chiến sĩ còn có không ít kỹ năng, có thể bổ sung gia tăng tổn thương. Tỷ như nhị đao lưu kỹ năng, chính là gấp đôi tổn thương, Phong Vân Nhất Đao hiện tại mở ra cuồng chiến sĩ cơn giận sau, một cái sung phong, thêm nhị đao lưu kỹ năng, không sai biệt lắm có thể đánh ra 3 vạn tổn thương đi, nếu như tái xuất bạo kích hiệu quả, liền xem như cường lực thủ hộ chiến sĩ, hắn cũng có thể một chiêu dây mất. Thật là lợi hại. Ha ha, tiên môn quan, ta đến rồi. Phong Vân Nhất Dao lại cầm tới thần khí về sau, không ngừng đắc trí. Đã trễ thế này, còn tới làm gì a? Chúng ta đều muốn đi ngủ. Ngủ cái gì cảm giác nha? Buổi tối hôm nay đi chặt người, không ngủ được rồi. Chặt cái quặng lông, tốt như vậy thần khí lôi bữa, không cần tới cày quái chính là lăng phí. Đúng vậy nha, cái kia bắn tung tóe đặc hiệu tốt bao nhiêu a? Chuyên nghiệp cày quái thần khí. Quá, các ngươi là hiểu như vậy sao? Cái này bắn tung tóe đặc hiệu, không phải là xông vào trong đám người, một diều chém ngã một mảnh a? Ngươi làm người khác là kẻ ngu sao? Có thể đứng ở một đợt nhường ngươi bắn tung tóe đến. Vậy nhưng khó nói chỉ ít cũng có thể bắn tung tóe đến mấy cái a. Khoan hay nói, cái này bắn tung tóe đặc hiệu, trừ tay quái thời điểm dùng tốt phi thường bên ngoài. Tại chặt người thời điểm một dạng như thế, mặc dù nói người khác sẽ không đứng chung một chỗ để hắn chặt, nhưng là bắn tung tóe đặc hiệu, là nhắm vào ngay phía trước năm ngựa phàm bì, sở hữu đối địch mục tiêu. Làm Phong Vân nhất đao xung phong đi qua thời điểm, người khác muốn tránh, vậy nhất thời tránh không khỏi tới. Làm sao cũng có thể bắn tung tóe đến mấy cái mục tiêu. Đều chớ nóng vội hạ tuyến a, ta ngay tại hướng thú vương cốc chạy vừa đâu, để các ngươi nhìn xem ta thần khí dịu chiến uy lực. Phong Vân nhất đao lại giải quyết thần khí về sau, liền truyền tống đến tiên môn quan chính hướng thu vương cốc chạy tới muốn nói đi chặt người đây chẳng qua là cho đùa người đứng đắn ai sẽ không có việc gì đi chặt người a trừ phi là có người treo chọc hắn một mình ngươi chạy tới sao không sợ trên đường bị người giết chết à, hôm nay vừa đánh xong quái vật công thành hoạt động thiên môn quan địa đồ khắp nơi đều là vợ layer nói đùa cái gì ta sợ ai nếu là đụng phải tự tìm phiền phức ta một rượu một cái đưa bọn hắn về nhà có được thần khí phong vân đao, kia là đặc biệt bằng chứng ngươi một cái cận chiến nghề nghiệp trang bị lại tốt lại có thể chặt tới mấy người a sử dụng hết sung phong về sau còn không chính là bị người chơi rượu bệnh công hội tinh bên trong một vị nào đó đại lao nháy mắt liền đâm phong vân nhất đau đau nhức điểm đây chính là cận chiến cùng viễn trình nghề nghiệp khác biệt muốn nói kèm tương đương cận chiến cùng viễn trình đơn đấu lời nói nhất định là cận chiến nghề nghiệp càng mạnh lực lượng hệ nghề nghiệp lượng máu càng nhiều nha mà lại bộc phát kỹ năng cũng nhiều bộc phát mạnh hơn có thể một đường đuổi theo viễn trình trận làm cho đối phương đầu cũng không dám về hơn nữa còn có thể sử dụng xung phong kỹ năng đem đối phương giảm tốc lưu lại nhưng muốn nói quần chiến lời nói đó chính là viễn trình thiên hạ một đám pháo đài hướng kia một trạng mặc ngươi lại thị thuyết yêu dám xông về phía trước cũng là chịu chết hàng Phong Vân nhấc đao cầm thần khí lên bữa, chặt tầm 2-3 người là không có gì vấn đề. Hoàn toàn trước tiên có thể dây một cái, sau đó lại đuổi theo những người còn lại chật. Nhưng nếu là đối mặt 5-6 cái trở lên địch nhân, vậy liền khó nói, hắn cao đến đâu lực công kích, cũng là không có đất dụng võ, người khác cũng sẽ không cùng hắn cứng rắn. Hy sinh một hai người đến chơi riều, những người còn lại đều có thể bắt hắn cho mái chết. Tựa như Trương Sơn, được may mắn hắn chơi đến là thợ săn nghề nghiệp, tầm bắn đánh xa nhanh nhanh. Cho nên tại trang bị trên diện rộng dẫn trước cái khác tỏ lại thời điểm, có thể làm được vậy một cái vài trăm người nếu là hắn đổi thành cái khác cận chiến nghề nghiệp lời nói, coi như trang bị cùng kỹ năng lại ra bỏ, có thể cùng hơn 10 cái người đối trận, đều xem như hung ác rồi. Lam Phong vân Nhất Đao còn tại Thiên môn Quan Địa đồ chạy đường thời điểm, thứ ba kiện thần khí xuất thế tin tức cũng chậm chậm bắt đầu lên men. Kinh thế giới, ta thấy được cái gì? Lại thêm một cái thần khí sao? Vãi lều, tình huống như thế nào? Là ai lấy được thần khí a, sẽ không lại là bồ tát sáu nòng a? Ta vừa nhìn xuống bảng trang bị, lần này không phải bồ tát sáu nòng, là Phong Vận Công Hội Phong Vận Nhất Đao làm đến một thanh thần khí lôi búa. A, xin sì bạn, ôi thắc xin. Như vậy khác nhau ở chỗ nào? Còn không đều là Phong Vân Công Hội nha. Cho chơi này, làm thần khí nhất định là cái gì bí quyết? Vàng không vì cái gì ba cái thần khí đều là bọn hắn Phong Vân Công Hội làm được. Khẳng định có bí quyết, khẳng định rồi. Để bọn hắn đem bí mật nói ra, nếu không Phong Vân Công Hội người thấy một cái chặt một cái, ca nổi giận. Ngươi đi chặt đi, ta vừa rồi nhìn thấy Phong Vân Nhất Đao, ngay tại Thiên Môn Quan Địa đổ chạy đường đâu, hẳn là muốn đi thú vương gốc, nhanh đi chém hắn. Có thật không? Vậy ta thật đi nha. Đều đừng để ý đến hắn, chính là cái không thể gặp người khác tốt gấp rưỡi, muốn thần khí, bản thân đi tìm tội à? Đúng vậy nha ngươi xem người khác cầm thần khí khó chịu, người khác còn xem ngươi một thân hồng trang không thoải mái vậy. Trương Sơn muốn là dự định soát đến thời gian không sai biệt lắm, tựu lọ gặp đây đi ngủ. Bất quá, hắn xác thực muốn nhìn một chút Phong Vân Nhất Đao thần khí dưới bữa. Chặt lên quái tới là cái gì hiệu quả? Cái kia bắn tung tóe đặc hiệu, trước đó thật đúng là chưa từng gặp qua. Chỉ xem miêu tả cũng rất ra bộ dáng vẻ còn là thế nào cái ra bọ pháp, vậy thì phải thấy qua mới biết được. Qua nửa cái đến giờ, Phong Vân Nhất Đao chạy đến thú vương cốc, Trương Sơn đem hắn tổ tiến đội ngủ. Rất nhiều ngay tại cày quái công hội thành viên, đều dừng lại cày quái động tác. Hào hào tới vây xem mới vừa ra lò thần khí. Thế nào, xoẹt a? Phong Vân nhất đa huy vũ bên dưới khai thiên dịu chiến về sau, đắc ý nói: Xác thực rất xoẹt a, tốt như vậy thần khí, cho ngươi lãng phí, người tài giỏi không được trọng dụng a. Có biết nói chuyện hay không a, cái này khai thiên dịu chiến cùng ta huy võ bá khí hình tượng, chẳng phải là tuyệt phối sao? Ngươi liền đắc chí đi." Lại nói về sau có hai cái thần khí ca, chúng ta được điểm mở kèo, hắc hắc. Sáu nòng đại lão sớm đã đã vượt ra, có thể là một cái thần khí đại lão liền có thể miêu tả sao? Không sai, sáu nòng đại lão có thể vậy một cái mấy trăm Một đao loại này hàng lợm, coi như cầm thần khí, vậy chặt bất quá mấy người. Sáu nòng đại lao mới là chân thần, một đao loại này nhiều nhất tính cái nguy thần, hắc <cười> hắc. Nhất đao ca, mau tìm một đám quái suất một đợt, để chúng ta mở mang kiến thức một chút thần khí vi lực. Chương 253. Thứ ba kiện thần khí xuất thế bên dưới. Chương 253. Thứ ba kiện thần khí xuất thế bên dưới. Phong Vân nhất đao khiên thần khí dự chiến, đối một đám hổ rừng rậm chính là một cái xung phong. Gơ lên búa, xoát xoát chém đi xuống, chỉ thấy bị Phong Vân nhất đao chặt con kia hổ rừng rậm, trên đầu buck lên tổn thương 7200 mà trước mặt hắn còn có không ít hổ rừng rậm, đều là phong vân nhất đạo không có chạm tới. Cũng giống vậy trên đầu toát ra mức thương tổn, chỉ bất quá mức thương tổn muốn thiếu chút. Mỗi cái hổ rừng rậm trên đầu mức thương tổn, trên cơ bản đều là hơn 3.000 một chút. Vãi lều, quả nhiên Lưu Phé A, cái này mẹ nó, một người cả so 4-5 người, nhanh hơn đi. Thần khí khủng bố như vậy, cái này bắn tung tóe đặc hiệu, thật là không có phải nói, cái này mẹ nó chính là chuyên môn vì cày quái chế tạo a. Nhất Đạo Ca, ngươi bây giờ lực công kích là bao nhiêu? Sao có thể chém ra hơn bảy tổn thương? Không sai biệt lắm bảy năm đi. A, sĩ sì bạn. Tổng tất thịt, ta 14000 không đến, lực công kích của ngươi đều nhanh có ta hai lần, thần khí cứ như vậy khoa chương sao? Vậy còn dung dưỡng, nhìn xem ngươi vũ khí tụ tính, nhìn nhìn lại nhất đao ca khai thiên diệu chiến, hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất được không? Thần khí lực công kích thêm được nhiều không nói, cũng đều có một cường công đặc hiệu, bổ sung gia tăng 10% công kích, có thể không mạnh sao? Nhất định phải làm kiện thần khí, nếu không, đều không cách nào chơi. Chỉ nói có làm được cái gì, đi đâu làm đi a. Đánh buột, đi tìm một đánh. Đánh buột cũng vô dụng thôi, chúng ta vậy đánh qua không ít buột, còn không liền rơi món này thần khí nhiệm vụ phần sau. Ai nói nhất định phải đánh bột mới có thần khí nhiệm vụ phẩm a? Sáu nòng đại lao kiện thứ nhất thần khí, không phải liền là soát tiểu quái làm đến? Soát tiểu quái vẫn được, chính ngươi nhân phẩm, bản thân tin được sao? Vận khí kém điểm cũng không có việc gì à, Nhiều cây quái, nói không chừng liền có thể soát xuất thần khí nhiệm vụ phẩm đâu. Nam mơ đi thôi, kia tỷ lệ, sợ là một phần ngàn tỷ cũng chưa tới đi. Đúng vậy à, dựa vào soát tiểu quái đến làm thần khí, quá mơ hồ đi. Không phải mỗi người đều có sáu nòng đại lao vận khí. Ai, thần khí quá khó làm. Mẹ nó, chờ lao tử đem thợ rèn nghề nghiệp lên tới thần tượng bán buôn thần khí. A. Sì bạn. Ô oh, sì. ý nghĩ này có thể. Thuận tiện hỏi một lần, ngươi bây giờ lên tới chỗ nào rồi? Sẽ không vẫn là học đồ A. Nghĩ thăng sinh hoạt nghề nghiệp càng khó, không nói phải mỗi ngày đi thu thập vật liệu, liền những cái này bản vẽ, cũng không biết đi đâu làm đi. Chờ ngươi lên tới thần tượng thời điểm, chúng ta sợ là đều có thể tùy tiện ngược ma thần đi. Đúng rồi, sáu nòng đại lao bây giờ lực công kích đạt tới bao nhiêu? Ách, không sai biệt lắm một vạn bốn đi. Trương Sơn nhìn bản thân vai diễn thuộc tính rồi nói ra, lần trước đánh nổ thú thần chi tử nạ cả gì lại để cho hắn lấy được một cái kỹ năng bị động, mà lại là toàn thuộc tính tăng lên 10% kỹ năng bị động. quả thực đem thực lực tổng hợp tăng lên không ít. hỏi mẹ nó, lần này thụ đả kích đi. mẹ nó, lực công kích của ta còn không có đạt tới. 6 nòng đại lao số lẻ. thử hỏi có mấy người lực công kích có thể đạt tới hắn số lẻ à? quá mẹ nó quá mức, sao có thể cao đến loại tình trạng này đâu? cái này không đúng. 6 nòng đại lao liền so nhất đào ca nhiều một cái thần khí. vì cái gì lực công kích có thể nhiều đến không sai biệt làm gấp đôi à? chuyện ngươi không biết nhiều, ta có thể cùng sáu nòng so sao? phong vân nhất đào khó chịu nói mặc dù hắn cuối cùng làm đến một cái thân khí, nhưng là muốn cùng trương sơn so, vậy liền kém xa. không nói những cái khác, liền trương sơn những cái kia kỹ năng bị động, nhìn xem cũng làm người ta chạy nước miếng đặc biệt là những cái kia thêm lực công kích bị động, mấy cái bị động điệp ra lên, lực công kích cao đến do người. mẫu chốt là càng về sau, trương sơn có thể làm đến kỹ năng bị động thì càng nhiều, trên lệnh sẽ chỉ càng kéo càng lớn. người khác là thế nào vậy đuổi không kịp. hạ tuyến đi ngủ, ngày mai lại soát. Thân khí vậy nhìn, sát thực không phải là sai, không nói người khác, liền xem như trương sơn nếu như bị phong vân nhất đao đánh lén, cũng sẽ bị một cái sung phong tránh ngã. Dù sao hắn bây giờ lượng máu, mới 2 vạn 6 trái phải, hoàn toàn ngăn không được Phong Vân Nhất Đao một bộ bộ phát kỹ năng. Những người khác đoán chừng cũng kém không nhiều, trừ thủ hộ chiến sĩ lượng máu nhiều một điểm, không ra bạo kích lời nói, còn không dễ dàng như vậy bị dây đối với người bình thường tới nói, Phong Vân Nhất Đao trên căn bản là, thấy ai dây ai. Tản đi tản đi, đi ngủ. Một đám người lần lượt hạ tuyến, hiện tại đã khuya lắm rồi. Ngày thứ 2 online thời điểm, Trương Sơn phát hiện Phong Vân Nhất Đao sớm đã tại kia xuất quái. Cái này khiến hắn không khỏi suy đoán, gia hỏa này sẽ không là hôm qua cả đêm không ngủ a. Ngươi làm sao như thế sớm a, chẳng lẽ đêm qua không có ngủ? Ngủ a, chỉ là có chút ngủ không được, cho nên dậy sớm một chút rồi. Trương Sơn có chút im lặng, làm kiện thần khí, cứ như vậy hương phấn nha, cảm giác đều ngủ không được rồi. Sáu Lang huynh, hôm nay nếu không đi làm vài việc gì đó làm đi, không thể lão cải quái a. Không cầy quái có thể đi làm gì? Gia hỏa này lấy được thần khí lấy bữa, sẽ không thật sự muốn đi chặt người đi, nhưng vấn đề là đi chặt ai đây? Cũng không thể đi chặt Đông Hải Long Vương đi. Hiện tại Thiên môn quan cởi mở, Đông Hải Long Vương cùng bọn hắn xem như cùng một chiến tuyến ở layer. Về sau quốc chiến thời điểm, còn phải liên thủ tác chiến đâu? sao có thể không có việc gì liền đi tìm người ta phiền phức đâu đến như nói những thứ khác trận doanh thế lực nói thật cũng không có đem bọn hắn đắc tội được thương ác tối đa cũng chính là tề quốc vô song công hội cùng tây sơn công hội cùng bọn hắn xem như có chút cứu án thế nhưng là mỗi lần đều là bọn hắn phong vân công hội chiếm tiện nghi à bọn hắn lại không có thua thiệt qua không tốt không có việc gì đi làm nhân ra à chúng ta đi đánh một đi chỉ chúng ta bốn người đi đeo đao đại ca phụ trợ thêm ba người chúng ta cường lực phát ra yếu một điểm màu đỏ bối đều có thể làm cho qua nguyên lai like phong vân nhất đau là muốn đi đánh một à trương sơn còn tưởng rằng hắn là muốn đi chặn người. Trương Sơn suy tính một hồi, đánh bột có thể có. Mặc dù nói hắn là nghĩ sớm chút xoát đến cấp 40, nhưng là đánh bột cũng không chậm trễ thăng cấp. Chỉ cần phân kinh nghiệm người, không nên quá nhiều là được. Mấy người đi đánh bột lời nói, cho kinh nghiệm so cậy quái còn nhiều, nói không chừng thăng cấp còn có thể nhanh một chút. Là bọn hắn bốn người cùng nhau lời nói, bình thường bột thật đúng là không đáng kể. Ba người bọn hắn cường lực phát ra, một cái so một cái mạnh, lại thêm nô lão bản phụ trợ. Chưa thực tên bột bên ngoài, đoán chừng cũng chính là một chút đặc biệt khó làm màu đỏ bột bùn hắn khả năng đánh không lại. Những thứ khác bột, chỉ cần là dưới năm cấp, nhẹ nhõm đánh nổ kia đều không phải sự mấu chốt là buột có chút không dễ tìm cho lắm a mặc dù nói thiên môn quan địa đồ lớn buột nhiều nhưng là tơ lê ơ càng nhiều a 7 nước tơ lê hội tụ tại thiên môn quan địa đồ khắp nơi đều là người nếu là không chạy xa một chút sợ là cả gốc buột lông đều tìm không được được chờ đạo sĩ đeo đao cùng tâm tùy đại lao online chúng ta đi đánh buột lần này chạy xa một điểm không sai dù sao thiên môn quan địa đồ như vậy lớn mặc dù tơ lê ơ nhiều nhưng là không thể nào đem sở hữu địa đồ đều chạy mấy lần chương hai bị đánh lén chương hai bị đánh lén cũng không lâu lắm Nô lão bản cùng tâm theo ta động trước sau online, Trương Sơn nói với bọn hắn lại, dự định đi làm một đợt bổ sở nô lão bản là không có ý kiến, muốn kiếm tiền liền phải nhiều đánh bộn. Hắn đương nhiên là muốn đi. Hắn tiến thế giới mới chơi game mục đích, cùng Trương Sơn là giống nhau, chính là vì kiếm tiền. Nô lão bản còn có một đại gia tử phải nuôi đâu, không kiếm tiền sao được? Nếu muốn ở trong trò chơi kiếm được tiền, liền phải nhiều đánh bộn mù ổ hèn dựa vào cày quái tiểu quái kiếm tiền, chứ phi vận khí bộc phát. Nếu không, có thể nuôi sống bản thân đều tính lợi hại. Ngược lại là tâm theo ta động, một điểm đánh bộn rụt vọng cũng không có. Vị này đại lao. Hắn chỉ muốn an tâm làm cái bàn trải, trừ cây quái thăng cấp, liền không có cái khác niềm vui thú rồi. Nhưng là không có hắn không được à? Tại Thiên môn quan địa đồ hành động, không có điểm sức mạnh cứng, là không quá bảo hiểm. Bình thường tình huống, trương sơn đều có thể nhẹ nhõm đối phó, liền sợ đụng phải một đám người tới quấy rối. Tiết trương sơn cùng phong vân nhất đao nhưng đối phó không được, hiện tại đại bộ phận tờ layer đều có toại kỵ, trương sơn ưu thế có chút bị suy yếu. Trước đó hắn đối mặt vài trăm người tờ layer đội ngũ, còn có thể đỏ xước một lần, hiện tại không thể được, khoảng trăm người trực tiếp cưỡi ngựa xuống mặt, trương sơn cũng là gánh không được đến như nói phong vân nhất đao vậy thì càng không xong rồi. mặc dù nói người anh em này vừa lấy được kiện thần khí, có điểm kia bình thường, nhưng là chân chính cùng người chặt lên lời nói, cũng chỉ có thể vì vó cái vài giây đồng hồ mang lên tâm theo ta động cũng không một dạng. vị này đại lao thế nhưng là có trung cực kỹ năng, nhìn thấy tình thế không đúng, một cái vô địch chạm xuống dưới đây không phải là thần cản giết thần, phật cản giết phật, có cái trung cực đại chiêu nơi tay, hành tẩu tại thiên môn quan địa đồ mới có an toàn bảo hộ a tâm theo ta động không muốn đi, trương sơn chỉ có thể nghĩ biện pháp thuyết phục hắn rồi. ách, người anh em đánh bột không ảnh hưởng thăng cấp à, bột kinh nghiệm cao bao nhiêu à? Chúng ta chỉ cần tùy tiện đánh hai cái buột, liền so soát một ngày kinh nghiệm, còn nhiều hơn. Vậy được rồi, không ảnh hưởng thăng cấp là được. Bị Trương Sơn một bữa lắc lư, tâm theo ta động không coi ở kiên trì, cuối cùng là nguyện ý đi. Đi lên, đánh một đi, hi vọng có thể bạo điểm tốt đồ vật ra tới. Phong Vân nhất Đao hưng phấn vung vậy dịu triển nói, hi vọng có thể tìm thêm đến mấy cái buột, cho dù là màu tím buột cũng được a. Nhất định có thể tìm được, chúng ta chạy xa một điểm, nhiều chạy vài chỗ là được. Bốn người cưỡi ngựa xông ra thú vương cốc, hướng phía thiên môn quan địa đồ trốn sâu chạy tới trên đường đi thỉnh thoảng sẽ thấy cái khác trận doanh tỳ layer, bất quá đại gia chỉ là đánh cái đối mặt, cũng không có phát sinh xung đột. Kỳ thật đây cũng là bình thường, coi như lại thích gây sự người, vậy không có khả năng gặp người liền chặt. tại thế giới mới bên trong chặt người lại không cái gì ban thưởng. cho dù là chặt khác biệt trận doanh tỳ layer cũng là bất luận cái gì ban thưởng cũng không có. tất cả mọi người là không lợi không dạy sướng người, không có ban thưởng sự, nhất thời hứng thú đến rồi, có thể sẽ không có việc gì tìm người chặt hai thanh. nhưng cũng không thể mỗi ngày suy nghĩ lấy đi và cờ, chúng ta vẫn hướng địa đồ chỗ sâu chạy sao? Có thể hay không bên trong quái vật đẳng cấp quá cao, không dễ chơi à? Nô lão bản cưỡi ngựa chạy ở phía sau cùng hỏi. Hắn đại diện mã là 4 người chạy vừa được chấm nhất, nếu không phải đại gia thỉnh thoảng dừng lại chờ hắn một hồi, sợ là giống như ném rồi. "Tiên tâm đi, Thiên môn quan địa đồ rất lớn, từ nơi này hướng phía trước tất cả đều là 50 cấp quái, cao cấp hơn quái, cũng còn không có người thấy đâu." "Không phải đâu, có phải hay không là toàn bộ Thiên môn quan địa đồ, quái vật đẳng cấp tối cao chỉ có 50 cấp à? "Hẳn là sẽ không, hiện tại ở Lêu tại Thiên môn quan địa đồ hoạt động phạm vi, mới không đến một cái góc vắng vẻ đâu, địa đồ chỗ sâu còn có bó lớn địa phương." Không, có ai đi qua, nhất định là có cao cấp vái. Ai, này địa đồ cũng quá lớn, chạy chết cá nhân. Ngươi đã biết đủ đi, hiện tại có tọa kỵ dễ dàng hơn, vừa mới bắt đầu thời điểm, dựa vào hai cái đùi đi đường, còn không phải được chạy sao? Bốn người cưỡi ngựa đi ngang qua từng bầy quái vật, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút ra sức cải quái vờ layer. Nhưng là chạy rồi hơn nửa giờ, sừng sốt một con bột cũng không có tìm được. A. Sĩ sì bạn, ô oh, thác sĩ, sì, mẹ nó bột đều đã chạy đi đâu, làm sao một con đều không nhìn thấy? Phong Vân nhất đau buồn bực nói. Ta nói người anh em, phải có kinh nghiệm, lúc này mới đến đó nha chậm rãi tìm. Chúng ta muốn hay không tách ra tìm a, như thế hiệu suất cao hơn một chút." Phong Vân Nhất đao đề nghị. "Còn là đừng đi, vạn nhất bị người chém ngã, còn phải tìm người đến phục sinh, kia nhiều phiền phức." "Sợ cái gì, ai dám chém chúng ta a?" Phong Vân Nhất đao lời còn chưa nói hết, không biết từ chỗ nào bắn tới hơn 10 cái lưu tinh tiễn, đem bọn hắn đường đi phong kín. Cái này sẽ bọn hắn cưỡi ngựa tốc độ phi thường nhanh, nhất thời căn bản là đến không nội quay đầu né tránh. Trừ rơi vào phía sau nô lão bản bên ngoài, những người khác ba người đều bị bắn trúng, rắn rắn chắc chắc choáng năm giây. Hai bên rừng cây nhỏ rất nhanh xông ra mười mấy tên vợ layer các loại kỹ năng hướng ba người bọn họ đánh tới. Lô lão bản còn muốn tiến lên giúp bọn hắn một lần, Trương Sơn lớn tiếng đối với hắn hô đến, Người trước chạy đi chờ sau đó lại đến cứu người." Trương Sơn biết rõ, ba người bọn họ bây giờ là không thể cứu được, bị trói ở 5 giây, còn phải đối mặt mấy chục người công kích, làm sao cũng không còn khả năng chịu nổi. Không được nói Trương Sơn, chính là Phong Vân nhất đao cùng tâm theo ta động, hai người bọn họ lực lượng hệ nghề nghiệp, so với hắn còn muốn thịt một điểm, cũng không còn khả năng đứng vững mấy chục người công kích 5 giây. Mặc dù nói Trương Sơn có cái cuồng bạo kỹ năng, có thể giải trừ khống chế trạng thái, nhưng lại khổ cực chính là Hắn hiện tại ngồi trên lưng ngựa, ngựa xích thú lại không phải chiến đấu toại kỵ, ngồi trên lưng ngựa là không thể công kích, cũng không thể sử dụng kỹ năng, chỉ có chờ thoáng váng trạng thái thời gian sau khi kết thúc, tài năng xuống ngựa tác chiến. Còn Nini, cái này mẹ nó là ở đâu ra người à? Làm sao cảm giác giống như là chuyên môn đang chờ như chúng ta? Phong Vân Nhất Dao vô cùng phẫn nộ, cảm giác bị nhầm vào rồi. Thương hại hắn vừa cầm tới thần khí lôi bữa, còn chưa tới phải gấp trước mặt người khác lộ ra qua huy phong, bây giờ lại bị cho ở, chỉ có thể như cái cọc gỗ một dạng, nhường cho người một bữa chém lung tung. Không có qua hai giây, ba người toàn bộ ngã xuống đất. Phong Vân nhất đao cùng tâm theo ta động là lệnh đấu, trương sơn còn có thể lại cứu giúp một lần. hắn còn có cái trọng sinh kỹ năng bị động, 10 giây sau liền có thể đẩy trạng thái phục sinh. Nam dưới đất trương sơn lúc này mới đem địch nhân thấy rõ, là một đám yên quốc tơ layer, bất quá vai diễn tên rất lạ lắm, đều là cùng một cái công hội. bất quá công hội tên trương sơn cũng không còn nghe nói qua, đoán chừng là cái tiểu công hội đi, dù sao hắn là không nhận biết. tại chém ngã trương sơn ba người về sau, bọn này liên quốc tơ lỡ lại phân ra mấy người hướng Ngô Lão bản đuổi theo, bất quá cũng chính là làm dáng một chút, bọn hắn là chả không đến Ngô Lão bản. tất cả mọi người cưỡi ngựa. Nếu như không muốn dây dưa lời nói, muốn đem người đổi kịp cũng chém ngã. Kia được tọa kỵ so người khác mấy cái đẳng cấp mới được, hơn nữa còn phải có lưu người kỹ năng, hoặc là tổn thương đặc biệt cao, có thể dây người. Nếu không, đuổi tới Thiên Hoang địa lão cũng là chặt người bất tử. Lại nói, nô lão bản đại huyền mã, mặc dù so ra kém Trương Sơn ba người bọn họ anh hùng pa kỵ, nhưng cũng là đỉnh cấp pa kỵ, là hắn bỏ ra 50 vạn kim tệ mới mua được đâu. Những này liên quốc tợ lệ phần lớn người, cứ đều là mã, làm làm đánh lén vẫn được. Muốn truy ngô lão bản, vậy liền cả nghĩ quá rồi. Chương 255. Cảm giác có cái gì không đúng. Trương 255, cảm giác có cái gì không đúng. Nô lão bản mang theo mấy cái yên quốc tờ lây ở liền tại phụ cận vòng quanh, vậy không chạy xa. Tuy thời chuẩn bị chạy về đến tri viện, dù sao những này yên quốc tờ lây ở vậy đuổi không kịp hắn. Mau tới đây một đợt thủ thi, bồ tát sáu nòng là có hai đầu mệnh, chờ hắn lên lại chém hắn một đầu mệnh. Một người trong đó dẫn đội yên quốc tờ lây ở lớn tiếng kêu lên, mà Trương Sơn ngã xuống đất phụ cận, còn dư lại yên quốc tờ lây ở tất cả đều tụ lại cùng một chỗ. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người biết rõ Trương Sơn có hai đầu mệnh, mặc dù không biết hắn cái này hai đầu mệnh là một cái gì cơ chế nhưng lại biết rõ, đem trương sơn đánh bại về sau, được nghiêm túc thủ thì mới được. nếu không, cũng không lâu lắm, trương sơn liền có thể lần nữa đẩy máu phục sinh. những này liên quốc tờ lây ở, hiện nhiên cũng là biết đến, cho nên bọn hắn tất cả đều canh giữ ở trương sơn bên cạnh. trương sơn tại trên kênh bạt tỷ đối ngô lão bản nói, đừng hụi, chờ ta 10 giây sau phục sinh, ngươi liền đến, trước tiên đem phong vân nhất đao phục sinh, một đợt đem đám người này chơi ngã. mặc dù nói tâm theo ta động, có trung cực kỹ năng, theo đạo lý hẳn là trước phục sinh hắn, nhưng là đối phó cái này mấy chục người, không cần dùng trung cực kỹ năng, chỉ bằng trương sơn cùng phong vân nhất đao. Hoàn toàn có thể chơi được những người này. Trương Sơn cũng là nổi giận, cho tới bây giờ đều là hắn chặt người khác. Nào có hắn bị người chặt ta lần này là bọn hắn bất cần rồi, bị người đánh lén một đợt, trực tiếp bị Lưu Tinh Tiễn cho ở, ngay cả dây rùa cơ hội cũng không cho một cái đem bọn hắn chém ngã còn không tính, lại còn muốn thủ thi, có như vậy lớn thủ sao? Trương Sơn cũng không nhận ra những người này. Những người này là ở đâu ra? Ngươi biết sao? Trương Sơn nằm trên mặt đất, hướng Phong Vân Nhất Dao hỏi. Không biết, hẳn là Yên Quốc một cái tiểu công hội đi. Vậy bọn hắn tại sao phải đánh lén chúng ta? Cùng bọn hắn lại không thủ không biết khả năng bọn hắn là tùy ý cản đường chặt người đi chúng ta chỉ là vừa tốt được vậy liền đem chúng ta vậy chém phong vân nhất đau buồn bực suy đó nói tuy nói thiên môn quan địa đồ rất nguy hiểm lúc nào cũng có thể bị người lén lén nhưng trương sơn vậy trước đó vậy chạy qua rất nhiều lần vẫn là lần đầu đụng phải loại này chuyên môn cản đường chặt người tờ layer hơn nữa còn chém ngã ba người bọn họ có như vậy chút ít phiền một a yên lặng độc giây 10 giây đồng hồ thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến đám kia yên quốc tờ layer đem hắn xung quanh đều kẻ xịt sao không ít có tráng vắng kỹ năng đạo tặc cùng bang pháp sư cũng làm chuẩn bị cẩn thận Nghĩ Thừa Dịp Trương Sơn trọi cứng rồi nháy mắt, lần nữa đem hắn choáng ở cái này liền muốn nhìn ai phản ứng nhanh. Trương Sơn tại trọng sinh chạm đến máy mắt, liền đem cuồng bạo cuồng nhiệt kỹ năng mở ra. Mãnh liệt viên đạn hướng xung quanh quét tới, một người một súng hai thương một cái, lấy Trương Sơn bây giờ tốc độ đánh. Tại mở ra cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng sau, không sai biệt lắm một giây đồng hồ bên trong có thể công kích 4, 5 lần trở lên, đáng sợ tốc độ đánh phối hợp hắn kia cao đến 1 vạn 4 lực công kích. Nháy mắt liền đánh ngã một đám lớn đám kia yên quốc tở layer, vậy phản ứng lại. Bắt đầu thử đem các loại choáng váng kỹ năng hướng về thân thể hắn ném nhưng đều bị cuồng bạo kỹ năng miễn dịch rơi mất. Cuồng bạo kỹ năng có thể miễn dịch khống chế kỹ năng tiếp tục 10 giây, là Trường Sơn sống yên phận tiền vốn. Nếu không mặc ngươi công kích cao đến đâu, tốc độ đánh lại nhanh, mỗi lần bị choáng ở đều là không tốt. Lúc này, tại phụ cận vòng quanh Ngô lão bản vậy lao đến, cấp tốc xuống ngựa đối nằm dưới đất phong vân nhất đao, ném ra khởi tử hồi sinh kỹ năng, đem hắn phục sinh. Một lần nữa đứng lên phong vân nhất đao, hướng về ngay tại vây công Trường Sơn yên quốc trợ layer, chính là một cái xung phong đồng thời mở ra cuồng chiến sĩ chi tâm kỹ năng, để cao lực công kích 100% tiếp tục 10 giây. Một chiêu nhị đao lưu chặt xuống, nháy mắt liền giây mất một cái Tại Phong Vân Nhất Đao bị phục sinh về sau, cục diện rất nhanh liền lịch chuyển, đối phương muốn vây quanh Trương Sơn công kích, liền phải bị phải bị Phong Vân Nhất Đao chặn. Phong Vân Nhất Đao không chỉ là lực công kích cao, mà lại hắn thần khí lợi búa, còn có bắn tung tóe đặc hiệu. Nếu để cho hắn trong đám người, nhiều chặt lên mấy lơi búa lời nói, bọn này Yên quốc tở Lây ơi, sợ là phải chết hết. Nhưng là nếu như bọn hắn không công kích Trương Sơn, mà là đi công kích Phong Vân Nhất Đao hoặc nô lão bản người nói, chết như vậy được càng nhanh, không ai qué rời Chương Sơn, không dùng nửa phút, là có thể đè đám người này toàn bộ đánh bại. Mau bỏ đi, đánh không lại. Vị kia dẫn đội yên quốc tở Lây ơ hô to nói còn muốn chạy, nghĩ đến thật đẹp, đều mẹ nó lưu lại cho ta. Phong Vân Nhất Đao nổi giận, cái này sẽ nghĩ chạy, sợ không phải quá một đi. Trương Sơn mặc kệ đối phương là tiếp tục công kích vẫn là chạy trốn, dù sao hắn chính là đứng tại chỗ, viên đạn không ngừng bắn ra, đem từng cái Yên Quốc lệ lê đánh bại đến như nói bọn hắn cái này chút, nghĩ cưỡi ngựa chạy đường. Trương Sơn chắc là sẽ không cho bọn hắn cơ hội, lên ngựa cũng là có chút điểm dừng lại thời gian. Ai lên ngựa liền đánh người đó. Trương Sơn tầm bắn xa như vậy, những người này cơ hội toàn bộ đều ở đây hắn tầm bắn bao phủ phía dưới, một cái đều không chạy được. Phong Vân Nhất Đao dẫn theo thần khí diệu chiến xông vào đám người, một bữa chém lung tung. Cũng không lâu lắm, đám người này liền toàn bộ đều bị đánh bại, chỉ có bắt đầu ở truy ngô lão bản kia tầm 2 3 người. Bởi vì vẫn luôn không có xuống ngựa, tạm thời trốn được một đầu mệnh đương nhiên cũng là tạm thời, Phong Vân Nhất đao tại đem người chặt xong, lập tức lên ngựa truy kích. Hắn cũng không có dự định bỏ qua những người này. Vừa cầm tới thần khí dự chiến, chính hăng hái chặt ra bỏ đầu. Nói cái gì không ai dám chém hắn, kết quả vừa mới dứt lời, liền bị người đánh lén đánh bại. Phong Vân Nhất đao buồn bực trong lòng có thể nghĩ. Trương Sơn không cùng lấy được theo, cứ như vậy tầm 2 3 người, Phong Vân Nhất đao có thể chơi được bên này tâm theo ta động, còn nằm trên mặt đất đâu? Lô lão bản khởi tử hồi sinh kỹ năng, muốn qua 5 phút tài năng làm lệnh tốt. trương sơn được ở đây thủ một hồi, cũng không nên lại bị người đánh lén, đem lô lão bản chém. như vậy, trong thời gian ngắn nhưng liền không có phụ trợ, đến phục sinh hai người bọn hắn rồi. uy, các ngươi không có việc gì chém ta làm gì, ta đều không biết các ngươi a. dù sao cũng không có việc gì, trương sơn liền đối nằm dưới đất tiên quốc tờ lay ớ hoi. những người này cũng không có lựa chọn về thành phục sinh, có lẽ đang chờ người khác tới cứu bọn họ. chặt ngươi làm sao vậy? liền xem các ngươi đại công hội người không vừa mắt, ngươi cho ta. Lão đại của chúng ta lập tức liền dẫn người tới, có gan đừng chạy. Hừ, các ngươi liền bốn người cũng dám phét lối, chờ chút nhất định phải đem các ngươi đều chặt thành cát bã, thủ thi một canh giờ. Các ngươi trang bị lại tốt thì thế nào? Có thể đánh được chúng ta mấy chục người, chờ chút lão đại mang mấy ngàn người tới, xem các ngươi còn thế nào phét lối. Cầm thân khí không tầm thường a, lập tức liền nhường ngươi biến thành thi thể. Nhìn xem những người này sắc mặt xanh lét bộ dáng, Trương Sơn không khỏi trong lòng nghi hoặc, những này điên quốc đội lây lời nói được có chút không đúng. Muốn nói có người tới cứu bọn hắn, kia rất bình thường. Trời gan nha, ai còn không có 3 năm cái hồ bằng cầu hữu a, huống chi những người này vẫn là cùng một cái cơ hội. Nhưng là bọn hắn lời này, giống như là hy vọng Trương Sơn sợ hãi, đi nhanh lên dáng vẻ. Cái này rõ ràng cũng không thích hợp nha. Chương 256, Quỷ quỷ lão hổ. Chương 256, Quỷ quỷ lão hổ. Trương Sơn đứng ở nơi đó, nhìn xem bọn này nằm dưới đất tiên quốc cờ tởn sắc mặt xanh lét dáng vẻ, cảm giác cũng không rất hợp. Nếu là bọn hắn có đại bộ đội tới cứu viện, không phải là hy vọng Trương Sơn không được chạy sao? Như vậy, chờ bọn hắn người đến về sau, không thì có cơ hội lại đem Trương Sơn bốn người chém ngã. Tại sao phải nói ra đâu, lời nói ra người bình thường còn không bị hụ chạy rồi a sẽ không là bọn này hiên quốc tở lệ ở công hội đại bộ đội, tại phụ cận chỗ nào phụ cận làm cái gì sự tình, sợ bị quấy rầy a. Chẳng lẽ là bọn này tở lệ công hội, ở phụ cận đây chỗ nào đánh luật? Sợ bị người quấy rối, cho nên sớm thả người ở đây bảo vệ con đường này, nhìn thấy đi ngang qua tở lệ ơ liền đánh lén đánh bại. Trương Sơn bốn người vừa vặn trùng hợp đối kịp. Bọn hắn làm bất quá Trương Sơn mấy người, đã muốn đem Trương Sơn giọi đi. Rất có thể a, Trương Sơn căn cứ lời nói của đối phương, tự hành não bổ ra một loại khả năng tính. Không được phải đem phong vân nhất đao tranh thủ thời gian gọi trở về để hắn đi phụ cận tìm xem trương sơn bọn hắn chỉ có 4 người mà lại tâm theo ta động còn nằm trên mặt đất đâu hắn được bảo hộ nô lão bản chờ khởi tử hồi sinh kỹ năng làm lệnh được rồi về sau đem tâm theo ta động phục sinh hiện tại cũng chỉ có phong vân nhất đao là có thể cơ động rồi tên kia hiện tại đuổi theo người nếu là có một đánh còn truy người làm nha. bao lớn thủ có thể so sánh được bột trọng yếu a nghĩ tới đây trương sơn lập tức kêu gọi phong vân nhất đao có hay không đuổi tới người a tốc độ trở về tình huống như thế nào chẳng lẽ đối phương còn có người tới rồi người chịu không được Phong Vân nhất đao không hiểu hỏi ở hắn hình ảnh bên trong, giống trương sơn thực lực như vậy, chỉ cần không bị đánh lén, kia là rất khó bị đánh chết. Lần trước tại thú vương cốc, tây sơn công hội lớn mấy ngàn người vây quét, vài trăm người một đợt chém hắn, đều không thể đem trương sơn chém chết. Hiện tại làm sao lại gọi hắn trở về đâu? Không nên à? Hắn còn muốn đem còn dư lại tên kia truy sát đến chết đâu? Đối phương không ai tới, ta hoài nghi bọn hắn còn có đại bộ đội, tại phụ cận chỗ nào đánh bột ngươi nhanh đi tìm xem. Ta phải bảo vệ đạo sĩ đeo đao cùng tâm theo ta động, đi không được à? San gì? Bọn này liên quốc tợ lỡ còn có đại bộ đội, ở đây đánh bộ sao? Không biết, ta là như thế đoán, ngươi đi tìm xem là được rồi. Trương Sơn vậy không quá xác định, hắn chỉ là căn cứ những cái kia yên quốc lợi ở trong giọng nói, tự hành não bổ đến như có phải thật vậy hay không, người nào biết rõ đâu, cho nên mới để Phong Vân Nhất Đao đi tìm một chút nhìn nha. A, sư bạn, ô hay gì, ngươi sẽ không là đoán a, ta mới chém ngã một cái, một cái khác còn tại truy đâu, truy cái cọp lông, đừng càng chạy càng xa, tìm một gấp rút. Tốt a, tính ra hỏa này nhặt về một cái mạo chó, không truy hắn rồi. Phong Vân Nhất Đao quay đầu trở về, mặc dù chỉ là Trường Sơn suy đoán, nhưng vạn nhất là thật sự đâu bột thế nhưng là rất khó tìm, có cơ hội cũng không nên bỏ lỡ. Phong Vân nhất đao một bên trở về chạy, một bên tại trên kênh bạt tỉ hỏi. Từ chỗ nào bắt đầu tìm a? Địa đồ như vậy lớn, Liên từ con đường này phía trước, hiện hình quạt tìm khắp nơi. Trương Sơn nghĩ một lát rồi nói ra đã đối phương là kẻ tại trên con đường này phòng thủ, nếu là thật ở đánh buộc lời nói, hẳn là ngay ở phía trước, không có khả năng ở phía sau. Nếu không, ở nơi này bảo vệ liền không có ý nghĩa gì rồi đến như nói, cụ thể ở phía trước vị trí nào? Vậy thì phải tỉ mỉ tìm. Bất quá không khó lắm tìm đi, đại bộ đội đánh buôn, động tĩnh sẽ không nhỏ, rất xa liền có thể nhìn thấy. Tốt, vậy ta liền đi qua tìm một cái, hy vọng bọn họ thật là tại đánh buốt, vậy là tốt rồi chơi, ha ha. <cười> Ngươi tìm được cũng không cần lộ diện a, không muốn đánh cỏ động rắn, đánh buột người khẳng định rất nhiều, được tâm tùy đại lao xuống lại, dựa vào hắn đại chiêu mới được. Có thể thả mấy chục người phòng thủ thể vị, kia đánh một người, chí ít cũng có lớn mấy trăm hơn ngàn người đi. Trương Sơn sợ Phong Vân nhất đao vừa xung động, liền tự mình lên rồi. Kia không được tặng đầu người sao? Yên tâm đi, ta lại không phải người ngu, nếu là thật thấy có người tại đánh buột lợi nói, chờ bọn hắn đánh tới không máu về sau, tập tùy đại lão một cái trung cực đại lão, trực tiếp ngay cả người mang buột Toàn bộ dây mất, ngắm lại hình tượng này thật đẹp, ha ha. Làm Phong Vân nhất đao đi phía trước xem xét thời điểm. Bên kia quả thật có người tại đánh buốt, chính là cùng đánh lén trương Sơn bọn họ nhóm người kia, là cùng một cái công hội tỏ lẽ đối phương là Yên Quốc đúng đúng hồ công hội, bọn hắn chỉ là một cấp 2 công hội. Muốn nói thực lực lời nói, tại thế giới mới bên trong nhiều nhất chỉ có thể coi là tam lưu. Cái này sẽ bọn hắn hội trưởng quỷ quỷ lá hổ, chính mang theo lớn vài trăm người, chất vật vây công một con màu đỏ bộ mặc dù đối với đối hổ là cấp 2 công hội, công hội thành viên hẳn là có trên vài người. Nhưng là, nơi này khoảng cách tiên môn quan thành, quá xa a. Bọn hắn công hội có tọa kỵ Layer, chỉ có như vậy vài trăm người. Cái khác không có tọa kỵ công hội thành viên, liền không có kêu đến một đợt đánh bọn rồi. Căn bản là không có cách nào chạy nha, nếu như không cưỡi ngựa lời nói, từ Thiên môn quan thành chạy đến nơi đây, ít nhất phải 2 đến 3 giờ thời gian trở lên. Chờ đến lúc đó, dưa leo đồ ăn đều lạnh rồi. Cho nên, tại phát hiện cái này màu đỏ bột về sau, Quỷ Quỷ láo hổ lập tức tổ chức đúng đúng hồ công hội bên trong, có tọa kỵ người một đợt tới đánh bọn vài lý do an toàn, hắn còn an bài mười mấy cái công hội thành viên, đem qua đến con đường tử chết. Nghe tới Trương Sơn cùng Phong Vân Nhất Đao, đem bọn hắn phòng thủ nhân viên đều đánh ngã sau, Quỷ Quỷ lão hổ có điểm tâm hoảng, thế nhưng là buộc bọn hắn đều đánh tới hơn phân nữa. Lúc này vậy không có khả năng từ bỏ, lại nói, bọn hắn còn có lớn vài trăm người ở đây, chỉ cần chú ý một chút, cũng không sợ. Bồ Tát sáu nòng đánh bại các ngươi về sau, hướng phương hướng nào chạy rồi? Không có chạy đâu, bọn hắn có cái ma kiếm sĩ ngã trên mặt đất, chờ lấy phục sinh đâu, bất quá Phong Vân Nhất Đao không có ở, hắn đi truy chín bọn đi. Lão đại, yên tâm đi, ta đem Phong Vân Nhất Đao dẫn tới rất xa, hắn không đổi kịp ta, liền trở về rồi. Vị kia may mắn không có bị Phong Vân Nhất Đao đổi kịp tờ layer, tại đúng đúng hổ công hội kênh lên được ý nói. Hắn là cố ý đem Phong Vân Nhất Đao dẫn tới hướng phương hướng ngược chạy, chỉ bất quá sau này Phong Vân Nhất Đao không có lại truy, hắn cũng không biết tại sao. Lão đại yên tâm đánh một đi, Bồ Tát Sáu nòng bọn hắn căn bản cũng không biết rõ chúng ta tại đánh buốt, đoán chừng bọn hắn đem cái kia ngã xuống đất ma kiếm sĩ phục sinh về sau, liền sẽ rời đi. Đúng vậy, chúng ta hù dọa Bồ Tát Sáu nòng, nói chúng ta có đại bộ đội tới, bọn hắn không dám dừng lại quá lâu. Quỷ quỷ lão hổ chỉ là hỏi nhiều một lần, buộc nên đánh còn phải đánh, cũng không thể bởi vì sợ bốn người quấy rối. Bọn hắn lớn vài trăm người liền từ bỏ đường đánh đi đương nhiên, nếu là Trường Sơn bọn hắn không đi làm nhiều bọn hắn, kia là tốt nhất đáng tiếc, Quỷ Quỷ lão hổ ý nghĩ, chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ. Cũng không lâu lắm, Phong Vân nhất đao tại trên kênh bát tỷ hưng phấn kêu lên. Ha ha, Sáu Nam huynh, ngươi đoán được thật chuẩn, bọn hắn thật sự ở đây đánh buốt, có lớn vài trăm người đâu, một đều đánh hơn phân nửa máu. Bọn hắn không có phát hiện ngươi đi. Trường Sơn có chút không yên tâm hỏi. Không có, ta liền nhìn xa xa bọn hắn đánh buốt, không ai nhìn thấy ta. Đã từng bị một người tên là Quỷ Quỷ lão hổ đốt tiền đại lão đoạt lấy buốt, ghê tởm hơn chính là, hắn đem ta chém ngã lại đem một đoạn còn nói thêm câu, không giết ngươi vậy ta không phải một chuyến tay không. Treo rơi kinh nghiệm a, phiền muộn. Hơn N năm trôi qua, còn nhớ rõ chàng cảnh này. Chương 257. Lặng lẽ vây xem. Chương 257, lặng lẽ vây xem đám người kia quả nhiên ở nơi đó đánh buột, mà lại đã bị Phong Vân Nhất Đao tìm được. Lần này không chỉ có thể báo mới vừa rồi bị đánh lén muỗi thủ, còn muốn ngay cả bọn họ buột vậy một khối đoạn, hắc hắc. Nghĩ tới đây, Trương Sơn tiếp tục hướng Phong Vân Nhất Đao hỏi, ngươi đoán chừng bọn hắn còn muốn đánh bao lâu, tài năng đem buột đánh chết, có thể đợi được tâm tùy đại lão phục sinh sao? Trương Sơn sợ bọn họ đánh quá nhanh, như vậy, hắn liền phải suy xét cải biến phương án. Không đợi Tâm Theo ta động, ba người bọn họ trực tiếp bên trên. Kỳ thật cũng không phải là làm bất quá đối phương mặc dù có lớn vài trăm người, nhưng lại bị buộc kiểm chế hơn phân nữa. Trương Sơn mang theo Phong Vân Nhất Đao cùng Ngô La Bản, một dạng có thể làm cho đối phương gà bay chó chạy. Coi như đem buộc mà tới, cũng không phải không có khả năng đương nhiên, nếu như có thể kéo tới Tâm Theo động phục sinh, vậy khẳng định càng tốt hơn đến lúc đó một cái đại chiêu xuống dưới, trực tiếp có thể đem đúng đúng hộ công hội kia vài trăm người thành được không sai bị lắm. Bọn hắn cũng không cần làm sao phí sức, trực tiếp liền nhặt cái chết buột, yên tâm đi, đi góc, bọn hắn đánh được chậm muốn chết, đoán chừng không có mười mấy phút đều đánh không chết buột. Nghe tới Phong Vân nhất d้าว trả lời, Trương Sơn yên tâm, vậy thì chờ tâm theo ta động phục sinh đi. Ngươi phục sinh kỹ năng còn bao lâu nữa làm lại tốt? Trương Sơn hỏi thăm Ngô lão bản. 2 phần 10 giây. Qua không bao lâu, Ngô lão bản đối tâm theo ta động, ném ra lên hồi sinh kỹ năng, đem hắn phục sinh. Đi, chúng ta trước hướng phương hướng ngược đi, sau đó từ trong rừng cây đi vào qua. Trương Sơn đối Ngô lão bản cùng tâm theo ta động nói: mặc dù nói đánh ngã đúng đúng hồ công hội là mười phần chắc chắn sự tình nhưng là có thể không làm cho đối phương phát hiện đây không phải là tốt hơn sao lặng lẽ vào thôn bắn súng không muốn trương sơn ba người trước cưỡi ngựa trở về chạy rồi chút sau đó từ bên cạnh trong rừng cây lách đi qua cùng phong vân nhất đao tụ hợp hắc hắc ngươi xem bọn hắn ở bên kia phong vân nhất đao tìm nơi này không sai rất ẩn nút chỉ cần mình không muốn bại lộ cũng thật là không dễ dàng phát hiện nhưng là ở lại đây nhưng có thể đem đúng đúng, đúng hồ công hội đánh bọn tình cảnh nhìn được rõ rõ ràng ràng Trương Sơn thuận phong vân nhất đao chỉ vào phương hướng nhìn lại, một đám người ngay tại vây công bộ kỳ ạ là một con màu đỏ bột ma tộc tiểu giáo. Trương Sơn bọn hắn không có tham dự công kích, nhìn không ra bộ tộc tính cùng đẳng cấp. Bất quá xuất hiện ở nơi này bộ, nghĩ đến cũng là 50 cấp 50 cấp màu đỏ bột vẫn là tương đương ánh. Nếu là Trương Sơn bốn người bọn họ lời nói đều không nhất định có thể đánh được, chủ yếu là liền Ngô Lão bản một cái phụ trợ tăng máu, có thể sẽ có chút thêm không được. Lúc này ma tộc tiểu giáo còn có hai nhiều lượng máu, cũng còn không có tiến vào cuồng bạo trạng thái, nhưng là đúng đúng hồ công hội đã đánh được phi thường cố hết sức. Bọn hắn khiêng bộ thủ hộ chiến sĩ không ngừng đổ xuống. Mỗi cái thủ hộ chiến sĩ đều khiêng không đến 10 giây, liền ngã rơi xuống đánh ngã một tên liền đổi một cái khác thủ hộ chiến sĩ khiêng, sau đó phụ trợ lại đem ngã xuống đất thủ hộ chiến sĩ phục sinh kéo lên. Cứ như vậy dựa vào 7, 8 cái thủ hộ chiến sĩ thay phiên khiêng tổn thương, Miễn Cương đem ma tộc tiểu giáo giữ chặt. Bọn hắn như vậy không được a, ta hoài nghi chờ bọn bạo bạo về sau, bọn hắn đều không nhất định chịu nổi. Nô Láo bản cười trên nỗi đau của người khác nói: "Tiên tâm đi, bọn hắn dù sao còn có như thế nhiều người tại vẫn là chịu nổi, chỉ là màu đỏ buột mà thôi rồi." Ai nhìn xem bọn hắn đánh buồn, ta đều có chút thay bọn hắn gấp gáp, đánh được cũng quá chậm, chúng ta phải đợi bao lâu à? Phong Vân nhất đao nhàm chả nói. A, xì bạn, ô hắc xin lấy không buồn, ngươi cũng không nguyện ý chờ sao? Nếu là mỗi ngày có màu đỏ buộc có thể nhận, ta có thể một ngày không làm gì, chờ một ngày ta đều nguyện ý. Hắc hắc, sáu năm huynh, ngươi cái này lấy không nói hay lắm à? Bọn hắn phi đi lão kình tại kia đánh nửa ngày, chúng ta xông đi lên đem buộc một đoạn, có thể hay không bị mắng chết ta? Mang cái cọp lông, cho phép bọn hắn đánh lén chém chúng ta, cũng không để chúng ta đoạn buộc sao? Đây là đâu đến đạo lý? thuật ta cũng là mở cớ, kỳ thật coi như lý do gì cũng không có, cũng là chiếu đoạn không lầm. Nhìn thấy bột không đoạn, đây không phải là đi một chuyến đồn công. Hắc hắc, như vậy có thể hay không không tốt làm a. Thâm theo ta động có chút ngượng ngùng nói, người anh em, người có chút dở hơi là à, làm sao lại không tốt đâu, đoạn bột không phải bình thường sao? Bang bản sự cấp được, không muốn ngượng ngùng. Phong vân nhất đao sẽ không cái gì cảm giác, giành được quá nhưng liền đoạn, không đoạn, đây không phải là đi một chuyến đồn công. Lại càng không cần phải nói, đúng đúng hồ cơ hội, còn đánh lén qua bọn hắn một đợt, nếu không phải trương sơn có cái trọng sinh kỹ năng lợi nói bọn hắn bây giờ còn nằm trên mặt đất, chờ lấy người khác tới cứu mạng đâu? Chờ chút làm sao làm? Nhìn xem bột lượng máu đang chậm rãi hạ xuống, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào cường bạo trạng thái. Lô lão bản liền đối trương sơn hỏi, chưa được nói xong phối hợp nha, nếu không, đừng chờ chút một lần không có thao tác tốt, để con vịt đã đun sôi cũng bay rồi. Đó còn cần phải nói sao? Chờ chút bột không máu thời điểm, tâm thủy đại lao đi lên một cái đại chiêu, trực tiếp ngay cả người mang bột một chiêu mang đi. Không đợi trương sơn trả lời, phong vân nhất đao liền đột nhiên nói, không có cái kia đơn giản a, ta đại chiêu tổn thương không đủ. 50 cấp màu đỏ bột, lượng máu phải có 50 triệu đi, không máu sâu cũng có 50 vạn à, Ta một cái đại chiêu dây không được bột. Tâm theo ta động biểu thị không được, hắn mới 5 sáu ngàn lượt công kích, đại chiêu gấp 5 lần tổn thương, tối đa cũng liền có thể đánh dụng bột 2-3 vạn máu, cách dây bột còn kém xa lắm đâu. Cái này đương nhiên không được, không thể chờ đến bột không máu. Vạn nhất chúng ta không làm đến nhanh chóng lời nói, để bọn hắn đem bột đánh bể, vậy liền khôi hài rồi. Dựa vào đại chiêu ngay cả người mang bột một đợt dây mất, chỉ là lời nói lừa, nói một chút mà thôi, đương nhiên không có khả năng làm như vậy. Vậy các ngươi nói làm sao làm? Phong Vân nhất đao đối trương sơn hỏi như vậy đi, chờ bột lượng máu hạ xuống đến 23% thời điểm, chúng ta một đợt tiến lên, tâm thủy đại lao phóng đại chiêu, tận lực đem bọn họ người đều dây. Nếu là còn có cá lọt lưới lời nói, các ngươi đều cho ta ngăn trở, ta cùng đạo si đeo đào hai người đến đánh bột. Trương Sơn suy tính sau khi nói ra hắn ý nghĩ đến lúc đó để gấu trúc viên đứng vững bột, hắn bật hết hỏa lực, nô lão bản cho gấu trúc viên tăng máu. Hẳn là không cần quá lâu, là có thể đem bột còn giữ lại điểm kia lượng máu đánh dụng. Như vậy càng bảo đảm một chút. Đây không phải là chỉ có một mình ngươi đánh bột, đeo đao đại ca giúp gấu trúc viên tăng máu. Một mình ngươi có thể đánh chết bọn sao? Hai phần trăm lượng máu cũng có hơn trăm vạn đâu. Yên tâm đi, ta bật hết hỏa lực, đánh một hai trăm vạn lượng máu, không dùng quá lâu. Trương Sơn đối với mình tổn thương phát ra tràn ngập lòng tin. Bằng lực công kích của hắn cùng tốc độ đánh, lại thêm nô lão bản công kích chúc phúc sau, tổn thương phát ra cao tới đáng sợ. Lại thêm hắn còn có các loại bị động bạo kích, cùng hai cái thần khí thần thánh một kích đặc hiệu, luôn có thể phát động kia một hai lần đánh dụng bột trừng trăm vạn máu, hẳn là không cần nửa phút đi, thời gian ngắn như vậy, hẳn là sẽ không lật xe a. Chương 258. Đoạt buộc. Chương 258 đoạt bộ trưởng sơn bốn người lặng lặng với xem, mà quỷ quỷ lão hổ chính mang theo đúng đúng hồ công hội thành viên ra sức ứng đối cuồng bạo sau ma tộc tiểu giáo. Mặc dù nói thông thường màu đỏ bột so với thực tên bột tới nói yếu nhược được nhiều, nhưng làm muốn nhìn là ai đến đánh đúng đúng hồ dạng này tam lưu cũng chưa tới công hội, hoàn toàn liền chịu không được cuồng bạo sau màu đỏ bột tăng không ngừng đổ xuống, sau đó lại bị phục sinh, thậm chí rất nhiều cuồng chiến sĩ cũng bị thúc ép trước khiêng bột tổn thương, dù là chỉ có thể khiêng như vậy hai ba cái, liền bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất năm cấp màu đỏ bột, liền xem như đòn công kích bình thường tạo thành tổ thương cũng có hai vạn trở lên. Trước mắt cao cấp nhất thủ hộ chiến sĩ, tựa như phong vân tiểu thư ký như thế, lượng máu sắp có hơn 7 và rồi, chỉ cần phụ trợ ra sức, gánh vác bùn tổn thương, hẳn là vấn đề không lớn. Nhưng là đối đối hồ công hội bên trong, không có giống phong vân tiểu thư ký như thế thủ hộ chiến sĩ, á bọn họ thủ hộ chiến sĩ còn kém xa lắm. Trương Sơn nhìn xem đúng đúng hồ thủ hộ chiến sĩ, có đôi khi bị bột mấy lần liền cho đánh ngã đây là có phụ trợ tăng máu tình ở dưới, cho người cảm giác thật sự là rất yêu a. Những này thủ hộ chiến sĩ là dây gián a, Trương Sơn cảm thấy liền xem như hắn đi lên, khả năng đều có thể so với bọn hắn đứng đến lâu một chút. Bình thường hắn đều là cùng Phong Vân công hội bên trong đại lao, xem lẫn trong một đợt, thường thấy các loại các dạng cấp cao tở lệ ơ đột nhiên nhìn thấy đối đối hồ công hội biểu hiện, cảm giác chơi không phải cùng một cái trò chơi a lớn như thế vài trăm người, đánh cái màu đỏ buột, đều như vậy tốn sức sao? Bọn hắn sẽ không là thật sự không xong rồi đi, chúng ta giống như đều không cần đoạn, cảm giác đối đối hồ công hội, đánh không lại ma tộc tiểu giáo a. Thâm theo ta động mang theo nghi ngờ nói, yên tâm đi, bọn hắn đánh thắng được, chỉ bất quá được nhiều tử điểm người mới được, trước đó ngã xuống đất người có thể bị phục sinh kéo, hiện tại người chết càng ngày càng nhiều, bọn hắn cứu không tới. Phong Vân nhấc đao rất vững tin đối đối hồ công hội là đánh thắng được ma tộc tiểu giáo chỉ cần người đủ nhiều không được nói ma tộc tiểu giáo dạng này phổ thông màu đỏ bộ sưu liền xem như mạnh đến nổ tung thực tên bút lấy mạng người đi trồng có chút cũng có thể bị đẻ chết đối đối hồ công hội còn có lớn vài trăm người ở đây mà ma tộc tiểu giáo còn giữ lại lượng máu chỉ có 10% phần trăm ấy không có đạo lý làm bất quá a chính là được nhiều tử điểm người thôi cảm giác chúng ta giống như là một đám trùn phản diện à, người khác chết rồi nhiều người như vậy tân tân khổ khổ đánh bút kết quả nhưng phải bị chúng ta cướp đi quá tàn nhẫn hát hát. ha ha chúng ta chính là nhân vật phản diện chuyên chặt nhỏ yếu gà làm sao chẳng lẽ các ngươi không xuống tay được sao? làm sao có thể không xuống tay được đâu? ngấp lại bột rơi xuống, vạn nhất rơi kiện thần khí đâu? tốt ta, rơi thần khí loại sự tình này quá xa vời, bất quá vì màu đỏ bột, tàn nhẫn cái gì đều là phù vân. nói nhiều như vậy làm gì? chỉ bằng bọn hắn động thủ trước chặt qua chúng ta, mỗi ngày đuổi giết bọn hắn đều nói qua được, chứ đừng nói chi là, cũng liền đoạn cái bột mà thôi. đối đối hồ công hội người không ngừng đổ xuống, bột lượng máu cũng ở đây từ từ hạ xuống, từng bước hạ xuống tới 5%. phần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, không sai biệt lắm nên chúng ta động thủ lại nói bốn người phân 50 cấp màu đỏ bột kinh nghiệm, hẳn là đủ ta thăng non nửa cấp a. Phải có. Bột cho điểm kinh nghiệm vẫn luôn rất cao, chứ đừng nói là 50 cấp màu đỏ bụt rồi. Là bọn hắn bốn người phân kinh nghiệm lời nói, một cái phân cái một hai chục triệu kinh nghiệm, hẳn là có. Lên ngựa, chuẩn bị xung phong, tập tụ đại lao chú ý phóng đại tiêu, chỉ cần đến phóng ra khoảng cách, ngươi trước hết xuống ngựa phóng đại tiêu, ba người chúng ta cưỡi ngựa bay thẳng buốt. Nhìn xem ma tộc tiểu giáo lượng máu, đã hạ xuống tới 3% trường sơn lập tức lên ngựa. Bốn người từ trong rừng cây xông ra, trực tiếp hướng đối đối hổ công hội trong đám người phóng đi. Cẩn thận, có người tới ra ngoài một đội người đem những này xử lý, những người khác mau chóng đánh nổ buốt, đang chỉ huy đánh bột quỷ quỷ lão hổ, thấy được Trương Sơn bốn người bóng người. Bất quá bọn hắn cách còn có chút xa, quỷ quỷ lão hổ nhất thời cũng không có nhận ra Trương Sơn bốn người là ai. Còn tưởng rằng là phổ thông đợ lẽer quái rối, cho nên hắn cứ dựa theo bình thường ứng đối, phái người đi đầu chặn đường. Bất quá quỷ quỷ lão hổ, mặc dù không có thấy rõ ràng Trương Sơn bốn người danh tự, nhưng là đối đối hổ công hội những người khác, rất nhanh liền nhận ra Trương Sơn bốn người. Vãi lều, lão đại, đến chính là là bộ Tát sáu đọng. Nghe xong xong tới là Trương Sơn, quỷ quỷ lão hổ cảm giác tê cả da đầu. Trương Sơn đại danh, trong cả trò chơi người nào không biết được, trước sớm liền từng có lấy vẩy một cái trăm chiến tích đặt ở bình thường, quỷ quỷ lão hổ còn có thể, dựa vào nhân số ưu thế, cùng Trương Sơn làm một đợt. Nhưng là hiện tại không được ra cái này sẽ bọn hắn đối đối hồ cơ hội, vẫn còn đang đánh một đầu, đánh thẳng đến thời điểm mấu chốt nhất. Mà lại bọn hắn còn bị buộc đánh ngã không ít người, muốn là bình thường tợ ơ quá dối, còn tốt xử lý. Nhưng là giống Trương Sơn dạng này biến thái tồn tại, cái này sẽ chỗ nào ứng phó đến a nghĩ đến phái đi ra quá ít người lời nói, đối mặt Trương Sơn như thế cường lực tợ layer, cũng là tặng đầu người mệnh. Quỷ quỷ lão hổ dứt khoát hạ lệnh nói: không cần phải để ý đến hắn, tất cả chúng ta công kích bọn, tranh thủ trước tiên đem bọn đánh nổ lại nói. Quỷ Quỷ lão hổ suy nghĩ minh bạch, nếu như Trương Sơn muốn tới báo thủ lời nói, vậy liền để hắn chặt đối đối hổ công hội tiếp tục đánh bọn, dù sao bọn đều sắp bị đánh bể. Trương Sơn luôn không khả năng lập tức liền đem bọn hắn vài trăm người đều đánh bại đi. Nếu như Trương Sơn là tới cùng bọn hắn đoạt bọn lời nói, vậy liền liều tổn thương. Trương Sơn cái này bên cạnh mới bốn người, mà đối đối hổ công hội có vài trăm người. Quỷ Quỷ lão hổ cũng không tin, vài trăm người sẽ đoạt mất quá bốn người. Nhưng mà, Quỷ Quỷ lão hổ hết thảy mưu tính đều là phí công. Tâm theo ta động đang đến gần đến lớn chiêu phóng ra khoảng cách về sau, lập tức xuống ngựa phóng đại chiêu, vô số kiếm quang rơi xuống, đem đối đối hồ công hội người đều bao phủ tại đại chiêu phạm vi bên trong. Kiếm quang rơi xuống, nháy mắt liền đem đối đối hồ công hội người cơ bản thanh không, chỉ có số ít mấy chục người. Bởi vì đứng được hơi xa một chút, không có ăn vào vô địch chạm kỹ năng tổn thương, may mắn nhặt được một cái mạng cho đến như những người khác nhá, bao quát quỷ quỷ lão hồ ở bên trong, tất cả đều bị Tâm theo ta động đại chiêu miêu sát. Trương Sơn nắm lấy cơ hội, bay thẳng buột mà đi. Khi tới gần ma tộc tiểu giáo về sau, lập tức triệu ra gấu trúc viên trên đỉnh đồng thời mở ra cuồng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng, mãnh liệt hỏa lực hướng ma tộc tiểu giáo quét tới. Nô lão bản theo sát Trương Sơn đằng sau, làm Trương Sơn xuống ngựa công kích bột thời điểm. Hắn vậy đi theo xuống ngựa, đưa tay liền bắt đầu cho gấu trúc viên tăng máu đến như phong vân nhất đao nhà, cái này sẽ chính đuổi theo đối đối hồ công hội những người còn lại chặt đầu. Không cần quản phong vân nhất đao, đều đi công kích Bồ Tát sáu nòng, đừng để hắn đánh bột. Nằm dưới đất quỷ quỷ lão hổ, lớn tiếng tại công hội kinh bên trong kêu lên. Mắt thấy bọn hắn tân tân khổ khổ, đánh nửa ngày buốt, sẽ bị Trường Sơn đoạt đi. Hắn chỗ nào cam tâm a lập tức chỉ huy còn giữ lại công hội thành viên hướng Trường Sơn phóng đi. Chương 259, bột đánh nổ, người chém ngã. Chương 259, bột đánh nổ, người chém ngã đối đối hồ công hội còn dư lại mấy chục người vốn là chạy từ tán, bây giờ lại quay lại đến công kích trương sơn. Phong vân nhất đao hoàn toàn ngăn không được, đây chính là còn có mấy chục người đâu, hắn chỉ là cuồng chiến sĩ nghề nghiệp đơn chặt buộc phát vẫn được, nhưng là không chàng năng lực còn kém xa. Xuân phong chém ngã một người về sau, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những người còn lại hướng trương sơn phóng đi, hắn chỉ có thể ở đằng sau truy. Phong vân nhất đao rất bất đắc dĩ a, làm một cận chiến nghề nghiệp, dù là hắn trang bị lại tốt cũng chỉ có thể từng cái một đuổi theo chặt, không thể giống trương sơn như thế, có thể vô địch đứng có gỗ. Tầm bắn bên trong đều là chân lý. Lúc này tâm theo ta động thả xong đại chiêu về sau, vậy quế ngựa chạy tới, giúp trương sơn cản một đợt công kích. Nhưng là hắn vậy không gây nên tác dụng quá lớn. Cung phong vân nhất đao không sai biệt lắm, tại chém ngã một cái đối đối hổ công hội thành viên sau, cũng chỉ có thể ở phía sau đuổi, ma kiếm sĩ mặc dù kỹ năng thật nhiều, mà lại tổn thương cũng còn không sai. Nhưng lại không có lưu người kỹ năng, ở phương diện này thậm chí còn không bằng thủ hộ chiến sĩ đâu. Nhân gia thủ hộ chiến sĩ nói thế nào? cũng là có cái xung phong kỹ năng có thể lưu người mà ma kiếm sĩ không có ma kiếm sĩ kỹ năng càng nhiều hơn chính là đơn thương hại hòa diện tổn thương cây quái dùng rất tốt nhưng là đánh nhau thật là có điểm phế tâm theo ta động nếu không có cái trung cực kỹ năng lời nói hắn gái này một thân cực phẩm trang bị đang đánh nhau thời điểm căn bản là không gây nên bao lớn tác dụng nếu là thao tác không thích đáng nói không chừng còn rất dễ dàng cướp máy mắt Má thấy phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động đều không cách nào đem còn dư lại đối đối hồ công hội thành viên ngăn lại trương sơn vậy cảm giác phi thường khó giải quyết hắn cũng không phải sợ những người này thật là tới chém hắn nói thật, chém hắn cũng không gấp rút, hắn chỉ cần lại kiên trì một hồi là có thể đem ma tộc tiểu giáo đánh bể. Hiện tại bọn đều đã bị hắn đánh tới không máu. Nếu là lại nhiều ra mấy lần bạo kích lời nói, nói không chừng tầm 10 giây là có thể đem bọn đánh bể. Có Ngô Lão bản tại bên cạnh, lại thêm Trương Sơn còn có mười ba hút máu hiệu quả đỉnh, lấy những người này tổn thương, tiếp tục công kích bọn tầm 10 giây, hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần đem bọn đánh nổ, coi như hắn treo cũng không có quan hệ. Dù sao có Ngô Lão bản tại bên cạnh, một cái khởi tử hồi sinh kỹ năng liền có thể đem hắn phục sinh. Trương Sơn là lo lắng những người này không chặt hắn, mà là đi chặt Ngô Lão Bản hoặc là đi chặt Bột kỳ ạ không có điểm phiền thải. Vạn Nhất bọn hắn đem Ngô Lão Bản cho chém ngã, kia còn lại Trương Sơn ba người còn chơi cái quọn lông a không có phụ trợ, bọn hắn về sau nên cái gì cũng không làm được, còn phải chờ người đến cứu Ngô Lão Bản. Kia thật lãng phí thời gian a điều này cũng làm cho được rồi. Trương Sơn lo lắng nhất chính là những này đối đối hồ công hội thành viên không chặt hai người bọn hắn, mà là trực tiếp đi công kích Bột. Vậy liền thật có chút phiền thải. Mặc dù nói Trương Sơn lực công kích phi thường cao, bình thường tới nói là không sợ bị người bắt Bột, nhưng là vận khí loại sự tình này ai nói được chỗ đâu? chỉ sợ Vạn Nhất a, Vạn Nhất một lần cuối cùng buột tổn thương, bị đối đối hổ người đánh ra, đem buột đọt đi. Tiêu Trương Sơn không được phiền muộn đến chết ta không được, vẫn là trước tiên cần phải đem người này chút dọn dẹp mới được, buột có thể tối nay lại đánh đều vô sự. Suy xét liên tục về sau, Trương Sơn tại kinh đội ngũ đã nói nói, các ngươi tới đánh buột, ta phụ trách thanh nhân, dám đến gần tất cả đều đánh bại. Công kích buột không thể ngừng, nếu không, buột hồi máu về được nhanh chóng đừng chờ Trương Sơn đem người dọn sạch về sau, buột lại trở về một đài ũng máu, cái kia cũng đủ phiền toái. Dù sao Phong Vân Nhất Đao cùng Tâm Theo ta động chặt người hiệu suất quá thấp, còn không bằng để cho bọn họ tới chặt một đâu. Mà lại hai người này lực công kích cũng không tệ, mặc dù nói đơn vị thời gian bên trong tổn thương phát ra lượng. Hai người này cộng lại cũng không bằng Trương Sơn. Nhưng lại áp chế bộ hồi máu, dù sao vẫn là có thể đến như nói, làm Trương Sơn chuyển di công kích về sau, gấu trúc viên còn có thể hay không giữ chặt cửu hận. Vậy liền không có biện pháp, vạn nhất gấu trúc viên không thể giữ chặt bộ cửu hận. Vậy liền để Phong Vân Nhất Đao cùng Tâm Theo ta động định một hồi đi, treo cũng không có việc gì. Quá mức chờ chút lại kéo lên nha đang nghe Chương Sơn kêu gọi về sau, Phong Vân Nhất Đao cùng Tâm Theo ta động, liền không có xen vào nữa đối đối hồ người, mà lên cưỡi ngựa bay thẳng buốt, sau đó xuống ngựa đối ma tộc tiểu giáo một bữa chế mạnh. Các ngươi ngăn chặn buộc hồi máu là được, ta trước tiên đem người dọn đẹp. Trương Sơn sau khi nói xong, nhìn lướt qua những cái kia chính hướng bên này vọt tới đối đối hồ công hội thành viên. Những người này ngựa kém chút, thẳng đến Phong Vân Nhất Đao cùng Tâm Theo ta động bắt đầu chặt buộc rồi. Bọn hắn mới tiếp cận Trương Sơn tầm bắn. Nhìn thấy những người này tới gần, Trương Sơn không nói hai lời, quay đầu xuống miệng đối những người này mãnh liệt khai hỏa, viên đạn phi tốc bắn ra, nháy mắt liền đánh ngã mấy cái. Những người khác không khỏi do dự nhất thời không còn giáng sông, không sông tốt nhất, trương sơn quay lại công kích bột, đồng thời đưa ánh mắt khóa chặt tại những cái kia đối đối hồ công hội thành viên trên thân. các ngươi còn có mấy chục người, sợ cái gì? đi chặt bột, bột không máu đều nhanh bảo, liều mạng đoạt một thành, nhìn xem có thể hay không đem bột cướp về. quỷ quỷ lão hổ nằm trên mặt đất, không ngừng thúc rục những cái kia may mắn còn sống sót công hội thành viên. lúc này không liều còn chờ cái gì đâu. tại quỷ quỷ lão hổ rục rã, những người kia lại bắt đầu chuẩn bị xung phong, một đám người ngồi trên lưng ngựa. mặc dù nói bọn họ ngựa phải kém một chút, nhưng là cưỡi ngựa dù sao tốc độ phải nhanh rất nhiều mấy chục người hoàn toàn có thể đỉnh lấy trương sơn hỏa lực vọt tới bụng dưới chân sau đó lại xuống ngựa chặt lên mấy đao còn có thể hay không cướp được bột vậy liền cắt nhìn tiên mệnh nhìn xem đám người này lại vọt lên trương sơn quan xem xét một lần thế cục bột đã không máu một hồi lâu cũng nhanh muốn bạo đi mẹ nó bột không máu về sau xem không chuẩn đến cùng còn có bao nhiêu máu thật sự là phiền phức được rồi được một cái trương sơn khống chế gấu trúc bảo bảo sử dụng liên kích kỹ năng hướng ma tộc tiểu giáo chụp được không có treo lúc này đám người kia đều nhanh vọt tới bụng dưới chân trương sơn ba người coi như tất cả đều quay đầu công kích cũng không còn khả năng lập tức, đem có người đều thành quang a cái này, mà tộc tiểu giáo mệnh rất cứng nha, làm sao còn không ngã đâu. Trương Sơn ba người lúc này cũng không có những biện pháp khác, chỉ có tận khả năng đem sở hữu tổn thương đánh ra. Hy vọng ở nơi này, một số người công kích đánh tới bước trước, Trương Sơn bọn hắn là có thể đem bột đánh nổ. Miễn cho còn phải đi so vật khí. Tại Trương Sơn trong lòng chính xoắn suất thời điểm, một cái thần thánh một kích tổn thương, tại ma tộc tiểu giáo trên đầu thoát ra, 160377, bột trực tiếp ngã xuống đất. Mẹ nó, cuối cùng là đánh mẹ. Một đều ngã, vậy liền không lời nói, mau đem những người này dọn dẹp. Phiền chết rồi. Trương Sơn hòng súng, lần nữa nhắm chuẩn những này đối đối hồ công hội thành viên, mà Phong Vân nhất đao cùng tâm theo ta động, cũng ở đây đuổi theo chặt. Liên ngay cả Ngô lão bản lúc này vậy rảnh tay đến, từng phát xét đánh không ngừng hướng những người này đánh tới. Ngô lão bản mặc dù tại Phong Vân công hội, xem ra giống như không có gì tồn tại cảm, chính là một cái thuần phụ trợ. Nhưng nhân gia cũng là một thân màu đỏ trang bị, xét đánh đánh ra tổn thương cũng rất khả quan. Bốn người tại ma tộc tiểu giáo ngã xuống đất về sau, gần như đồng thời chuyển hướng công kích đối đối hồ người. Chương 260. Thủ thi 1 giờ. Chương 260. Thủ thi 1 giờ. Lần này đối đối hội công hội người, là không có cơ hội chạy nữa, những người kia vì đoạt lại bộ s s rồi cũng đã gần vọt tới bọn dưới chân, vừa vặn ngay tại phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động bên người. Mà Trương Sơn lại tại nơi xa, hai bên giáp công phía dưới. Tại vừa rồi vô địch trạm kỹ năng bên dưới, may mắn còn sống sót những này đối đối hội công hội thành viên. Rất nhanh liền bị bốn người bọn họ đánh bại, một cái cũng không có đào thoát. Lúc này Trương Sơn bốn người hưng phấn vô cùng, bốn người đánh nổ một cái màu đỏ buốt, đây cũng là thế giới mới bên trong lần đầu đi. Tại bọn ngã xuống đất về sau, vừa rồi chỉ lo đi đánh người rồi, một lần không có chú ý Trương Sơn mới phát hiện, chính mình cũng thăng cấp, hiện tại hắn đẳng cấp đạt tới 30 cấp. Vừa rồi đánh nổ ma tộc tiểu giáo, cho hắn bỏ thêm hơn 2000 vạn điểm kinh nghiệm, cái này cần hắn sót một hai ngày đi, vẫn là đánh buột kinh nghiệm cho được thoải mái, ai nhìn xem tâm theo ta động bọn hắn, cũng giống như nhau trên mặt vui mừng, nghĩ đến bọn hắn thu hoạch được điểm kinh nghiệm, cùng Trương Sơn không kém bao nhiêu đâu. Dù sao giữa bọn hắn đẳng cấp đều là không sai biệt lắm, Trương Sơn chỉ cao hơn bọn họ một hai cấp. Bọn hắn tại đánh nổ buột, lại thuận tay đem đối đối hồ công hội những người còn lại đều đánh bại sau. Còn chưa tới phải gấp chúc mừng một lần, lại nghe được nằm dưới đất đối đối hồ công hội thành viên, ngay tại không ngừng quần mắng các ngươi những này đại công hội người, thật sự là không muốn mặt, liền biết đoạt người khác buộc, bản thân sẽ không đi đánh A. giáp rưỡi phong vân công hội, các ngươi cũng chỉ có thể tại trước mặt chúng ta đuổi địch vi phong, chỉ biết khi dễ bình dân cởi lây ơ, có bản lĩnh đi đoạt chiến thần công hội, đi đoạt bá khí công hội buộc ta, giáp rưỡi, mẹ nó, đây chính là ta yếu ta có lý sao? bọn hắn đánh lén chặt trương sơn bốn người, chính là bình thường, trương sơn đoạt bọn họ buộc, chính là tội ác đạo tiên. cái này mẹ nó là ở đâu ra lo gì không thể nhịn à? làm sao? chỉ cho phép các ngươi đánh lén chặt người, chúng ta đoạt cái buột lại không được sao? trương sơn về đối nói. Các ngươi không phải không treo sao. Còn đem chúng ta người đều đánh ngã, các ngươi lại không có tổn thất gì. tốt ta, cái này mẹ nó nói hay lắm có đạo lý bộ dáng. Nhưng là ngươi chặt người không có chặt qua, còn không cho chặt trở về sao. Cái gì gọi là không có tổn thất. Trương Sơn lãng phí thời gian không phải tổn thất sao. Lại nói, đoạt buộc lại làm sao, trò chơi này bên trong ngày nào không phát sinh mấy lần đoạt buộc sự kiện A làm sao đến viên trên đầu mình, cứ như vậy không thể tiếp nhận đâu. Trương Sơn cũng không tin, đối đối hổ công hội không có chặt qua khác tờ layer không có đoạt lấy người khác quái cùng bột, các ngươi đoạt bột liền đoạt bột à? làm gì còn muốn đem tất cả chúng ta đều đánh bại? các ngươi làm được cũng quá mức phần đi. nằm dưới đất quỷ quỷ lá hổ, có chút khí thế chưa đủ nói. lời nói này không đem bọn hắn toàn chém ngã. trương sơn bốn người có thể cướp được bột sao? bột không dành được lời nói, đây chẳng phải là đi một chuyến đường công sao? giết người đoạt bột, đây không phải là bình thường thao tác sao? trương sơn làm sao cảm giác bọn này đều giống như tiểu hải tử, làm cho hắn đều muốn đem những người này kéo lên, lại đánh ngã một lần. đều là cái gì? không chơi nổi liền về nhà ôm hải tử đi, nằm trên mặt đất gọi cái cọp lông à? Phong Vân Nhất Đao ở bên cạnh khó chịu nói: "Chơi cái trò chơi nha, không chơi nổi cũng đừng chơi a chặt người khác, thời điểm vui vẻ đến một tớt, bị người chặt liền oán trời oán đất, giống như toàn thế giới đều thiếu nợ hắn đồng dạng." Phong Vân Nhất Đao lời nói, nháy mắt tựa như dẫn bạo thuốc nổ ống một dạng, đưa tới càng thêm cùng bạo chửi rủa: "Có mấy cái tiền bẩn không tầm thường a, trò chơi này lại không phải người nhà mở. Không có chúng ta những bình dân này ở ơ, các ngươi chơi cái cọc lồng, mấy giờ chơi tiểu quái đi thôi. Có kiện thần khí không tầm thường a, tiểu nhân đánh chí. Phong Vân công hội chính là một bọn rác rưởi. Nghe tới đối đối hội công hội còn đang không ngừng chửi rủa." Phong Vân nhất đang nổi giận. Mẹ nó, lão tử hôm nay hãy cùng các ngươi khiên lên, thủ thi một giờ, không tuân thủ đến các ngươi về thành phục sinh lão tử cũng không đi. Bình thường tới nói, đem người đánh bại liền xong chuyện, trừ phi là chân chính có cừu hận, nếu không cũng sẽ không thủ thi. Mặc dù nói thủ thi có thể làm cho người khác về thành phục sinh, rất một cấp kinh nghiệm. Nhưng là mình không phải cũng lãng phí thời gian sao? Muốn thủ một canh giờ đâu, ai không có việc gì sẽ thủ một canh giờ a hoàn toàn không cần thiết nha, tổn hại người bất lợi đã sự tình bình thường là không ai làm. Bất quá đối đối hổ công hội những người này xem như đem phong vân nhất đao cho chọc giận đã nói phong vân công hội khi dễ người vậy liền dứt khoát khi dễ đến cùng được rồi thủ thi một canh giờ để bọn hắn mang đi không được nói phong vân nhất đao liền ngay cả tâm theo ta động đều có điểm xem không rơi xuống rõ ràng là đối phương gây sự trước nhà làm gì làm cho cùng cái người bị hại đồng dạng nếu không phải trương sơn bốn người thực lực cường đại còn không phải sớm bị bọn hắn đánh bại nằm dưới đất không muốn cùng bọn hắn xé liền đại phụ cận tìm một chỗ cày quái thủ bọn hắn một canh giờ bàn trải đại lao nghe không nổi nữa làm gì lãng phí ngủ nước đâu tại bên cạnh tìm một chỗ cày quái không tốt sao được, chúng ta liền đi bên cạnh cầy quái, thuận tiện đem trang bị chia một chút, ta xem bọn hắn có thể ở trên mặt đất nằm bao lâu. Phong Vân Nhất Dao biểu thị đồng ý đã đòn kia lên, vậy liền không có nói giảng, lãng phí một canh giờ cũng không cái gọi là rồi. Dù sao bọn hắn đã vượt mức hoàn thành mục tiêu, bốn người đánh nổ một con màu đỏ bút, thu hoạch này đã vượt ra khỏi dự đoán của bọn hắn. Coi như hôm nay cái gì đều không làm, cũng sẽ không thua thiệt, kinh nghiệm là kiếm được. Hơn nữa còn có bột rơi xuống không có phân đâu, màu đỏ bột luôn có thể rơi điểm đồ vật đi. Coi như cái gì đều không rơi, chí ít cũng có như vậy một hai kiện màu đỏ trang bị đi mặc dù bốn người bọn họ cũng không quá để ý màu đỏ trang bị, nhưng là cũng có thể bán cái vạn thanh kim tệ không phải sao? lại nói bọn hắn không còn có thể tại phụ cận cày quái nha. mặc dù nói ở đây cày quái, khẳng định so ra kèm thú vương cốc có hiệu suất, nhưng nhảm rỗi cũng là nhảm rỗi. một bên thủ thi một bên cày quái được rồi đến như nói bọn họ thủ thi hành vi hoàn toàn đắc tội rồi đối đối hồ cái này tiểu công hội, thậm chí còn có thể bị tuyên dương ra ngoài, có chút bại hoại thanh danh. trương sơn bốn người hoàn toàn không thèm để ý nói thật, trò chơi này chơi nhanh hơn ba tháng, trương sơn kiếm tiền ban đầu mục tiêu sớm đã đạt thành hiện tại hắn trên cơ bản có thể nói là tài vụ tự do, không được nói đắc tội như thế cái tiểu công hội, liền xem như chiến thần lý tính cùng bá khí vương giả. Chỉ cần lý do đầy đủ, trương sơn cũng giống vậy dám chặn, cũng không sợ đắc tội bọn hắn. Hiện tại hắn đối kiếm tiền không có quá nhiều lo lắng, lo ngại, chỉ muốn chơi đến vui vẻ một điểm đối với hiện tại trương sơn tới nói, nghĩ tại trong trò chơi kiếm tiền, không nên quá đơn giản. Tùy tiện soát cày quái, đánh một chút bột hoặc phó bản cái gì, kiếm chút tiền sinh hoạt dễ dàng vô cùng. Liên xem như dẫn người thăng cấp hoặc cho người khác làm cay chân, giúp người khác đánh bột loại hình, cũng có thể tùy tiện kiếm được tiền không có sinh hoạt tác lực, làm gì không chơi vui vẻ điểm đâu, bó tay bó chân, vậy còn chơi cái quẳng lông a đến như Phong Vân nhất đao, vậy thì càng sẽ không để ý rồi. Phong Vân công hội mặc dù không dễ dàng gây chuyện, nhưng xưa nay không sợ đắc tội với người, nếu không, tại cái trước hàng năm cũng sẽ không đem Thiên Địa công hội kéo xuống ngựa, đưa thân thập đại công hội rồi. Đi lên, chúng ta đi bên kia cải quái, thuận tiện đem trang bị chia rồi. Phong Vân nhất đao huy vũ một lần dịu chiến rồi nói ra. Chương 261. Hủy diệt. Chương 261, Hủy diệt 2021 tháng 10 năm 30 không tác giả, Bồ Tát 6 động. Trương Sơn bốn người tại cách đó không xa tìm tới một ít bầy da quái, nơi này quái vật tủy, nhưng là bốn người bọn họ là đủ soát. Chủ yếu nhất là, nơi này khoảng cách vừa rồi đại chiến địa phương không phải rất xa ở đây cày quái, mơ hồ còn có thể nhìn thấy nằm dưới đất thi thể đã dự định thủ thi, đương nhiên liền phải nghiêm túc điểm nha. Nếu là chạy quá xa lời nói, không nhìn thấy ngã trên mặt đất đối đối hồ công hội thành viên, vậy còn thủ cái cọng lông a nếu như bị người lặng lẽ cứu lên, đều không nhất định biết đến. Sáu năm huynh nhìn xem đều rơi mất thứ gì trang bị, Phong Vân nhất đau mắn bất tại ý, đối Trương Sư hỏi, màu đỏ bọn bọn hắn đánh được nhiều. Bình thường cũng liền rơi một hai kiện màu đỏ trang bị, vận khí tốt, khả năng sẽ còn rơi vốn phổ thông sách kỹ năng đến như tốt hơn đồ vật, cũng không phải sẽ không rơi, chỉ là tỷ lệ có chút nhỏ. bọn hắn lần này đánh nổ ma tộc tiểu giáo, lại không phải thủ sát, cũng không có bên trên hệ thống thông báo, mà lại cũng không phải gấu trúc viên cuối cùng đánh nổ, rơi xuống cũng hẳn là rất bình thường, không có gì đáng để mong chờ. Trương Sơn mở ra ba lô xem xét, đồ vật hơi ít ta liền thấy một cái màu đỏ trang bị, hai cái màu cam trang bị, còn có một cái màu đỏ vật liệu ở, không đúng, nơi này tại sao có thể có bản sách kỹ năng đâu? Hắn cũng không nhớ được bản thân trong bọc có công sách kỹ năng, cũng không tệ lắm, cái này ma tộc tiểu giáo còn có thể rơi bản sách kỹ năng, đã rất cho lực. Vãi lều, đây là kỹ năng gì sách? Nguyên Bản Trương Sơn coi là chỉ là rơi xuống một bản kỹ năng bình thường đâu. Chính bọn hắn không cần lời nói, liền ném phòng đấu giá bên trên, bán cái hơn mấy ngàn vạn kim tệ cũng là tốt. Khi hắn nhìn thấy sách kỹ năng danh tự thời điểm, mới phát hiện đây là một bản, bọn hắn trước đó cũng không có thấy quang lưu phê sách kỹ năng. Không dùng lại nhìn kỹ sách kỹ năng miêu tả, chỉ xem bản này sách kỹ năng danh tự, Trương Sơn liền biết, lần này bọn hắn là đi đại vận. Nhất Đao Hinh, ngươi muốn phát cái đại hồng bao a? Trương Sơn đối Phong Vân Nhất Đao treo chọc nói, rơi mất cái gì ta dùng tốt đồ vật sao? Ta hiện tại không thiếu gì đó nha. Phong Vân Nhất Đao có chút không hiểu, hắn hiện tại thần khí cấp vũ khí cũng có, trên người cái khác trang bị, vậy tất cả đều là hào trang, các loại cuồng chiến sĩ kỹ năng, vậy đã sớm làm đầy đủ hết, giống như thật sự cái gì không cũng không thiếu. Trương Sơn không ở treo bọn họ khẩu vị, đem rơi xuống đều phô bày ra tới, một cái màu đỏ trang bị, hai cái màu cam trang bị, lại thêm một cái màu đỏ vật liệu, làm cho người ta chú ý nhất chính là cuối cùng kia bản sách kỹ năng rồi, hủy diệt. Cùng chiến sĩ vung vậy diệu chiến, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, đối xung quanh đối địch mục tiêu, tạo thành gấp 10 tổn thương, tổn thương phạm vi 50 giờ, ma pháp tiêu hao 2 vạn, thời gian củn độ 24 giờ, nghề nghiệp yêu cầu, cùng chiến sĩ. Vãi lều, đây là trung cực sách kỹ năng. Ha ha, ta cũng phải có trung cực kỹ năng. Nhìn thấy Trương Sơn biểu diễn ra sách kỹ năng, phong vân nhất đạo cùng hỉ. Thật đúng là mẹ nó thật là một cái thu hoạch ngoài ý muốn a vốn đang coi là, đoạt cái buột, hôn điểm kinh nghiệm, lại tùy tiện rơi điểm đồ vật, làm một ít tiền tiền là được. Nghĩ không ra, thế mà lại tuôn ra trung cực sách kỹ năng. Vấn ký này nghịch thiên rồi mẹ nó, chẳng lẽ đoạt người khác bội thì càng thơm không? vì cái gì chính chúng ta, vậy đánh qua nhiều như vậy màu đỏ bội cũng không còn làm sao thấy rơi tốt như vậy đổ vào ta. trương sơn nói đùa nói, ha ha, vận khí đến rồi cản vậy ngăn không được, lại nói vừa rồi một lần cuối cùng công kích là ta đánh ra đến sao? ta nhớ được đánh nổ bội một lần cuối cùng là thần thánh một kích đặc hiệu. phong vân nhất đao đắc ý hỏi, trương sơn cũng không còn làm sao chú ý vậy sẽ chính khẩn trương đâu? hắn làm sao có thời giờ chú ý những này a bất quá, hiện tại liền trương sơn cùng phong vân nhất đao hai người có thần khí, không phải hắn đánh nổ, đó chính là phong vân nhất đao đánh nổ hẳn là 6 nòng đánh nổ, ta nhìn thấy một lần cuối cùng tổn thương là hơn 16 vạn, ngươi thần thánh một kích hiệu quả, đánh không ra cao như vậy tổn thương à. Thâm theo ta hồi tưởng sau khi, nói với Phong Vân Nhất Đao, dạng này sao? Ta còn lấy là ta vận khí bộ phát đâu, nguyên lai like vẫn là dựa vào 6 nòng hình cao may mắn giá trị lên tác dụng à. Nói thật, Trương Sơn cũng là thật bất ngờ, hắn vốn là nghị không chế gấu trúc viên, đến đoạn cuối cùng đánh chết. Chỉ bất quá, bởi vì đương thời tình huống khẩn cấp, vì sợ bị đối đối hầu người, đem bộ đắp đi, gấu trúc bảo bảo phát động kỹ năng thời gian, có chút sớm, không thể trực tiếp đem bộ đánh nổ. Cuối cùng là tiếp lấy lại đánh mấy lần tổn thương, mới đem ma tộc tiểu giáo đánh nổ. Không nghĩ tới, không dùng dựa vào gấu trúc viên đánh giết, cũng có thể tuân ra tốt đồ vật nhà. Trương Sơn may mắn giá trị vốn là rất cao, 9 điểm may mắn giá trị, có thể là thuộc về bợ lẽ ở bên trong, cao nhất một nhóm nhỏ người. Mặc dù không có gấu trúc viên, 10 điểm may mắn giá trị như vậy ra sức, nhưng là Trương Sơn vận khí vẫn luôn không tính kém, ngẫu nhiên đột phát một lần, cũng là bình thường đi. Bọn hắn liền bốn người, đồ vật cũng không còn cái gì tốt phân, hủy diệt là cường chiến sĩ kỹ năng, Trương Sơn liền đem sách kỹ năng, trực tiếp phân phối cho Phong Vân nhất đạo. Mặt khác ba cái trang bị Theo thuộc tính phân phối, vừa vặn trừ Phong Vân Nhất Đao bên ngoài, ba người bọn họ, Trương Sơn là hệ nhạy nhẹ, Nô Lão Bản là trí lực hệ, tâm theo ta động là lực lượng hệ. Cái tiêu màu đỏ vật liệu nha, Trương Sơn liền chia cho chính hắn đều là người một nhà, cũng không cần quá ý tứ đến như Phong Vân Nhất Đao nha, hắn đều lượm như vậy to con tiện nghi, sẽ không hắn chuyện gì. Bốn người đem đồ vật chia xong về sau, Phong Vân Nhất Đao cho bọn hắn ba người, một người phát cái 500 vạn kim tệ hòm bao. Lần này đại gia liền đều có thu hoạch, còn phải đi làm cái gia tăng ma pháp hạn mức cao nhất đặc thù vật phẩm a, ma pháp đều không đủ phóng đại chiêu. Phong Vân nhất đao tại đem hủy diệt kỹ năng học được về sau, xoắn suy nói: "Nói như thế nào đây, chỉ có thể nói là thế giới mới bên trong trùng cực sách kỹ năng, ra tới quá sớm đến mức tất cả mọi người cũng không đủ ma pháp, đến phóng ra đại chiêu. Trước mắt mấy cái có thể thả ra đại chiêu tờ layer, đều dựa vào làm một chút gia tăng ma pháp hạn mức cao nhất đặc thù vật phẩm, đến chống đỡ ma lượng. Nếu không, ai cũng thả không ra đại chiêu đến, liền xem như trí lực hệ nghề nghiệp cũng không được. Cái này sẽ ai ma pháp hạn mức cao nhất có thể đạt tới 2 vạn a, đại gia đẳng cấp vừa mới đến 30 cấp không bao lâu. Bất kể thế nào thêm điểm, Làm sao làm trang bị cũng không cách nào đem ma pháp hạn mức cao nhất làm đến 2 vạn nhiều như vậy nha. Rõng Phong Vân cụt tịt, chính là từ Trương Sơn trên tay, mua được một cái ma lực chi nguyên, tài năng thả ra quần tinh chi nộ. Tâm theo ta động cùng Phong Vân thiên hạ, cũng là tại phòng đấu giá, mua được tương ứng đặc thù vật phẩm, mới đem ma pháp hạn mức cao nhất làm đến 2 vạn. Đây không phải là bình thường sao? Chờ hôm nay tìm một vòng buột về sau, ngươi nhanh đi phòng đấu giá đến xem nhịn, tranh thủ thời gian làm chỉnh thể, nếu không, học xong kỹ năng lại không thể dùng, nhiều xấu hổ a. Hừ, ban đêm trở về thành nhìn xem, hy vọng đấu giá trên có được bán đi. Cái này có thể liền có nói, dạng này đặc thù vật phẩm, phòng đấu giá bên trên thật đúng là không nhất định có. Coi như hôm nay mua không được cũng không còn quan hệ, quan tâm kỹ càng phòng đấu giá liền luôn có thể mua được à? Chương 262. Phong ba khởi. Chương 262. Phong ba khởi. Từ đối đối hồ công hội trên tay, đoạt chỉ màu đỏ bút, thế mà bạo vốn trung cực sách kỹ năng. Chẳng lẽ bột cũng là nhà người ta tốt? Hắc hắc. Lại nói nếu để cho Quỷ Quỷ lão hồ biết rõ, chúng ta vừa rồi tuân ra vốn trung cực sách kỹ năng, hắn có thể hay không khí đến nổ tung à? Chương Sơn có chút ác thú vị nói. Ha ha, nếu không ta đi nói với bọn hắn một lần. Phong Vân nhấc đao nhìn thoáng qua nơi xa, còn tại nằm trên đất quỷ quỷ lão hổ rồi nói ra. Được rồi, vẫn là không muốn lại kích thích bọn họ, thủ đến bọn hắn về thành Phục Sinh, chúng ta liền đi. Tìm bọn đánh tới, không chơi với bọn hắn rồi. Giết người thủ thi là giáo huấn một lần bọn này miệng thối ra hỏa, nhưng là cũng không còn tất yếu giết người chu tâm đem người chém ngã, lại đi nói với bọn hắn, đoạt các ngươi bọn rơi mất vốn chúng cực sách kỹ năng, kia còn không chính là giết người chu tâm a tại Trường Sơn bọn hắn quét một hồi quái về sau, nằm dưới đất đối đối hổ công hội thành viên, lần lượt lựa chọn về thành Phục Sinh. Bọn hắn cũng biết, Trương Sơn bốn người là thật dự định phòng thủ tới một canh giờ. Những này đối đối hồ công hội người cũng không có tiếp tục kiên trì. Lại nói, nơi này cách lấy Thiên Môn Quan rất xa, coi như bọn hắn tìm người tới phục sinh. Hiện tại thời gian đều không nhất định đi gấp rồi. Tại quỷ quỷ lão hổ dẫn dắt đi, đúng đúng công hội người lần lượt về thành phục sinh đi. Ha, bọn hắn giống như trở về sống lại. Lão bản tại kinh đội ngũ đã nói nói, Trương Sơn ba người nhìn nơi xa, cũng thật là nguyên bản nằm dưới đất đúng đúng công hội thành viên tất cả đều không thấy. Ha ha, để bọn hắn miệng vúi, lần này rất một cấp đi. Phong Vân Nhất Đào cao hứng nói: Vậy chúng ta vậy đi thôi, tiếp tục tìm một đi, hy vọng lại đánh bại mấy cái liền hoàn Mỹ. Bản thân đánh buột rất không ý tứ à? Nếu là gặp mặt đến người khác lại đánh buột, chẳng phải là càng tốt hơn trực tiếp đoạt liền xong chuyện? Hắc <cười> hắc. Vãi liều, ngươi sợ không phải xông về phía trước có vẻ đi? Tâm tùy Đại Lão Đại Triêu còn tại làm lệnh, chúng ta liền bốn người nhìn thấy người khác đánh buột, vậy không nhất định có thể giành được qua à? Ha ha, liền nói một chút, đừng coi là thật. Ai, buột vẫn là người khác nhà hả? Đừng xé, chạy nhanh lên. Bốn người cưỡi ngựa tại Thiên Muôn Quan Địa Đồ lao vùn vụt, theo bọn hắn càng chạy càng xa. Hiện tại cơ hội đều không nhìn thấy cái khác tợ lẽ nữa rồi, đây cũng là bình thường, thiên môn quan địa đổi như vậy lớn, khắp nơi đều có thể tài quái, đại gia không cần thiết chạy đến nơi đây tới đến như ngẫu nhiên thấy cá biện tợ lẽ, đoán chừng cũng là giống như bọn họ, tại đến tìm bố trưởng sơn bốn người chạy rồi sau khi, công hội kênh trong có người kêu lên: "Nhất Đao Ca, các ngươi vừa rồi đoạt người khác bộ sao? Có người ở trên kênh thế giới chửi mắng các ngươi a." "Không cần để ý tới, để bọn hắn mắng đi, các ngươi sẽ không thật sự đoạt người khác đâu." "Hừ, đúng phải một đám rắc rối, thuận tay đem bọn hắn một đoạn." Phong Vân nhất đao đặc ý nói. "Vãi lều, cái tí a." như thế thoải mái sự tình, vì cái gì không cứ gọi tới chúng ta à? Gọi cọp lông, chúng ta chỉ là muốn đi tìm điểm một đánh, ai biết sẽ bị đám kia giáp rời đánh lên à? Kém chút đều treo. San gì? Không thể nào, bốn người các ngươi người có 3 cái thần khí, một cái trung cực kỹ năng, sẽ còn chơi không lại người khác sao? Một lần không có chú ý, bị lưu tinh tiên bắn chúng ba người, còn có thể làm sao? Chúng ta cũng rất tuyệt vọng à? Nếu không phải sáu nòng có cái trọng sinh kỹ năng, chúng ta bây giờ khả năng còn nằm đâu? Ha ha, vừa ngươi vừa làm kiện thần khí, liền mất trí, kém chút lần xe đi. Hắc hắc, ngươi kia là đố kỵ hiện tại nhường ngươi nhìn cái cảng đấu kỵ đồ vật. Phong Vân Nhất Đao sau khi nói xong, đem vừa học được hủy diệt kỹ năng biểu hiện ra tại công hội kinh bên trên. Vãi lều, ngươi đi đâu làm đến trung cực sách kỹ năng a? Sẽ không là đoạt người khác bộ tuân giả a. Ha ha, đúng thế. Đoạt cái bột bạo bản này sách kỹ năng, mẹ nó, các ngươi vận khí này muốn nghịch thiên rồi a? Vẫn được, hắc hắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Sơn bốn người tại Thiên Môn Quan địa đồ đều nhanh chạy rồi cả ngày. Chư từ đối đối hồ công hội trên tay, đoạt chỉ màu đỏ bột bên ngoài bọn hắn còn mặt khác tìm được ba con bộ súp bật quá trong đó cũng không có màu đỏ bốt là hai con màu cam một con màu tím bộ súp bùn người không thế nào tốn sức liền đem bột đánh nổ nhưng là cái này ba con bốt liền không có cho hắn thêm nhóm rơi cái gì đáng tiền vật phẩm rồi liền mấy món rác rưởi màu cam trang bị cùng màu tím trang bị ném phòng đấu giá đều không nhất định có thể bán được ra ngoài cái chủng loại kia còn không bằng về thành về sau trực tiếp ném công hội nhà kho đổi chút độ cống hiến đâu bốn người càng chạy càng xa trương sơn nhìn xuống địa lô nhỏ nơi này cách lấy thiên môn quan thảnh coi như cưỡi ngựa cũng được chạy bốn năm cái chung đi Này địa đồ có thể thật là lớn. Trương Sơn bốn người đang chạy, chuẩn bị tìm tiếp theo chỉ bộ thời điểm, Phong Vân nhất đạo đồng nhiên nói: "Chờ chút, mau nhìn kênh thế giới, tựa như là tung hoành tứ hải công hội, cùng bá khí công hội đánh nhau. Tuy bọn hắn đi, quản việc này làm cái gì, chúng ta một mực tìm một đánh." Trương Sơn mới sẽ không quản Đông Hải Long Vương chết sống đâu, mặc dù thời gian đã qua 2 3 tháng, nhưng hắn còn nhớ rõ lúc trước Đông Hải Long Vương dẫn người đến Dương Dương thành tìm hắn để gây sự sự tình. Hiện tại đụng phải bá khí công hội, đoán chừng không có gì tốt quá ăn đi. "Đúng vậy nha, để ý đến bọn họ làm cái gì, chúng ta lại mấy cái bối" ta đều nhanh thăng cấp." Thâm theo ta động vậy phụ hòa nói, tăng thêm trước đó cấp màu đỏ bột, bọn hắn hết thể đánh tới bốn cái bột trưởng sơn đã sớm lên tới 33 cấp, hiện tại lại nhiều hơn 2000 vạn kinh nghiệm. Ba người khác cũng kém không nhiều, trên cơ bản đều nhanh đến 32 cấp rồi. Bốn người tiểu đội vững vàng chiếm đóng đẳng cấp bảng bốn người đứng đầu. Vẫn là đánh bột kinh nghiệm thoải mái à, bọn hắn một ngày này suất đến kinh nghiệm, so trước đó suất 3-4 ngày còn nhiều. Chỉ tiếc bột không thường thấy, nếu là mỗi ngày đều có bột có thể đánh, vậy liền hoàn mỹ đặc biệt là những cái kia tiểu buột, mặc dù rơi xuống rất rất rủi nhưng lại cho kinh nghiệm rất khả quan a hơn nữa còn đặc biệt dễ dàng đánh thậm chí trương sơn một người đều có thể đơn đấu trương sơn bốn người không để ý đến tung hoành tứ hải công hội cùng bá khí công hội xung đột hoàn toàn không xen vào nhà bốn người tiếp tục hướng thiên môn quan địa đồ chỗ sâu chạy tới cũng không lâu lắm phong vân nhất đao còn nói thêm tình huống giống như không đúng lắm bá khí công hội giống như không chỉ là nhắm vào tung hoành tứ hải công hội giống như là muốn nhắm vào toàn bộ sở quốc đội lây ở nhà chúng ta sẽ không bị thay bay vạ dọa a cái cái gì Bá khí vương giả sẽ không là uống lộn thuốc chứ, mặc dù nói bọn hắn sắc thực rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay à? Như thế không nhìn chúng ta phong Vân Công Hội sao? Trương Sơn rất là không hiểu, ngươi nhằm vào Tung Hành Tứ Hải Công Hội là được, cái khác Sở Quốc Đợi lỡ lại không có chọc giận ngươi. Càng không nói Phong Vân Công Hội người, đại bộ phận đều là đang cày quái, cùng bọn hắn lại không cái gì xung đột à? Bá khí vương giả chính là cái phách lối như vậy người, đánh Tung Hành Tứ Hải Công Hội thời điểm, thuận tay quét cái khác Sở quốc Đợi lây ta là không có chút nào kỳ quái. Phong Vân Nhất Đao cùng Trương Sơn giải thích nói, Trương Sơn thật đúng là không quá hiểu rõ những đại lao này. Hắn cùng những người này cho tới bây giờ cũng không có đã từng quen biết. Chương 263, Ma pháp châu. Chương 263, Ma pháp châu. Nghe Phong Vân Nhất Đao ý tứ, bọn hắn Phong Vân công hội thật là có khả năng bị hai bay và gió. Trường Sơn rất là khó chịu, cái này bá khí vương giả, cứ như vậy tự tại sao? Mặc dù nói bá khí công hội sát thực rất mạnh, chủ yếu nhất là làm uy tín lâu năm công hội. Bá khí công hội độ hợp phi thường vượng, cơ hội có thể sai xử lực động, phần lớn tần quốc tờ layer. Phải biết lựa chọn tần quốc tờ layer, vốn là có rất nhiều. Có hơn 30 triệu gần 40 triệu tờ layer, lựa chọn tần quốc trận doanh. Cái này bá khí vương giả nếu là, động viên hơn 10 triệu tờ layer, đừng nói là phong vân công hội rồi. Coi như bọn hắn sở quốc tam đại công hội liên hợp lại, vậy ngăn không được ca phong vân công hội lực hiệu triệu không được a, trừ công hội thành viên ngoại, căn bản là không sai khiến được cái khác sở quốc tờ layer. Thật muốn đánh lên lời nói, đối diện là có tổ chức liên hợp tác chiến, bọn hắn sở quốc lại là từng người tự chiến. Sợ là thật sự làm bất quá bá khí công hội đây cũng là vì cái gì bá khí vương giả, dám phách lôi nhằm vào sợ quốc tờ layer rồi. Trương Sơn mở ra kinh thế giới nhìn xuống, các ngươi tần quốc đợi lê ư uống lộn thuốc chứ? Lão tử một cái tiểu hảo tại thiên môn quan cày quái, các ngươi cũng giết, giết ngươi làm sao vậy? nhìn thấy sở quốc liền chặn, không phục tiểu lò gặp đây đừng đùa a. các ngươi sở quốc đều đừng đùa, nhìn thấy một cái chặn một cái. Khoác lát đi, có bản lĩnh đi chặt bồ tát sáu nòng a. các ngươi cũng liền chỉ dám khi dễ một lần chúng ta những bình dân này đợi lê ơ. bồ tát sáu nòng lại làm sao? hắn dám lộ diện lời nói, đem hắn chặt thành cát bã. trương sơn nằm thương, mắc mớ gì tới hắn nha? hắn hiện tại chỉ là đang tìm một mà thôi, sẽ không thật sự muốn bị thay bay vạ gió đi. chuyện gì xảy ra? đây là muốn dẫn phát quốc chiến sao? Quốc chiến loại sự tình này còn sớm đi, bất quá rõ ràng là ba khí công hội cùng tung hoành tứ hải công hội đánh nhau, làm sao cái khác sở quốc tờ lễ ơ cũng bị cuốn vào a? Ôm có đánh con thọ, đối ba khí công hội tới nói, chặn một là chặn, chặn một nước cũng là chặn, phách lối như vậy sao? Sở quốc cũng không yếu, trừ tung hoành tứ hải công hội bên ngoài, còn có phong vân công hội cùng tiêu giao công hội đâu? Cái kia cũng vô dụng, ba khí vương giả dẫn đầu ngàn vạn đại quân, thần cản giết thần, phật cản giết phật, vãi lều, như thế nhu phê sao? Ba khí vương giả, đừng mẹ nói quá mức, ngươi để lao tử chơi không được, lao tử cũng có thể nhường ngươi chơi không được. Đông Hải Long Vương xem ra là bị đánh được không có tính tình, chỉ có thể vô lực ngụm nước uy hiếp. Ngươi còn có thể để cho ta chơi không được? Đừng quá xem trọng chính mình. Bá khí Vương giả đối Đông Hải Long Vương uy hiếp, rất là khinh thường. Tấn quốc các minh đệ tập hợp, một đợt truyền tống đi qua, đem Vân Ngộ Thành giết, truyền tống phí ta ra. Vừa đối xong Đông Hải Long Vương về sau, Bá khí Vương giả theo sát lấy, trực tiếp ở thế giới kinh bên trên triệu hoán đại bộ đội. Vãi lều, giả đi. Con truyền tống đến Vân Ngộ Thành đi đồ thành. Xuyên quốc gia truyền tống phí đất như vậy, Bá khí Vương giả thật sự xuất ra nổi sao? xuyên quốc gia truyền tống một lần một ngàn kim tệ, đối cá nhân là vấn đề không lớn. nhưng là bá khí vương giả, thật muốn phụ trách toàn bộ tần quốc tơ lỡ truyền tống phí lời nói, vậy thì có điểm khoa trương. không được nói hơn 10 triệu tơ lỡ đều truyền tống đi qua, tuy tiện đi cái mấy trăm vạn người, cần thiết truyền tống phí cũng là phi thường do người a, bá khí vương giả là thật lòng sao? như thế nhiều người truyền tống phí, bá khí vương giả hắn móc được đi ra sao? trương sơn không hiểu đối phong vân nhất đau hỏi đây không phải làm loạn là sao? còn chơi lên đồ thành đến rồi, rất khó nói, bá khí công hội cũng không cần đi quá nhiều người, chỉ cần tổ chức thật tốt, có cái mấy trăm ngàn người. Đồ thành cũng không phải là không thể nào. Vãi liều, thật làm cho người đem chúng ta sợ quốc thành trì cho giết. Vậy còn chơi cái quạng lông à? Chúng ta muốn hay không vậy đi một chuyến. Tung hành tứ hải công hội chết sống, trương sơn không xen vào. Nhưng là không thể để cho người đem thành trì cho giết ta. Mặc dù không phải bọn hắn phong vân công hội vị trí thành trì, nhưng dù sao đều là sợ quốc thành trì. Bọn hắn nếu là ngồi nữa xem bất kể lời nói, mặt bên trên liền có chút khó coi đi. Trước chờ một lần, ta hỏi một chút tiêu gia vương, bọn hắn cũng là vân ngập thành, hỏi một chút có đúng hay không muốn chúng ta đi tri viện. Lại nói ba khí vương giả quả nhiên là đủ phép lối vân Mộng thành thế nhưng là có hai nhà đại công hội hắn cũng dám vượt qua thành quá khứ quá không đem người khác để ở trong mắt đi phải biết người khác thế nhưng là bản thổ tác chiến Chọc tới người khác treo không đợi phụ trợ cứu lên trực tiếp trong thành phục sinh quá mức liền dứt một cấp kinh nghiệm nha. cũng không lâu lắm phong vân nhất đao nói với trương sơn hiện tại hẳn là còn không dùng chúng ta quá khứ tiêu giao vương nói bá khí công hội tạm thời chỉ nói là nói cũng không có thật muốn tập hợp bộ đội quá khứ đồ thành cử động vân động thành đã tổ chức người đem truyền thống đại điện chặn lại rồi đây là ý gì bá khí vương giả chẳng lẽ chỉ là tại đánh mưu tháo không biết bất quá chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị là được rồi, không thể để cho người thật đem thành cho giết. Phong Vân Nhất Đao cũng có chút không hiểu do bá khí vương giả, rốt cuộc là ý gì? bất quá chuẩn bị sẵn sàng nhất định là không sai. các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát, ta về thành đi phòng đấu giá nhìn một chút, có thể hay không giúp ngươi mua một cái thêm ma pháp hạn mức cao nhất đặc thù vật phẩm. chờ chút Vạn Nhất đánh nhau lời nói, ngươi cái Tiêu Đại chiêu được phát huy ra tác dụng tới. Phong Vân Nhất Đao vừa học được hủy diệt kỹ năng, cái này Trung Cực Đại Tiêu mạnh đến mức một tấc, so vô địch chạm còn mạnh hơn, là gấp mười tổn thương. chỉ bất quá. Phong vân nhất đao hiện tại ma pháp hạn mức cao nhất không đủ, còn dùng không gian kỹ năng này tới. Trương Sơn có cái định vị châu, chỉ cần nơi này định vị tọa độ, rất nhanh liền có thể trở về, rất tiện. Được, vậy ngươi giúp ta trở về nhìn vừa lên, nếu là có, trước hết mua lại. Trương Sơn sử dụng định vị châu, mục tiêu xác định trước mắt vị trí tọa độ, sau đó truyền tống về đến đương dương thành phòng đấu giá. Hắn hôm qua có ở đây định vị. Tại phòng đấu giá xem xét đặc thù vật phẩm, hiện tại phòng đấu giá bên trên đồ vật đã rất phong phú. Trừ số ít cực phẩm vật phẩm bên ngoài, đại bộ phận đồ vật đều có thể tại phòng đấu giá bên trên tìm được. Dù sao tở layơ nhiều, người soát không tới đồ vật, cũng không có nghĩa là người khác vậy soát không tới. Trương Sơn cấp tốc xem phòng đấu giá bên trên đặc thù vật phẩm, thật đúng là để hắn tìm được một cái thích hợp. Ma pháp châu, màu cam, đặc thù vật phẩm, gia tăng ma pháp hạn mức cao nhất 2 vạn. Cái này mẹ nó một cái thu tính, sau đó sẽ không có. Thêm 2 vạn ma pháp hạn mức cao nhất, cái này ngược lại là cùng ma lực chi nguyên không sai biệt lắm, nhưng là ma lực chi nguyên còn có hồi ma hiệu quả a hơn nữa còn về được đặc biệt nhanh, liền xem như chí lực hệ nghề nghiệp, nếu là trang bị ma lực chi nguyên lời nói đều không cần lại mang tiểu lam. Nhưng là cái này ma pháp châu Cái gì đều không thêm, chỉ gia tăng 2 vạn ma pháp hạn mức cao nhất. Cái đồ chơi này tác dụng có hạn à, trừ những cái kia có trung cực kỹ năng, không đủ ma pháp thi phóng người cần bên ngoài. Ai còn có thể muốn như thế cái đồ vật nha. Mấu chốt là, cái này ma pháp châu cũng không biết là cái nào lòng dạ hiểm độc trợ Loechel ở phòng đấu giá. Thế mà 50 triệu kim tệ giá bắt đầu, một ngụm giá cũng là 50 triệu. Quá mẹ nó hắc tâm đi. Chỗ tốt duy nhất chính là, cái này ma pháp châu cũng không phải là khóa lại vật phẩm, bản thân không cần thời điểm, còn có thể cầm đi bán đi. Chương 264. Nắm nhanh chỗ tốt vương. Chương 264, nhặt nhạnh chỗ tốt Vương. Trương Sơn nhìn xem ma pháp châu giá cả, có chút do dự. Bán được thật sự là quá mắc. Trước đó Trương Sơn ma lực chi nguyên bán cho Phong Vân Cổ Tịch, cũng mới bán đến 50 triệu kim tệ đầu. Luận tác dụng lời nói, ma lực chi nguyên có thể hất ra cái này mà pháp châu, 18 con phố. Trương Sơn có chút không muốn mua, mặc dù nói Phong Vân Nhất Đạo, hiện tại cần gấp như thế cái đồ vật. Nhưng là hắn không muốn làm kẻ ngốc lắm tiền a được rồi, hỏi một chút Phong Vân Nhất Đạo đi, dù sao là giúp hắn mua, nếu là Phong Vân Nhất Đạo không nhàn quý, Trương Sơn cũng không còn lại nói, hắn chỉ là hô trợ chạy xuống chân không có gì xoắn xuýt, để chính Phong Vân Nhất Đao làm quyết định đi. Trương Sơn tại trên kênh thoại thì kêu gọi Phong Vân Nhất Đao cùng đem ma pháp châu thuộc tính biểu diễn ra rồi nói ra. Phong đấu giá bên trên cứ như vậy kiện đồ vật 50 triệu kim tệ, tìm không thấy kiện thứ hai, muốn chụp được sao? Chụp được tới đi, quý một điểm không quan hệ, có thể tạo được tác dụng là được, mà lại cái này ma pháp châu không dùng khóa lại tờ layer, về sau có thể mấy người thầy phim dùng. Đến, xuất tiền người không có ý kiến, Trương Sơn đương nhiên cũng không cần xoắn xuýt, hoa ngũ ngàn vạn kim tệ đem ma pháp châu chụp lại. Cũng may hắn hôm qua tại quái vật công thành trong hoạt động phân đến vo khố lệnh bán 20 triệu kim tệ. Nếu không, hắn thật đúng là không đủ tiền. Giúp phong vân nhất đao đem ma pháp châu chụp được về sau. Trương Sơn nhìn xuống định vị châu thời gian cùn đổ, còn muốn qua 2 phút, tài năng tái sử dụng định vị châu truyền thống. Liên dứt khoát tại phòng đấu giá bên trên, nhìn một chút những thứ khác vật phẩm đấu giá đi. Trương Sơn trước tiên đem hắn dùng được vật liệu quét một lần, chỉ cần giá cả thích hợp tất cả đều chụp được tới. Sau đó lại tìm một cái công trình học bản vẽ vẫn là không có. Cứ như vậy mấy chục tấm bản vẽ, tất cả đều là cấp ba trở xuống, hắn hiện tại hoàn toàn không cần đến. Trương Sơn hiện tại cần chính là cấp 3 trở lên bản vẽ à, cái này đồ vật liền tuân ra được ít như vậy sao? Hay là nói là cần quá nhiều người? Theo lý thuyết lựa chọn công trình học sinh hoặc nghề nghiệp tờ layer hẳn là sẽ không quá nhiều mới đúng thôi được rồi, không có liền không có đi, về sau đều sẽ làm cho đến. Trương Sơn tìm bên dưới nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt, làm cái tài liệu có thần tính cái gì? Nhưng mà vẫn là không có được rồi, dù sao định vị Châu thời gian cùn độ còn chưa tới. Trương Sơn liền tùy ý ở phòng đấu giá bên trên xem, khi hắn nhìn thấy trong đó một kiện vật phẩm đấu giá thời điểm. Quả thực có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình đây là cái gì đồ chơi, bán dễ dàng như vậy sao? Vỡ vụn miếng sắt, tàn phá miếng sắt, mang theo khí tức thần bí, không biết từ nơi nào, có tác dụng gì. Cái này mẹ nó cũng hẳn là kiện thần khí nhiệm vụ phẩm đi, bất quá cùng Trương Sơn trước đó, lấy được cái kia tổn hại chức nhận không sai biệt lắm. Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, phải dựa vào lỡ tự hành đi thì vội, đúng đại vận. Nếu là thật tìm tới phát động nhiệm vụn, Vở Ý liền rất có thể giải quyết một cái thần khí. Bất quá cái này miếng sắt là cái gì đồ chơi, sẽ là loại kia loại hình thần khí đâu. Trường Sơn nghĩ nửa ngày, cũng không thể xác định trước chụp được đến lại nói cái này tàn phá miếng sắt không biết là cái nào bại gia tự treo lên thế mà chỉ bán một cái kim tệ nhất định là cái nào không biết hàng gia hỏa xoát tiểu quái tuân ra đến làm rắc rối ném phòng đấu giá nếu không vậy không có khả năng bán tiện nghi như vậy ha ha nghĩ không ra trở về một chuyến lại còn có đại thu hoạch rất không tệ hôm nay là cái ngày may mắn a trừ giúp phong vân nhất đao làm bạn chung thực sách kỹ năng bên ngoài nghĩ không ra còn có thể đấu giá bên trên nhặt được thần khí nhiệm vụ phẩm thật mẹ nó là thần khí một ngày a trong trò chơi niềm thú thật sự là kỳ diệu Trương Sơn đem tàn phá miếng sát thuộc tính dỉn dặt giữ lại, sau đó liền thuận di đến nhà kho. Trước tiên đem cái này đồ vật cùng vừa trụ được vật liệu tồn, chờ chút nói không chừng còn có đại chiến đâu, cũng không thể có lên người, Cái này nếu là không cẩn thận treo, tôn ra đến lời nói khóc đều không cho để khóc. Tại định vị châu thời gian cũ nổ đến về sau, Trương Sơn lập tức truyền tống về đến trước đó vị trí. Nô lão bản ba người còn ngốc tại chỗ chờ hắn. Trương Sơn đem ma pháp châu giao cho Phong vân nhất đao rồi nói ra, cái này đồ vật quá mắc, không đáng cái giá này. Năm triệu mua như thế cái đồ vật, thật sự là làm đoan đại đầu. Không có việc gì. Tiền tiêu về sau kiếm về là được, hiện tại một cái trung cực đại chiêu tác dụng lớn vô cùng. Nhiều khi một cái đại chiêu liền có thể xoay chuyển cục diện, đắt đi nữa cũng được mua. Phong Vân Nhất Đao sau khi nói xong, đem 50 triệu kim tệ chuyển cho Trương Sơn. Kỳ thật Phong Vân Nhất Đao nói đến cũng không còn sai, dù sao trước mắt trung cực kỹ năng vẫn là rất ít. Mỗi một cái trung cực kỹ năng, chỉ cần dùng ra tới, đều có nghịch chuyển thế cục hiệu quả. Mặc dù nói bọn hắn Phong Vân công hội hiện tại liền có 4 cái, nhưng không có nghĩa là toàn bộ trong trò chơi liền sẽ rất nhiều. Trương Sơn bấn trứng, trước mắt toàn bộ trong trò chơi có thể dùng để trung cực đại chiêu, tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 cái. Khả năng 10 cái cũng chưa tới, cũng khó nói, hiện tại chúng ta đi làm gì, còn tiếp tục tìm một sao?" Trương Sơn đối Phong Vân nhất đạo hỏi. "Bọn hắn bây giờ còn được, chú ý ba khí công hội động tĩnh, vạn nhất bọn hắn thật đi Vân Mộng Thành đồ thành rồi nói. Dựa vào tung hoành tứ hải công hội cùng tiêu giao công hội, có thể sẽ chịu không được, đến lúc đó bọn hắn Phong Vân công hội liền phải đã đi tiếp viện rồi. Chúng ta tiếp tục tìm Bồ ta mới vừa rồi cùng lão đại trao đổi một lần, nếu như ba khí công hội truyền thống đến Vân Mộng Thành, chúng ta liền tập thể về thành. Đến lúc đó lại nhìn phải đi chi viện vân mộng thành vẫn là trực tiếp phát động phản công đem lam điền thành giết vãi lều ý nghĩ này tốt bọn hắn dám đến chúng ta sở quốc thành trì chúng ta vì cái gì liền không thể đi tần quốc thành trì đâu cứ làm như vậy rồi nói sau chúng ta hay là trước tiếp tục ti buốt chờ đánh lên rồi nói sau bốn người tiếp tục bắt đầu ti buốt bên ngoài đã tranh cãi ngất trời nhưng chỉ cần không có đụng tới sở quốc thành trì đi liền lười đi để ý đến hắn bá khí công hội phách lối nữa vậy không có khả năng đi thú vương cốc đi đến như thiên môn quan cái khác xung đột trương sơn không thèm để ý đánh buốt không tâm sao chạy rồi một hồi Trương Sơn mới nhớ tới, vừa rồi chụp được cái kia tàn phá miếng sắt, hắn đem trước đó sự kiện sót bảo lưu lại đến Tô Tính, phát đến kênh đội ngũ bên trên rồi nói ra. Các ngươi nhìn một chút, cái này là thần khí nhiệm vụ phẩm sao? Đại khái là loại hình gì? Nhìn thấy Trương Sơn phát ra screenshot, ba người khác trợn cả mắt lên rồi. Này chỗ nào làm đến? Lô lão bản to mò hỏi, Trương Sơn chỉ là trở về chuyến thành, đi đâu làm được cái này đồ vật ta, hách, tại phòng đấu giá đến xem đến, liền mua lại, chỉ tốn một cái kim tệ. Mẹ nó, ngươi là nhặt nhạnh chỗ tốt vươn đi, cái này đều phòng đấu giá bên trên nhặt được hai lần thần khí nhiệm vụ thưởng thức. Đến từ lần trước ngươi đã nói về sau, ta cũng có mỗi ngày đi phòng đấu giá đến xem à, làm sao lại không có nhặt được qua để lọt đầu. Phong Vân nhất đào đấu kỵ nói. Cái này muốn nhìn vận khí đi, ta tử trò chơi ngay từ đầu, liền mỗi ngày đi phòng đấu giá đến xem, làm lâu như vậy, còn không liền đập tới cái này hai cái à. Trương Sơn không cảm thấy mình là một nhặt nhạnh chỗ tốt vương, thời gian lâu như vậy, chỉ có một mình hắn biết đến bí mật đến bây giờ mới trên đấu giá mua được hai cái, hẳn là tính bình thường đi. Trưng 265. Làm lần nhà bơn. Trưng 265. Làm lần nhà buôn. Thần khí nhiệm vụ phẩm thật sự là tuân ra quá ít, Trương Sơn từ lúc mới bắt đầu thời điểm, ngay tại phòng đấu giá bên trên thu thập phương diện này vật phẩm. Nhưng là qua lâu như vậy, một mực cũng liền làm đến một món đồ như vậy. Hôm nay không biết thế nào vận khí bộc phát, lại tại phòng đấu giá bên trên nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được một cái. Trước mắt biết rõ thần khí thu hoạch được con đường người, vẫn chỉ là Trương Sơn nói cho phong vân công hội những cái kia lại lao. Trong trò chơi những người khác, đến bây giờ cũng còn không biết, thần khí là thế nào đến đây này. Trương Sơn nghĩ đến, bản thân vừa rồi làm được tản phá miếng sắt, còn không làm rõ được, rốt cuộc là loại hình gì đây này, đoán chừng không phải chính hắn dùng. Thợ săn nghề nghiệp đồ phòng ngự là giáp gia loại, vũ khí là súng kiếp, trang sức cũng không càng muốn nói ra, cùng miếng sắt hoàn toàn không hợp nha. Các ngươi nói cái này miếng sắt là cái gì nghề nghiệp bộ vị nào trang bị a? Chính trương sơn không có cách nào xác định, đành phải hỏi một chút phong vân nhất đao ba người bọn họ rồi. Cái này không có cách nào đoán a, bất quá khẳng định không phải chính ngươi dùng. Các ngươi thợ săn nghề nghiệp, trừ súng kiếp bên ngoài, liền cơ bản không có sản phẩm sắt. Vậy liền cũng không phải trí lực hệ, trí lực hệ càng là toàn thân trang bị, cũng không có sản phẩm sắt. Thâm theo ta động kích động nói, đó không phải là lực lượng hệ trang bị sao? Sáu nam huynh, ngươi cái này đồ vật bán cho ta đi. Bán cho hắn đương nhiên là không có vấn đề, Đối Trương Sơn tới nói, bán cho ai không phải bán a, chỉ cần đưa tiền là được. Nhưng vấn đề là cái này miếng sắt, không nhất định là ma kiếm sĩ dùng đâu. Vạn nhất tâm theo ta đậu làm lựa ngày, làm ra đến không phải chính hắn dùng, đây không phải là hố người sao? Ách, Tâm tùy huynh, mặc dù nói cái này miếng sắt hẳn là lực lượng hệ thần khí nhiệm vụ phẩm, nhưng không nhất định là ma kiếm sĩ dùng a. Không sai, ta cảm thấy, cái này tàn phá miếng sắt, nhìn xem càng giống là một tâm thuần. Phong Vân nhất d้าว đi theo phụ hòa nói. À, Khoan hãy nói. Bị ngươi vừa nói như vậy, cái này đồ vật nhìn lên quả thật có chút giống như là cái tấm thuẫn. Trương Sơn quan sát tỉ mỉ lấy dĩn sót. mặc dù nói kiện thần khí này tổn hại được tương đối lợi hại, chỉ còn lại như thế cái sắt vỡ phiến, nhưng lờ mờ có thể thấy được một chút tấm thuẫn cái bóng. Muốn thật là một cái tấm thuẫn, kia tiểu thư ký liền có thể muốn mạnh mẽ lên a, sáu năm hình, dùng sức làm thịt hắn, không cần khách khí, hắc hắc. Phong Vân Nhất Dao vui vẻ nói, đừng không phải cái tấm thuẫn, đem tiểu thư ký cho hắn hại, vậy cũng không tốt. Trương Sơn có chút do dự nói, quản nó có phải hay không tấm thuẫn, bán cho tiểu thư ký là đúng rồi. Dù sao trừ lưỡi búa cùng kiếm, lực lượng khác hệ trang bị hắn đều có thể sử dụng. Có đạo lý, cái này miếng sắt hẳn không phải là lưỡi búa, càng sẽ không là kiếm, không phải tấm thuẫn chính là thiết giáp, vậy liền bán cho tiểu thư ký. Trương Sơn cũng cảm thấy không có vấn đề, trước kêu gọi tiểu thư ký hỏi thăm hắn muốn hay không. Tiểu thư ký, ta mới vừa bắt kiện thần khí nhiệm vụ phẩm, ngươi nếu không. Sau khi nói xong, Trương Sơn đem tàn phá miếng sắt thủ tính chia sẻ cho hắn. Sanji, sáu nòng đại lão, đây là ngươi từ chỗ nào làm đến a? Phòng đấu giá bên trên mua được. Vãi liều, Lưu Phê đại lão thật đúng là có thể ở phòng đấu giá bên trên nhặt nhạnh được chỗ tốt ta. Hắc hắc, vận khí. Đây là cái nào bộ vị thần khí à, muốn làm sao mới có thể đem nó chỉnh thành thật thật thần khí đâu? Ta cũng nói không chính xác a, thoạt nhìn như là cái tấm thuẫn còn muốn thế nào, mới có thể đem chữ làm thành chân chính thần khí, vậy phải xem vật khí. Một đao cái kia thần khí hồi bữa, ngươi cũng biết, hắn nhưng là làm rất lâu mới thu vào tay. Trương Sơn cũng không muốn hô hắn, trước tiên cần phải nói rõ ràng, thần khí cũng không phải là nói có nhiệm vụ phẩm, liền có thể đoạn tới tay. Nếu là vận khí không tốt, cái này đổ vật nát trong tay, vậy không nhất định có thể chỉnh thành chân chính thần khí. Thần khí ta là thật mong muốn a, muốn thật là một cái tấm thuần là tốt rồi. Ngươi định bán bao nhiêu kim tệ? Thần khí loại này đồ vật, có thể nói là vô giá, dù chỉ là cái nhiệm vụ phẩm. Đằng sau còn có một hệ liệt nan để phải giải quyết, mới có thể thu hoạch được thần khí. Nhưng liền xem như như vậy, cái này tàn phá miên sát, vậy tiện nghi không được. Ngươi ra giá đi, giá cả phù hợp chỉ bán, dù sao chính ta lại dùng không lên. Trương Sơn không biết ra giá bao nhiêu phù hợp, lẽ ra 1.8 tỷ 800 triệu khả năng bán không đến, nhưng 1-200 triệu kim tệ, luôn có thể bán đến đi. Vậy ngươi chờ chút, trước tiên ta hỏi một lần lão đại đồ vật ta đặt ở Dương Dương thành nhà kho, về sau lại giao dịch là được." Trương Sơn một mực không chắc chắn lắm, tiểu thư ký cùng Phong Vân Tiên hạ quan hệ, hắn không phải thật là Phong Vân Tiên hạ thư ký à. Có thể tiểu thư ký là một nam a, Phong Vân Tiên hạ tìm cái nam thư ký, cũng không lâu lắm, Phong Vân tiểu thư ký hồi phục nói, "6 nòng đại lão, 200 triệu kim tệ thế nào? Có thể, ngươi chừng nào thì về thành gọi ta, đến Dương Dương thành nhà kho giao dịch." Lẽ ra cùng thân khí có liên quan đồ vật, cũng không chỉ trị giá cái giá này, nhưng là không xác định nhân tố nhiều lắm, tiểu thư ký cầm tản phá miếng sát. Vậy nhất định liền có thể làm thành thân khí. Cho nên, bán 200 triệu cũng có thể tiếp nhận đi. Nếu là Phong Vân tiểu thư ký, thật sự làm ra thần khí tấm thuẫn, vậy hắn phòng ngự cùng lượng máu, khả năng đều muốn vượt qua gấu trúc viên đi. Hiện tại trở về, ta lấy trước đến đổ vật sau lại chạy khắp nơi chạy, nhìn xem muốn làm sao mới có thể phát động nhiệm vụ. Tốt, ta tại Dương Dương thành nhà kho chờ ngươi. Thần khí thật sự là hấp dẫn người, nhìn thấy Phong Vân tiểu thư ký cấp hống hống bộ dáng, Trương Sơn liền nghĩ tới lúc trước chính mình. Tại trò chơi bắt đầu ngày thứ 2, liền hoa 1 vạn kim tệ truyền tống đến thành đông đô, quả thực là đập nổi bán sắt rồi. Phải biết thời điểm đó kim tệ tỷ suất hối đoái, thế nhưng là phi thường cao đã phong vân tiểu thư ký vội vã như vậy lời nói, kia trường sơn đành phải lại trở về một chuyến rồi. Bốn người ngay tại cưỡi ngựa buôn ba thời điểm, trương sơn tại tinh đội ngũ đã nói nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta một lần, ta về trước đi đem cái kia tàn phá miếng sắt giao dịch cho tiểu thư ký. Tráng a, tiểu thư ký cứ như vậy nhanh chóng sao? Vậy ngươi đi về trước đi, chúng ta đợi một hồi là được rồi. Dù sao ngươi trở về được cũng rất nhanh. Trương sơn đem trước định vị hủy bỏ, một lần nữa tại trước mắt vị trí mục tiêu xác định toa độ, sau đó đọc đầu về thành lần này hắn không muốn đợi thêm hắn 3 phút thời gian cún đổ vẫn là độc đầu trở về được rồi. Làm trương sơn đi tới đương dương thành nhà kho thời điểm phong vân tiểu thư ký đã chờ từ sớm ở nơi đó. Tại trong kho hàng đem tàn phá miếng sắt lấy ra giao dịch cho tiểu thư ký. Phong vân tiểu thư ký đồng thời đem 200 triệu kim tệ chuyển cho trương sơn. tục ngữ nói một vốn bốn lời, trương sơn lần này là một bản ước lợi á hắn tại phòng đấu giá chỉ tốn một cái kim tệ sẽ đem cái tàn phá miếng sắt ra mua. chuyển tay bán cho tiểu thư ký thế mà bán đến hai triệu kim tệ cái này bạo lợi quả thực khoa trương đây là trương sơn bán đi hữu tình giá. Nếu là hắn nguyện ý đem thần khí thu hoạch được con đường, hoàn toàn công khai nói, tuyệt đối còn có thể bán đến giá tiền cao hơn, đương nhiên điều này cũng không cần thiết, đối với như thế nào làm đến thần khí việc này vẫn là bảo mật thời gian càng dài càng tốt, nói không chừng về sau, hắn còn có thể lại từ phòng đấu giá nhặt nhạnh được chỗ tốt đâu. Là người phải có mộng tưởng nha. Chương 266. Binh phát Lam Điền Thành. Chương 266. Binh phát Lam Điền Thành. Phong Vân tiểu thư ký tại cầm tới tàn phá miếng sắt về sau, đối Trương Sơn hỏi: "Sáu năm huynh, cái này đồ vật muốn từ nơi nào vào tay a, ta đều không biết muốn làm sao bắt đầu." cái này không tốt lắm nói ta trước đó cái kia chấp nhẫn, chính là mang theo nhiệm vụ phẩm đông tây hai đô chạy rồi mấy lần chọn vẹn chạy rồi năm ngày mới tìm được phát động nhiệm vụ nở cửa trương sơn mặc dù đã làm đến qua hai cái thần khí muốn nói kinh nghiệm là có nhưng là để hắn chỉ điểm phong vân tiểu thư ký làm sao đi làm thần khí kia thật là có chút khó khăn hắn rồi. cái đồ chơi này sẽ không cái cố định phương thức à, trương sơn cũng không biết muốn từ nơi nào vào tay dù sao mang theo nhiệm vụ phẩm chạy khắp nơi là đúng rồi ai cái này giống như có chút khó à vạn nhất tìm không thấy phát động nhiệm vụ nở cửa đây không phải là trắng làm Phương Vân tiểu thư ký có chút xoắn xuýt nói: "Xem vật khí, ngươi cũng có thể mang theo cái này đồ vật, đi Đông Tây hai đô chạy một chút, ta cảm thấy thần khí nhiệm vụ, khả năng chỉ có đô thành mới có thể phát động." "Hắc hắc, vậy liền dễ làm, có cái phạm vi là được, nếu là được khắp thế giới chạy, vậy liền có làm. Ngươi trước tiên có thể đi tìm một chút thành Đông đô Âu tử, một đao cái kia thanh thần khí lưỡi bữa, chẳng phải hắn sửa xong sao? Âu tử thế nhưng là thần tượng, ngươi trước tìm hắn, nhìn xem có thể hay không phát động nhiệm vụ." Trương Sơn suy tính sau khi nói Âu tử thế nhưng là một tên thần tượng, nếu không phải hiện tại nhân tộc khí vận suy sụp lời nói, nhân gia đều có thể chế tạo thần khí cái thần khí đương nhiên không đáng kể, cũng không biết Âu Tử có thể hay không để tiểu thư ký phát động cái này nhiệm vụ. Có đạo lý, vậy ta đi trước nhìn xem." Phong Vân tiểu thư ký sau khi nói xong, liền tuấn di rời đi. Nhìn được Trương Sơn không khỏi lắc đầu, thật mẹ nó gấp gáp. Giao dịch hoàn thành, Trương Sơn sử dụng định vị châu, truyền tống đến trước đó định vị địa phương. Một thanh liền để hắn kiếm được 200 triệu kim tệ, hiện tại hắn tiền tiết kiệm đã du đến 270 triệu kim tệ. Tuyệt đối coi là người có tiền a, giải quyết, chúng ta tiếp tục tìm một đi. Tại Trương Sơn trở về về sau, bốn người tiếp tục cưỡi ngựa, tại Thiên Môn Quan địa đồ tiến lên tìm bột là một việc tinh tế, phải kiên nhẫn. Vận khí không tốt, khả năng tìm mấy ngày đều không nhất định có thể tìm được một con bột xứng với hắn vậy không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Coi như là vùng khai thác đồ rồi. Dù sao bọn hắn hôm nay đều đã đánh bốn cái bột, thu hoạch chẳng đấy. Coi như tiếp xuống cái gì cũng không tìm tới, vậy không lỗ. Bốn người đang chuẩn bị lại làm một con bột thời điểm đáng tiếc còn không có chạy quá lâu. Đột nhiên, Phong Vân Nhất Dao nghiêm túc nói: Đi, chúng ta về thành. Bá khí công hội thật sự truyền tông đến Vân Ngộ Thành đi. Sau khi nói xong, hắn liền xuống ngựa đầu. Vãi liều thật đúng là đến A Trương Sơn ba người vậy đi theo xuống ngựa đọc đầu về thành. Cái này mẹ nó Bá Khí vương giả cũng là làm từ A thích kiếm chuyện. Lần này sự tình sẽ không dễ giải quyết như vậy. Bá Khí công hội cũng không phải vô song công hội dễ đối phó như vậy. Mặc dù vô song công hội cũng là cao cấp nhất trò chơi công hội, nhưng là đỉnh cấp công hội ở giữa cũng là có trên lệnh đặc biệt là đỉnh chốc kia mấy nhà, trên lệnh hết sức rõ ràng. Lần này bọn hắn muốn cùng Bá Khí công hội đòn kia lên, đoán chừng về sau đều có được chơi đi. Trở lại công hội trụ sở về sau, Trương Sơn phát hiện trụ sở bên trong thành viên hội tụ dầm dạp chẳng chị mặc dù nói đã sớm biết phong vân công hội là có năm vạn thành viên nhưng toàn bộ tụ tập tại công hội trụ sở vẫn là hiếm thấy lúc này phong vân thiên hạ tại công hội kinh bên trong nói bá khí vương giả đã dẫn đầu tần quốc tơ lê ở giết vào vân mộng thành đông hải long vương cùng tiêu giao vương không thể đứng vững hiện tại tần quốc tơ lê ở ngay tại vân mộng thành trắng trận đổ sát giết đến rất nhiều tơ lê ở cũng không dám ở tại trong thành có người đều bị giết hạ tuyến vãi lều bá khí vương giả ác như vậy sao vậy chúng ta làm sao bây giờ làm sao làm lão đại lên tiếng chúng ta không đi chi viện vân ngọc thành hiện tại đi chi viện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa Ta dự định dẫn đầu một nhóm người trực tiếp truyền tống đến tần quốc lam điền thành, trực đảo bá khí công hội hang ổ. Hộ. Những người khác ngay tại đương dương thành làm tốt phòng thủ, chủ yếu phòng thủ tại truyền tống đại điện phụ cận. Ta hoài nghi bá khí công hội giết tới đủ nghiện, khả năng tàn sát phong vân mộng thành về sau, lại đến chúng ta đương dương thành cũng khó nói. Mẹ nó, bọn hắn dám đến, tất cả đều chặt thành cản bã. Bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta phong vân công hội là đông hải long vương loại kia yếu gà à? Phong vân công hội thực lực cũng không yếu, tại thú vương cướp quét nhiều ngày như vậy sau. Hiện tại trên cơ bản sở hữu công hội thành viên đều đến ba cấp, thực lực tổng hợp không một chút nào so bá khí công hội kém hơn nữa còn là bản thổ tác chiến bá khí công hội nếu là thật đến đương dương thành quản chi là suy nghĩ nhiều quá không nên kinh thường, tại bá khí vương giả dẫn dắt đi tần quốc tọa lợi thực lực rất mạnh phong vân thiên hạ nói tiếp bất quá cũng không cần quá lo lắng bọn hắn một lần sẽ không tới quá nhiều người dù sao xuyên quốc gia truyền tống, cần phí tổn thế nhưng là không ít người tới quá nhiều lời nói bọn hắn coi như đánh thắng cũng là bệnh thiếu máu trương sơn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi bá khí vương giả cũng thật là đủ phép lối trực tiếp liền giết đến người khác trong thành đi mặc dù nói trong thành nở tọa cờ sẽ không quản tờ lỡ ở giữa xung đột, đối nở tờ cờ tới nói, tất cả tờ lỡ đều là giống nhau tồn tại, bất kể là cái nào nước trận doanh tờ lỡ đều không cái gì khác nhau, tờ lỡ đi quốc gia khác, không chỉ có thể chặn người, thậm chí còn có thể ở ngoại quốc nở tờ cờ nơi đó mua bộ cấp, nhưng là nở tờ cờ mặc kệ người khác trong thành tờ lỡ càng nhiều a, ba khí vương giả lãnh đạo tần quốc tờ lỡ mạnh hơn, vậy chịu không được biển người của người khác chiến thuật đi, phải biết một tòa thành trì đều có hơn mười triệu tờ lỡ, chỉ cần có như vậy mấy triệu tờ lỡ trở về phòng thủ, kia cũng là một cỗ sức mạnh đáng sợ. Trương Sơn không khỏi có chút bội phục bá khí Vương giả, hắn vậy thật sự là giang a, chúng ta cần bao nhiêu người đi Lam Điền thành a? Có người ở công hội kinh bên trong hỏi. Không cần đi quá nhiều, liền đi 5000 người là rồi. Mục đích chủ yếu của chúng ta là quấy rối, xông ra Lam Điền truyền tống đại điện về sau, lấy 50 một đội, phân tán đến trong thành các nóc nách, gặp người liền liền giết, không nên khách khí. Vậy chúng ta tốc độ lên đường đi, thừa dịp bá khí công hội chủ lực, còn tại Vân Mộc thành, chúng ta trước đi qua giết một đợt. Tốc độ chuẩn bị, 50 người đội, tổ tốt đội sau đến truyền tống đại điện tập hợp, một đợt truyền tống đi qua. Tại Phong Vân Tiên Hạ an bài về sau, Sở hữu muốn đi Lam Điền Thành đồ thành công hội thành viên, cấp tốc bắt đầu tự hành tổ đội. Bọn họ truyền tống phí là phải tự mình móc. Phong vân Thiên Hạ nhưng không có nói cho bọn hắn thanh lý truyền tống phí. Bất quá trừ một số nhỏ thành viên ngoại, nghĩ đến phần lớn người, xuất ra một ngàn kim tệ truyền tống phí, hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao Phong vân Công Hội cũng không phải cái gì người đều chiêu, không có chút thực lực lúc trước vậy và không được Phong vân Công Hội. Sáu năm minh, chúng ta tổ một đợt ta. Phong vân Thiên Hạ mời hắn gia nhập đội ngũ. Trương Sơn nghĩ một lát về sau, cự tuyệt nói, ta vẫn là không cùng các ngươi tổ đội, các ngươi xông vào Lam Điền Thành về sau. Ta dẫn người phụ trách ngăn chặn bọn họ truyền tống đại điện, đem bọn hắn quay về người ngăn trở, để các ngươi trong thành giết đến lâu một chút. Chương 267, Đồ thành bên trên. Chương 267, đô thành bên trên. Chương Sơn cự tuyệt cùng Phong Vân Thiên Hạ bọn hắn tổ đội vào thành giết người đây là Trương Sơn nghiêm túc suy xét sau ý nghĩ, bọn hắn Phong Vân công hội muốn đem Lam Điền thành giết, liên phải trước tiên đem đối phương quay vệ binh lực ngăn trở, nếu không, chỉ cần bọn hắn một xuất hiện ở Lam Điền thành, liền sẽ có số lớn tần quốc tặc lợi thông qua truyền tống đại điện, tràn vào Lam Điền thành. Như vậy, bọn hắn trong thành cũng giết không đến mấy người rất nhanh liền phải bị người chạy trở về đến như nói đồ thành kia là căn bản là không làm được trước hết đem viện binh của đối phương ngăn tại truyền tống đại điện bên ngoài như vậy phong vân công hội người mới có thể tận tình tại lam Điền giết chóc loại chuyện này trương sơn thích hợp nhất giống trương sơn dạng này pháo đài đi trong thành giết phổ thông tờ layer kia là lãng phí chiến lược ngăn cửa chắn đường mới là sở trường của hắn mặc dù nói tần quốc tờ layer tại sông gia truyền tống đại điện về sau liền có thể sử dụng tuấn di rời đi nhưng là sông gia truyền thống đại điện nấy mắt chắc chắn sẽ có điểm dừng lại đi người tại không gian chuyển đổi thời điểm luôn luôn sẽ có chút chậm chạp tác này chính là trương sơn phát triển hỏa lực thời điểm tốt, lao ra một cái hắn liền muốn ngã một cái, lao ra một đám, liền đánh bại một đám. lấy trương sơn thực lực, chỉ cần không phải nháy mắt sông ra lớn vài trăm người, hắn đều có thể lỡ nổi. lại nói, hắn vậy không thể nào là một người, liền đi chắn truyền tống đại điện, trương sơn phải làm cho phong vân thiên hạ cho hắn thêm ăn bài chút nhân thủ mới được. vậy dạng này đi, ta với ngươi hai người dẫn đội, trước đem lam điển thành truyền tống đại điện ngăn chặn, những người khác đi trong thành giết người. có thể, người tới tổ người. có phong vân thiên hạ một đợt chắn truyền tống đại điện, vậy càng tốt. vị này đại lão còn có một cái trung cực đại chiêu, nếu là một lần từ truyền tống đại điện xông ra quá nhiều người, phong vân thiên hạ một cái mưa lửa đầy trời, là có thể đem đối phương thanh không đội ngũ cấp tốc tổ chức hoàn thành. trương sơn cùng phong vân thiên hạ một ngựa đi đầu, đầu tiên truyền tống đến tần quốc lam điền thành đây cũng là hiện tại, trương sơn là một không thiếu tiền người, nếu là tại trò chơi lúc mới bắt đầu lời nói, hắn thật đúng là sẽ có chút không bỏ được. truyền tống phi muốn thu một ngàn kim tệ đâu, thật mẹ nó quý. làm trương sơn bọn hắn xuất hiện ở lam điền thành thời điểm, truyền tống đại điện phụ cận, còn có vụn vặt lẻ tẻ một chút tần quốc tọa lỡ đang định thông qua truyền tống đại điện đi hướng địa phương khác đâu. Trương Sơn không nói hai lời, viên đạn phi tốc bắn ra, ánh mắt chố đến, chỉ cần là màu tím danh tự đối địch trận danh tự Layer, hết thảy đánh bại. Quản hắn là cái nào nước, quản hắn là cái nào tòa thành trì, chỉ, chỉ cần là màu tím danh tự hết thảy đánh bại. Có khả năng vẫn là mới từ Tân Thủ thôn bên trong truyền thống đến Lam Điền Tân Thủ ở Layer. Trên thân còn mặc Tân Thủ y phục đâu? Trương Sơn cũng sẽ không quản những này, tại tới trước đó, tất cả mọi người đem giở cờ hình thức cải thành quốc gia hình thức. Chỉ cần không phải nước mình ở Layer, cũng không cần lưu thủ, toàn bộ xử lý. Tại Trương Sơn bọn hắn khống chế lại, truyền tống đại điện ngoại vi về sau, những thứ khác phong vân công hội thành viên cấp tốc truyền thông tới bọn hắn vừa đến lam điền thành liền gói ngựa nhanh chóng hướng lam điền thành các nơi đánh tới đồ thành nhà đã ba khí công hội có thể đi sở quốc thành trì kia phong vân công hội tự nhiên cũng có thể đến tần quốc thành trì tới theo phong vân công hội thành viên xông vào lam điền thành nơi đó tần số khu vực nháy mắt liền nổ tung vãi lều trong thành làm sao khắp nơi là ngoại quốc tờ layer mẹ nó phong vân công hội giết tới chúng ta lam điền thành đến rồi chúng ta người đâu bá khí vương giả đâu tốc độ trở về đem phong vân công hội giết trở về a bá khí vương giả đi vân một thành mau gọi hắn dẫn người trở về Từ Lam Điền thành tần số khu vực đến tần quốc quốc gia kênh đều là một trận tiếng hô để bá khí vương giả tốc độ dẫn người trở về. Cái này mẹ nó tính cái gì sự a, đi tàn sát người khác thành trì, kết quả nơi ở của mình đều muốn bị người diệt. Bá khí vương giả lúc này, ngay tại Vân Mộng thành trắng trận giết chóc, chợt nghe được Phong Vân công hội đã giết tới bọn họ Lam Điền thành. Cả người hắn đều bồi rối, tại bá khí vương giả hình ảnh bên trong, Phong Vân thiên hạ không phải cái như thế rất người a, làm sao làm cho giống như hắn, xúc động phía dưới liền giết đến người khác trong thành đi. Bất quá, ngộp ve ngộp, bá khí vương giả cấp tốc tại quốc gia kênh bên trên Tiêu gọi Tần Quốc mặt khác hai cái thành trì vợ Layer đi làm điển thành chi viện. Hắn lúc này ngay tại Vân mộng Thành giết đến đang sàng khoái đâu, nhất thời không muốn trở về. Lại nói Đông Hải Long Vương cùng Tiêu Giao Vương cũng đang tổ chức mới vừa rồi bị đánh ngã người phục sinh sau tập kết, chuẩn bị cùng bọn hắn bá khí công hội người cứng rắn một đợt. Nếu là hắn lúc này trở về lời nói, đây không phải là nhường cho người coi là hắn bá khí vương giả là bị Tung Hoành tứ hải công hội cùng Tiêu Giao công hội giết trở về. Khó mà làm được, dù sao bọn hắn lần này tới được người cũng không tính quá nhiều, tăng thêm ngã xuống đất nhân viên một đợt vẫn chưa tới hai vạn người đâu. Lúc này lưu tại Tần Quốc Dợ Lễ ơ còn nhiều, rất nhiều, không dùng bọn hắn những người này trở về, như thường có thể đem Phong Vân Công hội giết lùi. Bá khí vương giả bản tính đánh được rất tốt, đã sĩ diện, cũng muốn lấp lót. Cái khác Tần Quốc Dợ Lễ ơ, lúc này vậy phản ứng lại. Vốn là Lam Điền Thành, chỉ cần không có ở trong thành, liền bắt đầu độc đầu về thành chi viện đến Như Thiên Thủy Thành cùng Lương Châu Thành Dợ Lễ ơ, thì chuẩn bị thông qua truyền tống đại điện, đi Lam Điền Thành chi viện. Năm sáu Thiên Phong Mây công hội tràn vào Lam Điền Thành, 50 người một đội, gặp người liền chặt. Mặc dù nói Lam Điền Thành Dợ Lễ số lượng đã sớm vượt qua ngàn vạn, nhưng là tại số lượng nhiều sau lưng là bình dân gở lỡ chiếm đại đa số những người này rất nhiều khả năng ngay cả một thân màu tím trang bị cũng không có làm đủ đều là chút đem một cái màu cam trang bị có thể làm bảo tồn tại. những người này dù là số lượng lại nhiều cũng không còn khả năng chống đỡ được phong vân công hội năm sáu ngàn tinh anh á lại nói phong vân công hội thành viên xông vào lam điển thành về sau cũng sẽ không cố định ở một cái vị trí chặn người bọn họ đều là cưỡi ngựa khắp nơi tán loạn nếu là đụng phải đối phương nhân số quá nhiều địa phương trước hết lại qua chuyên môn tìm hiểu chặn đồ thành nhà bình dân gở lỡ đương nhiên là mục tiêu chủ yếu nếu là tinh anh đối kháng nói cần phải đi đổ thành sao trực tiếp khởi xướng công hội khiêu chiến đây không phải là càng tốt hơn những người khác xông vào lam điền thành chở người trương sơn cùng phong vân thiên hạ thì dẫn theo vài trăm người đem lam điền thành truyền tống đại điện bao bọc vây quanh đứng ở phía trước tất cả đều là thợ săn cùng pháp sư đều là viễn trình nghề nghiệp về phần bọn hắn đằng sau thì là bộ phận chiến sĩ đang giúp bọn hắn coi chừng đường lui ngoài ra còn có một chút phụ trợ nghề nghiệp tùy thời chuẩn bị đem ngã xuống đất phe mình nhân viên phục sinh kéo lên loại này quy mô đại chiến muốn người bất tử đó là không thể nào chứ đừng nói chi là bọn hắn là ở người khác thành trì tác chiến Người chết là kia phi thường bình thường còn ngã xuống đất về sau, có thể phục sinh kéo lên tận lực kéo. Nếu là treo về sau, xung quanh không có phía bên mình phụ trợ tại, vậy thì nhanh lên về thành phục sinh, cũng không cần tại người khác trong thành nằm rồi. Truyền tống trong đại điện, không ngừng có tần quốc trợ lễ ơ truyền tống tới, bất quá tại Trường Sơn đám người công kích đến. Tại vừa đi ra truyền tống đại điện nháy mắt, liền bị các loại hỏa lực đánh bại trên mặt đất đến mức đối phương cũng còn không có rõ ràng chuyện gì phát sinh đâu. Chương 268. Đồ thành bên trong. Chương 268. Đồ thành bên trong. Trường Sơn bọn hắn chặn lấy truyền tống đại điện sự tình rất nhanh liền tại tần quốc quốc gia kênh truyền ra đến mức thông qua truyền tống đại điện tới được tần quốc tờ layer càng ngày càng ít trương sơn cùng phong vân thiên hạ cái này lớn vài trăm người trong thời gian ngắn cảm giác đều vô sự có thể làm rồi lúc này tần quốc tờ layer biệt khuất vô cùng nhà mình truyền tống đại điện bị đối phương cho chặn lấy bọn hắn muốn đi qua chi viện đều không qua được quá mẹ nó nói nhảm đi cái này lam điển thành rốt cuộc là nhà ai ai đồng thời cũng có càng nhiều tần quốc tờ layer đối ba khí vương giả cách làm phi thường bất mãn ba khí vương giả tại làm cái long a còn không mau trở về đem phong vân công hội người chạy trở về mẹ nó ngươi ra ngoài đồ thành không muốn trước tiên đem nhà mình coi được sao? Con trở về cái đám, vân động thành đánh thẳng được lửa nóng đâu? bọn hắn trong thời gian ngắn chỗ nào về được đến a? Lam Điền Thành người anh em, các ngươi đều ở đây làm gì đâu? mau đưa Phong Vân Công Hội chặn lấy truyền tống đại điện cái đám kia người đuổi đi a! Bằng không chúng ta làm sao vượt qua chi viện? Chớ nói hiện tại nào có người a? trong thành khắp nơi đều là Phong Vân Công Hội người, chúng ta căn bản là tổ chức không đứng lên nhân thủ. quá, mẹ nó các ngươi Lam Điền Thành, chỉ ít có hơn mấy triệu người tại tuyến đi, ngươi theo ta nói là mất quá Phong Vân Công Hội kia mấy ngàn người, quạ long hơn mấy triệu người. Rất nhiều đồ hèn nhát đều trực tiếp hạ tuyến, còn có chút ở bên ngoài cày quay đâu, cũng chưa trở lại. Vậy chúng ta còn đi chi viện làm gì? Chính các ngươi thành trì người đều không tích cực, chẳng lẽ để chúng ta đi chịu chết sao? Không phải, các ngươi trước không cần quản trong thành phong vân công hội thành viên a, để bọn hắn tùy tiện chém tới, trước tiên đem chắn truyền tống đại điện người diệt đi nha. Đúng vậy nha, vừa rồi truyền tống đi qua huynh đệ, bây giờ còn nằm đâu? Toàn bộ truyền tống đại điện bên ngoài ngã một đám lớn. Chờ chút, ta đi gọi người, trước tiên đem nhân thủ chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó chúng ta đi đem chấn truyền tống đại điện đổi đi, các ngươi đồng thời truyền tống tới, hai bên giáp công đem nhóm người này dọn dẹp. Mẹ nó đã sớm hẳn lá như vậy. Các ngươi chuẩn bị xong, liền nói một lần, chúng ta một đợt chuyển tướng đi qua. Mặc dù nói Lam Điền Thành bên trong từng có ngàn vạn cờ layer, nhưng là lúc này tại tuyến tối đa cũng liền mấy trăm vạn người. Những người này tuyệt đại bộ phận đều là bình dân cờ layer. Những người này ở đây Phong Vân Công Hội vừa xông vào Lam Điền Thành thời điểm sẽ còn nghĩ đến đem Phong Vân Công Hội chặt trở về. Bất quá theo Phong Vân Công Hội thành viên tại Lam Điền Thành bên trong trắng trợn giết chóc, từng đám bình dân cờ layer bị chặt ngã. Những người này cũng liền rút lui, có liền rút thoát tạm thời hạ tuyến. Dù sao Phong Vân Công Hội người không có khả năng tại Lam điện thành ngốc quá lâu chờ phong vân công hội người đi rồi bọn hắn ở trên tuyến không xong sao tại sao phải bước lên rất cấp nguy hiểm đi lên làm phá hồi đâu có người càng tuyệt vẫn ở bên ngoài cày quái đâu lam điền lại loạn cùng người ta cũng không còn quan hệ a người khác chỉ là tùy tiện tới chơi chơi game hoàn toàn không có đánh không kích tỉnh chân chính trong thành tổ chức đối kháng phong vân công hội layer chỉ là một số nhỏ người trương sơn nhìn xem truyền tống trong đại điện lao ra tần quốc layer càng ngày càng ít cảm giác có chút không thích hợp à kia gây nên tần quốc layer sẽ không ở chuẩn bị làm cái gì đại động tác đi chúng ta không phải tần quốc layer Không nhìn thấy Tần Quốc Quốc gia kên, thật sự là không tiện, không biết bọn hắn cái này chút đang thương lượng cái gì chiến thuật ta. Trương Sơn khó chịu nói với Phong Vân thiên hạ, không biết đối phương tại chuẩn bị cái gì sát chiêu. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục chặn lấy truyền tống đại điện, cảm giác quá bị động rồi. Không cần lo lắng, chúng ta tại Tần Quốc là có mắt tuyến, bọn hắn ngay tại chuẩn bị tiền hậu giáp kích. Chính là Lam Điền thành người, chờ chút sẽ thuần di tới công kích chúng ta, sau đó truyền tống đại điện bên kia Tần Quốc đợi lấy, đồng thời lao ra. Phong Vân Tiên hạ bình tĩnh nói. Dựa vào, Nguyên Lai like Phong Vân công hội còn có như thế một tay sao? Trương Sơn vẫn luôn coi là Bọn hắn chỉ là một bầy đốt tiền cá cướp muối. Lại còn có tại những các quốc gia phóng nhãn tuyến. Cái này hoàn toàn lật đổ Trương Sơn đối với bọn họ hình ảnh. Vậy chúng ta ứng đối như thế nào? Lam Điển thành bên trong còn có nhiều như vậy Tờ layer, nếu là một lần tuấn di tới mấy và người, đều có thể đem chúng ta chết đuối. Trương Sơn có chút không bình tĩnh, chặn lấy truyền tống đại điện điều kiện tiên quyết là Lam Điển tờ layer, không thể xuất hiện quá nhiều người, đến công kích đường lui của bọn hắn a nếu không, lại muốn chặn lấy truyền tống đại điện, lại được nhìn xem đường lui. Bọn hắn cái này vài trăm người hoàn toàn không đủ dụng. Không có việc gì, Lam Điển thành người một cái chớp mắt rời qua đến. Ta liền phóng đại chiêu, ngươi và những người khác, chuyên tâm đối phó truyền tống đại điện người bên kia là được. Phong Vân Thiên Hạ bình tĩnh vô cùng, có cái trung cực đại chiêu nơi tay, chính là lưu phệ a đối phương thuần di nhiều người hơn nữa tới, cũng không còn cái dám nhúng Một cái mưa lửa đầy trời bao trùm 50 dặm phạm vi vẫn là có 5 giây tiếp tục tổn thương. Thuần di tới ở tại một đống lời nói, vừa vặn rắn chắc an đại chiêu tổn thương. Truyền tống đại điện bên kia lao ra người, vậy thì càng không cần lo lắng. Mấy trăm thanh súng kiếp cùng pháp trượng bảo vệ, nghĩ lao ra, liền muốn mệnh đến lấp. Liền nhìn có bao nhiêu không sợ chết rồi tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lại đánh một đợt, liền lẫn nhau hiểm hộ độc đầu về thành, chúng ta liền đánh tới nơi này. nếu không chờ sau đó Bá Khí Vương giả dẫn người trở về, đem chúng ta ngăn chặn lời nói, sẽ treo rất nhiều người. Phong vân Thiên Hạ tại công hội kên bên trong nói, thấy tốt thì lấy nha, không cần thiết một mực làm đến cùng, cho Bá Khí Vương giả một bài học là được, để hắn làm người không nên quá phép lối. cái này sẽ bọn hắn Phong Vân Công hội treo đích sắt rất ít người, ngã xuống đất nhân đại bộ phận đều rất nhanh được cứu lên, chỉ có cực thiểu số kẻ suy treo, một lần không có chú ý lạc đàn bị vây đánh ngã xuống đất, phụ cận không có phụ trợ đi cứu chỉ có thể về thành xuống lại chuẩn bị bọn hắn muốn bắt đầu phong vân thiên hạ nói với trương sơn xem ra đối phương là hài hòa được rồi nếu không phải phong vân thiên hạ tại đối diện có nhãn tuyến lời nói làm không tốt thật sự sẽ bị âm một đợt nhưng bây giờ hoàn toàn khác nhau không chỉ bọn hắn cái này vài trăm người sớm đã chuẩn bị kỹ càng liền ngay cả phong vân nhất đao cùng phong vân cụ đinh lúc này vậy từ lam điền thành trong giết chóc thoát thần tới hai cái này có đại chiêu người bị phong vân thiên hạ kêu trở về cùng trương sơn bọn hắn một đợt chuẩn bị lại làm một đợt xem ra lam điền thành chuẩn bị rất nhiều người a nếu không Phong Vân Thiên Hạ cũng sẽ không đem hai người này đều gọi trở về. Không bao lâu, Trương Sơn bọn hắn bốn phía, nháy mắt xuất hiện vô số màu tím danh tự tần quốc trợ layer. Những này làm điển thành trợ layer, tại chính mình bên trong thành là có thể thuần gì, xem liền từ bốn phương tám hướng, chuẩn di đến Trương Sơn chúng quanh bọn họ đồng thời, truyền tống đại điện bên kia, cũng có vô số tần quốc trợ layer vận ra. A, sư sì bạn, ô Thác xin, làm sao vừa đưa ra nhiều người như vậy, cái này mẹ nó có hết mấy vạn người đi. Nếu không phải Phong Vân Thiên Hạ sớm chuẩn bị sẵn sàng lời nói, bọn hắn nhất định là muốn lật xe rồi. Hiện tại cũng không vậy, bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trương Sơn đều chẳng muốn đi phản ứng, những cái kia thuần di đến chúng quanh hắn Tần Quốc tờ Layer, chỉ là đem họng súng nhắm ngay truyền tống đại điện bên kia. Những người này liền giao cho Phong Vân thiên Hạ bọn họ, Trương Sơn một mực đối phó truyền tống đại điện bên kia lao ra người. Chương 269. Đồ thành bên dưới. Chương 269, đồ thành bên dưới ở nơi này chút Tần Quốc tờ Layer xuất hiện trong mấy mắt. Phong Vân thiên Hạ cùng Phong Vân Cụ Điệt, một trước một sau hai cái đại điều, đem bọn hắn bốn phía toàn bộ bao trùm. Số lớn Tần Quốc Tợ Layer dây ngã, mưa lửa đầy trời cùng phần tinh chi nộ tố thương đều là tiếp tục 5 giây. Phía trước một nhóm người vừa đổ xuống, đằng sau vẫn có người, tiếp tục hướng đại chiêu tổn thương phạm vi bên trong tuấn di tới. Bọn hắn chỉ là dựa theo sớm tuyển định tọa độ phát động tuấn di, căn bản cũng không biết rõ, bọn hắn muốn tuấn di tới được vị trí đã bị trung cực đại chiêu bao trùm. Đều mẹ nó đừng tuấn di tới rồi. Truyền tống cửa đại điện bị hai cái đại chiêu bao trùm, tuấn di đến bên cạnh đi. Hôn mê, đều nói không muốn lại tuấn di tới a. Lam Điển thành tần số khu vực bên trên hò hét loạn cảo cảo, đã ngã xuống đất người, không ngừng kêu gọi còn không có tới được người, lập tức đổi chỗ tuấn di nhưng là lúc này chỗ nào còn tới phải gấp ba bọn hắn sớm thương lượng kỹ càng rồi một đợt thuận di tới dự định một lần hành động đem trương sơn những người này đánh lui lúc này muốn ngừng đều dừng không được tại hai cái đại chiêu phạm vi bao trùm bên trong tần quốc lam Điển thành layer ngã một mảnh lại một mảnh tầng tầng sắp xếp phong vân thiên hạ cùng phong vân cụ đi hai cái đại chiêu chỉ ít đánh ngã hết mấy vạn người quả thực khoa trương mặc dù không có khả năng lập tức liền đem tại chỗ tần quốc layer tất cả đều đánh bại nhưng là một lần giây nhiều người như vậy đem lam điền thành hậu kình đều cho đánh không còn cùng lúc đó thiên thủy thành cùng lương châu thành layer Vậy theo sát lấy từ truyền tống đại điện vào ra. Tại Trương Sơn cùng cái khác Phong Vân công hội thành viên, các loại hỏa lực mãnh liệt áp chế xuống, phần lớn đều đổ vào truyền tống cửa vào đại điện. Bọn hắn vừa tới đến Lam Điền Thành, còn không có đi gấp sử dụng thuần di rời đi, đã bị vùi dập giữa chợ rồi. Truyền tống cửa đại điện thây ngang khắp đồng, từ Phong Vân công hội đi tới Lam Điền Thành, đến bây giờ cũng bất quá ngắn ngủi mấy phút. Tại truyền tống đại điện phụ cận ngã xuống tần quốc tờ lơ, chí ít có 10 vạn trở lên. Một đợt đem tần quốc tợ lơ tinh khí thần đã không còn. Trường Sơn bọn hắn cũng không có dừng lại công kích phu cận còn có vụn vặt lẻ tẻ một chút tần quốc tợ layer, những người này vừa rồi thuần di tới được thời điểm, vừa vặn tránh được hai cái đại chiêu tổn thương. May mắn nhặt được một cái mạng chó, nhưng là bọn hắn đã bị Phong Vân công hội vừa rồi giết chóc, dọa cho bể mật. Dù là những này tần quốc tợ layer số lượng, muốn vượt xa Phong Vân công hội nhân số, cũng không dám lại xông về phía trước đương nhiên, coi như bọn hắn xông lên, Phong Vân công hội cũng không sợ. Phong Vân nhất đao trong tay còn nắm bắt một cái đại chiêu, không dùng đâu. Những này tần quốc tợ layer không dám xông lại, Phong Vân thiên hạ nhưng không có dự định bỏ qua bọn hắn. Tại chỗ trừ chương sơn cùng sối người, tiếp tục kẹp lại truyền tống cửa đại điện bên ngoài những người khác tại phong vân thiên hạ dẫn dắt đi hướng những này tần quốc trợ lợi ở quét ngang mà đi trong lúc nhất thời những này tần quốc trợ lợi ở hóa thành chim thu tán ảo ảo thuần di rời đi hoàn toàn không dám cùng phong vân công hội đối kháng chính diện phong vân công hội một đợt thao tác bên dưới đem lam điển truyền tống đại điện xung quanh tần quốc trợ lợi ở toàn bộ thanh không nguyên lai từ truyền tống trong đại điện đại lượng tuân gia thiên thủy thành cùng lương châu thành trợ lay vậy nấy mắt tắt lửa rồi cùng đều bị phong vân công hội cho trả lại bọn hắn còn truyền thống đi qua làm gì quá khứ tặng đầu người sao tần quốc ba tòa thành trì trợ lay Tinh tế chủ hoạch một đợt phản kích, đột nhiên ngừng lại. Trong lúc nhất thời rốt cuộc không có cách nào liên hợp lại, chỉ còn lại lẫn nhau gán trách. Các ngươi lam điển thành người đang làm cái gì a? Không phải nói các ngươi sẽ thuấn di quá khứ mấy vạn người a? Ta tại sao không có thấy các ngươi người, chỉ có thấy được thi thể của các ngươi. Làm sao nói đâu? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không nghĩ tới đi không? Thuấn di quá khứ mấy vạn người bị phong vân công hội hai cái đại triều, không sai biệt lắm cho dây hết. Đúng vậy nha, chúng ta đỉnh lấy phong vân công hội đại triều, các ngươi thiên thủy thành cùng lương châu thành người, vì cái gì không thừa cơ lao ra? Song cái quạt lông mấy trăm thanh trưởng thương pháp trưởng bảo vệ, làm sao song? ra ngoài một cái chết một cái, đồng thời xông lên à, một lần lao ra mấy ngàn người, phong vân công hội không có khả năng đem các ngươi toàn bộ quét sạch cả. Nói đến đơn giản, ngươi tới. Bây giờ còn nói cái dám, các ngươi lam điền thành không phải còn có nhiều người như vậy sao? Tại sao lại bị phong vân công hội hai cái đại chiêu liền sợ mất mà rồi? Tiếp tục thuấn di quá khứ a. Nói đúng, phong vân công hội cứ như vậy vài trăm người bảo vệ truyền thống đại điện, các ngươi lam điền thành tùy tiện thuấn di mấy ngàn người quá khứ, đều có thể đem bọn hắn chết bừa ấy. nói, không có làm đầu, chờ bá khí vương giả trở lại háng nói đi. Bá khí vương giả dẫn người đi vân ngục thành đem tần quốc chủ lực tờ layer đều mang đi, còn giữ lại những người này, mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng là không còn chủ tâm cốt, chuyện gì cũng làm không thành. mà phong vân công hội cái này một bên, tại đem truyền tống đại điện phụ cận cái cuối cùng tần quốc tờ layer đánh bại sau, xung quanh liền toàn còn lại phong vân công hội người, truyền tống trong đại điện lúc bắt đầu, còn thỉnh thoảng sẽ truyền tống mấy người ra tới, nhưng theo truyền tống tới được tần quốc tờ layer từng cái bị đánh bại, về sau toàn bộ truyền tống đại điện thế mà trở nên quẩn cuẹt. trong lúc nhất thời, liền một cái truyền tống tới được tận quốc tờ layer cũng không có, bọn hắn hẳn là bỏ qua, không có ba khí công hội tại còn dư lại những này tần quốc tờ layer dù là nhân số lại nhiều cũng là một mâm vụn cắt đối mặt phong vân công hội công kích cũng không biết hẳn là muốn làm sao ứng đối phong vân thiên hạ nhìn thấy bọn hắn cũng giết được không sai biệt lắm ngay tại công hội kênh đã nói nói kết thúc công việc về nhà mọi người chú ý lẫn nhau điểm hộ tìm an toàn địa phương độc đầu về thành thu được ha ha rất muốn lại chém mấy người đáng tiếc những này tần quốc tờ layer chạy còn nhanh hơn thỏ nhìn thấy chúng ta quá khứ liền tuấn di chạy rồi đúng vậy à ở ngoại quốc thành trì không nhường sử dụng tuấn di thật sự là phiến phước làm cho chúng ta đều không chặt tới mấy cái các ngươi thượng cấp, ai bảo các ngươi phách lối đi chặt người a? ta đều là nhìn thấy tần quốc tờ layer, liền lặng lẽ tiếp cận. một vòng buộc phát dây một đám lớn, hôm nay trí ít giết trên trăm cái tần quốc tờ layer, ha ha. mẹ nó, ta có thể cùng ngươi so sao? ta là chiến sĩ, ngươi là pháp sư, ta chỉ có thể tiến lên chặt người a, không giống ngươi có thể hèn mọn đánh lén, cũng không phải sao? lại nói trò chơi này đối cận chiến nghề nghiệp, thật sự là không đủ hữu hảo a cảm giác chặt người cùng đánh muộn, đều không viễn trình nghề nghiệp dùng tốt ta. tạm được, trí ít đơn đấu thời điểm, cận chiến muốn chặt nhiều, không giống một ít viễn trình pháp sư, chỉ có thể hèn mọn kiếm chuyện. quá. Ai bị rồi, các ngươi đây là đồ kỵ. Không cùng ngươi xé, ta chỗ này vừa vặn không nhìn thấy Tần Quốc tờ Tở Lợi, về nhà đi. Mẹ nó, ta muốn làm sao bây giờ? Một mực có mấy cái Tần Quốc tờ Tở Lợi nhìn ta chằm chằm, ta xông lên đi lên bọn hắn liền tuấn di chạy đi, ta vừa đi, bọn hắn lại tuấn di tới đi theo. A a a, ta như thế nào mới có thể an toàn đọc đầu a. Ngươi nhất định phải chết, rất một lần đi. Ta muốn về nhà. Ồ ồ ồ. Treo trở về đi, hắc hắc. Chương 270. Trang tiền còn có thể chạy. Chương 270, trang tiền còn có thể chạy. Muốn tại địch nhân dưới mí mắt độc đầu về thành cơ hội là không thể nào làm được người khác tùy tiện ra cái trói váng, liền có thể đem về thành độc đầu đánh gãy coi như đối phương không có trói váng kỹ năng mấy người không ngừng công kích đoán chừng cũng có thể đang học đầu thời điểm đem người chém ngã dù sao độc đầu là muốn thời gian mà lại thời gian còn không ngắn Trương sơn nhớ được về thành độc đầu là muốn 5 giây thời gian lâu như vậy lại thị huyết nhu cũng không còn khả năng đỉnh lấy tổn thương an toàn về nhà đi cho nên phong vân công hội lần này tới đồ thành mặc dù đánh được xuôi gió suối nước nhưng là trước mắt người còn sống cũng không phải là nói đều có thể thật sự bảo vệ được mạng nhỏ trở lại đương dương thành nghĩ đến ba khí vương giả cũng giống như vậy, bọn hắn tại vân ngọc thành, mặc dù giết người giết đến rất thoải mái, nhưng là nghĩ toàn thân trở ra, nhưng là không còn dễ dàng như vậy rồi. bị người để mắt tới, nghĩ biện pháp hướng ngoài thành sông, chỉ cần sông ra cửa thành, nhưng cái kia tần quốc tơ lây ở cũng không dám lại theo rồi. có người ở công hội kênh bên trên ra cái chủ ý, biện pháp này không sai, cũng không biết có thể chạy hay không đến cửa thành à? nghĩ hay lắm, những cái kia tần quốc tơ lây ở sẽ một đường đem người vây lại chết. mẹ nó, liền xem như bị chán, cũng không sợ, chí ít có thể cứng rắn một đợt. dù sao cũng so hiện tại lão bị người treo lấy phải tốt hơn nhiều tương đối cái khác xông vào lam điền thành công hội thành viên trương sơn bọn hắn nơi này liền an toàn được nhiều không có một cái tần quốc tơ lay ơ dám đến nơi này quấy dối. bất quá khi bọn hắn bắt đầu đọc đầu thời điểm còn có thể hay không như thế an ổn vậy liền rất khó nói rồi các ngươi trước đọc đầu về thành ta cuối cùng đi dùng định vị châu truyền tống về đi trương sơn đối cái khác người nói dù sao hắn có định vị châu tùy thời đều có thể đi được rơi, liền để hắn đến che chở những người này đọc đầu đi tốt vậy chính ngươi chú ý điểm chớ cúp ở đây liền khôi hài rồi phong vân nhất đau đối trương sơn treo chọc nói đây đương nhiên là lời nói đùa Nói thật ra đến từ đến làm định vị châu về sau, trương sơn tính an toàn, liền nề cao rất nhiều đánh không lại ta liền chuyển tống chạy đường, có bản lĩnh ngươi vượt qua địa đồ đổi tới ai những người khác lần lượt bắt đầu độc đầu. Trương sơn cầm thủ pháo cảnh giác nhìn xem bốn phía. Quả nhiên tại phong vân thiên hạ bọn hắn độc đầu vẫn chưa hoàn thành thời điểm, mấy tên tần quốc lệ leo thuẫn di tới xem xét. Trương sơn lập tức xông đi lên, đem mấy cái này người đánh bại. Theo sát lấy số lớn tần quốc lệ leo thuẫn di tới, nghĩ thừa dịp phong vân công hội người đang học đầu về thành thời điểm đánh gãy một đợt. Trương sơn lập tức mở ra cuồng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng. Mạnh liệt viên đạn hướng những này Tần Quốc Tự Lệ ớ quá tới, một lần sẽ đem một số người ánh mắt hấp dẫn tới rồi. Bị Trương Sơn một bữa vô não công kích, mảng lớn Tần Quốc Tự Lệ ớ ngã trên mặt đất. Mà Phong Vân Tiên hạ bọn họ đọc đầu cuối cùng hoàn thành, phần lớn người đều thuận lợi trở về rồi. Chỉ có số ít mấy cái kẻ xui xẹo, bởi vì đọc đầu bị đánh gãy mà lưu lại. Trương Sơn bật hết hỏa lực, viên đạn không ngừng hướng Tần Quốc Tự Lệ ớ bắn ra, đồng thời lớn tiếng kêu lên. Các người tiến nhanh truyền tống đại điện, truyền tống về Dương Dương Thành, cũng không cần cheo, có thể đi một cái là một, ta đến điểm hộ. Chư đọc đầu về thành bên ngoài, thông qua truyền tống về đi làm đúng vậy là có thể chỉ bất quá lại được lại hoa một ngàn kim tệ. Trước đó nhiều người như vậy tụ ở đây, hoàn toàn không cần thiết chuyển tống về đi, trực tiếp đọc đầu liền có thể về đương Dương thành, làm gì còn muốn lãng phí kim tiền a đến như những này đọc đầu bị đánh gãy người, vậy liền không có biện pháp. Bọn hắn không thể nào đợi đến lần tiếp theo đọc đầu, thân phận lệnh bài về thành thời gian củng độ, muốn 10 phút. Bọn hắn không có khả năng tại đối phương trong thành trì, gắng gượng qua 10 phút đi đến lúc này, chuyển tống về đi mới là tối ưu lựa chọn. Mặc dù nói chuyển tống phí rất hố, nhưng dù sao cũng so treo ở nơi này còn mạnh hơn nhiều đi, rất một cấp kinh nghiệm, thăng lên có thể liền phí sức. Tại trương sơn mãnh liệt hỏa lực bên dưới, những cái kia tần quốc tơ lây ở thế mà nhất thời không thể xông đến đi lên. Mặc dù nói vừa rồi tuấn di tới được tần quốc tơ layer, khả năng phải có hơn nghìn người. Thế nhưng là bởi vì trước đó nếm qua đại chiêu thua thiệt, lần này tuấn di tới được người, được chia rất tán. Trong lúc nhất thời còn không có được đến gấp tụ lại, cái này liền cho trương sơn điểm hộ những người khác lui vào truyền tống đại điện cơ hội. Những cái kia mới vừa rồi bị đánh gãy đọc đầu phong vân công hội tơ layer, trừ 2-3 cái quỷ xui sẹo, trực tiếp bị loạn đao chém chết bên ngoài. Những người khác trước sau lui vào truyền thống đại điện, sau đó sử dụng truyền thống về đương dương thành. Toàn bộ truyền tống đại điện phụ cận, phong vân công hội người, liền chỉ còn lại chính trương sơn rồi. Thảo, những cái kia phong vân công hội người đều chạy rồi. Bồ tát sáu nòng còn chưa đi, chơi hắn, nhất định phải giữ hắn lại đến. Quá mẹ nó lơ lối, một người dám cản chúng ta nhiều người như vậy. Dựa vào không đi lên a, bồ tát sáu nòng lực công kích cùng tốc độ đánh đều quá mạnh. Nói nhảm, một mình hắn hỏa lực mạnh nữa có tác dụng chó gì a? Chúng ta như thế nhiều người một đợt sông, hắn lại có thể đánh mấy cái. Một đợt sông, vẹn vẹn thương lượng nấy mắt, gần ngàn tần quốc đợi lay giống uống thuốc mỡ dạng, đỉnh lấy trương sơn mãnh liệt viên đạn, hướng hắn lao đến. Mẹ nó! thật là không chống nổi. Nhìn xem mãnh liệt mà đến Tần quốc tơ layer, Trương Sơn cũng là bất lực a người quá mẹ nó nhiều. Hắn đánh được lại nhanh, vậy ngăn không được như thế nhiều người a trừ phi đem hắn thần khí thủ pháo, biến thành 6 cái cái ống, còn tạm được có khả năng. Bất quá, hắn cũng không cần cản quá lâu. Trương Sơn hiện tại lưu lại mục đích chỉ là muốn nhiều đánh bại một chút Tần quốc tơ layer mà thôi. Chờ những người này chân chính vọt tới trước mặt hắn thời điểm, hắn cuồng bạo kỹ năng tiếp tục thời gian, vừa vặn cũng liền phải kết thúc rồi. Không có cuồng bạo kỹ năng miễn dịch không chế, hắn là không còn dám lãng. Hơn ngàn tên tần quốc tở layer, đỉnh lấy Trương Sơn viên đạn sông về trước, ngắn ngủi mấy chục ngựa khoảng cách. Mỗi giây đều có 3 4 tên tần quốc tở layer bị Trương Sơn đánh bại đối với tần quốc tở layer tới nói, những người này hy sinh là đáng giá. Trong mắt bọn họ, Trương Sơn là không thể nào lại chạy được giãy mất. Mẹ nó, mặc dù để Phong Vân công hội chạy mất nhiều người như vậy, bất quá có thể chém ngã Bồ Tát Sáu nòng cũng không tệ. Lời nói này còn quá sớm, nhanh, có choáng váng kỹ năng tốc độ đem Bồ Tát 6 nòng cho ở. Ta liền không tin, đến lúc này, Bồ Tát 6 nòng còn có thể chạy trốn được, trừ phi hắn biết bay. Chém chết hắn. Trương Sơn nhìn xem những này Tần Quốc Tội Lai ơ đã sắp vọt tới trước mặt hắn, tại cung bạo kỹ năng tiếp tục thời gian kết thúc một máy mắt cấp tốc sử dụng định vị châu truyền tống về đến Dương Dương Thành phòng đấu giá. Tại Trương Sơn truyền tống rời đi nháy mắt Tần Quốc Tội Lai ơ biểu lộ đều là gương mặt một bức. Bồ Tát sáu lòng người đâu? Chẳng lẽ hắn có thể ở chúng ta Lam Điền thành sử dụng tuấn di? Không có khả năng, tất cả mọi người không thể ở ngoại quốc thành chỉ sử dụng tuấn di, hắn làm sao có thể làm được? Vậy hắn người đã chạy đi đâu? Một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi, không phải cùng sử dụng tuấn di một dạng sao? Tuấn di là không thể nào, nói không chừng là những thứ khác chuẩn bị kỹ năng. Đại gia nhanh tại phụ cận tìm xem, Bồ Tát sáu nòng chắc còn ở kề bên này. Chương 271: Chi viện Vân Mộc Thành. Chương 271: Chi viện Vân Mộc Thành. Tại Tần Quốc Tờ Lê Lệ, còn tại Lam Điền Thành phụ cận, tìm kiếm Trương Sơn theo dõi thời điểm. Hắn sớm đã truyền tống đến Đương Dương Thành. Trang bức còn có thể tiêu sái chạy đường, kích thích. Lúc này, cùng theo đi Lam Điền Thành phong Vân Công hội thành viên, phần lớn đều đã trở lại Đương Dương Thành. Chỉ có một số nhỏ người, bởi vì bị Tần Quốc Đở Lệ chằm chằm đến quá chết rồi, tìm không thấy cơ hội đọc đầu về thành. Những người này đoán chừng là chỉ có thể treo trở lại rồi. Mặt khác, Còn có một bộ phận công hội thành viên, ngay từ đầu thời điểm, liền bị Tần Quốc Dợ Layer vây đánh ngã xuống đất. Thật sớm trở về đương Dương thành phục sinh. Nói tóm lại, bọn hắn cái này một đợt không lỗ. Trước trước sau sau, cũng không biết giết Lam Điền thành bao nhiêu Dợ Layer. Chỉ là Trương Sơn bọn hắn bảo vệ truyền thống đại điện phụ cận, liền đánh ngã 10 vạn trở lên Tần Quốc Dợ Layer. Những này Dợ Layer bên trong, đại bộ phận đều là Lam Điền thành, bị Phong Vân Thiên Hạ cùng Phong Vân Cụ thịt hai người lại tiêu. Gián chắc gấp một thành, hai người này lại tiêu, chí ít liền đánh ngã hết mấy và người. Mà từ truyền thống đại điện lao ra, Lương Châu thành cùng Thiên Thủy thành Dợ Layer tương tự số lượng không ít trên cơ bản đều bị trương sơn cùng những người khác đánh bại, bị mấy trăm thanh trưởng thương cùng pháp trưởng chống chọi, cho dù là bọn họ xông đến lại hung, cũng không thể xông ra phong vân công hội hỏa lực phong tỏa. chỉ cần xông ra truyền tống đại điện tần quốc tờ layer, hầu như đều bị đánh bại rồi. ngẫu nhiên có cái đừng phản ứng siêu mau người, tại bị đánh bại trước thuấn di rời đi đến như tại lam điền thành bên trong, bị đánh bại tần quốc tờ layer thì càng nhiều. dù sao xông vào thành bên trong, chặt người phong vân công hội thành viên càng nhiều, khoảng chừng năm, người, lại thêm lam điền thành bên trong tần quốc tờ layer gảm còn nhiều, rất nhiều, thậm chí còn có không ý. Mới từ Tân Thủ Thôn ra tới Upper Layer, những người này khả năng đều, còn rõ ràng thế giới mới trò chơi này muốn làm sao chơi, đã bị đánh ngã. Tại Phong Vân Công Hội Tinh Anh Thành Viên trước mặt, những này Tần Quốc Tở Layer quả thực chính là từng cái tiểu non, giết căn bản không lao lực, nhìn thấy một cái liền có thể chém ngã một cái, hoàn toàn không có kỹ năng hàm lượng. Phong Vân Công Hội Thành Viên, tại Lam Điền Thành Trắng trận giết chóc, cũng không biết giết bao nhiêu người, bọn hắn cũng không cách nào thống kê, phỏng đoán cẩn thận cũng có bốn năm vạn người trở lên đi. Cái này một đợt Phong Vân Công Hội chính là giết thoải mái rồi. Công Hội kinh biên trên một mảnh tiếng hoan hô vui nữa. Ha ha thật mẹ nó thoải mái, hôm nay chỉ ít chém trên trăm cái tần quốc tợ layer. Đáng tiếc sau này bị lão đại gọi về đi thủ truyền tống đại điện, bằng không ta còn có thể lại chém mười mấy cái. Phong Vân Nhất Đao đắc ý kêu lên. Mặc dù hắn chỉ là cận chiến nghề nghiệp, nhưng là lực công kích cao há chặt người hiệu suất, so với viên trình nghề nghiệp tới nói, không có chút nào kém, thậm chí càng mạnh một chút. Trừ bộ phận lợi hại một chút tần quốc tờ layer ở bên ngoài, đại bộ phận tần quốc tợ layer cũng đỡ không nổi Phong Vân Nhất Đao một nhịp. Bằng hắn hơn 7000 lực công kích, tăng thêm kỹ năng tổn thương, mỗi chặt một cái tổn thương đều có hơn vạn. Những cái kia thông thường tần quốc bình dân tợ layer làm sao có thể chống đỡ được sao? Một Đao, ngươi không có khoác lắc a. Đồng dạng là cận chiến nghề nghiệp, vì cái gì ta từ đầu chặt tới đuôi, cũng không còn chặt tới 20 người a. Công hội bên trong một vị nào đó chiến sĩ đại lao biểu thị không tin. Ngươi có thể cùng Nhất Đao ca so sao? Nhất Đao ca thế nhưng là có thần khí. Nhìn xem nhân vật của ngươi thủ tính, nhìn nhìn lại Nhất Đao ca, có thể so sánh được không? Đúng thế, Nhất Đao ca một dịu một cái, ngươi phải chặt mấy đao tài năng chém chết người a. Còn chặt mấy đao đâu? Mẹ nó liền chặt một đao, những tên kia liền thuẫn di chạy rồi, căn bản là chặt bất tử. Đúng vậy a chỉ có thể chém chết một chút gà mờ, những cái kia hơi mạnh một điểm tờ layer, tại đối phương thành bên trong, căn bản là chặt bất tử, thuần di khó giải. Đó là các ngươi đồ ăn, nhìn xem nhân ra sáu nòng đại lão, đều là một người một súng, giết người không dùng thứ hai thương. Thảo, có thể hay không không xách sáu nòng đại lão, đại lão cùng chúng ta chơi cũng không phải là một cái trò chơi. Không sai, chúng ta chơi là địa ngục hình thức, sáu nòng đại lão chơi là đơn giản hình thức, ha ha. Ha ha, đơn giản hình thức vẫn được. Lại nói tiếp xuống, chúng ta đi làm gì? Chúng ta bên này chuyển tống đại điện, còn phải lại thủ sao? Con thủ cái cọp lông a Bá khí vương giả bây giờ bị Đông Hải Long Vương cùng Tiêu Giao Vương gắt gao kéo lại, căn bản là không có cách nào trở về. Hắn đâu còn có dèn đến chúng ta đương dương thành a? Vãi lều, Đông Hải Long Vương hôm nay cuối cùng ra môn sao? Nghe nói là rất vừa. Có tin tức nói Đông Hải Long Vương đều ngã ba bốn lần, bọn hắn tung hoành công hội thành viên, phần lớn đều ngã qua một hai lần. San gì? cứng rắn như vậy sao? Ngã ba bốn lần, vậy hắn không phải được soát không sai biệt lắm một tháng, mới có thể đem đẳng cấp soát trở về? Không biết, dù sao đẳng cấp bây giờ bảng bên trên, một cái tung hoành tứ hải công hội người đều không thấy được. Vân Mộng Thành đánh được như thế thảm sao? Chúng ta muốn hay không lại đi trộn lẫn một bước? Cái này có thể có, dù sao hiện tại cũng không cách nào an tâm đi cải quái. Lão đại nói thế nào? Muốn hay không lại đi Vân Mộng Thành làm một đợt? Đúng vậy à? Đi Vân Mộng Thành an toàn, treo có thể chờ người đến phục sinh, không sợ rơi kinh nghiệm. Ngươi nghĩ nhiều lắm, nếu là treo quá nhiều người lời nói, sợ đến lúc đó phụ trợ không đủ dùng à? Cọp Long, ba khí vương giả chỉ còn lại như vậy điểm người, chúng ta toàn đệ tới, hắn lại có thể nhiều lắm là lâu. Nói đúng, lão đại, làm lên. Tốt, vậy liền cùng đi, lần này công hội thành viên toàn thể đều đi. Phong Vân Tiên Hạ vung tay lên, lại đi làm bá khí vương giả một đợt. Đi lên, truyền tống đại điện tập hợp. Chờ chút, không muốn trước vội vã truyền tống đi qua, Vân Mộng thành truyền tống đại điện bên ngoài vẫn là bá khí công hội chiếm, Vân Mộng thành người, không có đột lại. Không phải đâu. Bá khí công hội canh giữ ở truyền tống đại điện bên ngoài, vậy chúng ta làm sao vượt qua a? Đúng à, chúng ta nếu là quá khứ, đây không phải là nhường cho người làm con chó đánh, căn bản là không xông ra được. Đại gia trước tập hợp, ta đến cùng Tiêu Giao Vương câu thông một chút, để hắn bên kia phối hợp chúng ta lao ra. Phong Vân Tiên Hạ trước hết để cho đại gia tập hợp, cũng không cần vội vã quá khứ. Tại Bá Khí Công Hội bảo vệ Truyền Tống Đại Điện tình huống dưới, bọn hắn ngu như vậy ngu lao ra đó chính là muốn chết. Nhưng là để Tiêu Giao Công Hội phối hợp một chút lời nói, vậy liền đơn giản, tựa như trước đó tại Lam Điền Thành đồng dạng, những cái kia Tần Quốc đợi lỡ làm trong ngoài rắc công, nếu không phải Phong Vân Thiên Hạ sớm chuẩn bị sẵn sàng lời nói, Trường Sơn bọn hắn những người này có thể sẽ bị âm chết hơn phân nửa. Phong Vân Thiên Hạ lặng lẽ tìm Tiêu Giao Vương Câu Thông, Bá Khí Vương giả là không phát hiện được. Vậy bọn hắn thì có thể làm cho Tiêu Giao Công Hội phối hợp một đợt tương tự đến trong ngoài rắc công, một lần hành động đem Bá Khí Công Hội canh giữ ở Vân Ngộ Thành Truyền Tống Đại Điện người bên ngoài toàn bộ đánh tan. Mặc dù nói Vân Mộng Thành bị Bá Khí Vương giả đánh được rất thảm, tổn thất phi thường lớn, Đông Hải Long Vương đều ngã ba bốn lần, Tiêu giao Vương cũng đổ qua. Nhưng là Tiêu giao Công hội dù sao cũng là thập đại công hội một trong, tổ chức nhân viên phối hợp phong vân công hội một đợt là không có vấn đề. Lại nói, phong vân công hội phải đi giúp bọn hắn báo thù đâu, bọn hắn có thể không thêm ra lực sao? Chương 272. Cực hạn thao tác. Chương 272. cực hạn thao tác. Phong Vân Tiên Hạ đang cùng Tiêu Dao Vương câu thông hải hòa, công hội bên trong những người khác tụ tập tại Dương Dương Thành chuyển tống đại điện bên ngoài. Toàn bộ công hội tại tuyến gần năm và người, truyền tống đại điện lập tức, cũng là vào không được nhiều người như vậy. Ai, hy vọng tiêu giao công hội người, có thể ra sức một điểm đi, nhớ tới chúng ta vừa rồi tại Lam Điền thành, chặn lấy đối phương truyền tống đại điện, một người một súng đánh được rất thoải mái. Hiện tại Vân Mộng thành truyền tống đại điện, bị bá khí công hội bảo vệ, đến phiên chúng ta đi sông, có chút hoang mang rối loạn đắt. Đúng vậy a, bị người kẹp lấy điểm thủ, sắp thực không có cách nào sông. Bá khí công hội có bao nhiêu người, canh giữ ở Vân Mộng thành truyền tống đại điện bên ngoài, có biết đến sao? Rất nhiều, 2, 3 vạn người trở lên. Vãi lều Vậy còn đi cái cọc lông, chúng ta vài trăm người liền kẹp lấy Lam Điền thành truyền tống đại điện, Tần Quốc Tở Layer căn bản không thoát ra được. Hiện tại bá khí công hội 2, 3 vạn người bảo vệ, chúng ta còn đi làm gì à, tặng đầu người sao? Vậy không giống nhau, Tần Quốc chủ lực Tở Layer đều bị bá khí vương giả đưa đến Vân Mộng thành, trước đó truyền tống đến Lam Điền thành Tần Quốc Tở Layer, phần lớn đều yếu đến có thể, cho nên chúng ta tài năng giữ vững. Đây còn không phải là một dạng sao? Tương đương chính là Tần Quốc chủ lực Tở Layer, bảo vệ Vân Mộng thành chuyển tống đại điện thôi, chúng ta mặc dù không phải yếu gà, nhưng là không thể nào tại nhiệm như vậy phòng thủ bên dưới, xung qua được à? dưới tình huống bình thường đương nhiên là không xông qua được. bất quá có người phối hợp hẳn là có thể. vẫn là trong lòng không nắm chắc ta, không muốn không có treo ở Lam Điền Thành, lại treo ở Vân Mộc Thành, vậy liền buồn bực. các ngươi lo lắng cái quặng lông chờ sau đó xem ta. Phong Vân nhất đao phách lối kêu lên. nhất đao ca, ngươi cầm tới thần khí về sau, bành trướng đến kịch liệt ta. đúng vậy à, ngươi thần khí mạnh hơn cũng không còn dám dùng, lao ra còn không phải bị các loại tổn thương đánh bại. yên tâm đi chờ sau đó chỉ cần để cho ta xông ra chuyển tống đại điện. liền tuấn di đến đối phương đằng sau, trực tiếp xung phong dùng đại chiêu chiêu diện bọn hắn một đợt người. Phong Vân Nhất Đao lòng tin tràn đầy nói: Hắn còn có một cái đại chiêu chưa từng dùng qua đâu, cùng chiến sĩ đại chiêu, cùng cái khác đại chiêu khác biệt. Không có tiếp tục tổn thương, không giống mưa lửa lấy trời cùng quần tinh chi nộ loại kia, có thể tiếp tục 5 giây tổn thương. Hủy Diệt chỉ có một lần tổn thương, chính là mở ra đại chiêu kia một lần. Nhưng là hủy diệt kỹ năng là gấp 10 tổn thương, lấy Phong Vân Nhất Đao lực công kích, gấp 10 tổn thương phía dưới, kia là đụng phải sẽ chết, không có một cái layer có thể chịu nổi. Coi như lại thì rất nhiều, vậy không có khả năng chịu nổi đùa giỡn, Phong Vân Nhất Đao có hơn 70000 lực công kích, gấp 10 chính là hơn 700000 tổn thương. Hắn còn có thể trước mở ra cùng chiến sĩ cơn giận, đề cao 100% lực công kích. Như vậy, hủy diệt kỹ năng tổn thương có thể đạt tới 10 lần và nhiều. Thương tổn như vậy, ai có thể chống đỡ được? Hủy diệt kỹ năng duy nhất được điểm, chính là không có tiếp tục tổn thương, đây là một không may hại. Nhưng là đủ, Phong Vân Nhất Đao một cái xung phong kỹ năng, bay thẳng đối phương trong đám người. Lại mở ra hủy diệt đại triều, 50 giật phạm vi bên trong, có thể nói là không có một mọn cỏ. Nói tóm lại, Phong Vân Nhất Đao nghĩ đến là rất tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn tại xông ra truyền tống đại điện thời điểm, có thể thuần di được ra ngoài. Nếu không hết thể đều là không tốt, bị người chơi nã chuyển tống cửa đại điện. khá hơn nữa trang bị mạnh hơn kỹ năng cũng là cái dám dùng không có đại gia tại đương dương thành chuyển tống đại điện. đợi sau khi phong vân tiên hạ mở miệng nói ra, vừa nói với tiêu giao vương được rồi, bọn hắn công hội năm vạn người sẽ toàn bộ thuẫn di tới phối hợp chúng ta. ha ha, có thể có năm vạn người phối hợp, chúng ta đánh vỡ bá khí công hội phòng thủ, lại xông ra chuyển tống đại điện cũng không có cái gì vấn đề. liền sợ tiêu giao công hội không góp sức à? trước đó bọn hắn bị bá khí công hội đánh được lão thảm, có cho hay không lực không trọng yếu, coi như năm vạn đầu heo thuẫn di quá khứ cũng có thể đem bá khí công hội phòng thủ đùa bãi, đầy đủ chúng ta xông ra. Vãi lều, ngươi nói tốt có đạo lý, ta vậy mà không biết làm sao phản bác, hắc <cười> hắc. Được rồi, trước an tĩnh một chút, nghe ta an bài. Phong Vân Tiên hạ vung tay lên, tại công hội kênh bên trong nói. Truyền tống đại điện một lần nhiều nhất chỉ có thể quá khứ hơn 3000 người, chúng ta nhóm đầu tiên người trong quá khứ, thực lực muốn đủ mạnh, nếu không, ta sợ tiêu giao công hội người thật không quá lâu. Truyền tống đi qua về sau, cái gì đều không cần quản, xông ra truyền tống đại điện về sau, trực tiếp sử dụng tuấn di, cũng không cần tận lực chọn lựa tuấn di vị trí, tùy tiện tuấn di đến chỗ nào chỉ cần Thuấn di rời đi truyền tống cửa đại điện là được. Thuấn di rời đi truyền tống cửa đại điện về sau, lại Thuấn di trở về, công kích bá khí công hội phòng thủ đường lui. Tại nhóm người thứ nhất truyền tống đi qua về sau, nhóm thứ hai lập tức đuổi theo, chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất tranh thủ tất cả mọi người truyền tống đến Vân Mộng Thành đi. Tất cả mọi người chuẩn bị đi, chờ ta phát ra chỉ lệnh, nhóm người thứ nhất lập tức truyền tống đến Vân Mộng Thành. Phong Vân Thiên Hạ sau khi nói xong, rất nhanh liền tại công hội bên trong chọn lựa ra 3000 người, làm nhóm đầu tiên truyền tống nhân viên. Trương Sơn đi theo cái này 3000 người, tại Dương Dương Thành truyền tống đại điện, lặng lặng chờ đợi Phong Vân Thiên Hạ phát ra truyền tống chỉ lệnh bọn hắn phải đợi đến tiêu giao công hội người bên kia hành động về sau mới có thể bắt đầu truyền tống. nếu không một truyền tống đi qua liền bị bá khí công hội người để mắt tới. muốn lại xông ra truyền tống đại điện liền có chút khó khăn. được rồi, tiêu giao công hội bên kia đã chuẩn bị xong, nghe ta khẩu lệnh chuẩn bị truyền tống. phong vân thiên hạ sau khi nói xong nhóm đầu tiên ba ngàn người trước chọn tốt truyền tống mục đích. chỉ cần phong vân thiên hạ phát ra chỉ lệnh liền xác định truyền tống. đi. phong vân thiên hạ sau khi nói xong ba người cấp tốc xác định truyền tống vân ngọc thành. khi bọn hắn rời đi nháy mắt nhóm thứ hai người lập tức đuổi theo. Trương Sơn tại truyền tống đến Vân Mộng Thành truyền tống đại điện về sau, không nói hai lời trực tiếp hướng ngoài cửa lao ra. Quẩn hắn bên ngoài có bao nhiêu người bảo vệ, vận mạnh liền xong chuyện. Bọn hắn một nhóm hơn 3000 người đâu, coi như bá khí công hội nhìn chằm chằm vào truyền tống cửa vào đại điện. Bọn hắn cũng có một số người, khả năng xông đến ra ngoài. Chứ đừng nói chi là, hiện tại có tiêu giao công hội người, ở bên ngoài công kích bá khí công hội phòng thủ nhân viên. Chính là lao ra thời cơ tốt, chỉ cần bá khí công hội hỗn loạn một lát, đều đầy đủ bọn hắn lao ra, tái sử dụng tuấn di rời đi. Trương Sơn tại xông ra truyền tống cửa vào đại điện về sau, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt ngoài cửa tình huống. Lập tức sử dụng Tuấn Di, rời khỏi nơi này trước lại nói, truyền tống cửa vào đại điện, nhất định là bá khí công hội tập kích mục tiêu. Tại Trương Sơn sử dụng Tuấn Di thời điểm, hai ba đạo tổn thương đồng thời rơi ở trên người hắn, lập tức liền đánh rất hắn hơn phân nửa máu, nhưng cũng may còn không có ngã xuống đất, quả thực là cực hạn thao tác. Nhận được tổn thương đồng thời, Trương Sơn đã phát động Tuấn Di rời đi truyền tống cửa vào đại điện đi tới Vân Mộng Thành một cái không biết tên góc khuất, xung quanh yên tĩnh, một bóng người cũng không có. Không phải nói Vân Mộng Thành đã đánh thành hỗn loạn sao? Cái này mẹ nó an tĩnh đáng sợ, sẽ không là người đều chết sạch, hoặc là bị giết khi đến tuyến đi. Chương 273, lật xe rồi. Chương 273, lật xe rồi. Trương Sơn từ sông gia truyền tống đại điện, cũng thuấn di sau khi rời đi, phát hiện xung quanh một cái vân mộng thành tờ layer, đều không nhìn thấy đồng dạng cũng không có thấy, ba khí vương giả dẫn đầu tần quốc tờ layer. Những người kia cũng không biết, có đúng hay không tập trung ở chỗ nào hôn chiến vẫn là thật sự bị giết hạ tuyến. Bất quá bây giờ cũng không phải là xoắn suýt chuyện này thời điểm, vừa rồi sông gia truyền tống đại điện thời điểm. Dù là Trương Sơn cực hạn thao tác, cũng bị đánh tới 3 lần tổn thương, kém chút đã bị đánh đổ vào truyền tống cửa đại điện. Phong Vân công hội những người khác còn không biết là một tình huống gì đâu, cái này sẽ đại ra cũng không có tại công hội kinh biên trên thảo luận, thời gian cấp bách, trước dựa theo trước đó thương lượng sách lược làm đi. Trương Sơn thông qua địa đồ nhỏ toa độ, lựa chọn Thuấn Di trở lại khoảng cách truyền tống đại điện chỗ không xa. Thuấn Di tới về sau, Trương Sơn phát hiện phụ cận khắp nơi đều là người tiêu giao công hội, bá khí công hội, còn có chính là phong vân công hội người. Tam Vương nhân viên tại Vân Mộng Thành truyền tống đại điện hôn chiến một đợt. Mẹ nó, nơi này cách lấy truyền tống đại điện còn có chút khoảng cách à? Bá khí công hội đều đem phòng thủ phóng tới tới nơi này sao? Trương Sơn biểu thị không hiểu, bất quá lúc này cũng tới không vội hỏi làm liền xong chuyện. Trương Sơn bưng lên thủ pháo, viên đạn hướng ba khí công hội người quét tới. Một người một súng, nháy mắt liền đánh bại một mảnh. Ba khí công hội thao tác nhường cho người rất mê à. Tại truyền tống tới trước đó, liền nghe nói bọn hắn có hai, ba vạn người tại truyền tống cửa đại điện phòng thủ. Trương Sơn còn tưởng rằng bọn hắn là hội tụ vào một chỗ, tập trung chặn lấy vân mộng thành truyền tống đại điện đâu. Bây giờ nhìn lại, không quá giống à ba khí công hội mặc dù coi như khắp nơi đều là, toàn bộ vân ngọng thành truyền tống đại điện xung quanh, cái nào đều có thể nhìn thấy bọn họ người. Nhưng là ba khí công hội người cũng không có xếp thành dãy đặc phòng thủ trận hình, mà là phân tán bố tại bốn phía. Câu nói đầu tiên là, xem ra khắp nơi đều bá khí công hội người, nhưng là mỗi cái địa phương người lại không phải rất nhiều. Dù sao bọn hắn chỉ có 2, 3 vài người, tại truyền tống đại điện phụ cận, lại chia tản ra đến lời nói đương nhiên mỗi nơi địa phương, liền không khả năng thả rất nhiều người rồi. Như vậy cũng tốt, nếu là quá dày đặc trận hình, Trương Sơn cũng không dám xông, hiện tại được rồi. Bá khí công hội top 5 top 3 cách ra tác chiến, đối Trương Sơn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn chỉ cần nhìn thấy tần quốc the layer, liền tiến lên nổ súng đem người đánh bại về sau, lại đi tìm đám tiếp theo liền xong chuyện. Lam Trương Sơn sau khi xuất hiện, mở ra đại sát tứ phương hình thức tương tự vậy đưa tới ba khí công hội chú ý. Bên này người chi viện, Bồ Tát Sáu Nòng ở đây. Cái nào Bồ Tát Sáu Nòng, là cái kia có thần khí sao? Đúng vậy, tốc độ người đến chi viện, thần khí thật mạnh mẽ, có chút không ngăn được a. Mẹ nó người đều tới, chơi hắn. Trước diệt Bồ Tát Sáu Nòng, nghe nói hắn tại Lam Điền Thành, chém chúng ta tốt nhiều người. Trương Sơn uy man biểu hiện, đem số lớn ba khí công hội tò le hấp dẫn tới đối phương đương nhiên sẽ không để cho Trương Sơn tại kia đánh được như vậy thoải mái. Khói tra giết chóc hình thức, còn không có tiếp tục nửa phút. Một đoàn tần quốc tờ layer tụ tập cùng một chỗ hướng trương sơn lao đến. Trương sơn nhìn xuống bốn phía, giống như xung quanh không có gì quân đội bạn a tiêu giao vương cũng không biết có đúng hay không khoác lác. bọn hắn thật là toàn công hội năm vạn người, đều thuấn gì đã tới sao? Trương sơn biểu thị có chút hoài nghi a nếu là tiêu giao công hội đến rồi năm vạn người lời nói, làm sao hiện trường xem ra vẫn là bá khí công hội người càng nhiều đến như phong vân công hội người, còn tại lần lượt đến, trương sơn cũng không có thấy bao nhiêu. Mẹ nó, bá khí công hội chỉ có hai, ba vạn người mà tiêu giao công hội cùng phong vân công hội cộng lại chừng mười vạn người vì cái gì xem ra vẫn là bá khí công hội người càng nhiều cái này không khoa học cả chẳng lẽ phong vân công hội người tại truyền tống tới được thời điểm đều bị đánh bại tại truyền tống cửa đại điện sao nhìn xem nhóm lớn bá khí công hội thành viên hướng hắn xuống lại trương sơn lựa chọn tránh một lần không theo đối phương cứng rắn tại chính mình quốc gia thành trì là có thể sử dụng thuấn di đồ đần mới cùng bọn hắn cứng rắn đâu tại bá khí công hội người sắp vọt tới trương sơn trước mặt thời điểm trương sơn về sau thuấn di kéo dài khoảng cách hắn cũng không có đi quá xa về sau thuấn di cái mấy trăm ngựa là được làm cho đối phương đánh không đến hắn là được. Hắn cũng không dám tùy ý, tuấn di đến phụ cận địa phương khác, quỷ biết có thể hay không một lần chạy đến địch nhân trong đống đi. Hiện tại xem ra, còn giống như là bá khí công hội chiếm ưu thế a trước tiên cần phải làm rõ ràng tình trạng mới được, hắn đôi trước mắt song phương tình thế, còn có chút ngột. Dựa theo trước đó kế hoạch, hẳn là phong vân công hội người xông ra truyền tống đại điện sau, phối hợp tiêu giao công hội đại sát tứ phương, cấp tốc đem bá khí công hội phòng thủ đánh tan mới đúng. Mà không phải giống như bây giờ, khắp nơi đều là tần quốc đợ layer, người một nhà lại không thấy mấy cái đem khoảng cách kéo ra về sau, Trương Sơn nhìn công hội kênh Toàn bộ hỗn loạn tương mừng. Vãi lều, không phải nói tiêu giao công hội, có thể đem đối phương phòng thủ sáo chỗ sao? Vì cái gì ta vừa ra tới liền treo? Không biết là tình huống như thế nào nha, ta cũng rơi vào truyền tống cửa đại điện. Mẹ nó, giống như tin tức có sai, tại truyền tống đại điện cái này biên phòng thủ tần quốc tờ layer, không chỉ hai, ba và người. Cái quỷ gì? Không phải hai, ba và người. Vậy bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người ở chỗ này a? Không biết, dù sao khắp nơi đều là tần quốc tờ layer, làm sao có thể liền hai, ba vạn người đâu? Mẹ nó, tiêu giao công hội người đâu, đều chết ở đâu rồi? Lúc này, Phong Vân Thiên Hạ tại công hội kinh đã nói nói. Tiêu giao công hội người bị âm, vừa rồi bọn hắn thuần di tới được thời điểm, bá khí công hội dùng hai cái lớn uy lực quyền trục, đem bọn hắn người đánh ngã hơn phân nửa. "Thảo, vậy làm sao làm?" Vốn chỉ muốn tại truyền tống đại điện cái này một bên, có Tiêu giao công hội người tiếp ứng. Bọn hắn lao ra, hẳn là sẽ không quá khó. Kết quả bá khí công hội cùng lúc trước Phong Vân Thiên Hạ một dạng, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ bất quá đám bọn hắn dùng không phải trung cực đại chiêu, mà là dùng hai tấm lớn uy lực quyền trục đem Tiêu Dao công hội người tất cả đều cho đánh ngã chắc không được trương sơn lao ra thời điểm đã trúng 3 lần tổn thương đều kém chút của máy nguyên lai tiêu giao công hội căn bản liền không có đưa đến quái gì hiệu quả bá khí công hội y nguyên một mực kẹp lấy vân ngọng thành truyền tống đại điện trương sơn còn khá tốt ít nhất là vọt ra cái khác phong vân công hội người liền thảm đoán chừng phần lớn người đều bị đánh ngã truyền tống cửa đại điện đi không thể làm như vậy được lại tiếp tục liền phải lật xe rồi trương sơn một người mạnh nữa cũng không còn khả năng giao động bá khí công hội mấy vạn người phòng thủ a được kéo điểm người một đợt phối hợp xuống dù sao một người tác dụng là có hạn tiêu gọi phong vân nhất đau nhất đau huynh còn sống không? Còn tốt, kém chút liền treo, còn lại mấy trăm máu thuấn di chảy mất. a, xì sì bạn. Ô hát xì, sì. so Trương Sơn còn muốn cực hạn, Trương Sơn mặc dù nói đã trúng ba lần tổn thương, nhưng còn dư lại lượng máu, vậy còn có một hơn vạn. Phong vân nhất đau thế mà chỉ còn lại mấy trăm máu, đây cũng quá mẹ nó cực hạn đi. Vị này người anh em cũng là vận khí cực chó tốt, nếu không, lại nhiều đập một bên dưới, hắn có thể liền treo a.